nhưng c Như thứ kia không biết rõ từ đâu tới đây dáng vóc to côn trùng mang cho hàn nguyên áp lực xác thực có chút lớn đặc biệt là biết rõ những thứ này dáng vóc to côn trùng có thể sẽ cho địa cầu mang đến cực đại uy hiếp thời điểm nhân loại phát hiện những thứ kia loại địa hành tinh cách cách địa cầu cũng rất xa cùng môi trường trái đất tương tự độ cao đạt đến chín mươi tám trở lên kệ mở bốn trăm năm mươi hai b cách cách địa cầu ước chừng một bốn trăm linh năm ánh sáng mà gần đó là được gọi là địa cầu hinh đệ đế thêm năm b cũng cách cách địa cầu t h ừ n g một mươi hai năm năm ánh sáng xa nếu như nói mục tiêu gần thêm chút nữa thả vào khoảng cách thái dương gần đây hàng tinh hệ láng g i ề n tinh hệ bên trên cũng có ước chừng bốn hai năm ánh sáng khoảng cách bốn hai năm ánh sáng khoảng cách đối với nhân loại hiện tại mà nói vẫn là cái vô cùng xa xôi thiên văn sổ tự ngay từ lúc 1977 n ă m b ắ n người lữ hành số một máy thăm dò hiện cách cách địa cầu ước tháng hai năm hai năm ước cây số nghe rất xa nhưng trên thực tế một năm ánh sáng khoảng cách là 9 4 í n trăm bốn mươi cây số chín mươi ngàn hơn 4,600 triệu cây số người lữ hành số một bay ra ngoài khoảng cách liền một năm ánh sáng số lẻ số lẻ số lẻ, số lẻ cũng không đủ cho nên ít nhất trong tương lai một trăm năm thậm chí hai trăm năm trong khoảng địa cầu cũng là loài người vừa nhất n g h i cư chỗ ở hơn nữa gần đó là nhân loại có thể di dân còn lại ngoại tinh rồi chắc hẳn cũng không có ai sẽ cho phép ngoại lai sinh vật tới trên địa cầu tới làm phá hư ít nhất hàn nguyên là không cho phép cho nên tiếp theo hắn mục tiêu ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống ngoại còn có tìm xử lý loại này dáng vóc t o côn trùng biện pháp hao tốn đến gần thời gian một tuần hàn nguyên rốt cuộc đem dùng cho tinh luyện mài ẩ máy móc chế tạo ra nhân tạo tinh luyện hợp thành không phải là nguyên tố tự nhiên đối với hàn nguyên mà nói cũng không tính quá khó khăn thế nhưng chỉ là giới hạn với hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống nếu như chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ một tuần này trong thời gian ngắn cũng đủ hắn đem ba loại cùng làm gì hình thể lấy ra mà không phải chỉ là lấy ra một cái nải ẩ n tinh luyện máy móc nhưng hàn nguyên chọn ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên đều là đến tiếp sau này cần dùng đến tài liệu ở tinh luyện về độ khó cùng hoàn thành độ khó của nhiệm vụ bên trên không phải là một cấp bậc hàn nguyên càng phát giác mỗi một lần nhiệm vụ cái này hệ thống nhắc làm nhiệm vụ yêu cầu Giống như là l ú chế, chế tạo hoàn thành dùng cho tinh luyện hợp thành mài ẩn máy móc cũng không chỉ một máy trên thực tế nó là bao gồm nhiệt độ cao lò luyện điện hồ lò chất lọc khí điện phân dụng cụ cao áp phủ lọc máy lục đục phân ly kỵ các loại thiết bị ở bên trong một bộ đầy đủ dây chuyển sản xuất đương nhiên trong đó phần lớn lúc trước thì có hợp kim tinh luyện dụng cụ nếu không thời gian một tuần hàn nguyên thế nào cũng chuẩn bị không ra những thứ này trên thực tế này thời gian một tuần hàn chế tạo cùng sửa đổi dụng cụ liền bạc cái mới tăng thêm cao áp phủ sửa đổi là lục đục phân ly kỵ cùng chất lọc khí cao áp phủ là chế tạo nải ẩn hạch tâm dụng cụ một trong yêu cầu thông qua nó đem phổ thông nải ẩn tinh chất tiến hành biến chuyển đem kỷ nội bộ kim loại tinh mạch tinh hệ cùng với phân tử kết cấu toàn bộ đánh loạn tỉnh ti lai sở c h ạ ám lúc đó người xem đối hàn nguyên bận rộn suốt thời gian một tuần mới lấy ra đồ mới cảm thấy rất hứng thú rồi rít hỏi này cái gì đồ chơi nhìn thế nào lớn lên giống cái đại hình nổi c ơ m điện từ ở bề ngoài nhìn có điểm giống là áp lực phủ nhưng từ t r ư ớ c kết cấu bên trong nhìn lên có rõ ràng không phải ta có thể khẳng định áp lực phủ kết cấu bên trong không có như vậy cho nên nó chính là một nổi c ơ m điện điện cơm bảo mọi người a người vừa tới đi đi em gái ta kéo qua tới để cho hắn bảo rồi ta bảo mẹ của ngươi người vừa tới đi đi mẹ ta cũng moi ra cho này vị thiếu hiệp bảo đừng làm rộn sở trẻ ạ mẹ nói một chút đây rốt cuộc là cái đồ chơi gì chứ hẳn là dùng để tinh luyện hợp kim đều đặt ở hợp kim tinh luyện sở rồi ai không biết là dùng để tinh luyện hợp kim a trên lầu ngươi này không phải là đang nói nói nhảm sao không riêng gì lai、like, sở trẻ ạm lúc đó người xem các nước nghiên cứu khoa học học ra đối loại này quái mô quái dạng đồ vật cảm thấy hứng thú hơn cái này lai、like, sở trẻ ạm lúc đó từng cái tân dụng cụ đều có hắn đặc biệt công dụng hơn nữa rất đại khả năng bên trên quan hệ đến một loại tài liệu mới hoặc là kỹ thuật mới xuất hiện giống như chuyện rất lâu trước kia nhận điện ải ẩn trộn lẫn t ặ n kỹ thuật như thế sử dụng chính là một bộ quái mô, quái dạng dụng cụ. m à như vậy dạng một bộ dụng cụ trực tiếp liền phá vỡ ẩn r ó t vào máy thị trường lũng đoạn hàn g nguyên nhìn đạn mạc cười nói cái này có thể không phải dùng để trưng cơm mà là dùng để chế tạo nải ẩn cùng làm gì hình thể nải ẩn dụng cụ d ạ m g n ạ i ẩn nải ẩn cùng làm gì hình thể có cái gì dùng sao là thanh sơn cái kia nải ẩn sao d ạ mạ ở chữ cái hy lạp chung là nhìn rất giống là chúng ta mẫu tự ý ỉa cho nên gọi là yêu nải ẩn lại nói thanh sơn chuyện kia cái rốt cuộc có kết quả không có ạ thật giống như thanh sơn gom góp được đủ nải ẩn chứ mụm mụ xuất thủ tự nhiên có không tiêu diệt tây p ư ơ n g vây ỉ lại không giao dịch rồi dựa vào cái gì nhân gia chế tác riêng quy tắc nói không chơi ngươi còn có thể ai làm quốc gia mạnh mới thật sự là cường hàn g nguyên lip ế nhìn thảo luận đạn mạc nói n ả i ẩn nhưng thật ra là vi hậu mặt lai sở chệ ảm làm chuẩn bị n ả i ẩn là n ả i ẩn một loại cùng làm gì hình thể có chỉnh t ề tổ hong trạng thái hình sáu cạnh tinh vạch vòng ngoài điện tử xếp hàng ba g tám mươi bốn f hai có so với phổ thông n ả i ẩn hoặc là n ả i ẩn hợp kim càng thêm cường đại vác ăn mòn năng lực phổ thông n ả i ẩn có kim thuộc tính chất nại ẩn gần như đều có trừ lần đó ra dã man nại ẩn còn có một cái rất tác dụng trọng yếu dạ mạn mải ẩn đối trung tử tia chống trả siêu cường là khả không phản ứng nhiệt hạch lọ phản ứng trung đệ nhất vách tường tài liệu hạch tâm tài liệu một trong dùng cho trong đối kháng tử tia giữ đệ nhất vách tường ổn định tính bất quá dạ mạn mải ẩn đối với thân thể con người độc tính so với phổ thông nài ẩn muốn lớn hơn lầm hút vào dạ mạn mải ẩn nài ẩn lời nói chỉ cần bảy mươi hsg là có thể đến mức người chết điện mà mấy con số này là người bình thường một ngày bình thường yêu cầu hấp thu vào nài ẩn nài ẩn lượng hà nguyên giọng nói rất bình thản nhưng ở lai sở chệ ảm lúc đó nhắc lên sóng to gió lớn người xem mặc dù nghe không hiểu những danh đó từ nhưng cũng không phản ứng nhiệt hạch cái từ ngữ này lại là tất cả mọi người đều nghe hiểu được khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch mụ ư sợ trệ ạ mẹ bây giờ đang ở vì khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch làm chuẩn bị sao tới tới nó rốt cuộc đã tới ta sinh thời cũng có thể thấy khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch sao n a i ẩn thật giống như chỉ có chất đồng vị không có cùng làm gì hình thể chứ cái gì vắt chung từ tia cái gì có độc ta đều không nghe được ta chỉ biết do nó là khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch mấu chốt tài liệu hướng hướng hướng ta có dự cảm ngày mai toàn thế giới nài ẩn giá cả muốn tăng gọn làm không tốt có thể có thể so với bạch ngân hoàng kim dạ mã nại ẩn nại ẩn yêu nại ẩn cái này thật đúng là là người tốt ta không ngừng têu người tốt sở chế ạ mẹ trước nói để cho chúng ta ăn nhiều một cân tin tức nguyên lai、like、ở chỗ này chờ thật ăn nhiều một cân lại nói cũng chuẩn bị khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch tài liệu ta đầu đạn hạt nhân lúc nào tạo a sở chế a mẹ nhanh nhanh khắc thúc g i trước hết để cho ta làm xong khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch lại nói đầu đạn hạt nhân có cái gì để mắt trước chuẩn bị khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch người muốn xem quốc gia cũng có thể cho người thả a làm hàn g u y ê n nói ra dạ mã nại ẩn là khả không phản ứng nhiệt hạch mấu chốt tài liệu lúc lai sở trệ ảm lúc đó trong nháy mắt liền nổ tung mặc dù tất cả mọi người đều biết rõ có ở đây không lâu không tới có thể từ nơi này lai sở trệ ảm gian trông được đến khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật nhưng ai cũng không biết rõ còn bao lâu nữa dù sao cái này sở trệ ảm mẹ cho tới bây giờ cũng không có rõ ràng bày tỏ qua thời gian mà bây giờ hắn đã tại động thủ chuẩn bị khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch tài liệu tương quan rồi điều này nói do khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch thật đã không xa cùng lai sở trệ ảm lúc đó phần lớn người xem so sánh các nước nghiên cứu khoa học các học giả càng kích động khả không phản ứng nhiệt hạch cái này kéo dài hai mươi lăm năm lại hai mươi lăm năm tốt đẹp kỹ thuật đến bây giờ đều có quá nhiều vấn đề không có được giải quyết cho tới không ít người đáp l ờ i mất đi lòng tin nghi ngờ nhân loại hao tốn vô số tiền tài cùng tài nguyên đầu nhập hạng nhất không thấy được c u ố i kỹ thuật bên trên có đáng giá hay không nghi ngờ khả không phản ứng nhiệt hạch là có hay không có thể cùng tưởng tượng như thế tốt đẹp nghi ngờ đây có phải hay không là một cái thiên đại lời nói dối là nhà tư bản dùng để lừa dối toàn thế giới lời nói dối giống như năm đó phát sinh ở tiểu mân quốc tiểu sở hữu phương tình tử làm giả sự kiện như thế chỉ bất quá khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch đây là một cái toàn bộ nhân loại sở hữu quốc gia cũng tham dự vào loại cực lớn làm giả án kiện đương nhiên có những ý nghĩ này nhân chỉ là s ố ít, phần lớn người hay là công nhận chỉ bất quá có liên quan cái này kỹ thuật chung còn có quá nhiều vấn đề khó khăn đang đợi nhân loại đi giải quyết tỷ như đệ nhất vách tường tài liệu thể vỡ lạt ma ràng n g ư ợ c khí màu xám hao tổn chị sùn tự k i ể m chế trung tử phóng xạ năng lượng dẫn xuất v v mà trong đó trung tử k i a cùng đệ nhất vách tường tài liệu nhưng thật ra là một cái loại lớn có thể đồng thời giải quyết vấn đề ở khả khống phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chung giờ tờ khả khống phản ứng nhiệt hạch là các nước trước mắt cho là tối có hy vọng có thể thành công một loại nhưng giờ tờ khả khống phản ứng nhiệt hạch sẽ ở phản ứng quá trình chung thả ra ngoại số lớn trung tử bóc buộc đối khả khống phản ứng nhiệt hạch trang bị toàn thể tạo thành phá hư từ đó tạo thành dụng cụ sử dụng tuổi thọ cực lớn rút ngắn có lẽ có nhân lại nói nếu giờ tờ khả khống phản ứng nhiệt hạch sẽ thả ra trung tử bóc buộc như vậy đổi một loại không thả ra trung tử bóc buộc phản ứng nhiệt hạch phương thức nghiên cứu không được sao xác thực ở nhân loại nghiên cứu khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch chung ngoại trừ giờ tờ khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch ngoại còn có c h ỉ n s ủ n khí ba khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch cùng với khí ba khí ba khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch c h ỉ n s ủ n khí ba khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch thả ra trung tử rất ít ít đ ỏi yêu cầu quá nhiều p h ò n g vệ mà khí ba khí ba khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch càng là không thả ra trung tử như vậy nhân loại tại sao phải ở c h ỉ n s ủ n tờ gì ùm khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch bên trên trên một thân cây treo cổ mà không thử một chút khác đây cái này thì liên quan đến khả không phản ứng nhiệt h ạ c nguyên lý cùng với khả không phản ứng nhiệt hạch thả chỉ cần phản ứng nhiệt hoạch phản ứng vật cũng chính là hạt nhân nguyên tử tốc độ vận hành đủ nhanh hoặc có lẽ là bản thân nó nắm giữ động năng đủ cao như vậy hai k h o ả hạt nhân nguyên tử dựa gần vừa đủ phản ứng nhiệt hoạch phản ứng thì có có thể xảy ra chú ý nơi này là có thể phát sinh mà không phải nhất định sẽ phát sinh bởi vì hạt nhân nguyên tử cũng là kèm theo kèm theo hạch ngoại điện trảng nó sẽ bài xích còn lại hạt nhân nguyên tử cho nên yêu cầu nhất định năng lượng đến giúp đỡ hạt nhân nguyên tử đến gần còn lại hạt nhân nguyên tử nhìn từ góc độ này giờ tờ phản ứng nhiệt hạch so với c h í sùng khí ba phản ứng nhiệt hạch cùng với khí ba khí ba càng có ưu thế đối với giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch mà nói chỉ cần dê hoặc t hạt nhân nguyên tử động năng vượt qua mười kệ phản ứng nhiệt hạch phản ứng phát sinh s á t x u ấ t cũng rất khả quan còn lại hai loại vô luận là c h í sùng khí ba phản ứng nhiệt hạch hay lại là khí ba khí ba phản ứng nhiệt hạch yêu cầu năng cấp cao hơn yêu cầu năng cấp cao hơn chỉ là một vấn đề nhưng kèm theo tới còn có những vấn đề khác tỷ như yêu cầu năng cấp cao như vậy đối hạt nhân nguyên tử đem tiến hành r à n buộc thì cần muốn càng cường lực tràng cùng với càng lưu bức tài liệu cùng kỹ thuật cho nên giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch đối với nhân loại mà nói mới là thích hợp nhất cứ việc nó coi trúng tử nhưng nó có thể đầu nhập và thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp 10 kệ năng cấp đối với nhân loại mà nói đơn giản là chín m i c u ngữ nhất mao lúc trước nhà nhà bóng hình máy truyền hình cũng chính là tv trắng đen đều có thể làm được một điểm này tv đen trắng bên trong cao áp bao điện thế một loại đều có thể 3 0 kv có thể dễ dàng đem dê hoặc tê hạt nhân nguyên tử gia tốc đến 3 0 kệ giống như gia tốc bóng hình bên trong điện tử t h ư ờ n g bắn ra tia điện tử như thế như vậy mà nói hạt gia tốc khí hoàn toàn là có thể dùng với phản ứng nhiệt hạch bởi vì chỉ cần mười kệ trở lên dê hoặc t hạt nhân nguyên tử phát sinh đối tâm va chạm khoảng cách giữa hai người đến gần tới hạch lực phạm vi tác dụng mười thua mười lăm lần m ở giờ tờ phản ứng nhiệt hạch phản ứng liền sẽ phát sinh hạt gia tốc khí có thể phát sinh phản ứng nhiệt hạch phản ứng xác thực không sai nhưng kèm theo tới như cũ hạch cùng hạch giữa tương xích vấn đề ở hạt gia tốc khí c h u n g b á n về phía t b á dê hạt nhân nguyên tử sẽ bởi vì t b á t hạt nhân nguyên tử kèm theo hạch ngoại điện tràn bại xích tản ra dê hạt nhân nguyên tử từ đó tạo thành cũng không phải sở hữu dê hạt nhân nguyên tử cũng có thể trúng mục tiêu t cái địa tiến hành phản ứng nhiệt hạch nước t ả như, như vậy có thể biết rõ dùng hạt gia tốc khí tới chế tạo khả không phản ứng nhiệt hạch hoàn toàn là số vào chẳng bằng số ra phương pháp mặc dù nó có thể sinh ra phản ứng nhiệt hạch phản ứng không sai nhưng không chiếm được phản ứng nhiệt hạch có thể nhân loại phát triển khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật là yêu cầu từ loại này kỹ thuật trung đạt được nhiên liệu mà không phải là vì đem đầu n h ậ p số lớn nhiên liệu nếu là như vậy khả năng lại có người lại nói ta đem hạt gia tốc khí tìm tới đồ vật bọc lại để cho dê hạt nhân nguyên tử không chạy ra đi khiến nó một mực ở hạt gia tốc khí bên trong chuyện không được sao có người là nghĩ như vậy khoa học g i a cũng là nghĩ như vậy mà cái vấn đề này liền là loài người đến bây giờ mới thôi vẫn luôn không có giải quyết vấn đề dê nguyên tử cùng đang cùng tê hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch lúc sẽ sinh ra hơn trăm triệu độ cao nhiệt độ mà nhân loại không tìm được một loại tài liệu có thể bọc lại giờ tờ phản ứng nhiệt hạch là sinh ra hơn trăm triệu độ cao nhiệt độ gần chính là có thể dùng từ trường tới tiến hành giang buộc còn có giờ tờ phản ứng nhiệt hạch trong quá trình sinh ra số lớn t r u n g tử sẽ đối với chế tạo từ trường dụng cụ tạo thành nghiêm trọng phá hư đây chính là t r u n g tử k i a vấn đề đã xong ư u tố mộ hệ thống ụt bắp vơ n g u ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm chín mươi sáu tìm trung ổ chúng tử k i a vấn đề đối với khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch dụng cụ mà nói là một cái khá là nghiêm trọng vấn đề nó xuất hiện ở khả không phản ứng nhiệt hạch trang bị bên trong giống như một cái bình thường vận hành bên trong cơ thể đột nhiên xuất hiện số lớn tế bảo ung thư như thế nó sẽ để cho cơ thể nhanh chóng khô héo lao hóa tiến tới mất đi bình thường chức năng không cách nào vận chuyển thậm chí có thể nói nghiêm trọng hơn bởi vì bị trung tử tia chiếu xạ qua dụng cụ giống như là nhỏ xuống rồi thể lỏng r a n ô n bản như thế sẽ giòn hóa thành m ả n h vụn lấy tay một bài liền có thể trở thành bột vẹn vẹn yêu cầu mấy lần soi là có thể để cho trước mắt vắt trung tử tia năng lực mạnh nhất gốm xứ tài liệu giòn hóa đây đối với khả khống phản ứng nhiệt hạch dụng cụ mà nói là vấn đề trí mạng bởi vì khả khống phản ứng nhiệt hạch trang bị một khi khởi động mỗi một viên hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch cũng sẽ sinh ra số lớn chúng tử không có nhân biết rõ cái vấn đề này muốn giải quyết như thế nào các nước khoa học gian liếm thử qua vô số loại biện pháp thí nghiệm qua kim loại than sởi tài liệu hợp thành ni lon các loại tài liệu nhưng cũng không có được một loại hoàn thiện nhất phương án gần đó là đối t h u n g tử tia chống trả mạnh nhất gốm s ứ tài liệu ở trải qua mấy lần soi sau như c ũ sẽ giòn hóa như bọn như thế không có bất kỳ một loại tài liệu có thể trong đối kháng tử tia ít nhất trước mắt khoa học già không có tìm được mà nay ở nơi này lai sở trệ ả m gian t r u n g lại nghe được có thể ứng dụng với trong đối kháng tử tia tài liệu làm sao có thể để cho người ta kinh ngạc các nước nhân viên nghiên cứu gửi hy vọng và có thể lại nghe được một ít gì đó có thể hiểu được cái gọi là giả mạn mải ẩn rốt cuộc là một loại gì đồ vật lại lạ như thế nào chế lấy đối với cái này nhiều chút đứng ở khoa học chóp đỉnh học giả mà nói kiến thức có độc giống như dê phẩm như thế để cho người ta thành viên hàn nguyên liếc nhìn trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ n phía trên có đủ loại theo đuổi chi tiết nguyên lý chế tạo phương thức vấn đề đối với những vấn đề này hắn cũng không có làm càng giải thích thêm chỉ là đại khái nói rõ dạ mạn mải ẩn tầm quan trọng cùng một ít tính năng mặc dù n à y ẩn đúng là khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng trung hạch tâm tài liệu nhưng có liên quan khả không phản ứng nhiệt hạch tài liệu kỹ thuật tin tức chính hắn đều còn ở trong học tập cũng không toàn thể học xong lúc này làm giải thích có thể sẽ mang đến hiểu lầm hoặc là một ít sai lầm đ ộ v ậ n thực ra từ biết rõ mình có thể cho thực tế xã hội mang đến khoa học kỹ thuật ảnh hưởng sau hàn nguyên cũng rất ít thậm chí có thể nói không có ở chính mình không xác thực định phương mặt phát biểu quá lời bàn rồi hắn biết rõ mình nói mỗi một câu nói ở bên ngoài đều có người nghiên cứu có lúc câu nói đầu tiên có thể có thể đem nhân loại khoa học kỹ thuật cho rắt mũi hoặc là lãng phí vô hàn nguyên đã rất ít đàm luận chính mình không xác định sự tình trên căn bản ở lai sở chệ ám lúc đó nói ra đồ vật đều là trải qua hắn đích thân học tập cũng thực hành quá chế tạo n à i ẩn trang bị đã hoàn thành hàn nguyên cũng không có lập tức bắt đầu động thủ ở nhân tạo tinh luyện không phải là nguyên tố tự nhiên trước hắn còn phải đi một chuyến nữa bân quốc đi giải quyết những cự đó hình côn trùng thai hoàng ẩm một mặt là đem các loại thiên biên soạn tốt trí năng bổ sung khuôn mẫu trình tự đưa qua để cho tiểu thất khống chế quen thuộc mặt khác chính là đối số không tàu con toi tiến hành một cái sửa đổi cũng lưu lại một nhiều chút cl h a cao đạn nổ nếu những cự đó hình côn trùng lại lần nữa xuất hiện vẫn còn cần tiêu diệt xử lý xong hàn nguyên không thể nào để bọn họ bất kể thời gian dài những thứ này r á n g vóc to côn trùng sẽ đối với chung quanh môi trường sinh thái tạo thành cực lớn phá hư gần nơi này đó là là bắt chước không gian cũng không phải chân t h ậ t cầu hàn nguyên cũng sẽ không cho phép chỉ bất quá xiết lạc tam giác phi hành khí hàn nguyên không thể nào ở lại bất quốc kia là chính bản thân hắn dùng để xuất hành cùng với hoàn thành thí nghiệm tài liệu công cụ hàn nguyên cũng không khả năng tiêu hao ngàn điểm tích lũy đi hối đoáy một khung phi hành khí đi ra như vậy hao tổn của cải quá lớn cho nên vận chuyển trên vệ tinh thiên tàu con t o y thành chọn lựa duy nhất rồi đem tàu con t o y sửa đổi một chút sau đó đem biên soạn tốt trí năng bổ sung khuôn mẫu thêm vào trung ương máy tính kho số liệu trùng cứ như vậy tiểu thất là có thể thao túng tàu con t o y với bên trong t ầ n g khí quyển phi hành cũng đầu phóng cl 2 0 cao đạn nổ tiêu diệt những cự đó hình côn trùng rồi bây giờ hắn phân thân mất sức không thể nào tự mình xuất phát xử lý những cự đó hình côn trùng chỉ có thể thông qua tiểu thất tới hà nguyên không biết rõ mai phục ở viên này bắt trước trên tinh cầu dáng vóc to côn trùng rốt cuộc còn có bao nhiêu nhưng hắn có thể nhất định là tuyệt đối không chỉ tạ c ờ lì mạ cạn sa mạc cùng với p h ụ cận thái sơn này hai nơi trước mắt bắn trời cao vệ tinh số lượng còn thiếu nghiêm trọng có thể bao trùm tỉnh tiến đi theo dõi địa mặt ngoài tích còn rất ít nếu như là toàn diện bao trùm toàn thể tiến hành theo dõi lời nói gần đó là xuất hiện mười mấy hai mươi nơi dáng vóc to côn trùng hang ổ hàn nguyên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái hơn nữa nếu thật là trong nước cũng có những thứ này dáng vóc to côn trùng lời nói khả năng mấy con số này sẽ càng nhiều tăng thêm nữa một số không cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng nhiều như vậy chủng ổ hàn nguyên không thể nào lái xiết lạc tam giác phi hành khí từng cái đi đầu phóng quả bom tiêu diệt như vậy hao tổn mất thì giờ quá nhiều hắn không có thời gian có thể đi làm những chuyện khác t h ậ t muốn tự mình động thủ lời nói trừ phi có thể hắn lấy ra mỹ sải nhưng mỹ sẽ có thể chính xác đánh trúng mục tiêu điều kiện tiên quyết là siêu cấp máy tính cùng với vệ tinh dẫn đường hệ thống tiến hành chỉ dẫn hay k h ô n g tác thiên biết do bắn trời cao mỹ sẽ có thể bay đi nơi nào hiện đại hóa các nước châu tế mỹ sải độ chính xác có thể đi đến 10 mét cấp bậc đều rất ít lấy bân quốc giờ f 4 1 hình ý tợ còn ủi nện tổ bạ lỉ tiệp mỹ sải theo lệ nó là bân quốc chế tạo một loại tam cấp có thể nhiên liệu cơ động hình ý tợ còn ủi nện tổ bạ l ì tiệp mỹ sải có ước chừng thức thể theo phân nhiều mang mới mai phân đạo thức nhiều đầu đạn. đạo đầu loại ớ mới n nhất trình nhất tiến hình vượt qua dân binh vượt Tốc xạ xài cây cải cây cây c số, số, USALGM-30 số. Mỹ qua a độ cao nhất có thể đạt đến 25 mạch, có đ t đến mạch, lục b này gần như có thể đá kích trên địa cầu như trên n thể kích có cái bất một đá địa kỳ o Loại mục tiêu. n à số liệu rất như bức chứ nhưng nó tinh độ cũng chính là số ti sai lệch ở một trăm l h thức đến hai trăm l h thức đây là bân quốc đỉnh phong thành quả nhưng muốn biết rõ đây chính là vô số người cố gắng cùng với siêu cấp máy tính có thể theo dùng đ i ề u dụng mới có thể đạt tới cái này cái tinh độ đương nhiên lấy giờ f bốn mươi mốt lực sát thương đừng nói hai trăm m m sai số rồi coi như hai nghìn m m sai số sai số trong phạm vi nhân cũng là đường chết một cái nhưng đối với hàn nguyên mà nói không giống nhau mặc dù trong tay hắn khoa học kỹ thuật t ầ n g thứ cao hơn nhiều b ấ n quốc nhưng hắn dụng cụ cùng điều kiện lại thấp hơn nhiều b ấ n quốc gần đó là chế tạo ra mỹ sải hơn nữa vệ tinh bao phủ toàn cầu cũng làm không được tinh chuẩn đà kích hàn nguyên phòng t r ư ờ n g nếu như là hắn muốn cho một quả châu tế mỹ s ạ c h số đi độ chính xác đi đến mười m cấp bậc ít nhất còn cần thời gian hai năm điều kiện thứ nhất là vệ tinh muốn bao trùm toàn cầu cũng tạo dựng lên vệ tinh dẫn đường hệ thống điều kiện thứ hai chính là trước mắt máy tính lại tiến hành mấy vòng thăng cấp hơn nữa đem a i trình tự biên soạn ra tới lấy trước mắt hắn tổng thể tấm chip máy tính là không làm được chính xác tính toán cũng thao túng châu tế mỹ s ạ c h bênh tạc địa điểm chỉ định tính năng hoàn toàn chưa đủ vô luận là sức tính toán hay lại là tốc độ vận hành đều không cách nào chống đỡ bất quá hà nguyên cảm thấy vệ tinh dẫn đường hệ thống cùng châu tế mỹ sai loại vật này lấy ra cũng có cần phải mặc dù cái k i a tiền nhiệm ký chủ nói mẫu tinh bên trên là an toàn nhưng ngoại ý muốn đã đã tìm tới cửa lần này là dáng vóc to côn trùng như vậy lần sau sẽ là cái gì còn có thái dương hệ ngoại rốt cuộc có vật gì có thể để cho tiền nhiệm ký chủ cố ý giao phó để cho hắn c ầ u thả đến chỗ mã đường đi ra lãng những thứ này ở cực lớn gợi lên hàn nguyên lòng hiếu kỳ đồng thời cũng để cho hắn giữ vững nhất định cảnh giác Cốc n nếu như không có tiền nhiệm ký chủ nhắc nhở lời nói nói không chừng chờ hắn đem khả khống phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật cùng với sơ cấp phản trọng lực kỹ thuật lấy ra sau hắn sẽ đi tinh không rồi nhưng tiền nhiệm ký chủ nhắc nhở để cho hắn tạm thời đệ lại cái ý nghĩ này ổn định chỗ mã đường lãng những lời này xác thực không sai chỉ có tự thân chân chính c ư ờ n g đại mới có thể không sợ hết thảy nếu như hắn có thể chế tạo ra một quả nhị hướng bạc đi ra đừng nói những thứ này dáng vóc to côn trùng rồi liền là cả thái dương hệ hắn đều có thể hủy diệt một lần nữa trở lại thái sơn hàn nguyên trước đem cho tiểu thất bổ sung trí năng trình tự gắn lên đi rồi sau đó lai phi hành khí đi tới vệ tinh phát hiện trùng ổ phía trên cái này phát hiện mới trùng ổ khoảng cách trước hắn tiêu diệt cái kia trùng ổ cũng không tính xa giữa hai người khoảng cách đại khái ở năm mươi km còn đó hàn nguyên quan sát một chút chỗ này tân trùng sau đó phóng rôi phi hành khí một mực leo lên đến vạn thức trên không trung rồi sau đó mắt nhìn xuống mặt đất hắn đang tìm kiếm đại hình thủy vực tiểu thất phản hồi tin tức cho hắn nói những thứ này dáng vóc to côn trùng lúc xuất hiện lần nữa sau khi hàn nguyên liền biết rõ lần trước sử dụng cl 2 0 cao đạn nổ hành tạc địa phương cũng không phải là những thứ này dáng vóc to côn trùng chân chính trùng ổ hoặc là sinh sôi địa chỗ chân chính trùng ổ hoặc là sinh sôi địa khẳng định có khác kỳ địa hơn nữa sinh sôi địa hẳn không chỉ một cái khả năng không nhiều cái nếu không, không cách nào giải thích mới xuất hiện trùng ổ một cái ở cực tây chi đ i ệ tạ cơ ly mạ cạn sa mạc mà một cái khác ở phía đông phụ cận thái s này hai nơi địa phương giữa khoảng cách trường x a và dặm hà nguyên suy đoán những con trùng này chân chính t r ù n g ồ cùng sinh sôi địa khả năng ở nơi nào đó đại hình trong t h ủ y vực lần này hắn chạy tới cũng là vì kiểm tra ý nghĩ của mình có chính xác hay không dù sao lấy trước mắt hắn kỹ thuật cùng thủ đoạn r a đa hoặc l à máy đều không cách nào thay thế hắn nước vào tìm chỉ có tự mình đi xuống mới có thể phát hiện dị thường hoặc là tìm được chân chính t r ù n g ồ phi hành khí dừng lại ở trên không trung mười ngàn mét chung, chung hà nguyên mắt nhìn xuống mặt đất tìm kiếm đại hình thị vực nếu như trước hắn suy đoán là đúng m u ồ n ấp t r ứ n g cùng sinh sôi ra nhiều như vậy dáng vóc to côn trùng như vậy thủy vực diện tích nhất định sẽ không quá tiểu mắt người thị lực là có cực hạn phi hành khí leo lên vạn thước trên không như vậy có thể qua lọc xuống phần lớn ao nước nhỏ đầm nước nhỏ sông nhỏ lưu loại thủy vực có thể bị hắn thấy nhất định là trung đại hình đập chứa nước hoặc là hồ đặt chân ở lái tầng hàn nguyên dọc theo k h ô n g chế tầng thủy tinh công nghiệp thủy tinh trong suốt tìm bốn phía đến thủy vực h ắ n tìm thủy vực địa điểm cũng có căn cứ sinh sôi dáng vóc to côn trùng thủy vực nhất định sẽ không cách trùng ổ xuất hiện địa phương qua xa bởi vì những cự đó hình côn trùng phần lớn đều là lục địa bò sinh vật gần đó là tốc độ bò tương đương nhanh nhưng cũng không thể n h ậ t đi vạn giảm hơn nữa những thứ này dáng vóc to côn trùng số lượng cùng với khổng lồ một khi tập thể hành động phô thiên cái đ ị a gần đó là bắt chức bên trong không gian vệ tinh còn không làm được toàn diện theo dõi chỉnh viên tinh cầu nhưng thế giới hiện thật địa cầu là có thể làm được khả cư hàn g nguyên hiệu tin tức trước mắt còn không có cái k i a quốc gia phát hiện những thứ này dáng vóc to côn trùng trên mặt đất hành tàu vết tích mỗi lần phát hiện những thứ này dáng vóc to côn trùng thời điểm những con trùng này kích thức đều đã đến trình độ nhất định rồi đây mới là để cho hàn nguyên cảm giác tối kỳ q u c địa phương nếu như nói hắn không phát hiện được những thứ này dáng vóc to côn trùng rốt cuộc là thế nào lặn độ đến chủ hộ như vậy có vô số d á m khống vệ tinh cùng với quân sự vệ tinh thế giới hiện thật thế nào cũng mới có thể thấy nhưng mà trên thực tế là vân quốc cùng usa đã từng cũng điều dụng quá điều tra vệ tinh đặc biệt theo dõi một phiến thổ địa định tìm ra những thứ này dáng vóc to côn trùng rời vết tích kết quả lại là không giải quyết được gì không có phát hiện tại tại sao vết tích cái này làm cho hàn nguyên cảm giác rất kỳ quái nếu như nói những thứ này dáng vóc to côn trùng là trong nước sinh sôi đi ra như vậy trước khi đến cố định điểm thời điểm nhất định sẽ gây ra động tĩnh mà hiện đại hóa cao tinh độ vệ tinh có thể làm được nhìn rõ ràng trên mặt mười phân vật thể không thể nào không thấy được những thứ này dáng vóc to côn trùng rời vết tích dọc theo phi hành khí k h ô n g chế tầng t r u n g quanh thủy tinh đi một vòng sau hàn nguyên đưa mắt phong tỏa ở một nơi thủy vực bên trên từ vạn thức trên không trông được đi đây là một tọa đại hình đập chứa nước tọa lạc ở núi non trùng điệp bên trong t r u n g quanh đều là cây cối xanh u n g tươi tốt thủy vực diện tích rất lớn phù hợp sinh sôi dáng vóc to côn trùng điều kiện càng mẫu chất là cái này đại hình đập chứa nước khoảng cách thái sơn chung quanh mới cũ trùng ổ cũng không xa lấy hàn nguyên nghĩ rằng chỗ này đập chứa nước khoảng cách trước hắn tiêu diệt cái tia trùng ổ đại khái ở lục m ộ ư ơ i công bên trong k h o ả n g đó mà khoảng cách mới xuất hiện trùng ổ cũng chỉ có năm mươi km o ả n g đó hơn nữa chỗ trong núi sâu phụ cận tất cả đều là đại thụ che trời rất thích hợp ẩn núp sinh vật ngoài ra đây là một nước đặc hố cũng chính là cái này đại hình đập chứa nước là không có, có con sông liên kết bên trong thủy sẽ không lưu động sẽ không thay đổi ngoại trừ bốc hơi cùng mưa không có những cách khác bổ sung cùng tổn thất một nước mà điểm ở một trình độ nào đó thực ra rất phù hợp côn trùng sinh sôi điều kiện giống như con mũi ấu trùng như thế mỗi cái t r ứ n g sinh ở trong nước một hai ngày sau liền ấp trứng thành ấu trùng mà ấu trùng trải qua bốn lần lột sắc biến thành nậu, động nhọn tiếp tục tại trong nước sinh hoạt hai ngày liền có thể vũ hóa thành mũi mà ở con mũi ấp trứng từ ấu trùng tiến hóa thành con mũi trước mỗi cái đẻ trứng lựa chọn trọn thủy vực nhất định sẽ là lưu động tính không mạnh mặt nước con sông suối nhỏ loại địa phương này nhân nước chảy q u á kịch liệt cũng không thích hợp con mũi sinh sôi ngược lại cái loại này mưa tạo thành nước động hố hoặc là vũng nước to như vậy thích hợp hơn con mũi sinh sôi đương nhiên trừ cái này cái nước động h ố ngoại hàn nguyên còn xác định hắn cần phải tìm ngoài ra hai nơi thủy vực một nơi là hoàng hạ còn có một nơi là một cái không nhiều con sông liên kết hồ có chảy nước từ hàng đầu tiến vào trong hồ rồi sau đó lại từ hạ du lao nhanh đi ra ngoài diện tích so với nước động khổ lớn hơn dù sao cũng là ngoại lai loại vật sinh sôi tập tục có hay không cùng địa cầu nguyên sinh loại vật như thế hàn nguyên cũng không xác định những thứ này chẳng qua là hắn kết hợp sơ cấp sinh vật kiến thức tin tức cùng với côn trùng sinh hoạt tập quán phân tích ra được có hữu hiệu hay không có hay không có thể như cũ những thứ này tìm tới chủng ổ hắn cũng không dám khẳng định nói không chừng chân chính chủng ổ cũng không tại thủy vực mà là ở ngoại tinh ở trên mặt trăng thậm chí nút ở v ỏ đất chung cũng có thể không xác định cho nên càng phải tìm chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua mời bạn đọc chương ba trăm chín mươi bảy trong nước sinh vật xác định tìm địa điểm sau hàn nguyên người lái phi hành khí nhanh chóng hạ xuống trước nhất tìm dĩ nhiên là hắn cảm thấy cực kỳ có có thể ẩn nút tồn tại trùng ổ nước đặc hố phi hành khí đắp xuống đập chứa nước bên một nơi hoàng thổ trên đất hàn nguyên mang theo trang bị đi ra mới vừa đi hạ phi hành khí một cổ hơi nước nước mũi mà vào còn chưa tới xuân hạ đập chứa nước chung hơi nước lại nặng như vậy hàn nguyên hơi kinh ngạc cánh mũi giật giật ngửi một cái ở mức không khí đông nhiên ánh mắt của hàn nguyên sáng lên nhìn chăm chú lên trước mắt mặt nước xem đi xem lại hắn mới vừa từ hơi nước c h u n g ngửi thấy một tia mục nát mùi thanh hôi cùng lần đầu tiên thấy những côn trùng kia phân tích thi thể lúc sinh ra mùi rất giống chỉ bất quá lần này hơi nước c h u n g mang theo mùi muốn l á n h đạm rất nhiều hắn tựa hồ tìm đúng chỗ chỗ này nước đặc hố cho dù không phải những cự đó hình côn trùng xào huyện hoặc sinh s ô i điện cũng có quá lớn hình côn trùng hoạt động dấu hiệu dấu hiệu hơn nữa thời gian hoạt động tuyệt đối sẽ không quá lâu những nước này khí trung tràn đầy một tia nhàn nhạt mùi hôi thối xác nhận điểm này quay đầu lại hàn nguyên kéo qua ống kính đem cách đó không xa gần như ngưng kết thành vụ hơi nước đánh vào lai sở trệ ảm g i ả n t r u n g nói có chút phát hiện chỗ này bờ nước có những cự đó hình côn trùng đặc biệt mùi thanh hôi nói không chừng chỗ này đập chứa nước thật có một cái sinh sôi trùng ổ hoặc có lẽ là ít nhất trước đây không lâu có nhóm lớn dáng vóc to côn trùng đ ổ kinh rồi nơi này lưu lại mùi đến bây giờ không tán ngay vậy lai sở trệ ảm lúc đó người xem cũng kích động trùng ổ thật đúng là ở trong nước sở trệ ảm mẹ ngươi còn đây thật là một quỳ tài này cũng cho ngươi tìm được vậy còn đợi cái gì vội vàng xuống nước tìm chứ sao các ngươi nói trùng ổ rốt cuộc là tình hình gì tại sao có thể trong vòng thời gian ngắn sinh sôi ra đến như vậy nhiều dáng vóc t o côn trùng có thể hay không cùng s ở ta cờ giặc chung trùng ổ như thế làm không tốt có thể là một cái đại hình ấp trứng máy bên trong giày đặc tất cả đều là trứng trùng cũng có thể là một chiếc phi thuyền cũng khó nói các ngươi đang suy nghĩ cái gì sở hữu côn trùng đều là đẻ trứng trùng ổ chẳng lẽ không phải phải thì phải cái s a o huyệt bên trong có mẫu trùng sao l i ê n như là kiến hôi đó không phải là s ở ta cờ giặc bên trong trùng tộc chứ sao ngoại tinh sâu trùng có thể cùng địa cầu như thế nói không chừng nhân ra có thể là thai sinh ngay cả các nước ngồi thủ ở lai sở trệ ảm trong phòng nhân viên cũng lên tinh thần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lai sở trệ ảm trên thực tế dáng vóc to côn trùng cũng là tràn lan đến để cho nước lớn cũng nhức đầu thường cách một đoạn thời gian sẽ không khỏi xuất hiện một nhóm lớn bất kể lại không được đối phương sẽ ăn sạch tất cả sinh vật đối môi trường sinh thái tạo thành cực lớn phá hư nếu như có thể tìm tới chân chính trên ý nghĩa trùng ổ duy nhất tiêu diệt đó là không thể tốt hơn nữa nói không chừng lần này bọn họ có thể từ nơi này lai sở trệ ảm lúc đó đạt được một ít kinh nghiệm nhờ vào đó xử lý xong trùng mắc hàn nguyên nhìn về nơi xa một cái mặt nước ngồi sổn người xuống lấy tay múc chút nước đưa vào trong miệng mùa đông đập chứa nước bên trong mặc dù thủy không đóng băng nhưng mang theo một cổ lạnh lùng dù n g mình khiến người ngoài ý là mặc dù đây là một không có con sông liên kết nước đặc hố nhưng bên trong thủy cũng rất là trong suốt tầm nhìn cực cao hàn g u y ê n cũng không đem trong miệng thủy nuốt xuống ngập vào trong miệng cẩn thận cảm xác nhận một phen sau lại nổ ra rồi hắn thử một chút nguồn nước là lo lắng trong nước khả năng có vấn đề lo lắng có độc hoặc là có có hại vật chất bởi vì đợi một hồi hắn sẽ đích thân xuống nước đi tìm tỏi một phen mặc dù hắn tạm thời chế tạo cũng mang tới một ít dưới nước dò xét máy móc nhưng bởi vì thời gian gấp chế tạo ra đệ nhất tham chắc nghi cũng không có quá cường đại dò xét có thể cho nên đập chứa nước chung một ít mấu chốt địa điểm so với như đập chứa nước t h â m đáy cánh tay vịnh nơi các nơi hàn nguyên chuẩn bị tự mình hạ đi tìm tìm tỏi mà một ít dáng vóc to côn trùng thân thể chi bên trên là có độc nơi này cũng có thể tồn tại chính thức chủng phải đem đập chứa nước trung thủy tiến hành song trình hóa nghiệm là không kịp coi như là mang tới đối ứng dụng cụ cũng phải hai thời gian ba ngày mới có thể phân tích ra được dùng tối nguyên thủy phương pháp xử đoạn thủy có vấn đề hay không là nhanh nhất đặc biệt là thân thể của hắn trải qua nhiều lần cường hóa giác quan bén nhạy mà đầu lưỡi cùng khoang miệng lại là cơ thể con người đối ngoại tới vật chất cảm xúc rõ ràng nhất vị trí cho nên đang không có điều kiện dưới tình huống dùng thân thể phán đoán một loại đồ vật có vấn đề hay không thực ra rất đơn giản thuận lợi giống như ở hoang dã cầu sinh thời điểm đem ngươi làm không biết rõ một chủ thực vật có thể ăn được hay không thời điểm liền có thể dùng loại phương thức này để phán đoán đương nhiên ổn t h o ạ trong lúc trong ư bước, như đưa ớ c có còn lại bước, không thể giống như hắn, trực mặt thể tiếp vẫn v không giống hắn, lại à quá trình này có một chú ý một chút là không muốn đem thực vật bỏ vào dưới l ư ớ i nơi đó thần kinh cùng mao mạch mạch máu cùng với dây đặc một khi có vấn đề gì sẽ đưa đến độc tố trực tiếp tiến vào huyết dịch mà đầu lưỡi bên trên lại bất đồng trải qua trước hai đợt khảo sát gần đó là có độc độc tính cũng nhiều lắm là đưa đến đầu lưỡi tê dại cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể con người xác nhận n g u ồ nước n không có vấn đề gì sau hàn nguyên đem mang tới dụng cụ mở ra một tọa tiểu hình tín hiệu tháp cùng một nhóm tương tự vô tiềm tàu thuyền mô hình như thế dụng cụ người trước là ngay cả tiếp thái sơn căn cứ truyền tín hiệu dùng người sau chính là tìm tỏi thủy vực dụng cụ những thiết bị này rất đơn sơ kết cấu rất đơn giản Mấy, mấy c h là là bất quá bọn họ kèm theo một khối tiểu hình chức năng tâm chìm bên trong có một cái hàn nguyên viết song giản dịch nghĩ rằng hệ thống thiết chí đơn giản một chút điều kiện kích động trình tự những trình tự này có thể để cho những thứ này đồ vật nhỏ ở một mức độ nào đó tự bản thân ở trong thủy vực hoạt động cho đến mang theo lý lưu tin điện lượng hao hết mới thôi mà trước đó bọn họ có thể đem chính mình quay t r ụ n âm thanh n ộ t phát hiện sở hữu tin tức cũng truyền trở lại mà truyền trở lại tin tức tiểu thất sẽ tiến hành phân tích tìm khả nghi điểm có những thứ này đồ vật nhỏ cùng tiểu thất trợ giúp hắn có thể tìm tòi toàn bộ đập chứa nước nếu không một tòa đại hình đập chứa nước thủy vực diện tích che phủ tích có thể đi đến mấy trăm ngàn thước vong một mình hắn thế nào tìm khắp không xong Điều t hắn ử m cũng h ú t d phải xuống nước phù cận đây là một nơi đập chứa nước vịt bá gió hêm sóng lặng thủy thể mặc dù trong suốt nhưng trên mặt nước nổi lơ lửng đủ loại lá dụng và cánh khô loại hoàn cảnh này rất thích hợp trên địa cầu côn trùng phồn diễn sinh sống cốc mang theo quay t r ụ q u ả cầu hàn g nguyên dọc theo bờ nước từng bước một đi về phía trong nước mặt nước ngâm không cổ qua sau một cái lặn xuống trực tiếp chui xuống nước lạnh giá nhiệt độ xuyên thấu qua phòng vệ y truyền đến trên thân thể hàn g nguyên thích thứ một phen sau mở ra đầu đèn pha đại hào đèn pha đem nước hồ trong suốt chiếu vô cùng rõ ràng đập chứa nước phần đáy cảnh tượng nhìn một cái không sót gì hàn g nguyên đạp nước chân màng hứng chỗ sâu hơn bơi đi mà bán trong suốt quay c h ụ trang bị cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn cùng đi theo đưa hắn thấy rõ ràng c h ụ trở về lai sở trệ ẩm g đây là lai s ở trệ ả m lúc đó rất nhiều người lần đầu tiên trải qua cùng lấy loại này trước tiên đến xem nhất thời cảm thấy ngạc nhiên tốt trong s u ố t thủy a có thể coi trọng xa xem ta giam cầm sợ hai trứng cùng nước sâu sợ hai trứng pha vào nguyên lai đập chứa nước đấy là như vậy a thật là lớn gan ta buổi tối nhìn thấy biển cũng rung chân đen sống một mảnh thật là khủng khiếp hoàn cảnh này s ở trệ ả m ẹ sẽ không sợ sao bốn phía u hắc u đen cảm giác giống như là bị toàn thế giới từ bỏ này trong nước tại sao không có ngự h đừng nói cá đập vào mắt ấy một cái sống cũng không có ta hoài nghi đều bị những côn trùng kia ăn sạch cảm giác này trong nước thật t i ê n tĩnh thật q u ỷ dị không có chú bọn biển tinh lịch không sai biệt c h ò lắm đầu chó các ngươi có không có cảm thấy kỳ quái này trong nước không có ngư coi như xong rồi liền mèo thủy loa cũng không có qua ngốc n g lốc giống như là có vật gì đem trong nước vật còn sống toàn bộ ăn như thế chớ nói đại buổi tối hủ chết người muốn sở chệ ạ mẹ quay chụp trang bị có thể trời cao còn có thể xuống biển độ nét thật đúng là cao mộ bảo có liên tiếp sao trên lầu ngươi đang ở đây muốn về ăn kèm theo hàn nguyên thâm lặn lai、like、sở chệ ảm trong phòng cũng là thảo luận không ngừng nay đập chứa nước đấy nước tình huống thật sự khá là quái dị không có ngư không nói ngay cả đinh ốp bèo thậm chí là dẫn nước đợi côn trùng cũng không nhìn thấy đập chứa nước phần đáy quang ngốc ngốc tất cả đều là cắt m i ệ n g cùng đá đi tới một phen ngay cả hàn nguyên đều cảm thấy có chút kỳ quái đứng lên lớn như vậy đập chứa nước theo đạo lý mà nói bên trong hẳn là tự thành một cái sinh thái hệ thống không thể nào không có bèo ngư những thứ này quang ngốc ngốc đáy nước ngoại trừ bùn cắt hòn đá ngoại không có bất kỳ những vật khác này làm cho người ta cảm giác thật sự không thế nào tốt hàn nguyên cảm thấy hoặc là cái này đập chứa nước chất lượng nước có vấn đề lớn không thích hợp sinh vật sinh tồn hoặc là trong này đúng là có một cái trùng ấu cái này trùng ổ ăn đập chứa nước chung tất cả sinh vật v ề phần cụ thể là loại nào hàn nguyên cũng không dám xác định nhưng cổ cái tình huống xác nhận cái này đập chứa nước đúng là có chút vấn đề dán đáy nước hàn nguyên đi phía trước bơi muốn nhìn một chút sâu bên trong có phải hay không là cũng là như vậy mà càng đi phía trước lại càng thâm cái này đập chứa nước phần đáy hiện ra nước thang hình mỗi đi phía trước bơi một khoảng cách sẽ rõ ràng thấy đập chứa nước mức độ có rõ ràng dốc đứng bơi lại khá i nửa giờ khoảng đó hàn nguyên dừng lại hành động tiếp lấy trên người dụng cụ sức nặng hướng đáy nước rơi xuống hắn tính toán một chút từ dưới thủy đến bây giờ không sai biệt lắm đã vượt qua tám chín một tháng dựa theo mỗi bậc thang trung bình độ sâu đến xem hắn hiện tại đặt chân độ sâu hẳn ở 1 0 mét trở lên cái này độ sâu là quốc nội rất nhiều cá nước ngọt mùa đông chậm chạp hoạt động độ sâu nhưng hàn nguyên nghiêng đầu bốn phía kiểm tra vẫn không có phát hiện tại tại sao loại cá hoặc là những sinh vật khác đô đô đô đô bí b ò đ ồ n g nhiên trên cổ tay h ò hét khí văng lên cách mềm mại chống nước ý gì hàn nguyên ấn xuống một cái trên cổ tay h ò hét dụng cụ tiểu thất thanh nhâm từ bên trong chuyển tới chủ nhân âm thông nột qua bước đầu tính toán cái tia đại hình sinh vật quy tích di động là hướng ngài chỗ thủy vực đi tốc độ rất nhanh dự trù hai phút bên trong có thể đến ngài vị trí thủy vịnh đề nghị ngài trước tiên hồi nghe được câu này lai s ở t r ệ ảm lúc đó nhất thời xôn xao một mảnh ngoa tạo trong nước thật là có đồ vật là trùng ổ sao nhất định là trùng ổ s ở t r ệ ạ mẹ hay là trước lên đây đi đối phương tới liền lập tức không nhất định là trùng ổ có thể là một cái mẫu trùng tiểu thất không phải nói hư hư thực thực dáng vóc t o côn trùng sao ngoa tạo s ở t r ệ ạ mẹ chạy mau a ở mặt nước đụng phải đồ chơi này liền lành l ạ n h rồi khó trách không có ngư cảm tình đều là bị ăn sạch rồi ta cảm thấy được cũng có thể là mẫu trùng trùng ổ dưới bình thường tình huống đều phải chết cũng sẽ, không động, nhưng sẽ trong nước g gặp gỡ trùng ổ loại sự tình này hắn đã sớm nghĩ tới hơn nữa hắn là mang theo có thể trong nước sử dụng vũ khí đi xuống dù sao hắn là đặc biệt tới tìm tìm trùng ổ cũng giải quyết chuyện này không thể nào không có chuẩn bị cho nên đối với chính mình an nguy hàn nguyên cũng không phải quá lo lắng chỉ là hắn không nghĩ tới lần đầu tiên xuống nước là có thể gặp phải hơn nữa đối phương tựa hồ có thể cảm giác được hắn ở trong nước Cái c này làm hàn o h nguyên có không có s ở tác chiến trong nước ý tưởng mặc dù trong tay có thể trong nước sử dụng vũ khí nhưng tác chiến trong nước cũng không phải hắn cường hạng thân thể con người kết cấu quyết định ở trong nước không có đất liền bên trên linh hoạt hơn nữa ở tương đối lớn trong trình độ thủy sẽ suy yếu vũ khí uy lực hắn chuẩn bị trước tiên hồi mặt đất sau đó sẽ nghĩ biện pháp xử lý cái này mẫu trùng Với chương ba trăm ì m ư chín mươi tám ôm chứng mẫu trùng nhận được tiểu thất tin tức sau hàn nguyên nhanh chóng hướng mặt nước bên mở bơi đi nhưng dưới nước tham chắc nghi theo dõi đến cái tia hư hư thực thực dáng vóc to côn trùng tốc độ so với tiểu thất tính toán còn nhanh hơn hắn mới tới gần bên mở liền cảm nhận được xa xa sau lưng chuyển đến động tĩnh to lớn bất quá cái này đã không quan hệ hắn đã chân đạp tại hiện trường quay trở về mặt đất thoát khỏi mặt nước h ắ n nguyên nhanh chóng c ở i xuống dụng cụ lặn lại lui về phía sau một khoảng cách tay cầm vũ khí nhìn c h ầ m c h ầ m mặt nước chỉ cần đối phương đến gần bên mở, hắn liền khai hỏa cho nó tới truy cập h ắ n nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa giữa chỗ này vốn là yên lặng thủy vực t r ú n g giờ phút này trên mặt nước lên sóng nốt ở trong nước dáng vóc to côn trùng mơ hồ có thể thấy dáng cùng dưới nước tham chắc nghi phản hồi số liệu không sai bị lắm so với trước kia hắm tiêu diệt hết những côn trùng k tựa hồ là cảm giác được chính mình mục tiêu đã rời đi nước sâu cái này dáng đường danh khổng lồ dáng vóc to côn trùng chậm lại du động tốc độ cách bờ bên giữ vững khoảng cách nhất định nó cũng không có đến gần nước cả khu chỉ ở nước sâu khu vực du động kéo theo mặt nước kích thích từng cơn sóng gợn xuyên tấu h qua mì chín chân nước lạnh hàn nguyên có thể mơ hồ nhìn rõ ràng cái này dáng vóc to côn trùng đường danh toàn thể nhỏ dài chiều dài đủ chi đủ chi nhìn không phải rất rõ ràng nhưng có thể thông qua sóng để phán đoán số lượng cũng không ít thủy con r ế t hay lại là thủy đường lang từ có thể thấy bộ phận đến xem hàn nguyên không cách nào nghĩ rằng đây rốt cuộc là cái gì côn trùng bất quá có thể xác nhận là loại côn trùng này có thể trong nước sinh tồn còn có thể là lấy loại cá cùng thủy sinh động thực vật làm thức ăn lớn như vậy đập chứa nước sinh thái bình thường lời nói không thể nào không có loại cá hốt sen bèo những thứ này hàn nguyên đứng ở bên bờ suy nghĩ cùng thời điểm đang đợi đối phương gần hơn một chút nổi lên mặt nước một ít thuận lợi làm được nhất kích tất sát trong tay hắn vũ khí là trước khi tới chế tác riêng có thể trong nước sử dụng có thể ở trong nước đối dáng vóc to côn trùng tạo thành nhất định tổn thương Vốn lấy bây giờ cách, khả năng không cách nào làm được nhất kích tất sát, yêu cầu cái này lấy làm tất bây yêu giờ cái cách, cách được kích cầu sát, khả dù sao vô luận là cái loại này đạn dược từ trong không khí cắt vào trong nước lại tới đánh trúng bùng nổ thủy cũng cực lớn trình độ suy yếu đạn dược sát thương phạm vi cùng động năng giống như đạn như thế nếu như ở trên mặt nước sử dụng súng trường đi đánh chết trong nước sinh vật đem xạ trình thật là thấp đáng thương ngoại trừ đặc chế trong nước súng ống phần lớn súng ống là không có dưới nước đánh chết địch nhân năng lực như vậy Phổ h t ô nếu g súng ống kỹ thuật h c i n t h ậ t t í như năng đều căn cứ vào trên đất liền hoàn cảnh đạn ở trong không khí còn quay nguyên lý và đạn đạo yếu tố cũng dùng không thích hợp vu thủy hạ. Nếu n đều đất đạo quay yếu vu cứ thích vào và thiết tố thủy lý khí hợp hạ. h kế, ở đem phổ thông họng súng trường dọc theo xuống phía dưới đạn bắn vào trong nước sau ổn định giữ động năng khoảng cách ở có thể hai đến ba thước h i ệ u hiệu sát thương khoảng cách ít hơn một thước nếu như nói đạn bắn về phía cùng mặt nước góc thành ba mươi lăm bốn mươi lăm độ đạn nước vào sau có hiệu sát thương khoảng cách hội trưởng một chút có thể đạt đến một năm thước còn đó mà coi như là đặc chế dưới nước xuống ống đem dưới nước công kích hữu hiệu, hiệu xạ trình cũng chỉ có m ư ơ i một năm thước còn đó bởi vì thủy mật độ là không khí 775 l ầ n trở lực là không khí hơn 800 lần đương nhiên mặc dù thủy có thể cho đạn loại này động năng vũ khí tạo thành cực lớn trở lực suy yếu đạn tổn thương nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu thủy có thể suy yếu thật sự có thương hại trên thực tế bởi vì thủy mật độ so với không khí lớn hơn hơn nữa có thể áp s ú c tính lại so với không khí tiểu trong nước nổ mạnh tạo thành sóng trùng kích áp lực ngược lại sẽ so với ở trong không khí nổ mạnh lúc lớn mấy lần hơn nữa nổ mạnh tạo thành sóng trùng kích t r u y ề n bá suy giảm tốc độ cũng so với ở trong không khí vi tiểu sinh ra cao áp hình cầu khí đoàn mỹ dồn tuần hoàn phá hư tác dụng có thể đối với mục tiêu tạo thành nghiêm trọng phá hoại ngoại trừ nổ mạnh tạo thành sóng trùng kích ngoại nổ mạnh tạo thành nhiệt độ cao cao áp sẽ còn trong nước tạo thành nổ mạnh b ọ t khí cái này b ọ t khí ở nhanh chóng tăng lên cùng với thiên chuyển trong quá trình sẽ căn cứ áp lực nước bất đồng xuất hiện không ngừng bành trướng cùng co giúp lại lúc này lại sẽ thả ra lần thứ hai sóng trùng kích tạo thành đợt thứ hai phá hư thực ra đối với quả bom trong nước nổ mạnh uy lực càng lớn gần đó là không có hệ thống hàn nguyên cũng là biết rõ h ã n khi còn bé thành công dùng một cái h chi chu lao pháo đem lao ra một cái đường tính một m năm chứa đầy nước chậu nước nổ thành m ạ n h vụn sau đó thành công đổi lấy đánh đập một trận khi đó hắn vẫn luôn không hiểu tại sao lúc trước dùng lao pháo nổ quá vô số lần đều không một chút việc chậu nước ở một lần kia liền bị nổ tan sau đó lên trung học đệ nhị cấp học vật lý sau mới hiểu được mà vũ khí trong tay của hắn đạn l à đ ặ c chế hình dáng cùng phổ thông đạn hoàn toàn bất đồng lớn hơn dài hơn đầu cùng phần đôi đều có đặc thù hóa xử lý loại này đặc thù đạn bên trong bỏ thêm vào hai loại không đồng loại hình đạn dược một loại là cố hóa cl h a cao thuốc nổ đặc biệt phụ trách trong nước tạo thành lực sát thương một loại khác là, là một loại cao hiệu đẩy tới thuốc nổ Đặt ở phần đôi, ở đánh phát ở ở phần ngoài ra so a u sẽ ở ngắn ngủi một giây một t r n phòng mánh liệt thiêu đốt cũng từ chuyên tủng trùng phun ra đi, cung cấp nhất g cấp thiêu mức quá liệt lưu lộ đi, đốt từ định đẩy. lực ra So với phổ thông súng ống mà nói loại này đạn chuyên dụng càng thích lưng dưới nước tác chiến nó cũng không quá lệ thuộc vào đạn lực trùng kích tới tạo thành tổn thương lệ thuộc vào là cố hóa cl 2 0 cao thuốc nổ tạo thành sóng trùng kích bất quá khuyết điểm cũng có thứ nhất khuyết điểm là hàn nguyên không dám cho đầu đạn bên trong bổ túc quá nhiều cao thuốc nổ bởi vì gần đó là chế tác riêng xa trình cũng rất giới hạn chỉ có khoảng đó h a m khoảng cách vượt qua h a m đạn thì sẽ mất đi phần lớn lực đầy nếu như cao thuốc nổ giả bộ quá nhiều tạo thành sóng trùng kích hoàn toàn có thể đối giống vậy trong nước hắn tạo thành tổn thương cái thứ nhì khuyết điểm chính là chính xác loại này có chút tương tự mỹ s à i như thế phân đôi có đặc thù kết cấu hơn nữa có thể phun ra nhiệt độ cao khí lưu đạn trong nước tiến tới lúc đạn hình dáng trong nước ba động vân vân nhân tố cũng có thể đưa đến nó sẽ lệnh cách mục tiêu chính xác cũng chưa ra hình dáng gì chỉ bất quá gần đó là lệnh hướng chỉ cần lệnh không phải rất xa đem lực sát thương cũng vẫn có nộ mạnh tạo thành sóng trùng kích cùng nhiệt độ cao tức động cũng có thể đối mục tiêu tạo thành nhất định tổn thương chỉ nói là không có đạn đánh vào thân thể bên trong cường mà thôi chờ đợi hơn một phút đồng hồ tới lui tuần tra trong nước dáng vóc to côn trùng không chút nào đến gần bên bờ lên bờ ý tứ một mực chiếm cư ở khu vực nước sâu thì không cách nào lên bờ sao hàn nguyên nhìn chằm chằm lặn trong nước vật khổng lồ trong đầu phân tích suy nghĩ cái này dáng vóc to côn trùng hẳn là hướng về phía hắn đến hơn nữa có cực đại khả năng biết rõ hắn ngay tại bên bờ bên trên nhưng cũng không có qua tới n à y có nghĩa là loại này sinh sôi tính mẫu trùng khả năng không cách nào rời đi thủy hoặc có lẽ là ở trên bờ hoạt động cũng không nhanh chóng cũng không muốn lên bờ đương nhiên cũng có thể là phát giác nguy hiểm cảm thấy trên bờ sinh vật năng tạo thành ý hếp đối với h bất quá khả năng này hàn nguyên cảm thấy tương đối thấp từ trước tiêu diệt những cự đó hình côn trùng đến xem loại này không biết rõ từ nơi nào nhô ra đồ chơi chỉ số ở quy cũng tương đối thấp dáng vẻ gần đó là đồng bạn tử ở trước mắt cũng không mang theo lùi bước lại chờ đợi một hồi cái này dáng vóc to côn trùng như cũ quanh quẩn ở thủy vịnh trung tâm nước sâu nơi không chút nào đến gần bên bờ ý tứ hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y đối phương bắt đầu hơi không kiên nhẫn cảm giác bày xoay vòng động tốc độ tăng nhanh có ý hướng đập chứa nước khu vực trung tâm rời đi dấu hiệu hàn nguyên to mày nhìn chằm chằm mặt nước nhìn vòng xoáy vũ khí trong tay giơ lên hắn không thể đợi thêm nữa. vốn là hắn còn đang chờ đối phương lao ra trực tiếp một đòn t o i mạng nhưng hiện tại xem ra chờ đợi thêm nữa khả năng liền chạy thoáng tính toán một chút góc độ cùng với thủy cùng không khí khúc xạ ở bảo đảm đạn nước vào lúc có thể gặp nhỏ nhất trở lực lại có thể trúng mục tiêu lúc hắn quả quyết bóp lại quả súng một viên so với đạn súng bắn tỉa cũng còn lớn hơn không ít dáng vóc to đạn không vào nước chung đánh trúng cách đó không xa dưới mặt nước dáng vóc to cô n t r ù n g cốc cùng phổ thông đạn bất đồng viên này đặc chế dáng vóc to đạn đang bị đánh phát ra ngoài sau nó sẽ tự động nổ mạnh bất quá cần phải đợi năm giây thời gian đây là hàn nguyên làm một cái hạn chế phòng ngừa nổ mạnh trong nước thương tổn tới mình hạn chế. viên đạn đầu tiên bắn ra sau phục vào trang bị giật bổ túc viên đạn thứ hai lại lần nữa đánh ra bởi vì đạn tính đặc thù cái thanh này chế tắc riêng súng ống không làm được như súng trường tự động như thế liên tục không tách ra thương mỗi một phát đạn đều cần nhân tạo tiến hành phục vào lên đạn coi như là khác cái một khuyết điểm phát đạn thứ hai đánh ra dưới nước cũng chuyển đến động tĩnh to lớn năm giây thời gian đến một cái đạn bên trong đưa c ố thể cl 2 0 cao thuốc nổ bị nổ chầm muộn thanh â m từ trong nước chuyển lọt vào trong thai chuyển đến lai sở chệ ảm lúc đó không có bọn nước văng lên nhưng hàn nguyên cùng l a sở chệ ảm lúc đó người xem có thể rõ ràng thấy mặt nước đợt sóng kịch liệt sau đó xuất hiện là một cái nhảy ra mặt nước dáng cự đại côn trùng lần này hàn nguyên cùng lai sở t r ệ ảm ra người xem cũng nhìn biết cái này dáng vóc to côn trùng dáng vẻ nó có hẹp thân thể cao lớn thân thể số đối nhỏ dài chân vượt quá bình thường là cái này dáng cự đại côn trùng ở nhảy ra mặt nước sau lại không có lần nữa trở về trong nước nó kia số đối nhỏ dài đủ chi mở ra phán phất sẽ lăng ba vi bộ như thế trực tiếp đi lên mặt nước siêu hàn nguyên vào tới một màn này hù dọa lai sở chệ ảm lúc đó không ít người xem ngọa tảo rời ạ hàn đây mã là cái quỷ gì lại có thể đi lên mặt nước chạy liền vượt quá bình thường sợ ta cờ n rác ù n này g r n g ư ợ so ngờ, thế, bên trong trùng hậu, hậu đều không như vậy vượt quá bình thường đi ca gì cam không trước khi đi trùng hậu thực ra rác rưởi một bút sự thật chứng minh vũ trụ lớn không thiếu cái lạ sợ chệ a mẹ còn không chạy chờ chết sao hắn yêu cầu chạy trái chứng đạn trong tay có súng sợ cái giám a từ trong nước này ra đi lên thủy mặt hướng hàn nguyên chạy như điên tới côn trùng quả thực hụ dọa không ít người ngay cả các nước sinh vật khoa học r a cũng có một ít bị này cổ quái tình huống dọa sợ hàn nguyên không để ý đến đạn mạc mặc dù hắn cũng có chút kinh ngạc cái này dáng vóc to côn trùng năng lực nhưng hắn đứng ở bên bờ tay cầm vũ khí liên động cũng không có n h ú c nít xuống viên thứ ba đạn đã lên n ò n g rồi nhắm ngay h ắ n rồi cái này dáng vóc to côn trùng đầu chuẩn bị cho nó tới một chút ác bất quá có súng còn không có giữ lại viên đạn thứ hai liền nổ chấm muộn tiếng nổ xuyên ra mắt thường có thể rõ ràng thấy cái này dáng cự đại côn vô số mảnh vụn dịch n h â n còn có một nhánh chi chân từ nơi này chỉ dáng vóc to côn trùng phần lưng vỡ toan g mà ra h ư ớ n g bốn phía bay ra đi kế mà rơi vào trong nước theo tới là cái này dáng vóc to côn trùng tiếng kêu thảm thiết cùng với rơi xuống nước c ấ m thanh bụng bị thương nặng c ò n bị đánh gậy một chân cái này dáng khổng lồ mẫu trùng đã không cách nào giữ vốn c i ở trên mặt nước đứng tư thái nhưng những thứ này bị thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng cũng không có để cho cái này mẫu trùng bung tha ngã vào trong nước sau nó vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng đến gần thủy bờ tốc độ không hề yếu thế vậy hàn nguyên cũng không tiếp tục nổ súng mà là tiếp tục chờ đợi rất nhanh Cái hàn h nguyên m â trùng lần nữa nhìn c cạn, chằm chằm cái này trong lòng m â u trùng hư lạnh vũ khí trong tay của hắn mặc dù là, là chế tác riêng dưới nước xuống ống nhưng cũng không có nghĩa là nó ở trên đất bằng cựu vô pháp sử dụng mặc dù chin này vũ khí lúc đạn ra khỏi nòng lực trùng kích và bùng nổ so ra kém điện từ sơn nị vân vân nhưng bởi vì muốn cung cấp đầy đủ động lực để cho đạn phá vỡ thủy tiến tới nó bắn ra đạn mang theo động năng có thể cũng không kém chính xác có vấn đề đó cũng chỉ là loại thứ hai đạn dược trong nước thiêu đốt cung cấp quá mức lực đầy lúc đưa đến khoảng cách gần bên dưới chính xác cũng sẽ không kém loại này không tới m ộ mươi m khoảng cách nếu là hắn còn có thể đánh v ặ t ra vậy coi như quá có lỗi với hệ thống cho hắn tăng lên thân thể cường hãn tố chất đạn bắn vào đầu còn chưa chờ bên trong cố thể cl hai mươi cao đạn nổ, nổ mạnh cái này xông lên dáng vóc to mẫu trùng l à o đảo một cái sau thân thể khổng lồ chậm rãi trồng vào trong nước đập lên một mảnh đợt sóng mẫu trùng ngã xuống đập ra một mảnh nước ngũ dây thời gian vừa quá đặc thù đạn nổ lên lần nữa nổ ra một bọc nước thanh hôi chất lỏng thậm chí văng đến trên người hàn nguyên chờ đợi một hồi xác nhận trong nước không có bất cứ động tĩnh gì sau hàn nguyên mặc s o n g trang bị phòng vệ bước vào trong nước bị phá hư lại não hắn không tin tưởng cái này mẫu trùng còn có thể tiếp tục sống ít nhất thông thường sinh vật là không có, có một loại có thể sống được lại không phải thượng cổ trong thần thoại hình tiên không có đầu còn có thể nhảy n h ó tưng mừng chịu đựng ở trên mặt nước trôi giạt đục ngầu tanh hôi chất lỏng hà nguyên nhanh chóng tìm tới đã chìm vào đáy nước mẫu trùng đem kéo lên mở. cái này mẫu trùng dáng khổng lồ toàn thể cùng động vật chân đốt không sai bị lắm một tiết một tiết từ đầu tới c u ấ y liếc mắt vượt qua ba giờ năm mét tổng cộng chiều dài bốn đôi t ả m cái đủ chi cái này mẫu trùng p h ầ n đôi tương đương nhóm ngập so với thân thể đường k í n h muốn lớn không ít nhìn đều có chút sưng v ụ cảm giác cùng còn lại trưởng thành dáng vóc to côn trùng bất đồng là cái này mẫu trùng trên chân cùng với phần đôi bụng bao t r ù n có dày đặc n u n g a o đây cũng là nó có thể ở trên mặt nước đứng chạy băng, băng một trong những nguyên nhân. Quan sát chương á ba trăm chín mươi chín ăn sạch phụ cận sở hữu động vật mẫu trùng thứ ba thấy những thứ này dày đặc chứng chủng hàn nguyên đạo hít một hơi khí lạnh số lượng này thật sự quá nhiều một cái thân dài vượt qua ba mét chiều rộng ở năm mươi cm bụng chiếm cứ một nửa cự trùng một lần sinh sôi có thể ôm bao nhiêu viên t r ứ n g t r ù n g trước mắt cái này chết đi dáng vóc to côn trùng nói cho hắn câu trả lời ít nhất hơn một mươi viên lai sở trễ h m lúc đó người xem cũng kinh ngạc t ê kinh khủng như vậy mụ ư rất nhiều t r ứ n g t r ù n g đây nếu là ấp t r ứ n g phòng t r ứ n g lại vừa là hơn mấy ngàn hơn một mươi ngàn dáng vóc to côn trùng nhìn đến ta dày đặc sợ hai chứng p h m vào người tốt này qua một thời gian ngắn lại vừa là hàng vạn con dáng vóc to côn trùng ngo tạo thượng hạng chứng cá mới vốn là muốn nói gì bị trên lầu tú nhi một chút sợ quên khoan hay nói cái này nhìn thật cùng t r ứ n g cá m ố i rất giống s ở trệ ạ mẹ ngươi có muốn thử một chút hay không mùi vị nói không chừng rất ăn ngon thời gian cùng cầu đưa ra siêu cấp tên lửa một thử một chút đi ăn ngon lời nói ta cũng đi chuẩn bị điểm trên lầu ngươi đi đâu vậy chuẩn bị ta cũng muốn lai s ở trệ ảm trong phòng thảo luận không ngừng để tài lệnh tốc độ tương đương nhanh bất quá cái này mang theo t r ứ n g trùng loại cực lớn dáng vóc to mẫu trùng xuất hiện để cho ngồi thủ ở lai sợ trệ ảm trong phòng các nước quan phương nhân viên yên tâm Cái này nếu à y sờ trẻ trước ạ mẹ như t không tiết giá loại này mẫu trùng gần đó là nút ở trong đại dương nhân loại cũng có biện pháp khoa học kỹ thuật lực lượng chỉ cần phát triển đến trình độ nhất định không có thứ gì có thể ẩn nút ở đối ở trước mắt bị dân mạng gọi là trứng cá muối trứng trùng hàn g nguyên cũng không có quá nhiều ý tưởng mặc dù đồ chơi này nhìn xác thực có điểm giống trứng cá muối nhưng hắn liên tưởng đến dị trùng sinh vật tôm hùm nhỏ loại này mùa hè cần thiết phẩm kỳ phồn g ụ c mùa ôm trứng lúc bụng nhìn cùng cái này dáng vóc to côn trùng kém không nhiều lắm ăn rồi tiểu long tôm nhân có lúc sẽ chú ý tới ở tôm hùm nhỏ bụng sẽ có rất nhiều nhung mà một vật mà ở sinh sản gây giống mùa mẫu long tôm sản xuất ra trứng sẽ phụ ở nơi này nhiều chút nhung trên lông bị mẫu thể mang theo chạy khắp nơi thẳng đến những thứ này tôm hùm trứng bị ấp trứng thành tôm hùm nhỏ trải qua ấu niên hàn nguyên lúc trước bắt hoặc là câu được loại thời điểm này sẽ vứt bỏ mà đợi những thứ này trứng có thể trưởng thành thành càng nhiều tôm hùm nhỏ mà nhiều chút dáng vóc to côn trùng nhìn dáng dấp cũng giống như vậy vô số trứng trùng phụ ở nơi này chỉ mẫu t r ù n g bụng dày đặc chất đ ó n g t r ù n g một chỗ bất quá hàn nguyên dùng nhánh cây khêu một cái phát hiện một ít cùng tôm hùm nhỏ trứng bất đồng địa phương tôm hùm nhỏ trứng mặc dù cũng là bị mẫu thể bão đoàn tụ lại t r ù n g một chỗ nhưng chúng nó trên thực tế là cùng mẫu thể chia lịa mà chỉ mẫu trùng không giống nhau cái này mẫu trùng ôm những thứ này trứng trùng còn có một chút vật dạng tia liên tiếp n h n g bao những sợi này trạng thái vật vẫn còn có không tệ tính bền dẻo nhẹ nhàng bắt lộng hạ cũng không có đứt gãy hàn nguyên cảm thấy hứng thú gia tăng cường độ bắt lộng rồi mười cái mới đưa một sợi tơ tuyến làm gậy đẩy đi xuống từ một viên t r ứ n g t r ủ n g hắn mang theo trên tay nhặt lên viên này t r ứ n g t r ủ n g thả vào lòng bàn tay tự quan sát kỹ t r ứ n g t r ủ n g cũng không lớn hiện giai đoạn nhìn so với chim bồ câu đản mốn u nhỏ một chút toàn thể t r ò n t r ị a t r ứ n g t r ủ n g mặt ngoài còn có một tầng nghiêm mạc một vật hàn nguyên lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái lên xuống hẳn là cùng bị đánh gậy vật dạng tia nối liền cùng một chỗ la cùng một loại vật chất chỉ bất quá những thứ kia hơn nữa bề mặt sáng bóng chân trượt cho nên c h ả một cái liền sờ xuống tầng này niêm mạc bị xóa sạch sau t r ứ n g trùng chân chính dáng vẻ mới lộ ra tới niêm mạc bên trong còn có một tầng tương tự trứng gà màng như thế bán trong s u ố t đồ vật bao quanh bên trong vật chất t r ứ n g trùng phân tầng bán trong s u ố t bọc lại màng bên trong là trứng gà thành một vật tựa hồ là chất lỏng mà trong chất lỏng có một cái màu nâu đen điểm nhỏ cái này điểm đen nhỏ sau khi lớn lên chắc là những cự đó hình côn trùng rồi quan sát một chút trong tay chứng trùng sau h à n nguyên thử méo một cái trong tay chứng trùng viên này t r ứ n g trùng mặt ngoài bán trong suốt bọc lại màng nhìn rất yếu đuối nhưng kỳ thật tương đương bền bỉ hơn nữa còn tràn đ ầ y có g ã n lấy tay đẻ xuống cũng không có tan vỡ biến thành một cái hình n n lip ế v u ơ n g ngón tay ra viên này t r ứ n g trùng lại nhanh chóng khôi phục nguyên dạng đương nhiên gần đó là dáng vóc to côn trùng t r ứ n g trùng ở phôi thai giai đoạn c u n g cũng sẽ không t ứ n g rắn đi nơi nào theo trên tay hắn dò xét cường độ gia tăng cuối cùng viên này t r ứ n g trùng phát ra nhỏ nhẹ ba k ỳ âm thanh sau đó biến thành một bãi dịch nhờn ồ sơ chệ mẹ ngươi thật là lễ tởm thật là không tưởng tượng nổi như vậy tiểu nhất viên chứng trùng sau khi lớn lên lại có thể biến thành lớn như vậy dáng vóc to vật này dựa vào cái gì chỗ mạ à? trưởng nhanh như vậy kim khả lạp ăn đều nói được trong giới tự nhiên phòng chừng cũng không có năng lực sinh sản so với cái này càng sinh vật khủng bố đi trên lầu lớn mật điểm ta dám khẳng định không có không phần lớn ngư đẻ trứng cũng so với cái này chỉ mẫu trùng khoa trường duy nhất một lần đẻ trứng mấy trăm ngàn viên mấy triệu viên là sự t ì n h rất bình thường sinh hoạt tại trong đại dương lặn xe ngư một lần có thể đẻ trứng ba trăm triệu viên sáng lập đẻ trứng tối cao kỷ lục loại cá đẻ trứng là khoa trương không sai nhưng trên lầu ngươi quên một chuyện khác rồi đó chính là trứng cá cũng không phải sở hữu cũng có thể ấ p trứng chỉ có cực một số ít mà chỉ dáng vóc to c o n trùng duy nhất sinh mười ngàn viên có thể khẳng định tám mươi chín mươi trở lên cũng có thể biến thành thành trùng lật xe ngư cái tia phơi cái thái dương cũng có thể đi chính mình phơi n ắ n g chết ngu rốt ngư thì khỏi nói muốn không phải có thể sinh đã sớm diệt tuyệt vừa nghĩ tới khả năng chưa tới hai ba tháng những thứ này chứng trùng liền sẽ biến thành từng con từng con cao to lực lượng dáng vóc to c o n trùng ta liền không d é t mà run này sinh sôi năng lực nhân loại vỗ ngựa cũng không đội kịp đừng làm rộn nhân loại sinh sôi năng lực còn cần loại này sâu trùng để chứng minh lai sở trệ ảm trong phòng thảo luận không ngừng người xem đang thán phục loại này dáng vóc to côn trùng sinh sôi năng lực đúng như bộ phận người xem lời muốn nói như thế loại cá mặc dù duy nhất để trứng số lượng càng nhiều nhưng chân chính có thể sinh sôi đi ra rất ít khả năng một triệu viên trứng cá cuối cùng có thể có một ngàn viên trứng cá có thể ấp trứng thành t i ể u ngư mà trong đó khả năng chỉ có không tới mười cái có thể trưởng thành thành trưởng thành ngư giống như lật xe ngư cái này chủng loại kẻ ngu duy nhất mặc dù có thể sinh hàng trăm triệu trứng cá nhưng trên thực tế có thể ấp trứng lớn lên giống vậy chỉ có hơn mười đầu mà trước mắt cái này dáng vóc to côn trùng bất đồng Nó trứng trùng có mẫu t h ể thể chiếu cố,、trên、căn bản 80%, thậm chí là 90 trở lên, trứng cũng có Trước cũng cự c thậm bình thường ấp, trứng lớn lên. Trước mặt phát hiện những hình tiêu diệt trên trở trứng trùng trứng mặt lên lên. bản lớn là đó ấp ô n t r ù n g đủ để c h ứ nếu g đáng thật một điểm này, đây là rất đáng sợ một chuyện. điểm đây này n là sợ Cốc như dựa theo loại này sinh sôi tốc độ cùng hiệu suất không có ai quản lời nói ngắn nhất chỉ cần hai ba năm những thứ này dáng vóc to côn trùng là có thể hoàn toàn chiếm cứ chỉnh viên tinh cầu nhưng muốn biết rõ nhân loại sinh sôi đến chiếm cứ thật cầu đây chính là trải qua trên ván năm nếu như nói có khuyết điểm gì lời nói đó chính là loại này dáng v ó c to côn trùng sinh sản cũng nắm giữ trong tay mẫu trùng hà nguyên n g biết rõ loại này dáng v ó c to côn trùng phổ thông thành trùng là không có có sinh sôi năng lực đây đối với một cái loại vật mà nói nếu như t r ù n g tộc sinh sôi năng lực nắm ở số rất ít sinh vật trong tay chỉ sợ cái này số rất ít sinh vật sinh sôi năng lực mạnh hơn nữa cũng là một cái thiếu sót trí mạng bởi vì một khi bị đối tay nắm lấy cơ hội tiêu diệt mẫu trùng như vậy toàn bộ loại tộc tướng lâm vào trí mạng quân cảnh mặc dù giống như con kiến loại này côn trùng mẫu trùng bị tiêu diệt sau còn có thể lại chọn lựa mẫu trùng nhưng như cũng sẽ đối với tộc quân phát triển tạo thành nhất định ảnh hưởng thông qua kiểm tra so sánh mẫu trùng cùng còn lại thành trùng khác nhau hàn nguyên gần như có thể xác định loại này dáng v ó c to côn trùng nếu như mẫu trùng chết lời nói còn lại thành trùng là không có cách nào biến chuyển thành mẫu trùng hàn thấy trước mắt cái này mẫu trùng đã thuộc về đặc biệt một cái loại vật rồi hàn nguyên giải đào quá còn lại thành trùng vừa mới cũng giải bảo trước mắt cái này mẫu trùng phát hiện hai loại sâu trùng hoàn toàn là bất đồng sinh lý kết cấu bởi vì coi như muốn tiến hóa thành mẫu trùng cũng vẫn còn cần một ít sinh lý cơ sở tỉ như ít nhất bên trong cơ thể ngươi yêu cầu trùng ổ cơ sở kết cấu chứ mà hắn không có ở còn lại thành trùng trong thân thể phát hiện tương tự mẫu trùng sinh sản khí quan kết cấu ngay cả hư hư thực thực cũng không có còn lại thành trùng trừ phi thật đột phá hắn tưởng tượng t r ù n g sinh vật hạn chế tiến hành cơ thể l g ị c h hướng tiến hóa nếu không là không có khả năng trở thành mẫu trùng đối với cái này cái điểm hàn nguyên vẫn có một ít tự tin trong đầu sơ cấp sinh vật kiến thức căn bản tin tức không phải nhìn vô ích hắn hiểu đủ loại sinh vật tập quán l a o sạch trên tay dịch nhuận hàn nguyên lại lấy mấy viên chứng trùng thả vào lòng bàn tay quan sát trong tay chứng trùng nhìn rất bình thường dĩ nhiên chính không bình thường hàn nguyên không biết rõ dù sao đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy loại này dáng vóc t o côn trùng t r ứ n g trùng chẳng qua là trong tay t r ứ n g trùng cho hắn một loại không khỏi cảm giác có chút kỳ quái h ắ n nguyên nghĩ đến trong tay mấy viên t r ứ n g trùng tựa hồ có chút n u ô i dưỡng không tốt dáng vẻ hắn cũng không biết do nơi nào đến loại ý nghĩ này khả năng lúc cảm thấy viên này t r ứ n g trùng nhìn qua mặc dù là hình tròn nhưng mặt ngoài tràn đầy nếp nhăn cảm giác cũng không phải rất no tràn đầy dáng vẻ giống như là vốn là chỗ mã đến lớn hơn trình độ nhưng thoái hóa như thế hoặc có lẽ là vốn là một người mập đến bốn trăm cân nhưng giảm cân đến năm mươi kg thịt béo giảm mất nhưng da thịt cũng đã bị banh ra rồi, có rút không trở về. mà trong tay này mấy viên t r ứ n g t r ù n g cho hàn nguyên cảm giác chính là như vậy hắn cảm thấy này mấy viên t r ứ n g t r ù n g ban đầu dáng hẳn lớn hơn một chút mặt ngoài bảo vệ bạc mô bị no c ă n g rồi nhưng bên trong danh dưỡng vật chất lại thiếu cho nên mới hiện ra loại này nếp nhăn sập có rút dáng vẻ trừ lần đó ra tương đối v u thành năm dáng v ó c to côn trùng mà nói những thứ này t r ứ n g t r ù n g có chút quá nhỏ một con gà trứng gà sống cũng so với cái này lớn hơn mười mấy lần coi như là những thứ này cự trùng là ngoại tình đến chứng chủng quá nhỏ ấp trứng đi ra côn trùng thật có thể dài đến hơn một thước đại sao hàn nguyên nhìn chăm chú trong tay t r ứ n g trùng xem đi xem lại không tính là tràn đầy t r ứ n g trùng cùng với bên trong điểm đen cho hắn một loại viên này t r ứ n g trùng đã dừng lại chỗ mã cảm giác chỉ là không biết rõ có phải hay không là ảo giác đông nhiên hàn nguyên trong đầu suy nghĩ chật lóe nghĩ tới điều gì cái này mẫu trùng ngay từ đầu vọt thẳng đến ta tới có phải hay không là nó đã đem cái này đập chứa nước t r ù n g sở hữu ngư cũng ăn sạch cho nên ta xuống nước sau nó mới có thể mục tiêu rõ ràng trực tiếp chạy như điên tới hơn nữa thật lâu cũng không muốn rời đi là bởi vì đập chứa nước chúng đã không có thức ăn sao hàn nguyên mất miếng cảm giác mình ý tưởng có thể là đúng chờ sẽ đi tra một chút phụ cận còn lại thủy vực nhìn một chút bên trong có hay không loại cá hàn nguyên suy nghĩ một chút quyết định đợi một hồi đi còn lại thủy vực nhìn một chút tình huống đồng thời mở ra h ò hét khí h ò hét một chút tiểu thất tiểu thất dưới nước tham c h ắ c nghi có hay không trong nước phát hiện nữa m â u trùng tung tích tạm thời không có phát hiện rất nhanh tiểu thất trả lời liền truyền tới nước kia chung có hay không còn lại hoạt động sinh vật thì như cá t ô m loại hàn nguyên chặt tiếp lấy hỏi xin chờ một chút chủ nhân tiểu thất cái này thì tiến hành kiểm soát trong máy truyền tin tiểu thất thanh âm truyền tới hàn nguyên chờ đợi một hồi đại khái chừng mười giây sau h ọ hét khi vang lên lần nữa đã hoàn thành kiểm tra chủ nhân chỗ này đại hình đập chứa nước t r u n g tạm thời không có phát hiện những sinh vật khác hoạt động vết tích hàn g nguyên gật đầu một cái nói biết tiếp tục cùng tung phân tích dưới nước tham c h ắ c nghi chuyển trở lại tin tức nếu như phát hiện hư hư thực thực mẫu trùng sinh vật trước tiên tiến hành báo cáo ngoài ra dưới nước tham c h ắ c nghi ở d ừ n g lại vận hành sau nếu như có phát hiện hoạt động những sinh vật khác kết quả cuối cùng tiến hành thống kê、okay、một chút t h như hoạt động loại cá số lượng chủng loại lớn nhỏ đợi tin tức cũng phát ta xuống bởi vì mẫu trùng đã bị hắn đánh chết quan hệ rất nhiều kiểm tra cùng thí nghiệm cũng không cách nào làm tiếp bao gồm mẫu trùng thông qua ăn thứ gì tới sinh sôi đời sau loại này đều không cách nào nghĩ rằng cho nên hàn nguyên c h ỉ có thể thông qua dưới nước tham c h ắ c nghi phản hồi về tới số liệu tới tiến hành làm một cái đại khái nghĩ rằng cái này mẫu trùng là thông qua ăn đập chứa nước từ ngư tới lấy được năng lượng dinh dưỡng tiến hành sinh sôi cái này là có khả năng nhất nhưng bây giờ đập chứa nước chung cũng không có phát hiện loại cá hoặc là còn lại động vật liền đưa đến không cách nào xác định bất quá hàn nguyên cảm giác mình trước suy đoán rất có thể là đúng cái này mẫu trùng đã đem cái này đập chứa nước chung loại cá toàn bộ ăn、sạch. Quá mức t hoàn ậ m một chí sạch đã đ ăn thành i i g đôi trước ứ n trùng dừng lại chỗ mã, cho nên g lại mới chỗ cho nhận ra đ n ăn uống đến bổ sung phải chỗ mã. Về phần tại sao cái này, mắt cái này mẫu trùng phân tích sau hàn g nguyên quay trở về phi hành khí từ bên trong lấy ra một ít du liêu rồi sau đó một cây đ u ố c đem cái này mẫu trùng thi thể đốt sạch hắn không xác định ở mất đi mẫu thể sau những thứ này chứng trùng còn có thể hay không thể bình thường t r ộ mã m cho nên tối tốt biện pháp xử lý chính là trực tiếp một cây đ u ố c đốt thành cho h ắ n nguyên không tin tưởng cũng thành cho này mẫu trùng còn có thể khởi tử hoàn sinh chứng trùng còn có thể t r ộ mã m hoàn thành hủy thi diện tích sau hắn nhanh chóng thu thập trên đất trang bị sau đó leo lên phi hành khí phi hành khí cất cánh hạ xuống rất nhanh h ắ n nguyên tìm tới đập chứa nước chung quanh một người khác hồ này là trước kia tìm mẫu trùng lúc chọn dự bị địa điểm một trong xuống nước tìm qua sau một thời gian ngắn Hàn nguyên từ trong nước nổi lên Trước hàn ở nguyên hắn l bơi này lên bờ khởi bỏ một thân dụng cụ lặn có liên quan mẫu trùng tin tức số liệu thông qua đúng không cùng thủy vực tìm tòi hắn đã mầy mò không sai biệt lắm đơn giản mà nói cái này dáng vóc to côn trùng mẫu trùng đúng là trong nước tiến hành sinh sản bất quá cái kia nước động khố hẳn cũng không phải mẫu trùng trận chiến cuối cùng mà là một cái c h ạ m trung chuyển hai ngày này hắn thông qua kiểm tra phát hiện mẫu trùng hoạt động tung tích là một đường thẳng nói đúng ra là một cái hướng bốn đường xe đường như thế chi nhánh lấy trước bị tiêu diệt thứ nhất trùng ổ vì khởi điểm một mực diễn sinh đến bây giờ cái này nước động khố mà cái đường thẳng chung quanh hai mươi km khu vực vô luận là cái ao hay lại là hồ con sông bên trong loại cá toàn bộ đều bị ăn sạch rồi như vậy gần như có thể suy đoán ra mẫu trùng hoạt động đường tính ở hai mươi km còn đó mà trước bị tiêu diệt cái kia trùng ổ Cùng với bây hào tốn hai t ngày hàn nguyên lục lọi một mươi mấy thủy vực đem mẫu trùng cùng với trùng ổ phạm vi hoạt động đại khái cho móc ra sau liền quay trở về amazon dừng mưa nhiệt đới căn cứ phía sau sự tỉnh liền giao cho tiểu thất rồi đương nhiên hắn cũng chưa quên đối số không tàu con toi tiến hành sửa đổi cũng lưu lại một nhóm bất đồng tấn lượng cấp cl 2 0 cao bạo lấy tiểu thất thân thể xử lý nặng bốn năm tấn quả bom hoàn toàn không một chút vấn đề về phần mẫu trùng vấn đề tiểu thất sẽ thông qua vệ tinh giữ chú ý thông qua số liệu tiến hành phân tích khả năng tồn tại thủy vực nhưng hậu ký lục cùng đầu phóng một nhóm dưới nước tham chắc nghi tiến hành tìm tòi nếu như có thể tìm tới lời nói tiểu thất sẽ trước tiên ở cố định vị trí đầu phóng số lớn thịt dẫn dụ mẫu trùng sau đó sẽ đầu phóng cl h a cao đạn nổ tiến hành tiêu diện hàn nguyên suy đoán để chứng ấp chứng kỷ mẫu trùng thịt hẳn là nó chủ yếu thức ăn cũng là tối khả năng hấp dẫn nó đồ vật đương nhiên cái này cũng không đại biểu nó không thể ăn thực vật chỉ bất qua thực vật tẩn chứa năng lượng cùng dinh dưỡng cùng thịt không phải là một cấp bậc cho nên dùng loại phương thức này đi dẫn dụ cùng tiêu diệt mẫu trùng h ẳ n rất hữu hiệu, hiệu về phần kết quả tiểu thất sẽ thông báo cho hắn hắn hiện tại nên tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi t ì m và xử lý mẫu trùng an bài liên quan chuyện tình hoa mất thì giờ cũng không nhiều trở lại amazon rừng mưa nhận đới sau hàn nguyên trước tiên liền triển khai lại ẩn tinh luyện chế phẩm nhân tạo hợp thành ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên là tài nguyên gom nhiệm vụ một người khác điều kiện hắn tự nhiên sẽ để ở trong lòng đương nhiên đây cũng là các nước nhà tư bản tối hy vọng thấy nội dung ngược lại đối với phần lớn người xem mà nói đi chế tạo một trận nổ mạnh đi săn riết dáng vóc to côn trùng càng để cho bọn họ thích chỉ bất quá lấy hàn nguyên lai sở trệ ảm phương thức quyết định những thứ này chỉ là khoa học kỹ thuật leo lên văn minh diễn hóa quá trình một cái tiểu nhạc đệm nhất định cũng không dài lắm có lẽ chờ đến tương lai hắn có năng lực sau sẽ điều tra đi một chút những con trùng này rốt cuộc là từ nơi nào tới tới ở hiện tại hay là trước đảng hoàn hoàn thành nhiệm vụ hệ thống lấy được đến càng nhiều khen thưởng lại nói có liên quan mà ẩn tinh luyện còn chưa bắt đầu Các nói cách c o khác loại này nải băng ẩn là một loại tài liệu mới mà đối với khoa học kỹ thuật phát triển mà nói mỗi một chủng tài liệu mới xuất hiện cũng có thể tạo được hoặc lớn hoặc nhỏ xúc tiến tác dụng đặc biệt là lần này xuất hiện tài liệu là một loại tân hình kim loại hơn nữa còn là có thể ứng dụng với khả k h n g phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật bên trên tài liệu đây càng đưa tới người sở hữu hiếu kỳ cùng coi trọng hàn nguyên đem công tác chuẩn bị làm x o n g sau kéo qua ống kính nói cái này cũng tinh luyện tài liệu mọi người trước cũng biết nại ẩn là một loại tất cả mọi người tương đương quen thuộc kim loại tài liệu nó cụ có tương đối cao trà sáng v à c ăn mòn thuộc về thiết hệ nguyên tố chung một loại mà chúng ta dưới chân tinh cầu nàng tâm trái đất liền chủ yếu do thiết nại ẩn hai loại nguyên tố tạo thành mà dạ mạ nại ẩn chính là nó một loại cùng làm gì hình thể nại ẩn cùng thuần nại ẩn là cùng một loại nguyên tố chỉ bất quá một là cùng làm gì hình thể, một là nguyên nguyên tố. thuần m i ẩn là một loại có mặt tâm thức khối tinh thể kết cấu tài liệu mà dạ m ạ n m m i ẩn là, là một loại lục phương tối mật chất đống tinh thể kết cấu tài liệu hai người khác biệt lớn nhất ở nơi này d ừ n g một chút hàn nguyên đem ống kính phóng hướng một bên tinh luyện dụng cụ bên này chính là dùng cho tinh luyện dạ m ạ n m m i ẩn thiết bị theo thứ tự là nhiệt độ cao lò luyện điện hồ lò chất lọc khí điện phân dụng cụ cao áp phủ lục đục phân ly kỵ thông qua những thiết bị này có thể mang thuần mã ẩn tinh thể kết cấu từng bước một tiến hành thay đổi cuối cùng đem biến chuyển thành dạng mã ẩn để cho tinh thể kết cấu từ mặt tâm hình lập phương biến thành l giới thiệu sơ lược một chút tinh luyện ra mạng nải ẩn yêu cầu dụng cụ cùng tài liệu sau hàn nguyên liền bắt đầu rồi tinh luyện quá trình dùng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy từ hệ thống trong thương thành hối bái đi ra nải ẩn gạch chất đống ở xưởng bên trong l ó e lên ngân bạch sắc qua mang liếc mắt liền biết rõ những thứ này nải ẩn gạch thuần độ tương đối cao hàn nguyên đem từng cục nải ẩn gạch thông qua chuyên dụng dụng cụ làm tiếp một lần thanh thầy loại trừ phía trên hạ xuống cho bụi đợi chất một bên xử lý hắn một bên giảng giải chế phẩm dạ mạng nải ẩn yêu cầu rất cao yêu cầu thấp nhất nải ẩn thuần độ đi đến ở tinh luyện mài ẩn tài liệu trước yêu cầu đối thuần mài ẩn làm c à n g vào một bộ thanh k i ế t phòng ngừa thuần mài ẩn bên trên phụ cho bụi đợi tạp chất theo vào tinh luyện trong lò thuần độ quá thấp hoặc là phụ rồi tạp chất cũng sẽ đưa đến cuối cùng sản xuất ra mài ẩn chất lượng không quá quan đến tiếp sau này không cách nào ra công thành dùng cho vác trung tử phóng xạ tài liệu mài ẩn thuần độ vấn đề xác thực sẽ ảnh hưởng nói ra m ạ n mài ẩn thuần độ thậm chí sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng mài ẩn sinh thành cái điểm này hàn nguyên cũng không phải đang nói linh tinh có bình thường mà nói cùng làm gì hình thể giữa tính chất khác biệt chủ yếu biểu hiện ở tính chất vật lý bên trên tính chất khác biệt nguy nhưng cùng với làm gì hình thể d ư ỡ n chuyển hóa thuộc về sự thay đổi hóa học nhưng không thuộc về dưỡng hóa trả lại như c ũ phản ứng rất nhiều người có thể sẽ cảm giác cùng làm gì hình thể d ư ỡ n chuyển đổi thuộc về sự thay đổi hóa học là đang ở t á n g ấ u dù sao cùng làm gì hình thể chủng loại nhiều hơn nữa bọn họ cũng đều thuộc về cùng một loại nguyên tố nói như vậy không quản giữa bọn họ thế nào tiến hành chuyển đổi cũng chưa từng xuất hiện tân vật chất nhưng trên thực tế loại nghĩ gì này đều là chỉ còn kém biết sự thay đổi hóa học cùng biến đổi lý tính khác nhau biến đổi lý tính cùng sự thay đổi hóa học giữa duy nhất khác nhau chính là có không có cái mới vật chất sinh thành trong đó có tân vật chất sinh thành là sự thay đổi hóa học không có cái mới vật chất sinh thành là biến đổi lý tính t ỷ như thiết ở trong không khí dỉ xét biến thành gỉ sắt là thuộc về sự thay đổi hóa học bởi vì sinh thành tân vật chất mà thể lòng thủy ở đun nóng dưới điều kiện khí hóa thành khí thái thủy chính là biến đổi lý tính bởi vì thể lòng thủy cùng khí thái thủy đều thuộc về cùng một loại vật chất quá trình này kêu b ư ớ c hơi đây là trời cao trên sách học đồ vật nhưng trên thực tế ở tài liệu d ư ớ i loại này phân chia càng tỉ mỉ tỉ như than chất đồng vị liền có rất nhiều trong đó kim cương thạch cùng than chỉ hẳn là quen nhất làm người biết hai loại than cùng làm gì hình thể này hai loại tài liệu cũng là đơn thuần than phân tử tạo thành lại hai loại vật chất đều chỉ có đơn thuần than nguyên tố nếu như dựa theo nguyên tố chu kỳ biểu bên trên tài liệu định nghĩa đúng là cùng một loại vật chất nhân vì chúng nó đều là than chỉ bất quá ở tài liệu giới có càng cẩn thận phân chia than chỉ cùng kim cương thạch đúng là hai loại bất đồng vật chất nhân vì chúng nó kết cấu khác nhau hoàn toàn than chỉ là tầng trạng thái kết cấu mỗi một tầng trung c nguyên tử giữa tạo thành chính hình sáu cạnh tầng cùng tầng do loại đức hoa lực liên tiếp kim cương thạch là chính bốn bề thể kết cấu mỗi một c giữa lẫn nhau dựa vào cộng giá cả kiện nối liền cùng một chỗ tính năng phi thường ổ định càng đình phong đ ồ vật đối với học cổ nẹ bất đồng vật chất phân chia cùng khác nhau thì càng tỉ mỉ cùng làm dị hình thể cũng giống vậy thực ra cùng làm dị hình thể giữa biến chuyển dưới tình huống bình thường mà nói cũng là thông qua nhiệt độ cao các áp đợi thủ đoạn tiến hành tỉ như than chỉ chuyển đổi thành kim cương thạch ở năm sáu vạn áp suất không khí cùng với một ngàn độ tới hai ngàn độ dưới nhiệt độ lại dùng kim loại thiết cố ban lại ẩn đợi làm chất xúc tác thì có thể làm cho than chỉ biến chuyển thành kim cương thạch một mặc dù than chỉ cùng kim cương thạch đều là than nguyên tố nhưng ở than chỉ chuyển hóa thành kim cương thạch trong quá trình than phân tử liên kết hóa học tiến hành đứt gãy cùng gây dựng lại hơn nữa tinh thể kết cấu cũng trọng cấu rồi cho nên hai người mới bị cho rằng là hai loại bất đồng vật chất không chỉ là than trì cùng kim cương thạch ở trên thực tế các nước khoa học gia nghiên cứu tìm cùng làm gì hình thể cũng đối với bọn họ tiến hành chuyển đổi lúc cơ bản đều là ở nhiệt độ cao cao áp loại điều kiện này hạ tiến hành bởi vì trộn lẫn những điều kiện khác lời nói rất có thể sẽ đưa đến lấy được vật phẩm cũng không phải là cùng làm gì hình thể mà là loại này nguyên tố hóa chất đặc biệt là hệ kim loại tài liệu tìm tìm chúng nó cùng làm gì hình thể càng khó hơn so với như đều là kim loại thiết trải qua khoa học gia tràn đầy thời gian dài tìm tổng cộng mới phát hiện、phẻ. phẹ cùng phẹ ba loại bất đồng cùng làm gì hình thể số lượng mặc dù ít nhưng kỳ thật chế tạo phương thức cũng rất đơn giản liền là thông qua thuần thiết có ở đây không cùng nhiệt độ cùng với ép mạnh hạ làm chỗ bất đồng lý không giống với than nhiều loại cùng làm gì hình thể thiết cùng làm gì hình thể hơi có chút lại đừng tỷ như thuần thiết ở chín trăm mười hai trở xuống thiết nguyên tử xếp hàng thành thể tâm đứng thẳng phương tinh vạch gọi là thiết ở chín trăm mười hai tới một nghìn ba trăm chín mươi b ố giữa thiết nguyên tử xếp hàng trở thành mặt tâm đứng thẳng phương tinh vạch gọi là thiết ở một nghìn ba trăm chín mươi b ố trở lên thiết nguyên tử lại lần nữa xếp hàng thành thể tâm đứng thẳng phương tinh vạch gọi là thiết trên thực tế làm thiết ở nhiệt độ bình thường hạ nó chính là phổ thông thiết chỉ có làm nhiệt độ đột phá một cái điểm giới hạn thời điểm hắn mới có thể chuyển đổi thành phẹ cùng phẹ đây là thiết cùng làm dị hình thể cùng than cùng làm dị hình thể bất đồng địa phương than bất đồng cùng làm dị hình thể có thể ở nhiệt độ bình thường hạ thiết không được đương nhiên nếu muốn để cho thiết cùng làm dị hình thể tỉ như phẹ cùng phẹ ở nhiệt độ bình thường hạ cũng có biện pháp biện pháp cũng rất đơn giản thông qua nhanh chóng nhúng vào nước lạnh có thể để cho thuần thiết trong bộ phận áo thị thể không kịp biến chuyển lạnh lại sau liền cùng phần lớn mã thị thể cùng tồn tại ở nhiệt độ bình thường xuống cũng chính là cái gọi là phẹ phẹ cùng thiết cùng tồn tại chỉ bất qua áo thị thể là nhiệt độ cao tướng yêu cầu ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh mới có thể tạo thành hòa ở nhiệt độ bình thường hạ nó cũng không phải một cái thăng bằng tổ chức kết cấu loại này cùng tồn tại không có cách nào thời gian dài cho nên theo thời gian phe cùng phe tồn tại sẽ đưa đến thiết kim loại toàn thể phát sinh biến hình cuối cùng đưa đến thiết kim loại hoặc là thiết hợp kim xuất hiện biến hình kẽ hở thậm chí là bể tan cảnh các loại mà ra mã nại ẩn thực ra cùng phe phệ tính chất có chút tương tự nó giống vậy thuộc về một cái đặc thù cộng tương thể dưới tình huống bình thường dạ mã nại ẩn chỉ tồn tại ở một cái nhiệt độ cao cao áp trong hoàn cảnh nhưng thông qua một hệ liệt thủ đoạn có thể để cho ở nhiệt độ bình thường hạ hạ đến cũng giữ nhất định hình dáng cái này liền lạc như thế nào tinh luyện mải ẩn điểm mấu chốt rồi các nước khoa học ra một mực không cách nào tìm tới mải ẩn ổn định cùng làm gì hình thể là bởi vì mải ẩn đang bình thường nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh chuyển hóa giả mạn mải ẩn hỗn hợp ở thuần mải ẩn chung rất khó đoán được không đồng tính chất cũng rất khó đem c h i a lịa cùng tinh luyện đi ra lai sở chê ảm trong phòng dạng mạn mải ẩn tinh luyện vẫn luôn tiến hành bị đưa vào tinh luyện trong lò mải ẩn gạch ở chân không cao áp nhiệt độ cao dưới tình huống bắt đầu hòa tan hàn nguyên là đứng ở máy móc trước chờ đ ở chế tạo ra mạng nải ẩn trong quá trình ngoại trừ thuần nải ẩn tinh khiết tính chất yêu cầu độ cao bảo đảm ngoại ở bước đầu tiên hòa tan nải ẩn trong quá trình còn cần bảo đảm tinh l u y ệ n lò là một cái khả không nhiệt độ ép mạnh cùng với chân không hoàn cảnh bởi vì phần lớn bao gồm nải ẩn ở bên trong kim loại bị hòa tan sau bại lộ ở trong không khí sẽ ở mặt ngoài tạo thành một tầng dưỡng hóa tầng hoặc là đạm hóa tầng mà quá nhiều dưỡng hóa nải ẩn giống vậy sẽ đối với dạ mạng nải ẩn thành hình xuất tạo thành ảnh hưởng cho nên cái này ở tinh n u y ệ n dạ m ạ n nải ẩn trong quá trình là cần phải tiến hành khống chế vừa nói phản ứng trong lò thuần thông qua tổng thể tấm chip máy tính tự động hóa điều khiển tự động trôi nổi tại thuần mải ẩn dung dịch mặt ngoài một tầng dung dịch bị đặc thù tay cơ giới phối hợp công cụ dọn dẹp sạch còn lại thuần mải ẩn dung dịch thông qua tay cơ giới nhanh chóng rời đi ở một người k h á c dụng cụ chung những thứ này nhiệt độ cao h ò a tan trạng thái thuần mải ẩn dung dịch sẽ bị nhanh chóng hạ xuống nhiệt độ ở ngắn ngủi ba mươi giây trong thời gian vốn là cao đến hơn một năm trăm độ thuần mải ẩn dung dịch liền ngội xuống tới mấy chục độ mà lạnh lại tạo thành mải ẩn gạch mặt ngoài bởi vì tôi luyện lạnh tốc độ quá nhanh tạo thành từng đạo đến rộng cái khe lớn cả kh bất quá đây chính là hàn nguyên yêu cầu hiệu quả nài ẩn là thân thiết hệ kim loại có một ít thiết tính chất ở tinh luyện trong quá trình giống vậy yêu cầu thông qua nhanh chóng n ú n g vào nước lạnh để cho nài ẩn dung dịch t r u n g tạo thành cùng làm dị hình thể không kịp biến chuyển nhanh chóng n g u ộ i xuống để cho ở nhiệt độ bình thường hạ hạ tới m à n h cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương 4 0 n t r ă sắp cất cánh tài liệu giới bị tốc độ cao lạnh tôi luyện nài ẩn gạch từ dụng cụ chung lấy ra ngoài mặt ngoài tràn đầy đủ loại vỡ vụn lớn, lớn nhỏ nhỏ trải rộng ở nơi này nhiều chút nài ẩn gạnh những thứ này nải ẩn gạch biểu diễn ở ông tính trước để cho lai、like、sở t r ệ ám lúc đó người xem kinh ngạc không dứt chặt chặt người tốt tất cả đều là rách đế vương rách này rách cảm giác khối này kim loại có phải hay không là bị hỏng h nhiều như vậy rách thất bại cái này so với lần trước ta hoa mười triệu cắt ra tới đế vương rách còn muốn cho lòng người bệ này rách nếu như thả vào phỉ thúy bên trên liên châu tử cũng không cách nào đánh dưới nhiệt độ cao cấp tốc n g ộ i xuống nhúng vào nước lạnh nhiều như vậy rách rất bình thường rất nhiều vết nứ sở chệ ám ẹ ngươi tinh luyện có phải hay không là xảy ra vấn đề gì nữa ạ ta, ta cảm giác một quyền đi xuống những thứ này nải ẩn gạch có thể thay đổi thành bụi phấn trên lầu ngươi một quên đi xuống tay ngươi liền bột tính gậy xương lại sở trệ h m gian người xem thấy hàn nguyên lấy ra nải ẩn gạch rồi rít t r e o chọc hỏi hàn nguyên nhặt lên một khối nải ẩn gạch liếc mắt kiểm tra một chút sau cười nói có rách rất bình thường đây là chế tạo ra mạng nải ẩn chung rất một bước trọng yếu nải ẩn kim loại cùng thiết kim loại như thế nó có bất đồng nhiệt độ như trên làm dị hình thể chỉ bất qua dưới tình huống bình thường những thứ này cùng làm gì hình thể biến mất rất nhanh cho nên ở chế tạo ra m ạ n nải ẩ lúc bước đầu tiên chính là để cho thuần nải ẩn đi đến nhất định nhiệt độ để cho vốn là nại ẩn tinh thể kết cấu tiến hành hình thái chuyển đổi giống như ở thiết 912 t ớ i 1394 g i ữ a thiết nguyên tử xếp hàng trở thành mặt tâm đứng thẳng phương tinh vạch gọi là thiết ở 1394 t r ở lên thiết nguyên tử lại lần nữa xếp hàng thành thể tâm đứng thẳng phương tinh vạch gọi là thiết như thế thiết cùng thiết đều là thiết cùng làm dị hình thể chỉ bất quá làm nhiệt độ hạ xuống sau những thứ này cùng làm dị hình thể tinh vạch kết cấu lại sẽ phát sinh biến chuyển lần nữa biến trở về bình thường thiết tinh vạch mà chế tạo nại ẩn bước đầu tiên chính là muốn đem những chuyển biến này sau lục phương tối mật chất đống tinh vạch kết cấu đi xuống nơi này tối giản tiện biện pháp chính là tinh gần độ tiến hành cấp tốc lệnh tôi luyện cấp tốc lệnh tôi luyện có thể trong vòng thời gian ngắn đem thể lỏng nài ẩn nhiệt độ cao hạ thấp mấy chục độ trong quá trình này bên ngoài ra man nài ẩn mặc dù sẽ lần nữa biến chuyển thành phổ thông nài ẩn tinh vạch nhưng nài ẩn gạch bên trong sẽ có một ít lục phương tối mật chất đống tinh vạch nài ẩn phân tử cất giữ tới mà cất giữ đến chính là ta yêu cầu nài ẩn đây là nhân tạo hợp thành r ạ m à i ẩn bước đầu tiên mà bước thứ hai chính là đem các loại nài ẩn gạch bên trong lục phương tối mật chất đống tinh vạch nài ẩn phân tử để l làm nhiệt độ hạ xuống sau những thứ này tinh vạch kết cấu sẽ phát sinh biến chuyển lần nữa biến trở về bình thường tinh vạch như vậy để luyện ra lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn phân tử sẽ không suy biến trở về sau hàn nguyên liếp nhìn điều này đạn mạc cười nói cái vấn đề này nhất rất có ý tứ cũng rất tốt lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn phân tử cũng chính là cái gọi là da mạ nài ẩn cùng thiết cùng thiết như thế ở nhiệt độ hạ xuống điệt phá tinh cách điểm lúc giống vậy sẽ khôi phục thành p h ổ thông mài ẩn tinh vạch gần đó là lợi dụng cấp tốc lệnh tôi luyện pháp đem cố định ở nài ẩn gạch nội bộ nhưng để luyện ra sau khi được qua một đoạn thời cho nên như thế nào đem ra man mải ẩn đang bình thường nhiệt độ hạ hạ đến chính là tinh luyện hợp thành mải ẩn mấu c h ố t bước dừng một chút hàn nguyên nói tiếp tinh luyện ra man mải ẩn tổng cộng đại khái giải rác bước. năm bước đầu tiên ở cố định nhiệt độ cùng ép mạnh hạ đem phổ thông mải ẩn tinh vạch phân tử biến chuyển thành lục phương tối mật chất đống tinh vạch mải ẩn phân tử tịnh tiến đi cấp tốc tôi luyện lạnh xuống bước thứ ba đối tách ra lục phương tối mật chất đống tinh vạch mải ẩn phân tử làm đặc thù xử lý đem đi xuống bước thứ tư đối đi xuống lục phương tối mật chất đống tinh vạch mải ẩn phân tử tiến một bước làm xử lý đem biến thành giả mạn mải ẩn kim loại bột bước thứ năm cũng chính là một bước cuối cùng đem để luyện ra giả mạn mải ẩn kim loại bột thông qua đặc thù bột luyện kim kim loại tinh luyện thành giả mạn mải ẩn kim loại bản Nay chính là tinh luyện ẩn nhiên, cũng nhiều cũng cần phương. như đây bước, bước bước, bước bước chỉ có chi chú thể, thiết phải là là mà một rất tiết Tỷ mái rồi. đại mỗi Dĩ địa ý ở lại thì như b ư ớ c thứ hai đem lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn phân tử cùng phổ thông mài ẩn tinh vạch phân tử chiên liệt sử dụng đặc thù dược t ề cùng hoàn cảnh nhu cầu v v những thứ này đều là cần thiết phải chú ý hơn nữa còn không có cách nào coi thường địa phương bởi vì một khi coi thường thì sẽ đưa đến toàn thể tinh luyện bước thất bại hàn g nguyên vừa dứt lời lai sở t r ệ ả m lúc đó liền ồn ào phiền toái như vậy lại vừa là t h u ầ n độ lại vừa là chân không còn phải khống chế dưỡng hóa độ giải tán, giải tán cái này không có cách nào ở nhà lấy sở chệ ãm ẹ này mấy đài dụng cụ phòng chừng cũng phải hơn mấy triệu mấy triệu ngưi lại thêm số không ta cũng không ý kiến. có thể dùng cho khả không phản ứng nhiệt hạch bên trên tài liệu chế tạo quá trình phiền thoái điểm không phải sự t ì n h rất bình thường sao trên lầu nói có lý nếu không khả không phản ứng nhiệt hạch đã sớm bị chúng ta nghiên cứu ra được khả không phản ứng nhiệt hạch chung yêu cầu một loại tài liệu tinh luyện quá trình liễn phức tạp như vậy khó trách khả không phản ứng nhiệt hạch đến bây giờ vẫn luôn cũng không có tiến triển gì n g h e rất phức tạp nhưng thì thật hiện đại bất luận một loại nào hợp kim tinh luyện bước cũng không so với cái này thiếu đối với phổ thông người xem mà nói loại này tân hình cùng làm gì hình thể dạ mãi ẩn tinh luyện bước thật là cực kỳ phức tạp không chỉ có chương trình nhiều Hơn nữa đối tinh luyện đối dù ụ cụ n g c n tinh luyện hoàn cảnh đều có như vậy, như vậy yêu cầu. Nhưng mà này còn chỉ là trên nguyên g tắc bước, mỗi chỉ là đều yêu cầu. vậy vậy mà có bước, sao ả i cái chung chi tiết càng nhiều, bước càng dường chung càng một càng Dù s đối với phổ thông người xem mà nói trên căn bản 99% lấy thượng nhân cũng không biết rõ hợp kim tinh luyện bước thậm chí rất nhiều người sẽ cảm thấy tinh luyện hợp kim thực ra rất đơn giản đơn giản đến chính là đem hai loại hoặc là ba loại kim loại hướng trong lò nung ném một cái sau đó đun nóng hòa tan khuấy một chút sau đổ ra lạnh nhưng là hợp kim rồi loại nghĩ gì này người xem thực ra không phải một cái hai cái mà là tương đối lớn một nhóm người cho nên hàn nguyên lấy ra phức tạp như vậy tinh luyện bước là thuộc về làm khó người đương nhiên ở các nước trong mắt hàn nguyên giảng giải càng tạc kẽ bọn họ càng là ưa thích giảng giải càng tạc kẽ bọn họ phục khắc hoa phí sức lực lại càng nhỏ ngôi thủ ở lai sở chệ ám lúc đó khoa học gia c h u n g không thiếu tài liệu giới chuyên gia mà nói năm bước đại thể bước vừa ra liền kinh ngạc đến sở hữu chuyên gia các bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới hợp kim còn có thể như vậy tinh luyện cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến cùng làm gì hình thể lại còn có thể như vậy chuyển đổi cùng chế tạo dựa theo dĩ vãng lịch sử cùng kinh nghiệm Hợp kim tinh luyện b、so、hợp, hợp kim từ tối trên căn bản mà nói thực ra chính là đem hai loại hoặc là nhiều loại hợp kim ném trong lò nung hòa tan dung hợp chỉ bớt quá vì để cho hợp kim đi đến yêu cầu yêu cầu ở tinh luyện là bước sẽ cặn kẽ rất nhiều mà không biết rõ hạch tâm tinh luyện bước dưới tình huống muốn đối một loại hợp kim tiến hành sao chép cùng phá dịch là một kiện gần như chuyện không có khả năng tỷ như đại danh đỉnh đỉnh nguyên sơ phòng thí nghiệm ở hai năm trước đẩy ra cờ é h đồng thiết hợp kim đem tinh luyện bước liền là thông qua đồng thiết hai loại kim loại tiến hành bất đồng pha trộn cho cân đối cùng với bất đồng tinh luyện phương thức tới tiến hành loại này đôi kim loại đơn cách điều chế nhiều thích hướng tính hợp kim một khi ra đời liền đưa tới cả thế giới manh động to lớn đối hợp kim nghề tạo thành đánh b ả o không thua gì một lần cựu cấp đại động đất ngắn ngủi thời gian hai ba năm liền sáng lập mấy chục tỷ tân thị trường vô số hợp kim tài liệu công ty nhân cờ é đồng thiết hợp kim mà sập tiệm cái này làm cho vô số quốc gia cùng tập đoàn đỏ con mắt không dứt muốn bắt chức ho nhưng ở không biết rõ hạch tâm giá luyện kỹ thuật dưới tình huống gần đó là cfa đồng thiết hợp kim nguyên liệu chỉ có đồng thiết hai loại cũng không phải tốt như vậy phá dịch ít nhất cho tới bây giờ nhâm nhiên không có bất kỳ một cái nào quốc gia hoặc là công ty có thể thành công bắt chước được thậm chí không ít sở nghiên cứu liền để cho đồng thiết này hai loại kim loại hoàn mỹ d u n g hợp vào một chỗ đều làm không được đến bởi vì đồng thiết này hai loại kim loại dịch cố tan chạy tính cùng lệ tích tính t r ê n h lệch to lớn cũng không phải nói hai người ném trong lò nung nóng chạy sau k h ấ y một chút ngồi xuống là được nguyên sơ phòng thí nghiệm vững vàng điều khiển hạch tâm kỹ thuật cùng độc quyền để cho những người này không cam lỏng lại không thể làm gì mà còn vẹn vẹn lúc đồng thiết hai loại phổ thông h ợ p kim muốn phá dịch khó khăn như vậy bây giờ lai sở chệ ả m ra m à n mãi ẩn tinh luyện quá trình liền không cần nói nhiều một chi tiết không có chú ý tới như vậy sao chép nhất định là tiến hành không đi xuống cho nên ở hàn nguyên lai sở chệ ả m thời điểm các nước chuyên gia dối d í t chừng lớn con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình n h ì n kỹ rất sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết đặc biệt là loại này mới tinh cùng làm gì hình thể chế tạo phương thức phản phất đả thông tài liệu nghề chuyên gia nhâm đốc nhị mạch như thế để cho người sở hữu kêu lên nguyên lai cùng làm gì hình thể tài liệu còn có thể như vậy chế tạo trên thực tế ở trên thực tế có liên quan kim loại cùng làm gì hình thể bỏ ra những thiên đó nhưng phóng xạ tính kim loại ngoại nhưng thật ra là tương đương thiếu giống như thiết mặc dù có phẹ phẹ cùng thiết ba loại cùng làm gì hình thể nhưng nó chỉ có thể ở đặc định d ư ớ i điều kiện một khi điều kiện rơi xuống điểm giới hạn như vậy kim loại tinh vạch sẽ từng bước chuyển đổi thành p h ổ thông kim loại tinh vạch nhưng thiết cùng làm gì hình thể tỷ như phẹ bởi vì mặt tâm đứng thẳng phương tinh vạch hơi mềm dịch biến tính tính dẻo so với nguyên thiết cao hơn ứng dụng thực ra tương đối rộng hiện lên đáng tiếc là phẹ nhiệt độ là đang ở chín trăm t vì thế n h tài liệu giới n thành chuyên i ế t Các k h o gia cùng nhân viên nghiên cứu nghĩ hết đủ loại biện pháp thử hết đủ loại thủ đoạn thì như nhiệt độ thấp nhiệt độ cao trọng tố thì như lập tức đem phẹ dung hợp vào còn lại hợp kim trung v v nhưng những thứ này thủ đoạn đều vô í c h ở một đoạn thời gian đi qua phẹ tinh vạch sẽ tự động biến hóa biến chuyển thành p h ổ t h ô n g thiết mà trong quá trình này vô luận là thuần phẹ hay lại là sử dụng phẹ tinh luyện hợp kim cũng sẽ xuất hiện giòn hóa c ặ n b ã hóa đợi biến hóa cuối cùng đưa đến cả khối tài liệu toàn bộ báo hỏng bọn họ tìm tới để cho phẹ thời gian dài biện pháp đây cũng là sở hữu tài liệu giới chuyên gia nghe được tinh luyện mài ẩn năm bước sau rồi rít mong đợi không dứt nguyên nhân tất cả mọi người đều muốn biết rõ cái này sở trẻ ạ mẹ rốt cuộc là thế nào đem lại ẩn loại này lại ẩn kim loại cùng làm gì hình thể đi xuống loại biện pháp này, có phải hay không là có thể ứng dụng đến còn lại kim loại bên trên thì như thế i t nài ẩn cùng thiết tính chất thực ra tương đương đến gần hai người đều là thiết hệ nguyên tố nếu như có thể ứng dụng lời nói phẹ cùng phẹ này hai loại thiết nhiệt độ cao cùng làm gì hình thể cũng có thể xuống như vậy tài liệu giới phát triển tương n ê n tới một to lớn thậm chí là phiên thiên phúc địa biến hóa mà tài liệu giới nếu như sai bước đi về phía trước như vậy cả thế giới toàn thể khoa học kỹ thuật đem sẽ chen vào một đôi cánh đối với lai、like, sở trệ ám lúc đó trêu chọc cùng ngoại giới người xem hàn nguyên không không quá để ý đem dung luyện tốt mài ẩn gạch toàn bộ g ã luyện ra sau hắn đem các loại nải ẩn gạch nhanh chóng rời đi đưa vào đá mài máy ở đá mài máy chung những thứ này tràn đầy vết nước nải ẩn gạch đem bị phá ra bị hư hao m i ế n g nhỏ tiến tới x a y nghiền thành n h ỏ vụ nải ẩn phan cung thiết cùng làm gì hình thể phẹ cùng phẹ như thế nải ẩn thông qua cấp tốc lệnh tôi luyện pháp đông đặc ở nải ẩn gạch bên trong thời gian cũng là có hạn hơn nữa thời gian tồn tại so với phẹ cùng phẹ còn phải ngắn rất nhiều phẹ cùng phẹ đang bình thường thiết định trung đại khái có thể tồn tại năm sáu ngày mà nải ẩn ở nải ẩn gạch chung thời gian tồn tại chỉ có đến một cái hai ngày cho nên một khi bắt đầu tinh luyện nhất định phải dành thời gian tiến hành x thì có càng nhiều lục phương tối mật chất đống tinh vạch mãi ẩn phân tử chuyển đổi thành p h ổ thông tin vạch mãi ẩn phân tử mãi ẩn gạch toàn bộ mãi thành mãi ẩn phan yêu cầu thời gian nhất định hàn nguyên ngồi một bên chờ đợi nhân tiện nhìn đạn mặc cùng người xem nói chuyệt n i ế m lai sở chệ ám lúc đó người xem đối với hàn nguyên đem mãi ẩn gạch mãi thành phấn hành vi rất là không hiểu hỏi tối đa cũng là loại vấn đề này thấy mãn bình màn loại này nghi ngờ không hiểu vấn đề hàn nguyên cười nói đem mãi ẩn gạch mãi thành mãi ẩn, ẩn, ẩn phân tử để lệ ra mặc dù mãi thành đuổi phân sau lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn phân hội cùng phổ thông tinh vạch mài ẩn phân tử trộn lẫn trộn chung khó mà phân biệt nhưng đem lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn phân tử từ trong đề luyện ra vẫn có biện pháp vừa nói hàn nguyên đứng dậy từ xưởng công cụ trên đài với tay cầm một cái tam giác miệng hạt chai bên trong là hơn phân nửa chai màu đỏ nhạt dung dịch miệng chai dùng cái nắp trượt trong cái bình này giả bộ chính là tiếp bên trong cần dùng đến mấu chốt vật p h ẩ n rồi cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó là một cái không phải là thủy tinh chất liệu nhìn có điểm giống nylon nhưng lại trong suốt tam giác bình bên trong chứa hơn phân nửa chai màu đỏ nhạt dung dịch đây là cái gì hóa học d ự ợ c tệ s ở t r ệ ạ mẹ đây là thượng hòa chứ tại sao là hồng sắc thượng hòa sẽ tự màu vàng hồng sắc đó là nhiễm trùng tiểu đường hẳn là nào đó chua chứ c h dùng để hòa tan n ả i ẩn phan trên lầu thế nào biết rõ như vậy rõ ràng chẳng lẽ ngươi chính là hồng sắc ít nhất s ở t r ệ ạ mẹ nhất định là ta lúc trước có lúc hồng n ư ơ uống nhiều rồi một ngày uống tám bình sau đó tệ ra quần chính là cái này màu sắc một ngày tám bình trên lầu ngươi là có nhiều hư lai sở chệ ảm lúc đó người xem nhà bán g t r e o g ẹ o hàn nguyên nhìn trên màn ảnh giả tường đạn mạc mặt đầy hát tuyến những thứ này dân mạng thật sự khi nào đều là xa điều dân mạng ho khan một chút đem người xem sự chú ý kéo qua tới sau hàn nguyên nói tiếp trên tay ta cái này là đợi một hồi dùng để c h i ế t l i ệ p phổ thông tinh vạch mài ẩn phan cùng lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn phan dung dịch nó là một loại do h ỉ rộ sơ lộ diệt lệ lục n h ỉ trà k i n h chua đợi nhiều loại chua cùng với xị an ủ lục hóa mài ẩn đợi nhiều loại chất lỏng chất hỗn hợp gọi là lục phương tinh vạch phân biệt d ự thể trước thời điểm lai chi tiết ta không nói lục phương tinh vạch phân biệt dược tế nguyên lý và tác dụng tương đương đơn giản nó lợi dụng phổ thông tinh vạch mài ẩn phan cùng lục phương tối mật chất đống tinh vạch này hai loại bất đồng tinh vạch mài ẩn phan hòa tan tinh phái đến tiến hành chia lìa hai người tất cả mọi người biết rõ cùng làm dị hình thể và tập nguyên tố như thế đều là cùng một loại nguyên tố nhưng bất đồng cùng làm dị hình thể bởi vì đem nguyên tử phương thức sắp xếp bất đồng mà cụ không có cùng tính chất đơn chất tỷ như thường thấy nhất than nó có rất nhiều loại cùng làm gì hình thể tỉ như than chỉ cùng kim cương thạch mặc dù bọn họ đều có than nguyên tử tạo thành nhưng là bởi vì nguyên tử phương thức sắp xếp bất đồng đưa đến rất nhiều tính chất vật lý có rất lớn khác biệt vô luận là sát thái hay lại là độ cứng cũng hoặc là dẫn đ i ệ n tính mật độ điểm nóng c h ả y cũng có khá lớn khác biệt ngoài ra mặc dù cùng làm dị hình thể giữa tính chất khác biệt chủ yếu biểu hiện ở tính chất vật lý bên trên tính chất hóa học bên trên cũng có hoạt tính khác biệt tỷ như lân hai loại cùng làm dị hình thể hồng lân cùng lân trắng bọn họ điểm cháy theo thứ tự là hai trăm bốn mươi cùng bốn mươi cờ nhưng là đầy đủ thiêu đốt sau đó sản vật đều là ngũ dưỡng hóa hai lân mà lợi dụng trong tay của ta dung dịch tiến hành chia liệp phổ thông tinh vạch nài ẩn phan cùng lục phương tối mật chất đống tinh vạch nài ẩn phan lợi dụng chính là hai người hòa tan tính khác nhau loại này nhiều loại chua cùng hữu cơ dung môi hỗn hợp dung dịch đối với có phổ thông tinh vạch nài ẩn phan có khá mạnh hòa tan năng lực mà có lục phương tối mật chất đống tinh vạch nài ẩn phan đang đối mặt loại này dung môi lúc cụ có nhất định sức đề kháng nói đơn giản chính là nó không như vậy bị hòa tan cho nên giữa hai người có một cái hòa tan t r ê n lệch thời gian đây chính là lục phương tinh vạch phân biệt dược tề có thể đem hai người tách ra nguyên lý hàn g nguyên lại nói rất c n kẽ cũng nói rất t h ẳ n g bạch lai sở chệ ảm lúc đó phần lớn người xem đều nghe hiểu nhất thời liền dương dương đắc ý đứng lên nguyên lai、like、là như vậy á hiểu chính là lợi dụng hai loại nải ẩn phan hòa tan thời gian không cùng đi làm chia lịa chứ sao đơn giản mà nói giống như rượu cồn điểm sôi là bảy mươi tám độ thủy là một trăm độ chứ đem hai loại lăn lộn hợp thể đun nóng đến bảy mươi tám độ trở lên rượu cồn sẽ sôi sùng sục từ trong nước ra tốc tách ra đi khó khăn sở chệ ảm ẹ lần này giảng giải cặn kẽ như vậy ta cũng、hiểu. học sinh tiểu học đều nghe biết cái này cũng quá đơn giản các ngươi cái này thì dương dương đáp ý quên trước thế nào bị sở trệ ạ mẹ ngược sao thật hy vọng phía sau lai、like、sở trệ ảm cũng cùng giống như vậy có thể gặp được nghe hiểu được còn có thể học tập một ít đồ mới này nguyên lý là thực sự đơn giản tại sao địa cầu chúng ta bên trên sẽ không có ai nghĩ tới chứ cái này còn đơn giản ngươi đừng quên này cái gọi là lục phương tinh vạch phân biệt dược tề là bao nhiêu loại chua cùng hữu cơ dung môi chất hỗn hợp muốn thí nghiệm đi ra được tốn bao nhiêu thời gian lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nghe h ư phấn rất nhiều lão điệu cũng đang không ngừng quét đến đạn mạng biểu đạt chính mình hiệu quả thực là tiến vào điện khí hóa thời đại sau rất nhiều lúc lai、like, sở trệ ảm phổ thông người xem cũng nhìn mơ mơ màng màng gần đó là hàn nguyên có một ít giảng giải nhưng là không giảng giải hướng lần này cặn kẽ như vậy đặc biệt là ở một ít hắc khoa kỹ phương diện giảng giải lúc đụng tới đủ loại chuyên nghiệp tính danh từ giản làm cho người ta nhức đầu căn bản liền nghe không hiểu lai、like, sở trệ ảm lúc đó phổ thông người xem hưng phấn các nước khoa học gia cùng nhân viên nghiên cứu cũng rất hưng phấn lần này phổ thông tinh vạch mài ẩn phan cùng lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn phan chia liệ phương thức giống như là mở ra tân thế giới đại môn như thế để cho mọi người không khỏi thắng nguyên lai、like、cùng làm dị hình thể giữa còn có thể như vậy tiến hành chia lịa loại này thủ đoạn để cho các nước khoa học ra cùng nhân viên nghiên cứu g ư ơ n g phấn không thôi hận không được bây giờ liền động thủ thí nghiệm xuống nhưng vấn đề là hàn g nguyên lai、like、sở chệ ảm vẫn còn tiếp tục bọn họ lại không nỡ bỏ cái này nhìn trên màn ảnh giả tưởng đủ loại đạn mạc hàn g nguyên cười một tiếng bắt đầu xử lý trong tay lục phương tinh vạch phân biệt dược t ể loại này lợi dụng cùng làm dị hình thể giữa hóa học tính chất vật lý bất đồng chia lịa mặc dù thủ đoạn không tệ nhưng là vẫn có khuyết điểm cùng phổ thông tinh vạch mài ẩn phan như thế lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn phan giống vậy chỉ bất quá nó hòa tan tốc độ sẽ rót đầy rất nhiều hơn nữa ở một mức độ nào đó sẽ được ngoại giới nhiệt độ cùng ép mạnh ảnh hưởng t ỷ như ngoại giới nhiệt độ càng thấp có lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn phan ở dung môi trung hòa tan tốc độ lại càng chậm những thứ này đều là có thể lợi dụng nhưng cuối cùng không cách nào tránh khỏi là nó như thế sẽ hòa tan ở lục phương tinh vạch phân biệt dược t h bên trong đây chính là tổn thất hơn nữa tổn thất thực ra tương đối lớn dựa theo trên lý thuyết số liệu tới tiến hành tính toán một trăm kg hỗn hợp hình mải ẩn phan chung nếu như bên trong phổ thông tinh vạch mải ẩn phan cùng lục phương tối mật chất đống tinh vạch mải ẩn phan mỗi người chiếm lấy một nửa cũng chính là mỗi người đều có năm mươi kg như vậy thông qua loại này thủ đoạn tiến hành tách ra lục phương tối mật chất đống tinh vạch mải ẩn phan chỉ có không tới ba mươi năm kg thậm chí sẽ càng ít hơn ngoại giới nhân tố hòa tan thời gian dung dịch độ bão hòa cùng với hòa tan mặt v â n v â n cũng sẽ ảnh hưởng cuối cùng sản lượng chờ đến hàn nguyên cầm trong tay lục phương tinh vạch phân biệt dược t h làm loãng điều phối đến thích hợp độ dày lúc mải máy chung mải ẩn gạch cũng mải không sai đem mải đi ra nhỏ vụn bổ sửa sang lại cốc tuệ ước lượng lấy lượng dung nhập vào làm l o ã n g quá dược tề chung dược tê cùng mải ẩn phát lượng cũng làm u ố n từng cái đối ứng nếu như lục phương tinh vạch phân biệt dược tề lượng rất nhiều như vậy sẽ đưa đến hôn hợp mải ẩn phan bên trong lục phương tối mật chất đống tinh vạch mải ẩn phan bị số lớn hòa tan mà lục phương tinh vạch phân biệt dược tề lượng thiếu hôn hợp mải ẩn phan bên trong phổ thông tinh vạch mải ẩn phan sẽ hòa tan không hoàn toàn sẽ đưa đến cuối cùng dạ mạn mải ẩn bên trong mang theo t ạ c chất ảnh hưởng chất lượng nếu như kiểm soát không giống vậy hàng lời nói như vậy biện pháp tốt nhất chính là bảo đảm bên trong phổ thông tinh vạch mải ẩn phan sẽ toàn bộ hòa tan đây là tốt nhất dù là bên trong đặc thù hình thái mải ẩn phan sẽ bị hòa tan hết một bộ phận nhưng như vậy có thể bảo đảm cuối cùng để luyện ra mải ẩn thuần độ đương nhiên đối với hàn nguyên mà nói dung môi cùng mải ẩn phan pha trộn cho cân đối cũng không là vấn đề trong đầu kiến thức trong tin tức có trải qua vô số lần thí nghiệm mới lục lọi ra tới tốt nhất pha trộn cho cân đối hắn chỉ cần tối ưu dựa theo pha trộn cho cân đối tới tiến hành điều phối và xử lý là được say niền tốt mải ẩn phan cùng làm loãng pha trộn cho cân đối tốt lục phương tinh vạch phân biệt dược tề hòa ch mà chuyên trở hai người đồ đựng là thả ở một cái tương tự với tủ lạnh như thế dụng cụ bên trong cái này dụng cụ có thể điều khiển nhiệt độ bởi vì nhiệt độ đem thấp sau vô luận là phổ thông tinh vạch mài ẩn phan hay lại là lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn phan hòa tan tốc độ cũng sẽ bị hạ xuống bất quá cái này hạ xuống tốc độ thực ra cũng có giới hạn một hình thái hôn hợp mài ẩn phan cùng dung dịch tốc độ phản ứng tương đương nhanh mắt trần có thể thấy màu đỏ nhạt dung dịch màu sắc đang nhanh chóng rút đi mặc dù nhiệt độ thấp xuống nhưng mài ẩn vạch bị hàn nguyên xay thành bột tăng lên tiếp xúc diện tích đây là không có cách nào sự tỉnh bởi vì nếu như đem nải ẩn gạch toàn bộ hoặc là đơn giản bể tan cảnh một chút ném vào dung môi trùng như vậy ở hòa tan tốc độ quá chậm hỗn hợp đang bình thường tinh gạch m ả i ẩn trung lục phương tối mật chất đống tinh gạch m ả i ẩn sẽ ở rất dài hòa tan trong thời gian đồng thời hòa tan mà nải ẩn gạch mặc dù mài xay thành nải ẩn phan nhưng bởi vì hai người tính chất bất đ ộ n g hòa tan tốc độ cũng bất đ ộ n g cho nên chỉ cần nắm chặt tốt điều kiện ngoại giới cùng hòa tan thời gian lục phương tối mật chất đống tinh gạch nải ẩn vẫn có thể đi xuống hỗn hợp nải ẩn phan dung nhập vào dung môi trung hậu hàng nguyên liền vừa đến đồng hồ b đ thoáng chờ n g đợi mấy giây để cho trên vải trắng chất lỏng chạy khô sạch sau hàn nguyên lại cầm lên chuẩn bị xong súng bắn nước cọ rửa đến trên vải trắng lục phương tối mật chất đống tinh vạch nài ẩn mặt ngoài lưu lại lục phương tối mật chất đống tinh vạch nài ẩn mặt ngoài lưu lại lục phương tối mật chất đống tinh vạch nài ẩn phong ngừa nó lưu lại ở phía trên tiếp tục hòa tan tạo thành không cần thiết tổn thất rõ ràng hoàn thành sau đó lưu lại ở trên vải trắng mặt lục phương tối mật chất đống tinh vạch n à i ẩn liền bị hàn nguyên thu thập lại mà còn lại hỗn hợp n à i ẩn phan cũng đều nhất nhất thông qua như vậy chương trình đem bên trong phổ thông tinh vạch n à i ẩn cùng lục phương tối mật chất đống tinh vạch n à i ẩn chia liệt đi ra đương nhiên chia liệt sau hòa tan ở lục phương tinh vạch phân biệt dược tề bên trong phổ thông n à i ẩn cũng là có thể không lãng phí thông qua điều phối dược tề có thể giống như tinh luyện hoàng kim như thế đem bên trong mài ẩn, ẩn để lệ ra lợi dụng lần nữa x tách ra lục phương tối mật chất đống tinh vạch nải ẩn bị hàn nguyên thu thập lại đồng thời chất đống ở một cái b ị kín trong thùng đồ đựng chân không có thể đặt vào bên trong nải ẩn quá nhanh d ư ơ n g hóa mà bên kia hàn nguyên là lấy đi một tí hàng mẫu dẫn tới hóa học phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra xuyên tấu qua quang học kính viết vọng có thể rõ ràng thấy những thứ này hạt nhỏ trạng thái nải ẩn phan hột mặt ngoài có một ít gỗ ghề địa phương có ít một chút có nhiều hơn một chút đây là bị lục phương tinh vạch phân biệt dược để ăn mòn vết tích về phần tại sao ăn mòn trình độ không giống nhau đó là bởi vì vốn là những thứ này nải ẩn phan hột Cơ b ả những do lục p ư thứ này dùng cho kiểm tra n à i ẩn phan hột mật ở đủ loại máy móc hạ đi một lượn hàng nguyên nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn tiến hành so sánh xác nhận những thứ này nải ẩn phan tinh vạch hình dáng từ ố tối đống cuối số n hơn 4 giờ thời gian, nhằm vào lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn cuối cùng hạng nhất kiểm tra làm xong, bắt được số liệu tin hàn nguyên cũng thời chất vạch thở phào giờ mải kiểm liệu cái. mật tra bắt tức một t làm vào là lục được trước mắt kiểm tra số liệu đến xem chế tạo ra lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn hoàn toàn phù hợp điều kiện có thể tiến hành bước kế tiếp tin tức này công bố một cái lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó cũng hoan hô sôi trào lên ngưỡng bức một lần thì thành công không hô là sở chệ hạ mẹ phong cách những thứ này lưu lại cắt bã chính là ra mãn mài ẩn sao hẳn còn không phải đâu s ở chế hạ mẹ không phải nói cái này là cái gì lục phương tối mật chất đống tinh vạch mà ẩn sao lục phương tối mật chất đống tinh vạch mà ẩn chính là giả mà nại ẩn bây giờ đã tách ra rồi chỉ bất quá đến tiếp sau này ở nhiệt độ bình thường hạ nó sẽ còn hàng t i n h t r ở thành phổ thông nại ẩn khó khăn liền lạ như thế nào đem ổn định lại chứ s ở chế hạ mẹ nhất định là có biện pháp nhìn tiếp là được đồ chơi này chuẩn bị đứng lên có thể thật phiền phức mỗi một bước đều có đủ loại hạn chế cùng điều kiện một khi xảy ra vấn đề liền dễ dàng báo hỏng nhưng nhân ra thành hình sau n h ữ n bước a có thể trong đối kháng từ phóng xạ tài liệu chỉ lần này một nhà tuyệt không phân hảo ta nhớ được trong đối kháng tử tia tài liệu tối ngưu bức hình như là một loại đặc thù gốm s ứ đi nhưng là không kháng nổi mấy lần soi không biết rõ cái này yêu nải ẩn có thể chịu bao nhiêu lần phải xem trung tử tia tề lượng bỏ ra trị số nói uy lực đều là đùa bỡn lưu manh đồ chơi này giá cao nhất giá trị không cần phải nói nhưng không biết rõ có thể hay không lợi dụng đến những phương diện khác lai sở trệ ám lúc đó người xem thảo luận đối với cái này cái tân lấy ra lục phương tối mật chất đống tinh vạch nải ẩn cũng cảm thấy rất hứng thú nhất là loại tài liệu này hay là dùng với khả khấm phản ứng nhiệt h ạ c bên trên cái này thì hấp dẫn hơn nhân ánh mắt và sự chú ý c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương bốn trăm linh ba hoàn thành m à i ẩn tinh luyện không chỉ lai、like, sở trệ ám lúc đó người xem đối phía sau hàn nguyên thế nào đem lục phương tối mật chất đống tinh b ạ c h m à i ẩn phan thế nào ổn định lại cảm thấy hứng thú các nước khoa học gia cùng nhân viên nghiên cứu cảm thấy hứng thú hơn điều không vinh dự này quang là có thể ứng dụng với khả không phản ứng nhiệt hoạch bên trên tài liệu càng là một loại mới tinh cùng làm dị hình thể tinh luyện phương thức hay lại là thích ứng với chế tạo kim loại tài liệu cùng làm gì hình thể phương pháp cái này thì càng đáng giá chú ý tuần thật sự để biết cùng làm gì hình, hình thể thành là bởi vì một loại nguyên tố tầng ngoài nhất điện tử số khá nhiều thành kiện phương thức đa dạng vĩ mô phản ảnh nhưng chuyện này cũng không hề bao gồm phần lớn kim loại nguyên tố cùng hiếm hoi chất khí nguyên tố bởi vì kim loại nguyên tố nguyên tử kết cấu ổn định tính hiếm hoi chất khí nguyên tố khinh làm cùng halogen thành kiện phương thức đơn độc tính đạo đưa chúng nó đều khó tạo thành cùng làm gì hình thể nói cách khác phần lớn kim loại nguyên tố cùng hiếm hoi chất khí nguyên tố đều là không có cùng làm gì hình thể nếu như thứ người như vậy công việc tinh luyện hợp thành nải ẩn cùng làm gì hình thể nải ẩn phương thức có thể ứng dụng đến còn lại kim loại trong tài liệu ý vị như thế nào mỗi một cái khoa học gia cũng biết rõ. t bước h có thể không chút nào khoa chứng nói, tướng này h là o dã man g mải ẩn tinh luyện bước chung mấu chốt nhất một bước hơn nữa phải nhất định ở lục phương tối mật chất đống tinh vạch mải ẩn để luyện ra một m ư ờ i hai giờ bên trong tiến hành bước này t r ợ n càng nhanh càng tốt nếu không để luyện ra lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn sẽ dần dần chuyển đổi phổ thông tinh vạch mài ẩn suy nghĩ một chút hàn nguyên lại bổ sung một câu dĩ nhiên trong vòng thời gian ngắn lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn vẫn có thể duy trì chính mình tinh vạch hệ số ổn định cái này ổn định thời gian đại khái là một mươi hai giờ còn đó dù sao nếu như tinh vạch hệ số ổn định thời gian không đủ lời nói như vậy bất kể thế nào tinh luyện cuối cùng g i luyện g a m ạ n mài ẩn chung đều sẽ có tạp chất tồn tại mà ở vượt qua sau mười hai tiếng bởi vì mài ẩn tinh vạch nội bộ sẽ đưa đến mải ẩn nguyên tố tầng ngoài điện tử bắt đầu trôi qua hoặc rời đi cuối cùng sẽ dần dần ngã lạc thành phổ thông tinh vạch mải ẩn vừa nói hàn nguyên đem thu tập lục phương tối mật chất đống tinh vạch mải ẩn thống nhất bỏ vào một cái chịu nhiệt độ cao n ồ i nấu quạng chung thịnh trang mải ẩn kim loại n ồ i nấu quạng lần nữa nấu lại lần nữa tiến hành nung đây là bước đầu tiên cũng là để cho nhân không nghĩ tới một bước dựa theo dĩ v ã n g nhân loại hợp thành đủ loại hợp kim kinh nghiệm ở một loại hợp kim hợp thành sau t h như thiết hợp kim trung thép cần phải dựa theo nó bất đồng công dụng tới tiến hành bất đồng trình độ trọng nung cùng nhúng vào nước lạnh chờ thêm trình nhưng cái này trọng nung cùng nhúng vào nước lạnh thường thường đều là đến gần loại tài liệu này bản thân điểm nóng chảy nhiệt độ tỷ như thép thường thấy nhất trọng nung nhiệt độ ở hơn chín trăm độ cùng với hơn một một trăm độ đã đến gần thép điểm nóng chảy rồi nhưng lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn bước đầu tiên trọng nung nhiệt độ liền siêu ra người sở hữu tưởng tượng bao gồm hắn ở bên trong ngay từ đầu hàn nguyên khi nhìn đến giả mạn mài ẩn tinh luyện b ấ t lúc thiếu chút nữa còn tưởng rằng hệ thống cho hắn giả số liệu nào có lần đầu tiên trọng nung nhiệt độ là hơn bốn trăm linh tới năm trăm độ nói đúng ra lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn năm giữa cái này nấu lại trọng nung nhiệt độ đầu tiên nhìn liền kinh ngạc đến hàn nguyên hắn lại không phải là không có tinh luyện quá hợp kim cũng xem qua không ít hợp kim tinh luyện tài liệu tin tức nhưng thấp như vậy hợp kim tinh luyện nhiệt độ hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn điểm nóng chảy mặc dù so sánh lại phổ thông tinh vạch mài ẩn điểm nóng chảy thấp hơn hai trăm độ nhưng điểm nóng chạy cũng có một ba trăm độ cũng không tính quá thấp lúc trước lần đầu tiên thấy cái này hơn bốn trăm độ nấu lại trọng nung nhiệt độ lúc hàn nguyên thậm chí hoài nghi cái này nhiệt độ đối với lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn không có bất kỳ ảnh hưởng là điều kiện thứ hai cùng cái điều kiện thứ ba ở tạo tác dụng lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn lần đầu tiên nấu lại trọng nung có tam điều kiện thứ nhất chính là duy trì trọng nung nhiệt độ ở bốn trăm năm mươi bảy ba bốn trăm tám mươi hai năm giữa điều kiện thứ hai chính là cần phải giữ vững nung trong lò ép mạnh ở ba năm cái tiêu chuẩn áp suất không khí lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn một nấu lại trọng nung cũng không phải ở chân không hạ tiến hành mà là ở khí t r ơ dưới sự bảo vệ tiến hành nơi này và đem phổ thông tinh vạch mài ẩn tinh luyện chuyển đổi thành lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn bất đ ộ n g mà cái điều kiện thứ ba chính là mở điện không sai lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn lần đầu tiên tiến hành trọng nung yêu cầu thứ ba chính là mở điện cần phải đồng thời đối tràn đầy phản ứng lò khí t r ơ cùng với phản ứng nổi nấu quặng tiến hành mở điện hơn nữa mở điện lúc hai người dòng điện điện thế cường độ rất bất đồng nếu như nói điều kiện thứ nhất duy trì trọng n dù sao cũng thuộc về nhiệt độ cao trọng nung phạm vi như vậy cái điều kiện thứ ba trực tiếp liền lật đổ hàn nguyên đối với hợp kim tinh luyện bước nhận thức hắn lấy được cái này hệ thống đã đến mấy năm rồi đọc học qua hợp kim tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức cũng không ít nhưng từ không có bái kiến cái loại này hợp kim tài liệu tinh luyện yêu cầu ở trọng nung trong quá trình mở điện loại này mới mẹ vô cùng tinh luyện thủ đoạn để cho hàn nguyên cảm thấy rất hứng thú cẩn thận nghiên cứu sau mới hiểu được vô luận là nhiệt độ cao hay lại là cao áp cũng hoặc là mở điện đều là để cho lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn trung tinh vạch duy trì ổn định thủ đoạn t ă n điều kiện thiếu bất kỳ một cái nào. đều không cách nào đối lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn đưa đến tác dụng nhưng nếu như tam điều kiện vừa vặn đồng thời phát sinh lúc như vậy lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn tinh vạch ổn định hệ số đem sẽ có được tăng lên trên diện rộng cho nên tinh luyện trọng nung lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn l ò luyện cần phải đặc biệt chế tác riêng không chỉ có nếu có thể cung cấp nhiệt độ cao hoàn cảnh còn phải có rất tốt đẹp bảo mật tính năng trừ lần đó ra còn cần bên trong lò có thể mở điện nay một hệ liệt nhu cầu toàn bộ đều tập trung ở một máy tinh luyện lò bên trên thật là có thể dạy vọ từ bất kỳ một cái nào nhà máy lúc trước hàn nguyên đối phát minh loại này tinh l u y ệ n ra mạng mải ẩn cùng với ổn định lục phương tối mật chất đống tinh vạch mải ẩn tinh vạch hệ số biện pháp nhân thật là bội phục đến đầu dạp xuống đất tinh vi thiên nhân hắn không biết rõ vị kia khoa học g i a hoặc là nhân viên nghiên cứu rốt cuộc là có thế nào nao động mới có thể nghĩ đến loại biện pháp này nay tinh l u y ệ n quá trình cựu khúc mười tám gãy thật là so với đường hẹp quanh co còn khó hơn đi khó khăn phát hiện vách đá dựng đứng không phải người bình thường nao động có thể nghiên cứu ra được Cốc mục. nhưng hàn nguyên đem đến tiếp sau này như thế nào ổn định lục phương tối mật chất đống tinh vạch mải ẩn tinh vạch hệ số biện pháp nói ra thời điểm lai sở trệ ám, lúc đó người xem cũng nghe ngây người luyện kim còn phải mở điện cái quỷ gì dùng khí chơi làm phòng vệ ta có thể hiểu được có thể là vì phòng ngừa dưỡng hóa nhưng là còn phải mở điện là cái tình huống gì ổn định một loại kim loại tinh vạch hệ số có thể sử dụng mở điện tới tiến hành việc này trận mỗi một bước cũng gia ý của ta vật liệu a căn bản liền không nghĩ tới còn có như vậy cực kỳ phức tạp tài liệu học quả nhiên so sánh chúng ta còn rất dài đường phải đi a quá mạnh mẽ ta đang suy nghĩ như vậy n h ư b ư ớ c phức tạp như vậy tinh luyện quá trình rốt cuộc là thế nào phát hiện hoặc là nghĩ ra được tinh luyện hợp kim còn phải mở điện này bắn chừng là trước không có người sau cũng không có người đi lai sở chệ ả m lúc đó người xem cảm thán nghị luận gần đó là lai sở chệ ả m gian mấy chục triệu người chúng có không ít tài liệu giới giáo dục học sinh cùng chuyên gia nhưng đối với hàn nguyên biểu diễn loại này cực kỳ phức tạp tinh luyện thủ đoạn cũng cảm thấy kinh ngạc đặc biệt lúc ở kim loại tinh luyện một khối này đối với trước mắt các nước mà nói thực ra kim loại tinh luyện cùng với hợp kim tinh luyện thủ đoạn ở đại khái trong phạm vi chỉ mấy loại như vậy giống như từ quặng thô trong đá để luyện ra kim loại trên nguyên tắc biện pháp đơn giản liền vật lý phân lấy pháp điện phân pháp nhật trả lại như cũ pháp nhật phân giải pháp những thứ này mà giống như hợp kim tinh luyện vậy thì càng đ dùng cho công nghiệp bên trên hợp kim cũng coi như là tương đối tinh vi đem tinh luyện phương pháp đại thể liền ba loại theo thứ tự là chân không cảm ứng nấu chạy luyện pháp điện hồ lò giã luyện pháp cùng với đúc đ ỉ n h kỹ thuật trong đó chân không cảm ứng dung luyện tương đối thích hợp tột đỉnh hợp kim tinh luyện kỳ đặc điểm là ở so với ưu chất nguyên liệu dưới điều kiện có thể tinh luyện độ tinh khiết khá cao chất khí hàm lượng hơi ít thành phần hóa học không chế chính xác hợp kim giống như hàng không máy bay tên lửa vệ tinh những thứ này trên của hắn rất nhiều tinh vi dụng cụ sử dụng hợp kim đều là chân không cảm ứng nấu chạy luyện pháp giã luyện ra mà giống như xe hơi ổ tr dùng một loại đều là đúc đỉnh kỹ thuật loại này có thể một lần đúng chỗ đúc đỉnh đi ra hợp cách hợp kim không s ư ơ n g càng thích hợp dùng để chịu đựng lớn hơn mô men xoắn lớn hơn áp lực đương nhiên vô luận là loại nào hợp kim tinh luyện phương pháp đem trọng rèn thả ra ứng lực đợi bước đều là không tránh được cứ việc thông qua có chút phương pháp tỉ như b ộ t luyện kim đúc tạo ra hợp kim linh kiện còn sót lại ứng lực rất nhỏ nhưng vì có thể để cho hợp kim toàn thể thuộc tính đi đến yêu cầu những bước này chỉ có thể càng nhiều sẽ không càng ít hơn mà giống như trọng rèn thả ra còn sót lại ứng lực những thứ này thủ đoạn thực ra chính là ổn định hợp kim linh kiện chung tinh vạch hệ số cùng với phân tử trạng thái để cho đi đến có thể thời gian dài giữ ổn định hiệu quả về phần lai、like, sở chệ ảm gian chung cái này sở chệ a mẹ nói giải sử dụng dòng điện nhiệt độ ép mạnh để duy trì một loại không cách nào ở nhiệt độ bình thường thường để xuống giữ ổn định tinh vạch biện pháp bọn họ từ chưa có nghe nói qua thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ quá loại này ý nghĩ hảo huyền biện pháp căn bản liền không phải người thường có thể nghĩ đến đừng nói lai、like, sở chệ ảm lúc đó phổ thông người xem ngay cả những chuyên gia này đối với loại phương pháp này có hay không có thể duy trì lục phương tối mật chất đống tinh vạ trừ phi là vừa vẫn đang nghiên cứu cùng làm gì hình thể hoặc là kim loại tinh vạch chuyển hóa này hai khối chuyên gia nếu không phần lớn chuyên gia cơ bản cũng không thể nào hiểu được trong đó nguyên lý cụ thể cùng với điện tử chuyển đổi hệ số bất quá lai、like, sở chệ ảm lúc đó tất cả mọi người đều biết là nếu loại biện pháp này bị cái này sở chệ a mẹ dùng đến cũng giảng g i ả i cặn kẽ như vậy như vậy nó nhất định là hữu dụng hơn nữa hiệu quả hẳn tương đối khá nếu không lấy cái này sở chệ a mẹ tính cách sẽ không như thế cặn kẽ giới thiệu lai、like, sở chệ ảm trong phòng người xem cùng chuyên gia nghe rơi vào trong sương ngủ không ngừng gợi đủ loại đạn mạc hỏi nguyên lý và cặn kẽ quá trình nhưng hàn nguyên đã không có thời gian quản những thứ này trong lò luyện lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn b ộ t đang tiến hành lần đầu tiên trọng nung chế yêu cầu hắn thời khắc chú ý đủ loại biên hóa kiểm soát tốt đủ loại bên ngoài điều kiện ngay cả dòng điện lớn nhỏ khống chế đều cần hắn trừ khống bây giờ hàn nguyên đã bận rộn chân đánh sau sợ đầu lúc này chú ý cái này chỉ tiêu số liệu lúc đó chú ý kế hạng số liệu chỉ tiêu trong lòng còn phải đem đủ loại số liệu tổng kết lại tính toán một chút nhìn một chút có phù hợp tiêu chuẩn hay không lục phương tối mật chất đống tinh vạch mài ẩn lần đầu tiên nấu lại trọn rèn là tối dày một khi một hạng bên ngoài điều kiện không có khống chế xong thì sẽ đưa đến chỉnh lò lục phương tối mật chất đống t i n h vạch mài ẩn toàn bộ chế tạo thất bại mà báo hỏng quá trình này thực ra thích hợp hơn ai tới tiến hành khống chế nó có đủ loại nghiêm khắc số liệu có thể tiến hành tham khảo cùng khống chế không giống một ít truyền thống nghề tỉ như dùng t u ổ i lửa đốt xứ kia cần phải có vài chục năm kinh nghiệm tài xế tới kiểm soát mới có thể làm được đem tốt nhất gốm xứ đốt chế ra mà lục phương tối mật chất đống kinh vạch mài ẩn tinh luyện bất đồng nó phù hợp hơn tinh vi hóa ra công trình tự chỉ muốn chế tạo trong quá trình thiết lập tốt đủ loại tham số cũng duy trì ổ cho nên nó càng thích hợp sử dụng ai tới tiến hành thao túng toàn bộ quá trình chỉ cần cho ra tới tiêu chuẩn k h ô n g chế lại là đang ở máy có thể làm xong phạm bi loại ai tuyệt đối có thể so sánh phần lớn nhân làm tốt hơn thân thể con người kết cấu cùng với đại não phương thức suy nghĩ quyết định nhân loại thích hợp hơn tính sáng tạo công việc bắt trước trong không gian hàn g nguyên ở h ã n chế biến bên trong phòng cẩn thận từng ly từng tí k h ô n g chế đủ loại tham số n ắ m trong tay bên trong lò phản ứng điều kiện thời gian từng điểm từng điểm đi qua cho đến tinh luyện lò bên cạnh khống chế khí phát ra kèn một tiếng hắn mới thở p à o một cái không kịp buông lỏng chờ đợi bên trong lò trọng nung lục phương tối mật chất đống tinh vạch m à i ẩn bột hoàn toàn lạnh lại sau hàn nguyên lập tức tay triển khai đến tiếp sau này kiểm tra cùng gia công bất quá nhân tạo tinh luyện hợp thành dạ mạng nài ẩn trong toàn bộ quá trình bước khó khăn nhất đã qua toàn bộ hành trình không có không có xuất hiện sai lầm phía sau thì đơn giản hơn nhiều từ sáng sớm vẫn bận đến ba giờ khuya nhóm đầu tiên dạ mạng nài ẩn cuối cùng là đại khái hoàn thành gia công sở dĩ nói là bước đầu đó là bởi vì hiện ở xử lý xong nài ẩn cũng đều là bột trạng thái mà loại này bột trạng thái hột vẫn còn tương đối to không phù hợp b ộ luyện kim yêu cầu đến tiếp sau này còn phải ti sau đó sẽ thông qua bột luyện kim kỹ thuật đem áp chế thành mải ẩn b ả n hoặc làn mải ẩn vạch bất quá cái này cũng không cần quá gấp hoàn thành tinh vạch hệ số ổn định ra công trình tự lục phương tối mật chất đống tinh vạch mải ẩn bột đã có thể cất giữ rồi sẽ không lại theo thời gian mà hàng tinh cho nên giả m mà ạ n mải ẩn bột áp chế thành hình phía sau tùy thời có thể làm bất quá cân nhắc đến nó yêu cầu sử dụng tương đối đặc thù bột luyện kim kỹ thuật hàn nguyên vẫn là quyết định mau sớm đem làm xong Thúc nhưng thuộc về các nước nội bộ phục khắc vừa mới bắt đầu vân quốc kinh thành đèn đốt sáng trang trụ sở trong lòng đất vô số mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu đi xuyên qua hành lang cùng trong phòng trước khi đi vội vã bất đồng gương mặt giống nhau là trên mặt hưng ơ phấn phấn khởi biểu tình bàn g dưới đất nền móng chung nếu như hàn nguyên có thể thấy lời nói sẽ phát hiện chỉnh nơi bên dưới bên trong trụ sở dụng cụ tất cả đều là trước hắn lai、like、sở c h ệ ám lúc hoặc chế tạo hoặc sử một hệ liệt dụng cụ ở chỗ này trụ sở trong lòng đất đều có thậm chí từ ngoài mặt đến xem càng tình tế và mỹ quan báo cáo lâm giáo thụ chế tạo ra m ạ n m ả i ẩn dụng cụ đã toàn bộ hoàn thành kiểm tra đã lập lại xác nhận cao áp phủ nhiệt độ cao lò luyện điện hồ lò chất lọc khí đợi sở hữu dụng cụ đều bình thường mặt tường tô sơn c h ắ t phấn trắng tinh trong phòng thí nghiệm nhân viên làm việc chuyển tới âm thanh đứng ở hình chiếu trước tính toán số liệu lâm giáo thụ n g ầ g đầu lên trong ánh mắt thoáng qua kích động cùng hưng phấn nói được ta lập tức tới ngay suy nghĩ một chút hắn lại bổ sung hỏi t h ă m một câu đúng rồi tính c h ơ bảo vệ chất khí cùng những tài liệu khác chuẩn bị như thế nào rồi hả tính c h ơ bảo vệ chất khí sẽ ở sau mười lăm phút vận chuyển tới trong phòng thí nghiệm chủ yếu là chuyện đột nhiên xảy ra. ở đó vị lai sở trệ h m trước không có nhân biết rõ lần này dạ mạn mải ẩn tinh luyện trong quá trình cần dùng đến khí chơ cho nên trong căn cứ không có tồn chữ chuẩn bị khí chơ trừ lần đó ra lần này phục khắc thí nghiệm tài liệu cần thiết cùng dụng cụ đã toàn bộ chuẩn bị t ề toàn trước mắt đang tiến hành kiểm tra lần c u ố i dựa theo kế hoạch nửa giờ sau mở ra lần đầu tiên phục khắc thí nghiệm nhân viên làm việc thanh âm chuyển tới trong phòng thí nghiệm mặc áo tròn dài trắng lâm giáo thụ gật đầu một cái nói được ta biết vân quốc bận rộn chỉ là một x ú ảnh giống nhau cảnh tượng không đứng ở các nơi trên thế giới phát sinh trận này tài liệu giới thể kiến không có bất kỳ một cái có công nghiệp cơ sở Có năng lực quốc chi, còn hoạch, cái càng các nước có nước hoạch chốt năng nguyện Húng mạng ngài ẩn quan hệ đến khả không phản ứng nhiệt này đáng Không người nào nước lớn nguyện ý ở khả không phản ứng nhiệt hoạch loại này gia giã giá loại sau. mấu thuật rơi phía hệ ý ý ở ở khả thì theo khả vào. kỹ bởi vì khả không phản ứng nhiệt hạch đại biểu vô tận nhiên liệu mà có vô tận nhiên liệu sau gần như liền không có gì có thể cản ngại nhân loại phát triển dầu mỏ nước ngọt hay lại là công nghiệp nguyên liệu ở có khả không phản ứng nhiệt hạch chống đỡ dưới những thứ này cũng không phải chuyện b â n quốc trung khoa viện đã có thể lợi dụng c o hai tiến hành hợp thành hạng cân nhẹ sang rồi giá chỉ là tiêu hao điện so với hợp thành đi ra sang tiêu đốt thả ra năng lượng càng nhiều mà thôi tin tưởng có ở đây không lâu không đến dầu mạ run nặng lương thực cũng đều có thể hợp thành đi ra mà tiêu hao điện năng đối với nắm trong tay khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật nhân loại mà nói kiểu mưu nhất mao cũng không tính là về phần nước ngọt và công nghiệp nguyên liệu nước biển đạm hóa kỹ thuật nhân loại đã sớm m ả i phát ra ngoài mà hạn chế đem lại quy mô phát triển đơn giản chính là vấn đề nhiên liệu mà thôi mà công nghiệp nguyên liệu ở có vô cùng điện có thể chống đ ỡ hạn có thể đối phẩm chất thấp vị hoặc là trôn giấu ở sâu dưới lòng đất tài nguyên khoáng sản tiến hành khai thác bất kể nhiên liệu thành phẩm dưới tình huống cho dù là phẩm chất thấp vị khoáng thạch giã luyện ra cũng so với bây giờ cao phẩm vị khoáng thạch tinh luyện tiêu phí thành phẩm muốn thấp hơn làm sinh hoạt nhu phẩm cùng công nghiệp nguyên liệu cũng được giải quyết dưới tình huống còn có cái gì có thể ngăn cản xã hội và khoa học kỹ thuật phát triển sao nghĩ đến ở đại thể phương hướng bên trên là không có, có. bắt trước không gian sáng sớm sắc trời sáng c h o n g hàn nguyên mới từ trên giường bỏ dậy tối ngày hôm qua làm thí nghiệm bận đến rồi hơn ba giờ đến gần hắn ngủ lúc sau đã bốn giờ hơn hơn nữa tinh luyện dạ mãn mãi ẩn thời điểm yêu cầu hết sức chăm chú tập trung sự chú ý cái này rất tiêu hao t i n h lực cũng là hắn hôm nay đứng lên rất khuyên nguyên nhân máy lớn lên thời gian lao động cũng còn muốn lên dầu máy đâu rồi húng chi là nhân mặc dù hắn thể chất khác với người thường nhưng tiêu hao dù sao phải đền bù lấy cái phong phú bữa ăn sáng hàn nguyên vừa ăn một bên kế hoạch gian bại tiếp theo công việc dạ mãn mãi ẩn tinh luyện đã hoàn thành tiếp theo xếp hạng vị trí đầu não chính là than nạ nổ quản cùng với ly tám này hai loại chế phẩm hai cái này là hoàn thành tài nguyên gom nhiệm vụ cần thiết phải xếp hạng vị trí đầu hàn nguyên đ ố n g nhiên s ư n g sờ thả ra trong tay đỗ mở ra nhiệm vụ tin tức bảng đi xuống một phen một cái bị hắn quên mất nhiệm vụ lại lần nữa tiến vào hắn trong tầm mắt tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành mười loại toàn bộ tài liệu mới nghiên cứu tài liệu nghiên cứu c ấ p t h ư ờ n g căn cứ nghiên cứu tài liệu giá trị quyết định nghiên cứu tài liệu giá trị càng cao khen thưởng càng cao trước mặt hoàn thành độ tiến triển tháng 5 năm năm một không chú thích tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ thời gian hạn chế vì ba năm trước mặt còn thừa lại thời gian bảy mươi tám tiên ba năm mười loại tài liệu thiếu chút nữa thì quên nhiệm vụ này rồi thấy nhiệm vụ này hàn nguyên trên mặt lộ ra cười khổ cùng não nhiệm vụ này hay lại là nhiệm vụ cấp ba sắp hoàn thành thời điểm kích động bị ném trong góc đã sắp ba năm rồi ở năm ngoái thời điểm hắn nhớ tới tới qua một lần nhưng phía sau lại quên mất đưa đến hôm nay nhớ tới thời điểm nhiệm vụ thời gian cũng chỉ còn lại hai cái bán nguyện rồi bất quá nhiệm vụ này độ tiến triển tháng năm năm một không hàn nguyên vẫn còn có chút nghi ngờ nơi này tháng năm năm một không biểu thị là cái này tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ đã hoàn thành năm loại rồi bất quá ngoại trừ nhiệm vụ cấp ba cùng tinh liên nhiệm vụ thời điểm phân biệt nghiên cứu hai loại chuyên dụng tài liệu hắn cũng ký được bản thân lúc nào có đi nghiên cứu quá đặc biệt tài liệu nghĩ đến là trong lúc vô tình từ nhân loại tài liệu trên căn bản chuẩn bị đi một tí hắn không có đặc biệt từ trong hệ thống học qua tài liệu đi ra đưa đến dù sao phía sau hắn chế tạo đủ loại máy móc dụng cụ thời điểm sử dụng tài liệu chủng loại không ít trong đó có không ít là trong thế giới hiện thực nhìn nhiệm vụ tin tức bảng bên trên tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ hàn nguyên lắc đầu một cái tắt đi nhiệm vụ tin tức bảng xem ra khoáng thạch rũ d ạ nghĩ ủng、um、loại tài liệu thu thập trước tiên cần phải bông xuống một chút tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ này không làm được cũng không có gì trừng phạt nhưng như cũ cái này hệ thống đi tiểu tính càng loại này không có trừng phạt nhiệm vụ lấy được đến khen thưởng mới càng t thật muốn cuối cùng bỏ lỡ hắn sẽ đau thấu tim gan mấy hớp đem trong chén thức ăn lay không chút t ạ c chất hàn nguyên mở ra lai、like、sở trệ ảm người xem c h à n bảo cùng hắn chào hỏi tới tới số một mở ra thứ một nghìn hai trăm tám mươi bảy tiên hôm nay lai、like、sở trệ ảm mở ra hơi trệ a sở trệ ảm mẹ suốt chấm hai giờ rưỡi hai giờ rưỡi a ngươi biết rõ ta này hai giờ rưỡi làm sao mà qua n ổ i sao hôm nay cũng còn là chuẩn bị dạ mãn m ã i ân chứ dạ mãn m ã i ân là ai tại sao muốn chuẩn bị nàng mợ miệm đang làm màu sắc lf ta thừa nhận ta là fp -E, nhưng ta không giả hôm nay vào l i sở trệ ảm lúc đ nội g ư dung công việc xác thực hay lại là xử lý giả mà nài ẩn ngày hôm qua ta thành công đem phổ thông nài ẩn chuyển đổi thành lục phương tối mật chất đống tinh vạch nài ẩn cũng đem tinh vạch hệ số ổn định rồi nhưng nó trước mắt vẫn còn bột trạng thái còn không cách nào lợi dụng cho nên hôm nay mục tiêu chính là đem tinh luyện thành m à i ẩn b ả n hoặc là n à i ẩn đ ệ c h đây cũng là tài liệu sinh sản trung tương đối trọng yếu một bước dù sao chỉ có thành hình tài liệu mới có thể bị lợi dụng vừa nói hàn nguyên cũng đi tới hợp kim tinh luyện xưởng tối hôm qua gia công đi ra n à i ẩn b ộ t đã rời đi tới nơi này trước mắt chính cất giữ kim loại lon bên trong đem kim loại lon rời ra ngoài vận chuyển đến tinh tế mải máy một bên mặc xong phòng vệ dụng cụ sau hàn nguyên thu nhận công nhân cụ đem lon bên trong nải ẩn một mốc như trong cơ khí lai sở chệ h m lúc đó người xem đối cử động này thật tò mò rối rích ỏ i hàn nguyên liếp nhìn đạn m ạ n hàn giả nguyên giải thích cách mặt nạ chống độc chuyển đến lai、like、sở trệ ảm gian thanh âm hơi có chút không rõ bất quá người xem ngược lại cũng, cũng thật biết mà các nước nhân viên nghiên cứu đối với cái này nhiều chút càng là lòng biết rõ bọn họ càng mong đợi là đến tiếp sau này cái này sở trệ ạ mẹ thế nào đem các loại dạ mạng mải ẩn hợp kim bột tinh luyện thành hợp kim bản Một ít hơn g nữa g so sánh hàn nguyên một người những thứ này nước lớn trong tay đều có vô số nhân viên nghiên cứu khoa học có thể ba ca thay đổi ngày đêm không ngừng công việc gần đó là tương đối mà nói hiệu suất chậm một chút nhiều người nhiều tổ cũng đủ để ngủ n cho nên ở ngày hôm qua đem giả mạn mã mãi ẩn khắc lại sau các nước phòng thí nghiệm trước tiên liền định thông qua b ộ t luyện kim kỹ thuật đem các loại nải ẩn bột tinh luyện thành hợp kim bản sau đó tiến hành số liệu khảo sát b ộ t trạng thái giả mạn nải ẩn cũng không pháp tiến hành đủ loại số liệu khảo sát giống như các nước quan tâm nhất chúng tử k i a khảo sát căn bản là không có cách làm gần liền đem những thứ này bột nải ẩn ép thật nhìn bằng mắt thường không đến bất kỳ khe hở thế nhưng đối chúng tử k i a mà nói cả khối nải ẩn gạch như cũ khắp nơi đều là thần hố đại chỗ sơ hở hạt nhân nguyên tử bản thân mang theo cường đại xích lực sẽ để cho bắn qua chúng tử lệnh tiến tới từ nơi này nhiều chút trong khe hở sâu vào căn ngoại trừ trung tử k i a khảo sát ngoại loại này thông qua cao trọng tải áp chế máy ép thật mài ẩn gạch cũng không cách nào tiến hành phổ thông khảo sát giống như một ít nhằm vào hợp kim v á t phóng rối v á t mạch nhọc lạnh nóng giới điểm vân vân phổ thông khảo sát cũng không cách nào lấy được chính xác số liệu thậm chí lấy được liên quan số cư bị lên phổ thông tinh gạch mài ẩn gạch mà nói còn phải thấp hơn không ít mặc dù bọn họ dùng để khảo sát r a mạng mà mài ẩn gạch là thông qua cao trọng tải áp chế máy ép chế ra nhưng ở siêu trọng tải dưới áp lực da m mà ạ n mài ẩn bột hẳn đã hoàn toàn dung hợp vào một chỗ rồi cùng phổ thông bột luyện kim đi ra kim loại không có bao nhiêu khác nhau mới đúng. nhưng trên thực tế thông qua loại phương thức này ép chế ra nải ẩn gạch đang bình thường khảo sát kim thuộc tính có thể bên trên còn so ra kém thuần nải ẩn các nước chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu khoa học đối loại kiểm tra này kết quả cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi chỉ cảm thấy có phải hay không là chỗ đó có vấn đề đầu nhập mài máy trung dạ mạng nải ẩn b ộ t rất nhanh thì biến thành cảng t i n h tế kim loại phan hàn g nguyên lấy đi một tí thông qua chuyên nghiệp máy móc kiểm tra một chút xác nhận lần thứ hai mài sau nải ẩn b ộ t phù hợp yêu cầu mai hoàn thành d ạ mạng n i ẩn một lần nữa thu tập hàn nguyên từ hợp kim tinh luyện xưởng chung lấy một đặc định đồ đựng đi ra đây là một cái lưỡ t r u n bởi vì nhiệt n độ cao luyện cục trong quá trình sẽ phá hư dạ mạng nải ẩn trung lục phương tối mật chất đống tinh vạch kết cấu tạo thành nó lần nữa suy biến hồi phổ thông tinh vạch nải ẩn mà đơn thuần thông qua thành hình áp chế lại cũng không thể để cho nải ẩ n bộ trung tinh hệ kết cấu lẫn nhau gián lại cho nên ta yêu cầu một chút đặc thù thủ đoạn mới có thể làm được để cho thành hình hàn nguyên giải thích đưa tới lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem hiếu kỳ ở nơi này lai、like、sở trệ ám lúc đó ngốc quá lão người xem cũng gặp qua bộ t luyện kim kỹ thuật càng gặp qua hàn nguyên dùng tương tự bộ t luyện kim kỹ thuật chế tạo lam thủy tinh bạo thạch nay sẽ thấy cái này quen thuộc công cụ lần nữa ra sân nhất thời liền ồn ào cái này ta t h u ộ a trong nhà của ta còn có một cái hiểu là điện phân tinh luyện thấy cái này quái mô quái dạng cái hộp ra xưởng ta liền biết rõ sở trệ ạ mẹ phải thế nào tinh luyện g i mạn mại ơ n rồi ta nhớ được sở trệ ạ mẹ lúc trước dùng cái này hợp thành quá lam thủy tinh chứ không sai lúc ấy ta cũng đi theo học một chút ta tự nhận là ta cũng có sở trệ ạ mẹ mười phần trăm kỹ thuật kết quả hợp thành đi ra cái giám thực tế cùng lý tưởng trên lệch lao đại trên lầu ngươi tỉnh lại đi nếu như ngươi có chủ truyền bá mười phần trăm ưu tú ngươi là có thể vào chúng qua viện hợp thành thủy tinh tính là gì mười phần trăm trên lầu ngươi đang ở đây nằm mộng ban ngày sao tỉnh lại đi bây giờ còn chưa đến tối ngươi thật muốn có chủ truyền bá mười phần trăm năng lực cùng kỹ thuật ngươi đều có thể đi cho c h u n g khoa viện đám kia lao đầu tự đi học chỉ là một cái h ắ c khoa kỹ điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động liền có thể cho ngươi cầm n lần giải nobel thấy hàn nguyên lấy ra công cụ cùng đối ứng giải thích các nước chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu trong nháy mắt liền hiểu tại sao bọn họ thông qua bột luyện kim kỹ thuật chế tạo n à i ẩn gạch sẽ không phù hợp yêu cầu cái này s ở chệ á mẹ thật đúng là một tên lường ạ t l ừ a bọn họ nói ra mạng n i ẩn áp dụng là b ộ luyện kim hợp thành ra mạng n i ẩn、bán. trên thực tế áp dụng nhưng là điện hồ phóng điện bột tinh luyện kết t i n h kỹ thuật điện hồ phóng điện bột tinh luyện kết t i n h kỹ thuật cùng bột luyện kim kỹ thuật là hai loại hoàn toàn bất đồng kỹ thuật người trước là đối phương hai năm tiền nhân công việc hợp thành lam bảo thạch lúc áp dụng biện pháp người sau là xây dựng ở nhân loại khoa học kỹ thuật kỹ thuật trước nhất loại hợp kim giã luyện kỹ thuật bao gồm áp chế thành hình luyện cục khống ôn đợi thủ đoạn khó trách vô luận bọn họ thế nào thử cũng hoàn toàn không có manh mối tự cảm tình là lục lọi ra phát điểm chính là sai thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại, Khách n g đây là dung việc tinh luyện hợp thành l dạ mạng nải ẩn phương thức tốt nhất nó không chỉ có không sẽ phá hư lục phương tối mật chất đống tinh vạch kết cấu còn có thể có thể mang m ả i ẩn bột hoàn mỹ dung luyện trung hợp trừ lần đó ra điện hồ phóng điện dung luyện trả về có thể đem ra mạng mải ẩn b ộ t ở lần thứ hai mải cùng với tồn t r ữ lúc sinh ra một ít dưỡng hóa vật trả lại như cũ tiến tới n h ấ t cao thành hình mải ẩn gạch độ tinh khiết dừng lại hàn nguyên tiếp lấy bổ sung một câu dĩ nhiên nếu như có điều kiện lời nói đang xử lý giả mạn mải ẩn b ộ t cùng với tiến hành lần thứ hai mải cùng đến tiếp sau này trong quá trình tốt nhất ở chân không dưới điều kiện tiến hành xử lý như vậy có thể bảo đảm mải ẩn thành hình sau mải ẩn bản phẩm t r ư ớ giới thiệu sơ lược một chút tinh luyện dạ mạn biện pháp sau hàn nguyên tiếp theo đem mải đi ra mải ẩn p a n lắp vào vào vào loại này điện hồ phóng điện nấu chạy luyện pháp nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói nhưng thật ra là không cách nào đoán vào bột luyện kim kim loại chung nó thuộc về đặc biệt điện phân giã luyện pháp chỉ bất quá dùng nguyên liệu là bột hơn nữa giai đoạn trước bước cùng bột luyện kim không sai bị lắm cho nên bị xếp loại với bột luyện kim phía dưới một cái đặc thù bên trong phân chi đây cũng là các nước tài liệu chuyên gia cùng với hợp kim chuyên gia cũng không cách nào lợi dụng bột luyện kim kỹ thuật tinh luyện r a giả m ạ n n m ã i ẩn bản tới nguyên nhân hệ thống sai lệch đều rất lớn đang không có biết rõ cụ thể tinh luyện phương pháp và số liệu giai đoạn hàn nguyên rời tới một dòng điện không chế khí gắn đến đường dây chung nói sử dụng điện hồ phóng điện nấu c h ả y luyện pháp tinh luyện mải ẩn yêu cầu đối dòng điện điện thế cường độ làm nghiêm khắc không chế cho nên yêu cầu một cái không chế khí tới tiến hành không chế toàn bộ quá trình yêu cầu duy trì thời gian là căn cứ yêu cầu tinh luyện hợp kim tấm vật liệu lớn nhỏ tới quyết định giống như trong tay của ta khối này áp chế chắc chắn giả mạn mải ẩn b ạ n h đại khái yêu cầu duy trì sáu phút khoảng đó mở điện thời gian mới có thể làm cho đem toàn bộ dung luyện hoàn thành n g u n điện điều khiển dòng điện cùng điện thế ổn định ở cố định trị số sau hàn nguyên liên thông rồi dụng cụ. sáu phút thời gian đi qua rất nhanh trong lúc cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý mớn dạ mạn nải ẩn tinh luyện dung hợp rất ổn định thời gian đến một cái hàng nguyên liền cắt đứt nguồn điện hơi c h ờ một lát sau thu nhận công nhân cụ đem nải ẩn từ tinh luyện dụng cụ chung lấy ra ngoài cái cặp kẹp chìm vào trong nước lạnh tí tách hơi nóng nhất thời toát ra chờ đợi lạnh xuyên thấu qua sau hàng nguyên đưa tay cầm lên thả ở trước mắt kiểm tra cẩn thận xuống không có tinh luyện trước còn có thể thấy một ít bột kết cấu nải ẩn gạch bây giờ đã biến thành ngay ngắn một cái khối màu trắng bạc kim loại mặt ngoài hiện lên ngân m ạ c sắc qua mang nhìn chất Mặt nếu g o à i h như yêu cầu đặc định hình dáng mãi ẩn linh kiện ta đề nghị trực tiếp đang sử dụng điện hồ phóng điện nấu chạy luyện pháp lúc liền chế định đặc biệt hơn tới một lần tính thành hình hậu kỳ lại đơn giản làm một chút mải đánh bóng xử lý là được rồi hàn nguyên quan sát một chút trong tay giả m ạ n mải ẩn đạch nhân tiện giảng giải một chút có liên quan giả m ạ n mải ẩn phương pháp sử dụng cũng đã đến trình độ này hắn sẽ không để ý trực tiếp một bước đúng chỗ giảng giải kỹ lưỡng hơn một chút chế tạo khó khăn dùng hạn chế còn nhiều hơn đây quả thực là loại phế vật nếu như không phải nó có thể sử dụng ở khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật bên trên lời nói ta nhớ được khả không phản ứng nhiệt hạch đệ nhất vách tường v ắ t t r u n g tử tài liệu cần phải đối mặt nhiệt độ rất cao độ chứ nói đúng ra không chỉ là nhiệt độ đệ nhất vách tường tài liệu yêu cầu có ưu dị tính năng cao điểm nắm chạy độ cứng cao cao vắt t i ê u cái gì dạ mạn mải ẩn không phải liền thế vượt qua chín trăm độ liền sẽ biến thành phổ thông n ả i ẩn gần đó là nó có thể chịu t r u n g tự tia cũng vô dụng thôi không rõ ràng phòng chứng vẫn hữu dụng đi nghĩ biện pháp hạ xuống nhiệt độ chứ sao buôn bán phản ứng nhiệt hạch chất đệ nhất vách tường công việc nhiệt độ ở một nghìn trở lên thể v ỡ lạt ma phá diệt trong nháy mắt càng là có thể đi đến hai nghìn ba nghìn cho nên dạ mạn mải ẩn loại tài liệu này trực tiếp sử dụng nhất định là không được còn phải nghĩ biện pháp thế nào h ả không phải các ngươi liền khả không phản ứng nhiệt hạch đệ nhất vách tường cụ thể là lấy làm gì đều không làm rõ ràng ở nơi này nói dạ mạn mải ẩn vô dụng này không phải thuần khôi hại sao trên lầu bảy trào rồi vậy làm phiền ngại giải thích một chút chứ lấy các ngươi chỉ số iq ta rất khó với các ngươi giảng minh bạch đệ nhất vách tường tác dụng cùng nhu cầu dạ m ạ n nải g ẩn hoàn thành để cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem cũng thật h ứ n g phấn nhưng theo hàn nguyên đem ra công nải ẩn điều kiện vừa nói ra trong nháy mắt lại để cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó nổ n ổ i một ít hiểu công việc người xem bắt đầu nghi ngờ dạ m ạ n nải g ẩn năng lực cùng hiệu quả kéo theo còn lại không hiểu người xem cũng nghị luận trong màn đạn những thứ kia nhìn rất là chân thực số liệu càng là làm cho người tin phục loại này thủ đoạn là bân quốc kinh doanh hào thường、dùng. nói trước ra nhất đoạn sự thật gia tăng người xem tín nhiệm cảm sau đó sẽ theo lệ một ít số liệu giọng nói rất cao thượng một chút sau đó sẽ tạ thuật mang tiết tấu quan điểm cứ như vậy không có thường xuyên trải qua kinh doanh hào ô nhiễm nhân rất khó phân biệt thật giả thậm chí là một ít trình độ học vấn cao nhân có lúc cũng có thể rơi vào đi tỷ như m ô a âm bên trên một ít kinh doanh hào liền thường thường lợi dụng thực phẩm an toàn phương diện này tới nhiều nhân chú ý một máy kính hiển vi xé một mảnh sợ tịn x ỉ ba trực tiếp thả vào ống kính hạ quan sát sau đó liền quan sát kết quả bắt đầu đủ loại ba l ạ ba lạc u ố i cùng ra kết luận cái này sợ tịn xì bà không sạch sẽ p h ò về phần người hóa các lao sư, nước h vật lao thấy đ ư chuyên n g ậ n gia thì càng thêm lời để ý những thứ này mang tiết tấu người hoặc có lẽ là bọn họ căn bản là không có thấy những thứ này đạn mạc cái này lai sở chệ ảm lúc đó quá nhiều người đạn m ạ c lễ vật cũng nhiều những thứ này càng nhiều có thể bao trùm toàn bộ màn hình cho nên cơ bản chín mươi chín trở lên chuyên gia hoặc là nhân viên nghiên cứu khoa học ở thưởng thức lai sở chệ ảm thời điểm đều là đóng cửa đạn m ạ c lễ vật đợi chức năng đem trung dạ mạng mải ẩn định thu sau hàn nguyên đem còn lại mải ẩn phan cũng đều thông qua điện hồ phóng điện nấu chạy luyện pháp diễn luyện thành mải ẩn định sau đó đứng lên nhân tạo tinh luyện hợp thành tam đại không phải là nguyên tố tự nhiên tài liệu điều kiện đã hoàn thành một cái c ò n lại hai cái theo thứ tự là ly tám cùng than nạ độ quản này hai loại tài liệu đối với khoa học kỹ thuật phát triển cũng khá quan trọng ly 8 là kim loại lý chất đồng vị công dụng chủ yếu là pin p h ư n g diện ly 8 là dùng để chế tạo lý không khí pin chủ yếu tài liệu một trong trừ lần đó ra ly 8 còn có thể ứng dụng ở khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch bên trên đây là hàn nguyên không có nói một cái cứ điểm t h ờ i có xem qua khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch tin tức cũng biết rõ ở khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch chung chị sùn tự k i ể m chế cũng là một năn đề hơn nữa đây là xếp hạng thứ ba vấn đề khó khăn trên địa cầu chị sùn hàm lượng thực ra ít vô cùng thậm chí có thể nói chị sùn ở thiên nhiên cơ bản không tồn tại cần người công việc sinh sản Hơn h nữa nó có, có p so với thiên n tương đ nhiên cùng với thưa thất chị sùn mà nói lý dự trữ vẫn là phải lớn một chút cho nên ở các nước khả không phản ứng nhiệt hạch thiết kế chung chị sùn một loại đều là do phản ứng nhiệt hạch chất tiến hành tự kiềm chế tự kiềm chế ý tứ chính là dùng phản ứng nhiệt hạch sinh ra trung tử tiến hành mọc thêm sau đó cùng lý sáu phản ứng sinh sản chỉ sùm làm được tuần hoàn lợi dụng chỉ bất quá vô luận là năng lượng cao trung tử đánh hay lại là trung tử mọc thêm cũng hoặc là sinh ra chỉ sùm đều là cường phong xạ tính ở một mức độ nào đó sẽ phá hư khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch lọ phản ứng dụng cụ cùng tài liệu cùng lý sáu như thế l y tám cũng có thể dùng cho khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch trung chỉ sùm tự kiềm chế nhưng tương đối mà nói li tám sinh sản trị sùm hiệu suất so với li sáu muốn thấp một ít cho nên hàn g u y ê n cũng chưa có đem li tám có thể dùng với khả không phản ứng nhiệt hạch bên trên nói ra về phần than nạ nội nó là than cùng làm gì hình thể công dụng liền càng nhiều gần đó là bỏ ra cắt b ò n t ấ m chim mà nói than nạ nổ tác dụng đường cũng không ít vô luận là chế thành trong s u ố t dẫn điện b ạ c mô dùng để thay thế hệ ý tờ ho dưỡng hóa nhân tích làm chạm bình tài liệu hay là dùng với t ổ n chữ khinh thức cũng hoặc là dùng cho nghiên cứu đủ loại tàu liệu hợp kim than nạ nổ quản đều dùng đường rộng rãi không thể thiếu đương nhiên theo hàn nguyên nó tác dụng lớn nhất đường hay là dùng với cắt b ò n trên mặt t ấ m chim d ạ mã n g ạ i ẩn hoàn thành hơn nữa tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ hoàn thành thời gian ngày tháng gần sắp đến để cho hàn nguyên tăng nhanh hoàn thành nhiệm vụ độ tiến triển ở cường đại năng lực động thủ cùng với trong đầu kiến thức tin tức chống đỡ dưới hắn hao tốn tổng kết tam thập tam thiên thời gian hoàn thành tài nguyên gom nhiệm vụ cái thứ nhì tử hạng nhiệm vụ nhân tạo tinh luyện hợp thành ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên đây là ở nhân tạo hợp thành than nạ nổ q u ã n thời điểm xuất hiện một vài vấn đề nếu không hoàn thành thời gian có thể đẩy tới đến trong một tháng mà hết hạn tới này ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên giã luyện ra khoảng cách tinh liên nhiệm vụ năm thứ ba đến cũng chỉ thiếu kém người cuối cùng bán nguyện rồi tại nguyên bùn trong kế hoạch nay còn dư lại hạ một cái bán nguyệt nhiều thời gian là dùng để chế tạo phóng xạ tính phòng hộ phục cùng khai thác phóng xạ tính khoan thạch chỉ bất quá bây giờ phải dùng để hoàn thành tài liệu tinh luyện nhiệm vụ xuống lai sở chệ ả m hàn nguyên trở lại chỗ ở mở ra nhiệm vụ tin tức bảng phía trên có trước mắt đã hoàn thành và chưa hoàn thành đủ loại nhiệm vụ tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ tin tức thời đại tin tức thời đại tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ yêu cầu với trong ba năm thành công tiến vào tin tức thời đại yêu cầu tin tức internet tre cả viên bắt trước tinh cầu một phần hai lãnh thổ diện tích đã hoàn thành mỗi ngày lai sở chệ h m thời gian không nhỏ hơn tám giờ đang ti Tin t ứ công hóa thời t đại nghiệp thăng cấp chi liên tưởng sơ cấp công nghiệp bắt chước sinh cơ khí ứng dụng tài liệu tin tức tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ hai tài nguyên gom tài nguyên gom tinh liên nhiệm vụ yêu cầu với hai năm gom trước mặt trên tinh cầu năm mươi trở lên nguyên sinh thái nguyên tố cũng tinh luyện hợp thành ra ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên c hạng thích, h này nhiệm vụ điều kiện căn bản đã thỏa mãn nhiệm vụ thời gian đang tiến hành dĩ nhiên nguyên sinh thái nguyên tố gom tỷ lệ tám mươi bảy ba mươi bốn ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên tinh luyện hoàn thành tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ tam tinh cầu truyền tin tinh cầu truyền tin chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong vòng hai năm chế tạo một viên có thể truyền tin nhân tạo vệ tinh cũng đem đưa vào gần đất quỹ đạo mà còn thành gần đất quỹ đạo ở mặt đất truyền tin thích, hạng này nhiệm vụ điều kiện căn bản đã thỏa mãn nhiệm vụ thời gian đang tiến hành trước mặt đã bắn trời cao vệ tinh số tổng kết một trăm linh một viên. phản phân phở hạch ứng nụ ẩn cờ lở xỉ vũ hệ thống cũng sẽ thực t h ì sửa đổi nhiệm vụ trạng thái hết hạn cho tới bây giờ tinh liên nhiệm vụ một cái chủ nhiệm vụ cùng bốn cái chi liên nhiệm vụ hắn thực ra đã hoàn thành bốn cái trong đó hoàn toàn hoàn thành chỉ có công nghiệp thăng cấp ngoài ra ba cái vẫn còn ở đi nhiệm vụ thời gian chỉ bất quá cơ sở nhiệm vụ yêu cầu đều đã thỏa mãn đương nhiên mỗi ngày lai sở trệ hàm tám giờ cái yêu cầu này hàn nguyên là không có tính toán còn lại còn không có bất cứ động tính gì là chi liên trong nhiệm vụ văn minh thủ hộ nhiệm vụ này thực ra cũng là tương đương hao tổn mất thì giờ hắn muốn khai thác mỏ u g a n i muốn tiến hành tinh luyện cô động bốn trăm linh khí sáu nghiên cứu cách nhiệt tài liệu vượt qua tinh liên nhiệm vụ xuống chút nữa chính là hắn ở nhị cấp nhiệm vụ lúc kích động tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành m ộ ư ơ i loại toàn bộ tài liệu mới nghiên cứu tài liệu nghiên cứu c ấ p thưởng căn cứ nghiên cứu tài liệu giá trị quyết định, nghiên càng ứ u t i liệu giá trị c à cao khen thưởng càng cao trước mặt hoàn thành độ tiến triển tháng 5 năm năm một mươi c h í c h tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ thời gian hạn chế vì ba năm trước mặt còn thừa lại thời gian tam thập tam thiên ba năm nghiên cứu ba loại tài liệu mới trước mắt đã hoàn thành năm loại còn lại năm loại hàn nguyên ngậm bút chỉ nhìn nhiệm vụ tin tức bảng suy nghĩ nhiệm vụ này thực ra rất có chú trọng nó khen thưởng là căn cứ thật sự nghiên cứu tài liệu giá trị tới quyết định bên trên không nền tảng hạ không đại tuyến nếu như hắn muốn phải hoàn thành lời nói thực ra hai thời gian ba ngày là có thể làm xong dù n g trong thế giới hiện thật một ít tài liệu để hoàn thành nhiệm vụ này hệ thống cũng là công nhận chỉ bất quá hàn nguyên phòng trừng loại phương thức này để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống lấy được được thưởng có thể sẽ rất thấp cái này hệ thống mục đích hẳn là khích lệ ký chủ tiến hành học tập tiến hành tự mình nghiên cứu mà không phải dập theo hàn nguyên suy đoán nếu như này mười loại tài liệu tất cả đều là chính bản thân hắn nghiêm túc suy nghĩ nghiên cứu ra đến khen thưởng hẳn kém nhất cũng mới có thể đi đến trung cấp kiến thức tin tức cấp bậc tới ở hiện tại cái này tài liệu nghiên cứu cần thường nhìn sai rồi trước mắt năm loại nghiên cứu ra tới tài liệu, trong đó chỉ có hai loại là chính bản thân hắn nghiên cứu theo thứ tự là nhị cấp nhiệm vụ lúc nghiên cứu a z đó màng n i lon cùng với tinh liên nhiệm vụ năm thứ nhất thời điểm nghiên cứu một loại hợp kim mà còn lại ba loại đều là ở chế tạo đủ loại công việc dụng cụ thời điểm trong lúc vô tình dẫn vào nhân loại tài liệu loại này có thể bị hắn tiện tay dùng đến tài liệu giá trị sẽ không cao đi nơi nào hà nguyên phỏng chừng ở trong mắt của hệ thống này ba loại tài liệu tầm quan trọng cộng lại cũng không nhất định có tự đi nghiên cứu một loại cao ngậm bút trì hà nguyên liếc nhìn nhiệm vụ tin tức bảng phía trên còn thừa lại thời gian ngược lại suy nghĩ đổi thế nào hoàn thành nhiệm vụ này khi tiến lên độ tháng năm năm năm mươi còn dư lại năm loại tài liệu yêu cầu nghiên cứu hàn g nguyên suy nghĩ một chút nhớ lại một chút học qua kiến thức tin tức đặc biệt là có liên quan tài liệu phương diện hắn trong đầu kiến thức tin tức mặc dù số lượng không coi là nhiều nhưng cũng không phải sở hữu hắn đều học tập qua mà sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức từ lấy được đến bây giờ đã qua bốn năm năm hàn g nguyên p h ỏ n g trừ chính mình học qua rồi bộ phận khả năng vẫn chưa tới tổng thể một phần trăm thậm chí chiếm so với thấp hơn đương nhiên này là sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức trong tin tức cận chứa tin tức quá mức bằng vấn đề lớn cũng không phải hắn không có học tập kết quả suy nghĩ một chút hàn nguyên từ bản trong tủ móc ra nhất sau đó bắt đầu ở phía trên ghi chép mấy năm này dùng qua cùng học qua sở hữu tài liệu lai sở chệ ả mấy năm qua này từ tiến vào điện ký thời đại sau hắn chế tạo rất dụng cụ cùng công cụ đều là từ sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức trong tin tức học được cũng phải thua thiệt là đích thân hắn chế tạo hơn nữa trí nhớ kinh người mấy năm qua đều dùng tài liệu gì còn nhớ rõ rõ r à n g r à n g hao tốn hơn nửa canh giờ thời gian hà nguyên mới đưa lai sở chệ ả mấy năm này dùng qua tài liệu hoàn chỉnh ghi xuống không nhìn không biết rõ nhìn một cái dọa trò giật mình ngay cả hà nguyên chính mình cũng bị mấy năm nay dùng qua tài liệu chủng loại bản số lượng lớn hủ dọa nhiều vô số tổng cộng viết đầy ba tấm giấy chính là hai mặt tổng số đạt tới bốn chữ số trở lên từ tối nguyên thủy nguyên mục vật liệu đá bắt đầu đến phía sau gang từ đồng đồng thao đợi sơ cấp kim loại lại tới nhân tạo tinh luyện hợp thành đủ loại hợp kim cùng với từ dầu mỏ đợi thiên nhiên trong tài liệu lấy ra giã luyện r a nhân tạo cao su nhân tạo nilon trừ lần đó ra còn có đủ loại hóa học trong phòng thí nghiệm dùng qua acid acid nitrid khí rồ sơ l o g i tụ chỉ tài liệu các loại các loại vô số loại tài liệu danh xưng khắc ở bạch khiết trên giấy dày đặc kiểm tra trên tờ giấy tin tức hàn nguyên nhìn chẳm đủ loại tài liệu tên rơi vào trầm tư còn lại năm loại tài liệu nghiên cứu với hắn mà nói không coi vào đâu vấn đề khó khăn gây gớm chính là trở lại thực tế một lần sự t ì n h bất quá hắn muốn tối đại hóa tranh thủ được k h é t thưởng suy nghĩ một chút hàn nguyên quyết định tiếp theo tự bản thân hoàn thành ba loại tài liệu nghiên cứu còn lại hai loại lợi dụng thế giới hiện thật đã dùng để b ổ túc giống như vậy hắn chân thực tự bản thân nghiên cứu tài liệu số cùng lợi dụng thế giới hiện thật đã có tài liệu số là giống nhau mỗi người đều là năm loại mà dựa theo cái tỷ lệ này tới xử lý nhiệm vụ này đánh giá cũng sẽ không quá thấp mấu chốt nhất là phân phối như vậy thời gian vừa vãn thích hợp trước mắt khoảng cách tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ này chung kết thời gian còn có tam thập tam tiên mười ngày làm một loại toàn bộ tài liệu mới nghiên cứu nếu như thiết lập tài liệu mục tiêu thuộc tính không phức tạp không biến thái lời nói đối với hắn mà nói hoàn toàn là có thể làm được trong đầu đủ loại cơ sở tài liệu cơ sở thuộc tính cùng với bọn họ tính chất vật lý tính chất hóa học chỉ cần là có học qua hàn nguyên đều nhớ rõ ràng ở chỗ này trên c á n bản hơn nữa lấy được trình độ nhất định thanh toán não vực mười ngày hoàn thành một loại không phức tạp tân hình tài liệu thiết kế cùng phòng thí nghiệm chế tạo đối với hắn mà nói cũng không phải khen đại n g ô từ mà là xác thực có thể làm được sự tỉnh lúc trước nhị cấp nhiệm vụ lúc hàn nguyên ký được bản thân thiết kế nghiên cứu a z o màng n y lon tổng cộng hoa mất thì giờ vẫn chưa tới bốn ngày mặc dù a z o màng n y lon cũng không phải là cái gì cao cấp tài liệu thả vào hệ thống chấm điểm chung cũng chẳng qua là sơ cấp kiến thức trong tin tức đồ vật nhưng có thể xác định là hắn nghiên cứu một loại tài liệu xa không cần thực tế các nước thời gian dài như vậy đạo không phải nói các nước nhân viên nghiên cứu khoa học năng lực không được mà là bây giờ hắn năng lực quá biến thái rồi không chỉ là trong đầu tích chứa đủ loại kiến thức tin tức mà là bởi vì hàn nguyên biết rõ mỗi một chủng tài liệu thuộc tính yêu cầu nghiên cứu tài liệu thuộc tính cùng với thế nào tiến hành phối hợp thông qua cái dạng gì điều kiện tới chế tạo. những thứ này nguyên vốn cần mấy cái thậm chí hàng chục cá nhân chung nhau phối hợp sự t ì n h một mình hắn là có thể toàn bộ giải quyết tuy nói tư tưởng cùng tư tưởng va chạm sẽ xuất hiện linh cảm t i ê u lửa nhưng giữa người và người lẫn nhau tiến hành phối hợp nghiên cứu một loại tài liệu cho dù là cộng sự vài chục năm giữa đồng nghiệp cũng sẽ có một ít tin tức chuyển hiệu sai số tin tức chuyển hướng kéo dài lúc các loại vấn đề cái này thì tương đối kéo chấm nghiên cứu hiệu suất mà một người độc lập làm nghiên cứu lúc bất đồng một người thời điểm suy nghĩ vấn đề hiệu suất nhưng thật ra là tương đối cao đặc biệt là hàn nguyên loại này trong đầu khổng lồ kiến thức dự trữ để cho hắn không cần đi hỏi người khác bị nhân thể thanh toán dược t ề cường hóa cùng thanh toán quá đại nào có thể để cho hắn bén nhẹ nhận ra được yêu cầu phối hợp cái loại này tài liệu càng thích hợp hơn thậm chí ngay cả động thủ cùng năng lực tính toán hắn đều vượt xa một loại nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm hoặc sở nghiên cứu dù sao một loại nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm hoặc là tài liệu sở nghiên cứu đối một loại tài liệu mới nghiên cứu vận dụng cũng bất quá là một cái tiểu tổ cũng chính là một tên đạo sư phối hợp hai ba danh học sinh công việc thực ra phần lớn thời gian đều là đạo sư về phần học sinh gần đó là mang nghiên cứu sinh rất nhiều lúc tất cả đều là làm làm việc vật công việc hàn g nguyên có thể nói đối mặt loại tổ hợp này một mình hắn hoàn toàn có thể nghiên ép quyết định yêu cầu tự bản thân nghiên cứu tài liệu số lượng hàn g nguyên bắt đầu suy nghĩ này ba loại tự bản thân nghiên cứu tài liệu cũng là cái gì nhu cầu quyết định cung ứng hàn g nguyên không thể nào đi nghiên cứu một loại phía sau chưa dùng tới tài liệu như vậy chỉ là đơn thuần vì hoàn thành nhiệm vụ mà làm nghiên cứu nghiên cứu ra tới tài liệu không dùng được l i ệ n phế cho nên này ba loại tự đi nghiên cứu tài liệu là yêu cầu có thể ở phía sau nhiệm vụ dùng đến mà trừ lần đó ra tốt nhất còn có thể cho thực tế xã hội mang đến nhất định rút rút c ố c hàn nguyên suy nghĩ một chút rất nhanh quyết định loại thứ nhất tài liệu Vô quyết định i ệ hay là đại đ nghiên cứu phương hướng tiếp bên trong chính là đáp lợi làm nhu cầu cùng thuộc tính yêu cầu v v suy nghĩ một chút hàn nguyên tiếp lấy nhặt lên bút ở cách nhiệt độ tài liệu bốn chữ lớn chính phía dưới viết xuống mấy cái nhu cầu đệ nhất nguyên liệu giá rẻ chế tạo quá trình đơn giản có thể cơ giới hóa thứ nhì thành phẩm đối với thân thể con người vô hại hoặc là nhỏ hại có thể thông qua thích hợp thủ đoạn trừ xuống thứ ba đem dẫn nhiệt hệ số yêu cầu thấp hơn không năm mươi vm k miếng ngoại thước độ thứ tư có thể tạo thành đủ loại hình dáng này bốn cái điểm đó là hàn nguyên quyết định phương hướng lớn nhu cầu cũng là nhu cầu cơ bản bốn cái nhu cầu đều rất chất phát đây là phải điều kiện hàng ra này từ điều kiện sau hàn nguyên nhìn chằm chằm giấy trắng suy tính nguyên liệu giá rẻ đối với vũ địa cầu mà nói liêm giới nhất chính là không tức giận hơn nữa không khí thực ra cũng hoà n mỹ phù hợp tiền tam điều kiện giá rẻ đối với thân thể con người vô hại ở phong bế dưới trạng thái không khí dẫn nhiệt hệ số là không hai mươi ba vmk chỉ bất quá không khí cũng không phù hợp cái thứ tư điều kiện nó không có cách nào bị tạo thành đủ loại hình dáng gần đó là dùng đủ loại hình dáng đồ được chứa nó thực ra cũng không phù hợp yêu cầu dù sao kia không phải bản thân nó hình dáng đây đối với một loại cách nhiệt độ tài liệu mà nói là trí mạng cấp bậc chỗ thiếu hụt h ã n yêu cầu loại tài liệu này ứng d ụ n g rộng rãi có thể từ nhỏ ứng dụng đến đại cho nên không khí loại tài liệu này tiến vào hàn nguyên trong đầu liền trong nháy mắt bị hắn vứt bỏ rồi thả không khí hàn nguyên đưa mắt về phía những tài liệu khác bên trên Trừ không khí ngoại trên địa cầu nhiều nhất chính là thủy cùng bùn đất bất quá này hai loại rất hiển nhiên cũng không phù hợp yêu cầu đang lúc hàn nguyên chuẩn bị đưa mắt thả vào hóa học thí nghiệm hợp thành bên trên thời điểm hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì c a o mày nhớ lại một chút hàn nguyên nghĩ tới lúc t r ư ớ c quán net làm sửa sang thời điểm xem qua tài liệu đơn ở trong đó có loại bị hắn bác bỏ xuống sửa sang tài liệu à, bị nó cùng lúc trước nông thôn thường dùng dị t r ù n g tài liệu kiến trúc a mì ảng miếng ngói chỉ có kém một chữ người sau thực ra chính là do người trước chế tạo m à thành hàn nguyên xem qua a mì ảng tài liệu bất quá chưa có xem qua cụ thể chế tạo quá trình lúc trước hay lại là một cấp nhiệm vụ thời điểm hắn liền ở căn cứ phụ cận cái loại này núi lửa mỏ phụ cận mạch phát hiện qua học b ờ lần a mì ảng mỏ hắn là biết do a mì ảng loại vật này lúc ấy khi nhìn đến học b ờ lần a mì ảng mỏ sau liền muốn qua dùng thiên nhiên a mì ảng tài liệu tới làm ở nóc nhà phòng mưa tài liệu nhưng phía sau khi nhìn đến a mì ảng nguy hại liền bông tha rồi a mì ảng có rất cao nguy hại chủ yếu là do nó kết cấu tạo thành a mì ẳ n g là do mảnh nhỏ tràng thạch đông sợi tạo thành nó ở phân g i ả i sau a mì ẳ n g sợi mảnh nhỏ độ có thể đi đến không một bé nhỏ trở xuống hút vào rồi bao nhiêu a mì ẳ n g sợi những thứ kia sợi vẫn cũng sẽ giống như đ â m như thế đâm vào phổi trong tế bào mà nhiều chút cực nhỏ a mì ẳ n g sợi sẽ động lại ở phổi khó mà bị nhân thể hô hấp tống da có thể đưa tới a mì ẳ n g phổi mảng phổi gian gia liệu ung thư phổi bệnh lao phổi nhánh khí quản tắc nghẽn tính gian phế quản phổi nguyên tính bệnh tim phổi bị nhiễm tật bệnh v v thực ra a mì ảng cũng không phải đơn độc một loại tài liệu nó lại bị tê là thạch miên chỉ là có cao vắt trương cường độ cao q u ấ y nhiêu tính chịu hóa học cùng nhiệt t ăn mòn điện cách điện cùng có có thể phượng tính si lì các loại quáng vật sản phẩm rất nhiều loại căn cứ cơ p h ụ cận địa núi lửa quạng mỏ phát hiện học bờ lần a mì ảng mỏ chỉ là một loại trong đó trừ lần đó ra còn có có đá xả văn a mì ảng dương khởi thạch a mì ảng thẳng amphibon a mì ảng thiết a mì ảng xuyên thấu qua amphibon a mì ảng các loại nếu như bỏ ra a mì ảng nguy hại mà nói nó nhưng thật ra là một loại tương đương ưu tú tài liệu nó có cao vắt trương cường độ cao quái nhiêu tính chị hóa học cùng nhiệt ăn mòn điện cách điện cùng có có thể phượng tính ngay à y có n h ĩ là t đủ lúc hai n nó nguy g tiếc là để cho mọi người bông tha loại tài nghìn h một n mươi bảy n Ngay từ lúc 2017 thâm t niên sau khi thế giới vệ sinh tổ chức quốc tế bệnh ung thư nghiên cứu cơ cấu liền đem đủ loại a mì ảng cũng liệt vào một loại đến mức nham vật trong danh sách bất u ố c trước mắt tuy nhưng đã toàn diện cấm chỉ amphibon loại a mì ảng loại này nguy hại lớn nhất cả a mì ả n khai thác cùng sử dụng nhưng nguy hại tương đối ôn hòa nhiệt độ a mì ả n vẫn còn đang sử dụng cũng không bị cấm chế mà vô luận là loại nào a mì ả n ở u t a eu hàn quốc cùng tiểu mân quốc đợi năm mươi hai trong quốc gia đều là bị hoàn toàn cấm dùng hàn nguyên nhớ tới loại tài liệu này trong ánh mắt trong nháy mắt liền lóe lên một đạo linh quang hắn không phải phải sửa đổi a mi ẳng để cho biến thành vô hại a mi ẳng là không có cứu nó cực nhỏ sợi kết cấu quyết định loại tài liệu này đang vỡ tan thời điểm sẽ thả ra số lớn cực nhỏ sợi đối với thân thể con người tạo thành tổn thương nhưng a mi ẳng tạo thành tài liệu để cho hàn nguyên có linh cảm a mi ẳng là si ly các loại quán vật sản phẩm như vậy lời như vậy có phải hay không là còn lại si ly các khoáng thạch hoặc là hỏa sơn nham cắt bỏ na xít mỏ muối thạch cũng có thể thông qua g i a công biến thành miên loại sản vật muốn biết do ả mì ảng tính năng nhưng là tương đương ưu tú ưu tú ả mì ảng sợi tạo thành ả mì ảng tài liệu dẫn nhiệt hệ số có thể thấp tới không một kg càng thước độ lúc trở xuống nếu như đem si ly các khoáng thạch hoặc là hỏa sơn nham cắt bỏ na xít mỏ muối thạch g i a công biến thành miên loại sản vật lại dựa vào nhất định thủ đoạn như vậy nó dẫn nhiệt hệ số có thể hạ thấp đến bao nhiêu năm mươi vm k hay lại là thấp hơn có lẽ tại người bình thường xem ra đem đá biến thành miên đây quả thực là ý nghĩ hào huyền lời nói vơ vẩn nhưng hàn nguyên cảm thấy đây là có khả năng hắn hiểu a mì ẳng đủ loại thuộc tính cũng biết si ly các khoáng thạch hoặc là hỏa sơn nham c á c bỏ na xít mỏ muối thạch các loại khoáng thạch tính chất vật lý cùng tinh vạch hệ số chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương bốn trăm linh bảy nham thạch biến thành sợi đêm khuya một vòng sáng ngời mãn nguyệt chiếu sáng ở trong núi một cái nhà bình tầng trong phòng làm việc có một bóng người bỏ lổm lổ ở một tấm nguyên mục trước bản bút trong tay chính đang không ngừng ghi chép cái gì mà trên mặt bản trang tinh tờ giấy đã viết đầy đủ loại số liệu cùng tin tức thậm chí còn có đơn giản một chút đường c o n đồ gió nhẹ lướt qua đưa tới một tia đêm khuya gió mát thời gian trước mắt lại qua rồi hơn nửa canh giờ bò lổn mổn ở trước b à n hàn g nguyên nhìn chằm chằm trên b à n tờ giấy nhìn một chút mà sau sẽ trong tay bút chỉ ném một cái dối người từ ăn cơm tối xong bắt đầu cho tới bây giờ trời vừa dạng sáng nhiều trải qua rất dài hơn năm giờ số liệu tính toán hắn cuối cùng tìm được một cái cũng có thể đem xi lì các khoáng thạch hoặc là hòa sơn nham cắt bò na xít mỏ mới thạch các loại khoáng thạch biến chuyển thành ạ mì ạng biện pháp cùng sinh sản a mì ảng dùng đá x à văn a mì ảng hoặc bơ lần a mì ảng dương khởi thạch a mì ảng các loại a mì ảng khoáng thạch tương tự si li các khoáng thạch hỏa sơn nam h c á c bò nacít mỏ m u ố i thạch những thứ này quán vật tối thành phần chủ yếu thực ra đều là si lip tỷ như đá huyền vũ nó là một loại núi lửa bùng nổ mà tạo thành cơ tính đá phun xuất đem hóa học thành phần cùng sáng chói trưởng mỏng đá hoặc sáng chói lục mỏng đá tương tự si lip hàm lượng không sai biệt làm chiếm cứ toàn thể bốn mươi lăm phần trăm đến năm mươi hai phần trăm mà còn lại một ít thành phần chủ yếu là tam dưỡng hóa hai nôm tam dưỡng hóa hai thiết dưỡng hóa ma dê cả trải qua mấy năm nay hệ thống tính học tập h ắ n nguyên biết rõ sợi ngoại trừ thiên nhiên sợi ngoại còn có sợi hóa học sợi hóa học rất nhiều loại so với như nhân tạo ni lông t ơ nhân tạo sợi thủy tinh v v mà đêm nay hắn thiết kế cùng nghiên cứu loại này do nham thạch diễn luyện thành miên thực ra chính là sợi thủy tinh chung một loại sợi thủy tinh thành phần chủ yếu cũng là si lịt dưỡng hóa n ô m cản si âu sải dưỡng hóa bằng dưỡng hóa ma dê dưỡng hóa nạ trị các loại thực ra thành phần bên trên cùng phổ thông nham thạch cũng không có khác nhau quá nhiều cho nên dùng nham thạch tới chế tạo nham thành miên con đường này là hoàn toàn đi thông hàn nguyên tin tưởng loại này thôi diễn chế tạo cái gọi là nham thạch miên ở thế giới hiện thật là có chỉ là hắn lúc trước chưa có tiếp xúc qua hoặc là tiếp xúc qua cũng không biết rõ bất quá thông qua tối nay thôi diễn hàn nguyên biết rõ loại này nham thạch miên giống vậy đối với thân thể con người có hại bởi vì từ đại khái tính toán số liệu đến xem loại này cách nhiệt nham thạch miên đồng dạng là do tinh tế sợi tài liệu tạo thành mà hắn đang vỡ tan thời điểm giống vậy sẽ nổ tung đi ra tinh tế sợi kia chỉ bất quá so với a mì ảng miếng nói mà nói loại này nham thạch miên nổ tung đi ra sợi tế ti ở lứa bằng số lượng nội tung phạm vi bên trên hẳn đều phải yếu đương nhiên đây chỉ là hắn thông qua đại não cùng mặt giấy suy tính ra số liệu tình huống cụ thể còn phải xem tiếp theo thí nghiệm thậm chí làm không tốt tối nay suy tính ra tinh luyện bức là sai cũng nói không chừng dù sao không có đi qua hiện trường thí nghiệm thật sự không nhiều theo cùng tin tức đều là hắn từ nguyên điểm từng bước một suy tính ra loại vật này thôi toán một bước là bình thường nhân thôi toán hai bước là thiên tài thôi toán ba bước là yêu nghiệt mà giống như hàn g nguyên loại này trực tiếp một đường đạp lút cần ga là kẻ điên ở nguyên điểm bên trên lần đầu tiên t ô i toán số liệu có chín mươi chín trở lên xác xuất có thể bảo đảm chính xác xuất mà ở lần đầu tiên suy tính ra trên số liệu lại tiến hành thổi toán như vậy chính xác xác suất sẽ hạ thấp 81% h ạ sẽ ở lần thứ hai suy tính ra trên số liệu tiến hành lần thứ ba thổi toán chính xác xác suất sẽ trực tiếp điện phá 50%, t h ậ m chí thấp hơn cho nên hàn nguyên cũng không cách nào bảo đảm chính mình tối nay suy tính ra những thứ này ở phía sau thực tế thao tác chung nhất định chính xác n à y không phải chân thực thí nghiệm là đang ở trong đầu căn cứ đủ loại tài liệu vật lý đặc tính hóa học đặc tính đợi tính chất tiến hành thôi diễn đi ra số liệu mà ở chân thực thí nghiệm chung sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mới ai cũng không biết rõ Hắn thực n ra tình huống bình thường mà nói ở nghiên cứu một loại tân hình tài liệu thời điểm ngoại trừ bước đầu tiên làm thiết lập mô hình lớn hơn đến mức cân nhắc chi tiết cận cái ngoại phía sau mỗi một bước cũng là muốn trải qua từng bước một thí nghiệm đi ra số liệu sau lại để cân nhắc bước kế tiếp một loại toàn bộ tài liệu mới nghiên cứu không dễ dàng như vậy không có giai đoạn trước thí nghiệm số liệu chống đỡ rất khó đối hậu kỳ thí nghiệm tiến hành điều chỉnh giống như hàn g nguyên loại này toàn dựa vào một cái suy nghĩ một cây viết tới tiến hành đề cử ở trong lịch sử nhân loại còn chưa từng có bất quá liên quan đến hắn cái này là cũng không phải một lần nói đúng ra thôi toán loại này nham thạch miên tinh luyện bước hẳn là hắn lần thứ hai làm trước đó còn có một cái az o màng n y lon đương nhiên az o màng n y lon không có cách nào cùng loại này nham thạch miên so sánh đầu tiên az o màng n y lon nghiên cứu là có cực kỳ rõ ràng nhu cầu nó công dụng chính là màn hình trung ương trong suốt điện cực bên trên sử dụng thứ yếu az o màng ni lon yêu cầu cũng rất rõ ràng nó yêu cầu ở mắt trần có thể thấy nhìn thấy nguồn sáng chung có cao quang xuyên tấu h xuất đồng thời kiêm bị cao đạo điện xuất l i ề u dùng hóa chỉ tiêu để diễn tả đó chính là ở năm trăm năm mươi nạn nỗ hạn tài liệu nhìn thấy nguồn sáng xuyên tấu h xuất vì tám mươi phần trăm trở lên mặt trở kháng vì một nghìn o ặ c là thỏa m fmm dẫn điện xuất ở nơi này loại rõ ràng nhu cầu cùng yêu cầu điều kiện tiên quyết là một loại tài liệu nghiên cứu so với nam h thạch miên loại này mơ hồ nhu cầu dễ dàng đừng xem nam h thạch miên có bốn cái nhu cầu nhưng trên thực tế này bốn cái nhu cầu không có một cái là rõ ràng quy định tham số, số liệu tất cả đều là mơ hồ hóa điều kiện dưới tình huống này đi làm một loại tài liệu mới nghiên cứu độ khó là có bao nhiêu chỉ số lên cao gần đó là cái nhu cầu này là hắn cung cấp biên soạn nhưng trên thực tế rốt cuộc muốn đem các loại nhu cầu t r ù n g trị số thuộc tính đẩy tới một bước kia hàn nguyên chính mình trong lòng cũng không có một rõ ràng tiêu chuẩn mặc dù hắn dự tính một cái dẫn nhiệt hệ số yêu cầu thấp hơn không năm mươi vm k miếng ngoại thước độ nhưng trên thực tế cái này dẫn nhiệt hệ số trị số yêu cầu cũng không tính cao phổ thông đông vải nếu như sen lẫn không khí như vậy ở hai mươi lăm độ nhiệt độ bình thường một cái tiêu chuẩn áp suất không khí dưới điều kiện cũng có thể đạt tới cái này cái đo đếm giá trị hàng nguyên mục tiêu chắc chắn sẽ không là không năm mươi vm k mà là cần cầu thấp hơn số này giá trị thiết lập đi ra thực ra chỉ là một có hay không tuyến nó quyết định loại tài liệu này có thể hay không tiếp tục nghiên cứu đi xuống quyết định loại tài liệu này đang không có trải qua cách tờ thủ xử lý dưới tình huống có hay không có tiếp tục nghiên cứu đi xuống giá trị dù sao nếu như một loại tài liệu liền không năm mươi vm k dẫn nhiệt hệ số cũng không đạt tới vậy cũng không có gì tiếp tục thí nghiệm cần thiết nay thực ra cùng khoa học ra tìm hệ ngoại sinh mệnh chúng quy lấy trên địa cầu điều kiện làm tiêu chuẩn như thế rất nhiều người cảm thấy loại này lấy địa cầu vì tham khảo tìm phương pháp quá mức một mặt rất có thể là sai lầm không nên vẹn vẹn lấy địa cầu vì tham khảo mà là muốn suy nghĩ khác sinh mệnh hình thức c ố c dù sao ạ lụy ẹn hoặc là ngoại tinh sinh mệnh tồn tại hình thức có thể sẽ thiên kỳ bách quái đủ loại lấy địa cầu sinh mệnh vì đồ án đi tìm ạ lụy ẹn loại ý nghĩ này quá nghiêm khắc rồi hẳn b u ô n g lòng điều kiện nhưng mà trên thực tế là chính là bởi vì ạ lụy ẹn hoặc là ngoại tinh sinh mệnh tồn tại hình thức có thể sẽ thiên kỳ bách quái đủ loại cho nên mới càng phải lấy địa cầu vì đồn đi tìm không nói toàn bộ vũ trụ chỉ là một cái đường kính như có v ợ t tỷ qua vậy để tính không sai biệt lắm có một trăm chín mươi tỷ viên trở lên hàng t i n h có kèm theo đi tinh hệ thống dựa theo một viên hàng tinh mang theo năm viên tân hình số lượng để tính vậy được tinh số lượng ước chừng đến gần một tỷ viên ở không biết rõ ngoại tinh sinh mệnh rốt cuộc là một cái gì hình thái dưới tình huống nếu như không có cách nào chắc chắn một cái t r a tìm tiêu chuẩn nhiều như vậy hành tinh từng viên đi kiểm soát được kiểm soát đến năm nào tháng nào cho nên các khoa học gia không thể nào lấy một loại giả tưởng sinh mệnh hình thức tới làm tham khảo điều kiện ở trong vũ trụ tiến hành chẳng có mục đích tìm vì vậy lấy địa cầu sinh mệnh hình thức làm tiêu chuẩn tìm được ngoại t i n h sinh mệnh có khả năng là lớn nhất cũng là thích hợp nhất bởi vì địa cầu tồn tại sinh mệnh đã là lấy được n g h i ệ n chứng tìm tới cùng địa cầu tương tự hành tinh như vậy phía trên tồn tại sinh mệnh có khả năng so với những hành tinh khác cao hơn nữa mà hàn nguyên chế định cái này dẫn nhiệt hệ số yêu cầu thấp hơn không năm mươi vm k liền tương đương với dùng cầu tồn tại sinh mệnh làm ngưỡng cửa cùng điều kiện đi tìm một chút dẫn nhiệt hệ số thấp hơn tài liệu giống như khoa học gia tìm hệ ngoại sinh mệnh như thế nếu như loại tài liệu này cơ sở liên đạo nhiệt hệ số thấp hơn không năm mươi vm ca yêu cầu cũng không đánh lại kia cũng không cần phải tiếp tục kiểm tra cùng chỉnh sửa một chút trên tờ giấy số liệu hàn nguyên thu hồi nguyên mục trên bản trên giấy ngược lại mang theo học tập huy chương bây giờ trời vừa d ạ n g sáng khoảng đó h ắ n còn có thể lại học cái một giờ khoảng đó ngủ lại về p h ầ n học tập nội dung đã từ số học vật lý hóa học đợi kiến thức căn bản bên trên lần nữa chuyển rời về khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch phía trên dựa theo độ tiến triển cũng không sai biệt lắm đã học xong một phần ba ít nhất có quan thiết lập mô hình cùng với một ít cơ sở tính kiến trúc đã học xong trước mắt đang ở học nhiều chút có liên quan đệ nhất trong vách sắc mặt dựa theo chính hắn dự đoán phải đem toàn bộ khả không phản ứng nhiệt hạch hoàn toàn học xong đại khái còn cần đến gần thời gian một năm trên thực tế thời gian này sẽ lâu hơn bởi vì ở phía sau tiếp theo hoàn thành những nhiệm vụ khác thời điểm sẽ đi tạm thời học tập một ít những vật khác tỷ như học khả không phản ứng nhiệt hạch trước hàn nguyên liền phát hiện mình xem không hiểu tài liệu trong tin tức số liệu mô hình vì vậy mà đi học rồi cơ sở số học cao đẳng số học lý luận vật lý năng lượng cao vật lý các loại kiến thức sáng sớm thiên tờ mở sáng hàn nguyên liền từ trên giường bỏ dậy đẩy cửa ra sáng sớm đặc biệt mát mẻ không khí thấm vào mũi để cho hắn không nhịn được nhiều hô hút vài hơi hoạt động một chút thân thể sau hàn nguyên lệ thường lấy cái bữa ăn sáng sau khi ăn xong liền lần nữa trở lại phòng làm việc tối hôm qua thôi diễn cùng biên soạn ghi chép nham thạch miên tờ giấy bị hắn lấy ra lần nữa biên viết một chút phần thứ nhất chỉ là hắn làm bàn nháp phía trên tin tức số liệu cùng đủ loại đồ biểu cũng ngổn ngang mặc dù chính hắn xem hiểu nhưng lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem phòng chứng sẽ nhìn vẻ mặt mộng bức đương hàn còn có hắn yêu cầu đem thứ tài liệu này sửa sang lại sau cất giữ nguyên nhân từ nhị cấp nhiệm vụ hơn nửa năm bắt đầu hàn nguyên liền theo thói quen đem chính mình nghiên cứu hoặc học qua đồ vật cùng với trong công việc thường ngày sắc mặt toàn bộ sửa sang lại cũng giấy chương ký lục hết hạn đến bây giờ ở ở phòng phía sau đã có một cái mặt tích vượt qua hai trăm bình chuyên dụng tổn chữ phòng tới những giấy này chương tài liệu hao tốn chừng mười phút đồng hồ thời gian hàn nguyên đem tối ngày hôm qua biên soạn ghi xuống thủ cào lần nữa chỉnh sửa một chút tân sửa sang lại giấy bản thảo chỉ có hai t r a n g giấy phía trên dựa theo cố định phương thức từ tài liệu tên đến tài liệu đại khái công dụng lại tới phương pháp chế tạo cặn kẽ ghi chép thật sự không nhiều theo kiểm tra một chút sửa sang lại số liệu hàn nguyên mở ra thường ngày lai、like、sở trệ h m lai sở trệ h m mở ra người xem tràn vào theo thông lệ cùng hắn chào hỏi hàn nguyên ngồi ở nguyên mục trước b à n liếc nhìn đạn mạc cười chào hỏi mọi người chào buổi s á n g a hôm nay ta tới làm một tương đối có ý tứ đồ vật vừa nói hắn g ơ g ơ lên trong tay giấy bản thảo cái này là ta tối ngày hôm qua lấy ra đồ vật gọi là nham thể miên tham k h ả o á m ủy hẳn ngày như vậy nhưng tài liệu kết cấu đặc tính có thể làm được lợi dụng đá huyền vũ hỏa sơn nham cắt bò na xít mỏ m ố i thạch đợi đá tới chế tạo mềm mại đá sợi tiến tới chế tạo cách nhiệt độ sợi cùng với đủ loại cách nhiệt độ tài liệu dựa theo ta tính toán loại này do đủ loại đá thông qua đặc thù thủ đoạn tiến hành xử lý được đến đá sợi hẳn có cùng phổ thông sợi thực vật không sai biệt lắm mềm mại tính nhưng nó ở phong hỏa vác nhiệt cách điện vác chua kiềm ăn mòn đợi tính năng bên trên mới có thể vượt qua thiên nhiên sợi không ít dĩ nhiên tình huống cụ thể còn phải chờ thí nghiệm sau khi làm xong mới biết rõ ngay vậy lai sợi ch dùng nham thạch chế tạo đ ô n g vải ta không nghe lầm chứ sợ chệ ạ mẹ ngươi chắc chắn ngươi nói không sai dùng đá huyền vũ tới chế tạo mềm mại sợi sợ, sợ chệ ạ mẹ hôm nay không uống thuốc cảm giác mình manh m a n h đ á t ạ mi ả n g có độc hơn nữa rất dễ dàng đưa tới ung thư phổi loại bệnh phổi ạ mi ả n g thực ra không có độc đưa tới bệnh phổi là nó bể tan cành đứt g â y lúc tràn ra đủ loại nhỏ bé ạ mi ả n g sợi hút vào trong phổi sau thì sẽ một thẳng giống như đâm như thế đâm vào trong phổi cuối cùng đưa tới bệnh biến nhà ta lúc trước chính là làm ạ mi ẳng thanh âm khi còn bé a mì ẳng miếng ngói tùy ý có thể thấy là cái loại này phá còn có thể kéo có đại khái n g ó i xám nông thôn rất nhiều sợ trệ ạ mẹ nói cái này hẳn không phải a mì ẳng hắn nói hẳn là một loại vật khác a mì ẳng nham thạch miên có khác nhau sao kiên đá cứng có thể biến thành bông vải này không có nghĩa là đá cũng có thể biến thành hoàng kim sao sợ trệ ạ mẹ thỉnh giáo ta điểm thạch thành kim thuật nham thạch miên không biết rõ có phải hay không là mỏm đá đ ô n g mỏm đá đ ô n g thực ra đã sớm có chính là dùng đá huyền vũ hỏa sơn nham lợi nham thạch tinh luyện chúng ta bên này cũng có trên lầu ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết địa cầu chúng ta cũng có. ta ngay tại chế tạo mỏm đá bông trong xưởng trên mặt ban không có ý nghĩa ta còn tưởng rằng là cái gì mới mẹ khoa học kỹ thuật chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bốn trăm linh tám tam j in lai sở chệ ám lúc đó rất náo nhiệt phần lớn người xem nghe được nham thạch biến thành đ ô n g sau ngay từ đầu đều tại kinh ngạc không dám tin bất quá theo h i ể u một chút mỏm đá bông loại vật này người xem xuất hiện đạn mạc bên trên không khí trong nháy mắt thì trở nên ngay cả ngồi thủ ở lai sở chệ ám lúc đó các nước chuyên gia đều có chút thất vọng dù sao mỏm đá bông loại vật này làm ả mị ảng đô thay thế rất sớm đã xuất hiện đến thế kỷ 21 hôm nay chế tạo ả mì ẳng kỹ thuật thực ra đã tương đối r ả n h rẽ mặc dù có chút thất vọng bất quá các nước chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn ở châu cũ tiếp tục thưởng thức đến l ạ i sở trệ ảm gần đó là giống nhau cũng không chuyện đơn giản chính là một đoạn thời gian không thấy được kỹ thuật mới mà thôi có lẽ cái này sở trệ ả mẹ nghiên cứu ra được nham thạch miên cùng mỏng đá bông bất đồng cũng khó nói húng chi mỏng đá bông thực ra cũng vẫn có một ít chỗ thiếu hụt mỏng đá bông là lợi dụng đá huyền vũ hỏa sơn nham chế tạo mà thành sợi hóa học tài liệu giống như ạ mỹ ẳng chủ thể kết cấu đều là tinh tế đá hơn nữa từ đạn mạc nhìn lên trong thế giới hiện thực mỏm đá bông chế tạo kỹ thuật cùng hắn tối ngày hôm qua nghiên cứu ra được nham thạch miên giá luyện kỹ thuật không sai biệt lắm quá nhiều hai người cũng là thông qua lựa chọn sử dụng đá huyền vũ hòa sơn nham Các、bò na xít mặc ỏ mối máy m đợi si liệu coi liệu, trải nhiệt sợi. thạch vật thông trở tốc tạo thành chạy chế cao lục đục cao lục đục đá đó độ độ dầu dụng nguyên sau qua qua sau lịp là lên áp nóng 1450 dù xác nhận trong thế giới hiện thật giống vậy có mỏm đá bông loại vật này nhưng hàn nguyên cũng không có quá thất vọng hắn cũng không biết rõ cũng không có ở trên thực tế học qua mỏm đá bông sinh sản chế tạo quá trình này ý vị nham thạch miên là chính bản thân hắn độc lập suy nghĩ đi ra mà loại độc lập suy nghĩ nghiên cứu tài liệu mới quá trình mới là cái này hệ thống thật sự coi trọng địa phương đương nhiên hàn nguyên biết do nếu trong thế giới hiện thực đã có m ỏ m đá đ ô n g loại tài liệu này như vậy hắn thật sự biểu diễn ra giã luyện kỹ thuật đối với thế giới hiện thực mà nói liền giảm bớt nhiều nếu như nói còn có ưu điểm gì lời nói đó chính là đến tiếp sau này hắn sẽ đem hết toàn lực đi tiêu trừ nham thạch miên đối với thân thể con người tổn thương điểm này đối với rộng rãi ứng dụng m ỏ m đá đ ô n g bân quốc mà nói là một cái rất không tồi tin tức tốt ứ c t mang theo công cụ hàn nguyên đẩy một cái dùng để chở chở đồ vật xe nhỏ dọc theo hát tinh tinh môn xây dựng đứng lên con đường tiến vào thâm trong rừng căn chứa đồ bên trong có đá huyền n ũ hỏa thành m s i l i c ắ t khoáng thạch những thứ này bất quá không nhiều lắm cũng chỉ có một chút tiêu bản mà lợi dụng nham thạch tinh luyện nham thạch miên cần số lớn đủ loại khoáng thạch hàn nguyên không có chuẩn bị dùng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái những thứ này nham thạch y ê u chất đá huyền vũ hỏa thành m ỏ m đá hoặc là s i l i c ắ t khoáng thạch ở nơi này nơi amazon rừng mưa nhiệt đới trong căn cứ có không ít địa phương có chỉ cần đi khai hoang là được nhiều lắm là tiêu phí nửa giờ khoảng đó thời gian liền tiết kiệm một ít khoa học kỹ thuật điểm tích lũy vẫn là rất tìm được rất nhanh hàn nguyên liền đẩy xe nhỏ trở lại trong xe nhỏ là tràn đẩy một xe mà qua lại mấy lần hàn nguyên liền gom đủ rồi yêu cầu nguyên liệu kéo q u a một cây ống nước đem các loại nguyên liệu đơn giản dọn dẹp một lần sau lại chuyển tới cũng tinh luyện xưởng dự bị đem các loại nham thạch biến thành đá sợi dụng cụ chủ yếu là hai cái Cái thứ nhất là nhiệt độ cao lò luyện phụ trách cung cấp một năm trăm độ trở lên nhiệt độ nói những thứ này nham thạch nóng chạy thành nham tương cái thứ nhì chính là tốc độ cao lục máy phụ trách đem nóng chạy sau nham tương vây chế thành đá sợi trừ lần đó ra đến tiếp sau này còn có đem đá sợi áp chế thành hình áp chế máy máy cắt đồ án máy đợi dụng cụ bất quá đều là phụ trợ dùng những thiết bị này hàn nguy chỉ cần lợi dụng đường ống đợi linh kiện công cụ đem lắp ráp sâu vào một chỗ là được rồi mà bây giờ hắn phải làm là chế tạo đá sợi sinh sản trong quá trình yêu cầu đủ loại dung ngôi tỉ như đặc chế đá sợi dính kết dược tề nó có thể mang tốc độ cao lục đục máy vây chế thành đá sợi dính liền cùng một chỗ là chế tạo nham thạch miên cần thiết phẩm hay hoặc là chống b ụ i dược tề nó có thể để phòng ngừa đá sợi dính bụi trần hoặc là tự thân cứng đờ lố sắt thành bụi trần nắp ấy những thứ này đủ loại dược tề là hắn tối ngày hôm qua thôi diễn tính toán ra tới bao gồm những thứ này dược tề làm như thế nào tiến hành phối chí đều có so với khá tỉ mỉ bức ở hóa học một khối này. Hàng Nguyên vẫn đủ có trong ự từng điểm từng điểm thời í t h gian này hàn nguyên được nắm giữ sở hữu hóa học cơ sở nguyên liệu đủ loại tính chất cử một đơn giản nhất ví dụ khi acid ni trị cùng đồng acid ni trị này hai loại là cùng một loại c h ư a bất đồng độ dày nhưng biểu hiện ra tính chất hóa học lại có cực lớn khác nhau khi acid ni chịp ở nhiệt độ bình thường hạ có thể hòa tan thiết cùng nôn để cho hoàn toàn phân giải nhưng nồng acid ni chịp ở nhiệt độ bình thường hạ lại sẽ khiến cho thiết cùng nôn mặt ngoài sự oxy hóa ở mặt ngoài tạo thành một tầng tỉ mị dưỡng hóa m à n g ngăn cản phản ứng tiếp tục tiến hành thậm chí làm thiết số lượng cùng với nồng acid ni chịp số lượng không đồng thời phản ứng cũng sẽ hoàn toàn bất đồng tỉ như nồng acid ni chịp cùng số ít thiết phản ứng lúc sẽ sinh ra acid ni chi tiết mà n -no no -no、-h -h hóa, hóa học trong phòng thí nghiệm hàn nguyên cầm trong tay thủy tinh trong thùng trong suốt dung dịch thông qua đặc chế ống dẫn đưa vào một cái khác trang bị trong suốt dung dịch thủy tinh trong thùng hai người gặp nhau vốn là bình tĩnh dung dịch nhất thời giống như nấu sôi như thế sôi trào không ngừng mạo hiểm bạc khí cùng ngày thông lần dung dịch màu sắc cũng đang thay đổi vốn là hai người đều là trong suốt bây giờ dung hợp sau bắt đầu hướng màu nâu nhạt bán trong suốt thay đổi đây là đàn g chế tạo đá sợi dính kết dược t ề đã chuẩn bị kết thúc rồi hoàn toàn hoàn thành sau đó dính kết dược t ề mang theo một chút màu sắc hiện ra bán trong suốt nhàn nhạt màu vàng sâm đương nhiên loại này dính kết dược t ề màu sắc độ dày rất nhạt yêu cầu nó nồng r ú c vào một chỗ hoặc là bị chứa ở trong bình mới có thể nhìn ra thời gian từng điểm từng điểm đi qua chế tạo nham thạch miên yêu cầu đá sợi dính kết dược t ề chống bụi dầu ghép thủy dược tể các loại dung môi ở hàn g u y ê n trong tay xuất hiện trước mắt những thứ này dung môi cũng vẫn chỉ là căn cứ số liệu suy đoán mà chế tạo ra sản phẩm. c ũ n g không có trải qua thực tế kiểm nghiệm hiệu quả cụ thể thế nào bây giờ hàn nguyên cũng không nói được bất quá có thể nhất định là dùng vẫn hữu dụng dù sao cũng là căn cứ nguyên liệu thuộc tính lấy r a giống như năm trăm linh hai n h a cao su m ì ăn liền có thể dùng đến tu bổ vạn vật như thế những thứ này dính kết dược tề chống đủ dầu g h é t thủy dược tề bản thân tất cả đều là tương đối tầm thường phổ thông dung môi có thể thích ứng rất nhiều tài liệu đương nhiên đến tiếp sau này thí nghiệm hiệu quả sau khi ra ngoài căn cứ công hiệu cùng năng lực bất đồng những thứ này không đồng loại hình dung môi cũng là muốn tiến hành điều chỉnh sửa đổi thậm chí thay đổi thời gian đã tới buổi chiều hơn bảy giờ liếc nhìn đồng hồ hàn nguyên ở trong lòng đại khái tính toán đến tiếp sau này chế tạo nham thạch miên cần thời gian sau quả quyết đem nham thạch miên chế tạo chuyển rời đến ngày mai nham thạch miên chế tạo yêu cầu tương đối tràn đầy thời gian dài nếu như đưa hắn thu thập trở lại nham thạch cũng chế tạo thành nham thạch miên lời nói yêu cầu ít nhất mười mấy tiếng trở lên coi như là chế tạo một ít tiêu bản tới tiến hành nghiệm chứng đủ loại hóa học dược t ề tác dụng cũng cần vượt qua sáu giờ trở lên thời gian kết hợp bây giờ thời gian hàn nguyên dứt khoát đem nham thạch miên chế tạo s i n thành cải chế ngày mai mà tối hôm nay chính tốt có thể dùng đến suy nghĩ thiết kế loại thứ hai yêu cầu nghiên cứu tài liệu nham thạch miên chế tạo trong quá trình mặc dù cần người công việc trong trường hoặc là sử dụng quản lý tự động nhưng giống như nhiệt độ cao nhập hóa huyền vũ móng đá lục đục máy tốc độ cao lục đục nham thạch sợi thêm vào dính kết dược t ề khoáy những bước này cũng cần số lớn thời gian thời gian này điểm có thể lợi dụng đi làm những chuyện khác là không có vấn đề xuống truyền bá lấy cái bữa ăn tối sau hàn g nguyên ngồi vào phòng làm việc suy nghĩ loại thứ hai tự bản thân nghiên cứu tài liệu c h ủ loại loại thứ nhất nghiên cứu cách nhiệt độ tài liệu nham thạch miên là vì đủ loại kiến trúc đủ loại dụng cụ cách nhiệt độ, phòng thủ thấp nhiệt độ các loại. như vậy loại thứ hai tự bản thân nghiên cứu tài liệu hàn nguyên đưa mắt nhìn ba dê in trong tài liệu mặt vốn là hàn nguyên chuẩn bị đem loại thứ hai nghiên cứu tài liệu thả vào sóng điện não cảm ứng đọc đến tinh thể trong tài liệu mặt nhưng ở cẩn thận sau khi tự hỏi hàn t ố i cuối cùng vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này ngược lại đưa mắt nhìn ba dê in trong tài liệu n à y đến không phải nói sóng điện não cảm ứng đọc đến tinh tài không trọng yếu mà là trước mắt mà nói còn không có phải nhất định lý do đem lấy ra ngoài ra đối với loại tài liệu này hàn nguyên cũng, cũng không đủ nắm chặt trong vòng một tháng nghiên cứu ra được gần đó là ở trong thế giới hiện thực đây cũng là một cái cực ít có người đặt chân đường mặc dù thông qua cảm ứng tâm t r ị m đem thân thể người sinh lý tin tức thông qua cách tính cùng dụng cụ chuyển đổi thành có thể phân biệt c h ỉ n h tự số liệu nguyên loại này kỹ thuật đã phi thường thông dụng t ỷ như trí năng đồng hồ đeo tay điện thoại di động thông minh chung bước số tính toán huyết áp kế đ o á n nhịp tim kiểm tra những thiết bị này đều có thể theo dõi thân thể con người số liệu nhưng sóng điện nao tín hiệu chuyển đổi cùng kể trên những thứ này không phải một cái lượng cấp đồ vật muốn lấy được sóng điện nao thực ra rất dễ dàng thế kỷ hai mươi mốt nhân loại đã sớm có thể làm được hơn nữa lấy được sóng điện nao sớm đã là một cái khá thấp thành phẩm liền có thể thực hiện kỹ thuật nhưng cái khó điểm ở chỗ đến tinh độ sóng điện não so với tâm điện sóng cùng với cơ làn sóng điện mà nói kiểm tra bên trên càng khó khăn không giống tâm điện sóng lên xuống ba động rõ ràng sóng điện nào đưa tới điện thế biến hóa là nhỏ phục số lượng cấp như vậy nhỏ xíu điện thế biến hóa tự nhiên càng khó mà kiểm tra hơn nữa bên ngoài tín táo tín hiệu tiếng ổn phi thường dễ dàng làm nhiếu não làn sóng điện đ ọ c đến tỷ như đầu vận động bộ mặt bắp thịt vận động tiếp xúc phiến ổn định trình độ tạo thành quấy nhiều đối với sóng điện não đ ọ c đến cùng phân biệt cũng khá là nghiêm trọng thậm chí ngay cả không khí độ ẩ bất đồng cũng sẽ đáp lời tạo thành quấy nhiễu cho nên như thế nào ổn định tiếp thu cũng phân biệt xác nhận sóng điện nao tín hiệu là tối vấn đề khó khăn không nhỏ nếu như có nửa năm hoặc là một năm trở lên thời gian lời nói hàn nguyên là rất vui lòng siêu phương diện này nghiên cứu một chút dù sao hắn trong đầu kiến thức tin tức quá nhiều dựa hết vào một mình hắn học tập là còn thiếu rất nhiều có thể dẫn xuất đến như vậy thì có thể cùng chung cho người khác nhưng tiếc là là, trước mắt hắn thời gian không đủ hàn nguyên không có cách nào bảo đảm mình có thể ở ngắn ngủi tam mười ngày bên trong đối sóng điện nao tín hiệu đọc đến điện cực tài liệu làm ra cái gì hữu hiệu thay đổi cho nên hắn đưa mắt thả vào ba d in trong tài liệu mặt nói đến ba d in rất nhiều người ấn tượng tương đối sâu chắc là một ít kênh video ngắn trên bình đại phát hành một ít kênh video ngắn rồi ở đó nhiều chút ngắn trong video video chủ nhân sẽ nắm một nhánh tương tự viên c h â u bút một vật lúc sử dụng sau khi đầu ngọn bút sẽ phun ra tơ nhện như thế vật thể những thứ này chủ nhân hoặc là dùng nó tới tu bổ góc tượng hoặc là dùng để in một một người đơn giản thỉnh thoảng hoặc là giờ y y một cái nhị thứ nguyên nhân vật mô hình đi ra rất nhiều người đối với ba d in ảnh hưởng đại khái liền dừng bức tại này rồi nhưng loại này thế kỷ hai mươi mốt mới xuất hiện tuyến đầu tột đỉnh kỹ thuật xa không chỉ đơn giản như vậy nó ngoại trừ giống như một cái món đồ chơi như thế được một số người dùng để chơi buồng ngoại còn có thể chân chính thực dụng với đủ loại vật phẩm sinh sản chế tạo trong quá trình 3 a d in kỹ thuật gần nhanh chóng thành hình kỹ thuật một loại lại xương tăng tài chế tạo nó là một loại lấy trong máy vi tính con số mô hình văn kiện làm trụ cột vận dụng b ộ t trạng thái kim loại hoặc ni lo n đợi có thể dán lại tài liệu thông qua chụp tầng in phương thức tới cấu tạo vật thể kỹ thuật thường dùng ở khuôn chế tạo công nghiệp thiết kế đợi lĩnh vực thì như nhà khoa rất nhiều người không biết là bọn họ trồng vào hoặc trồng trọt gian giả trong đó có một bộ phận rất lớn cũng là thông qua b d in kỹ thuật in g a so sánh truyền thống răng giả chế tạo phương thức 3 a d in kỹ thuật in ra răng giả có thể càng phù hợp lợi xương cốt có thể làm được duy nhất đến đ ôi không cần đến tiếp sau này tu b ổ mà hàn nguyên sở dĩ nghĩ đến 3 a d in kỹ thuật phía trên đi nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì sức lao động thiếu sót tuy nhưng đã quyết định sử dụng sở mát phôn khí người đến điển vào sức lao động trong chỗ nhưng như thế nào nhóm lớn lượng chế tạo ra sở mát phôn khí người người vẫn là hàn nguyên cần đau đầu hơn sự tỉnh hắn yêu cầu người máy số lượng cũng không chỉ có một hai cái mà là ít nhất ba vị số thậm chí là bốn chữ số trở lên nhóm lớn lượng sở mát phôn khí nhân sử dụng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tới tiến hành hối đoái khẳng định không thực tế như vậy tiêu hao quá lớn đừng nói trên một triệu điểm tích lũy rồi chính là hơn một ư ơ i triệu hơn trăm triệu điểm tích lũy hàn g nguyên phòng chừng cũng không đủ dùng có lẽ có nhân lại nói ngươi trước chuẩn bị một da đến sau đó sẽ để cho cái người máy này chính mình chế tạo người kế tiếp chứ sao như vậy đi xuống chỉ cần tạo ra một cái phía sau liền không cần lo loại ý nghĩ này xác thực có thể được nhưng trước đưa điều kiện ở chỗ thời gian cùng với hoàn thiện hãng chế biến nếu như sử dụng thông thường chế tạo kỹ thuật chính là phổ thông đại lượng sinh sản đủ loại linh kiện sau đó lắp ráp dẫn nhập trí năng trình tự b ước hàn nguyên tính toán một chút một máy sở mát phôn khí nhân tự mình sao chép ngoài ra một máy nhân cần thời gian đại khái là một tháng k h o ả n g đó hơn nữa trong thời gian này còn phải hắn phụ trợ hoặc là ngoài ra một máy sở mát phôn khí nhân phụ trợ nếu như không có phụ trợ lời nói tự mình sao chép t r ê n lệch thời gian không cần nhiều tăng thêm nữa một tháng dạng này tính đến đem sở mát phôn khí số người lượng ra tăng đến năm trăm đại khoảng đó yêu cầu đến gần thời gian hai năm thời gian hai năm đối với hàn nguyên mà nói g i a o cúc vàng đều lạnh cho nên hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp khác đó chính là ba d in kỹ thuật loại này thế kỷ 21 m ớ i nổi dậy mới c h ố i dậy kỹ thuật lớn nhất có chút chính là tiết kiệm tài liệu cùng tiết kiệm thời gian chỉ cần người thiết kế có thể ở trong máy vi tính thiết trí tốt ba d đồ hình số liệu sinh thành cần muốn đánh máy linh kiện lại dựa vào hoàn chỉnh in nhà máy như vậy nó có thể nhanh chóng thậm chí ở mấy giờ bên trong đem yêu cầu dụng cụ hoặc là linh kiện chế tạo ra cực lớn giúp ngăn chế tạo hàng công nghiệp thời gian trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bốn người máy khớp xương tài liệu lợi dụng ba j in kỹ thuật có thể nhanh chóng lại nhóm lớn lượng chế tạo ra công nghiệp người máy có thể ở tương đối so với trong thời gian ngắn đối sức lao động chống chỗ làm ra đền bù nhưng tương đối mà nói trước mắt thực tế các nước sử dụng ba j in kỹ thuật cũng có không ít khuyết điểm đầu tiên là vấn đề tài liệu đây cũng là hàn nguyên cần muốn giải quyết vấn đề ba j in kỹ thuật từ nói lên đến bây giờ cũng phát triển vài chục năm ưu điểm đông đảo nhưng khuyết điểm cũng không ít mà lớn nhất giới hạn cùng khuyết điểm chủ yếu thể hiện ở trong tài liệu có thể dùng cho ba j in tài liệu phi thường có hạn đối với nhân loại hiện tại xã hội mà nói ba j in tài liệu chủ yếu là nylon nhựa cây cao gốm xứ xa cùng kim loại các loại trong đó kim loại các mịn loại này không có cách nào vững chắc tự thân hình thái tài liệu gần như rất ít bị dùng để in vật kiện bởi vì gần đó là in ra rồi kỳ thành hình vật phẩm ngoại trừ dùng làm mô hình ngoại cũng không có còn lại chỗ dùng cứ việc bây giờ các nước đã mở mang rất nhiều ứng dụng với ba d in cùng chất cùng dị chất tài liệu nhưng là đối với tài liệu nhu cầu lượng to lớn các nước mà nói trước mắt có thể dùng để tiến hành ba d in tài liệu nhâm nhiên phi thường có hạn hơn nữa lợi dụng trước mắt có thể tiến hành in tài liệu ba d in kỹ thuật có thể làm việc tính ít vô cùng cho nên thanh toán tài liệu mới nhu cầu vẫn tồn tại đặc biệt là ở kim loại tài liệu in một khối này càng là không có mấy người quốc gia mấy công ty có thể tiến hành nếu như nói kim loại tài liệu in còn miễn cưỡng có mấy cái quốc gia cùng mấy công ty có thể làm được lời nói như vậy tiếp theo còn có hai cái thiếu sót trí mạng cái thứ nhất là ba d in loại này kỹ thuật tạm thời còn không cách nào in có thể sống động v ậ t cái gần đó là một máy tiểu tiểu bốn v ờ cũng không được đem nguyên nhân phân hai bộ phân một phần là in tài liệu không quá quan một phần khác chính là bao gồm in tinh độ in chất lượng máy tính lập trình mô hình thiết kế đợi đảng bên trong vấn đề kỹ thuật hai người kết hợp điều này sẽ đưa đến trước mắt các nước lưu hành ba d in kỹ thuật không cách nào in có thể sống động vật phẩm mà cái thứ nhì chỗ thiếu hụt chính là lợi dụng ba d in kỹ thuật in ra vật phẩm vô luận là vật lý tính năng hay lại là hóa học tính năng cũng hoặc là đem tinh độ đợi các hạng số liệu phần lớn đều không thể thỏa mãn công trình thực tế sử dụng yêu cầu trước mắt in ra đủ loại linh kiện gần như đều không thể làm chức năng tính linh kiện chỉ có thể làm nguyên hình cái sử dụng tỷ như muốn chế tạo một chiếc xe hơi có thể thông qua ba d in kỹ thuật đem mô hình tinh chuẩn chế tạo ra nhưng là cái này in ra xe hơi là không có cách nào mở thậm chí ngay cả trên xe hơi mô cơ phận bị hư đều không cách nào dùng 3 a d in kỹ thuật in ra linh kiện thay đổi đây là bởi vì 3 a d in kỹ thuật in ra linh kiện ở vật lý cường độ độ cứng chịu mệnh mọc tính các loại tính năng bên trên cũng không quá quan ngoài ra bởi vì 3 a d in áp dụng phân tầng chế tạo tầng tầng trồng tăng tải chế tạo công nghệ tầng cùng tầng giữa kết hợp lại chặt chẽ cũng không cách nào cùng truyền thống khuôn toàn thể đúc thành linh kiện sánh bằng mà một cái cơ phận tài liệu vi mô tổ chức cùng kết cấu quyết định linh kiện sử dụng tính năng cho nên trước mắt b d in kỹ thuật in ra đồ vật ngoại trừ dùng làm khuôn cùng với cá biệt công dụng ngoại cũng không có cái gì rộng rãi thực dụng tính nhưng kể trên vô luận kia cái vấn đề xét đến cùng thật ra thì vẫn là in tài liệu không quá quan đưa đến nếu như có thể đem in vấn đề tài liệu giải quyết những vấn đề này cơ bản cũng có thể được giải quyết đây cũng là hàn nguyên đưa mắt về phía ba d in nguyên nhân kỹ thuật đại hình ba d máy in hoặc có lẽ là đại hình ba d in s ư ở n g là tương lai công nghiệp tập q u ẩ n chế tạo một con đường con đường này có thể thực hiện không người hóa quản lý cực lớn tiết kiệm nhân lực bởi vì ba d in kỹ thuật có thể sử dụng máy tính trực tiếp tiến hành đủ loại linh kiện hoặc là mô hình sinh sản không cần thông qua còn lại dụng cụ tới hiệp trợ hoàn thành một điểm này cùng truyền thống nhà máy không giống nhau truyền thống nhà máy ở sinh sản linh k i ệ n lúc yêu cầu rất nhiều cái dụng cụ thậm chí là nhiều sản xuất tuyến hợp tác mới có thể lắp ráp hoàn thành mà 3 a in kỹ thuật là không cần bình trang không chỉ có tốc độ nhanh hơn còn tiết kiệm không ít nhân lực vật lực thành phẩm tăng lên hiệu suất sản xuất đương nhiên 3 a in kỹ thuật trước mắt còn là một loại tân hình mới trỗi dậy kỹ thuật ưu điểm cùng khuyết điểm rất rõ ràng hàn nguyên phải làm chính là chọn lực đem khuyết điểm bổ túc phong làm việc gian hàn nguyên tay thập bút chỉ ở trên tờ giấy trắng biên soạn đến ba in kỹ thuật yêu cầu sử dụng tài liệu đối với hắn mà nói loại tài liệu này phải nhất định có đầy đủ cường độ tính mề n dẻo chống trả chịu tính ăn mòn đợi ưu tú tính năng bởi vì đây là dùng cho chế tạo công nghiệp người máy trên người hợp lại than sợi tài liệu cố b ă n g dùng hợp kim dạ kẽ lực tài liệu titan hợp kim nhựa cây một hệ liệt tương đối phù hợp ba j in kỹ thuật sử dụng tài liệu đều bị hàn nguyên liệt kê ở trên tờ giấy biên soạn hoàn thành sau đó hàn nguyên để tay xuống c h u n g mức trì nhặt lên tờ giấy thông qua ba j in kỹ thuật chế tạo công nghiệp người máy yêu cầu tài liệu khẳng định không chỉ một loại từ chủ thể xương cốt đến nguồn điện cung ứng lại tới vô tuyến chuyển tin đến trí năng có thể khống chế một máy trí năng công nghiệp người máy trên người linh kiện cũng có thể nói là đến không hết hơn nữa mỗi cái khu vực chức năng rất bất đồng điều này cần hoàn toàn bất đồng tài liệu tới chế tạo bất quá hàn nguyên muốn chỉ là một loại trong đó mang tính then chốt tài liệu kia chính là có thể dùng cho nơi khớp xương ba d in tài liệu nếu như bỏ ra chương trình phần mềm cùng k h ô n g chế hệ thống những thứ này lập trình phương diện đồ vật mà nói một máy nhân trình độ năng lực như thế nào gần như có thể nói có một phần hai trở lên tính năng quyết định bởi với khớp xương hoạt động nơi không sai một máy nhân nơi khớp xương chính là trọng yếu như vậy Nơi k hơn nữa so với những bộ vị khác tài liệu linh kiện mà nói người máy hoạt động nơi khớp xương bộ phận chịu được áp lực lớn hơn đối với sử dụng tài liệu tính năng yêu cầu cao hơn nếu như nói một máy nhân phần lớn tài liệu đều có thể sử dụng cường độ cao cao tính bền dẻo hợp lại than sợi tài liệu tạo thành như vậy nơi khớp xương tài liệu thì không cách nào sử dụng than sợi tài liệu bởi vì ba d in kỹ thuật in ra than sợi tài liệu mặt ngoài tương đương thô giáp mà nơi khớp xương tài liệu yêu cầu bề mặt sáng bóng trân trượt đạt đến tới trình độ nhất định than sợi tài liệu không đạt tới yêu cầu về phần đủ loại hợp kim tài liệu bóng l o á n g độ trải qua xử lý mặc dù có thể đi đến yêu cầu nhưng áp dụng ba d in kỹ thuật xử lý lời nói này hai loại tài liệu cường độ cùng vác mệnh nhọc tính năng là không đạt tới yêu cầu dù sao cùng truyền thống g i á luyện kỹ thuật so sánh ba d in kỹ thuật in ra hợp kim ở cường độ tính bền dẹo các phương diện cũng yếu đi không chỉ một cấp bậc mà thôi. cho nên nghiên cứu ra một loại có thể dùng với ba d máy in khí nhân nơi khớp xương tài liệu chính là hà nguyên n g lần này mục đích so với phổ thông tinh luyện quá trình sử dụng tài liệu mà nói ba d in kỹ thuật sử dụng tài liệu yêu cầu cao hơn giống như bột luyện kim cơ bản đều có thể sử dụng một cm dưới đây bột tới tiến hành cốc tiên đương nhiên cũng có một chút siêu mảnh nhỏ hột bột luyện kim kỹ thuật yêu cầu bột hột đường kính một bách vi thước khoảng đó hoặc là một bách vi thước trở xuống bất quá đây là tương đối tình huống đặc biệt tổng thể mà nói sử dụng bột hột đường kính vẫn tương đối lại nhưng ba j in kim loại tài liệu sử dụng bột hột đường tính yêu cầu cơ bản đều ở một bách vi thức trở xuống nghiêm khắc thậm chí yêu cầu đi đến ba mươi nhỏ thức khoảng đó ngoại trừ kim loại bột hột đường tính ngoại ba j in kỹ thuật đối với kim loại bột độ tinh khiết cao hình câu độ viên kính giải rác rộng hẹp dưỡng hàm lượng cao hạ đẳng điều kiện cũng có nhất định điều kiện những điều kiện này so sánh lên thông thường bột luyện kim kỹ thuật càng hạ khắc nhìn chằm chằm trên tờ giấy bày ra đủ loại tài liệu hàn nguyên rơi vào chầm tư trong đầu đủ loại tài liệu thuộc tính kiến thức từng mục một bị điều dùng kiểm tra thôi diễn tìm kiếm thích hợp ba j in tài liệu hồi lâu đi qua, h à n trước ở nhiệm vụ cấp ba thời điểm hàng nguyên chế tạo quá loại tài liệu này điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động bên trong ấn điện trường sinh thành khí sử dụng chính là không phải là tinh hợp kim tài liệu mà dị t r ù n g ở kệ tỷ hợp kim tài liệu là là thông qua tài liệu ở kệ tỷ phản ứng chế tạo hợp kim tài liệu cái gọi là ở kệ tỷ phản ứng là chỉ ở nhất định nhiệt độ hạ nhất định thành phần chất lỏng đồng thời kết tinh ra hai loại nhất định thành phần cấu ngược lại ứng ở loại phản ứng này hạ tài liệu sinh thành hai loại cố tướng cơ giới hòa chung một chỗ tạo thành có cố định hóa học thành phần cơ bản tổ chức thì như đầy thán khí lượng vì hai mười một phần trăm sáu sáu mươi chín thiết than hợp kim ở một nghìn một trăm bốn mươi tám nhiệt độ ổn định hạ phát sinh ở kệ tỷ phản ứng sản vật là áo thị thể cùng tôi các bon thể cơ giới chất hỗn hợp mà loại than thiết hợp kim được gọi là lai thị thể hợp kim ở kệ t ì hợp kim tài liệu có một cái phi thường địa phương đặc thù đó chính là ở kệ t ì hợp kim ở kệ t ì nhiệt độ thấp hơn tạo thành hắn mặc cho một kim loại điểm nóng chạy thì như thiết m à i ẩn ở kệ t ì hợp kim tài liệu trong đó thiết điểm nóng chạy là 153 t ă n h á n g cờ mà nài ẩn điểm nóng chạy là 1453 c ủ ở vậy tạo thành thiết m à i ẩn ở kệ t ì hợp kim điểm nóng chạy ở không sai biệt lắm ở 1350 độ k h o ả n g đ ó bởi vì ở kệ t ì hợp kim trung tạo thành vật kim loại điểm nóng chạy cùng nó ở vàng dòng thuộc dưới trạng thái điểm nóng chạy sẽ không sai biệt lắm trên lệch một trăm độ c ò đó cho nên phần lớn ở kệ tỳ hợp kim ở lên cao nhiệt độ sau. có thể trực tiếp từ trạng thái cố định thay đổi đến thể lỏng mà không cần giống như phổ thông kim loại hoặc là hợp kim như thế cần đi qua tính dẻo giai đoạn một điểm này bị rộng r i ứng dụng đến hợp kim tinh luyện cùng kim loại xử lý n h i ệ t nghề bên trên vừa mới trong biên chế viết ba d in tài liệu thời điểm hàn nguyên cũng không có hướng này hai loại hợp kim tinh luyện phương thức đi lên nghĩ chủ nếu là bởi vì bọn họ tinh luyện thủ đoạn cũng tương đối đặc t h ủ không thích ứng với bột l ệ n kim bất quá đi ngang qua cặn kẽ sau khi tự hỏi hàn nguyên hay là đem này hai loại hợp kim tài liệu tăng thêm đi vào không chỉ là tăng thêm hắn còn nghĩ trọng điểm suy nghĩ phạm vi bỏ vào này hai loại hợp kim tài liệu tinh luyện thủ đoạn phía trên thông thường b ộ t luyện kim kim loại cùng ba d in kỹ thuật thực ra đã bị trên thực tế các nước khoa học ra tìm tòi không sai bị ệ lắm không có tìm được đường có lúc khả năng rất bí mật có lúc lại khả năng ngay tại nhân d ư ớ i mỹ mắt hàn nguyên quyết định ở không phải là tinh hợp kim tài liệu cùng với ở kẻ tì hai ợ p kim tài liệu h con đường này bên trên thử một lần ở kệ tì hợp kim tài liệu ở đông đặc thời điểm không phải hồ trạng đông đặc là trực tiếp biến thành trạng thái cố định cho nên chỉ cần đông đặc thứ tự không chế xong cũng rất ít sinh ra có rút lỗ cùng có rút thả lỏng một điểm này thực ra phi thường thích hợp ba d in kỹ thuật đặc biệt là ở nơi khớp xương chế tạo bên trên tạo thành khớp xương linh kiện mặt ngoài sẽ tương đương bóng loáng sẽ không tạo thành đủ loại lồi lõm địa phương hoặc là tạo thành gai một loại đồ vật mà không phải là tinh hợp kim tài liệu là cụ có thật nhiều đặc biệt tính năng như ưu dị tư tính chịu thực tính chịu mai tính cường độ cao độ cứng cùng tính bền dẻo cao điện trở xuất cùng máy điện ngâu hợp tính năng các loại hà nguyên muốn thử một chút đem ở kệ tỷ hợp kim cùng không phải là tinh hợp kim hai loại tài liệu ưu điểm kết hợp lại đứng lên đêm k h a nóng gian không khí bị buổi chiều gió nhẹ mang đi thuận tiện đưa tới một tía mát lạnh tân phong. hàn nguyên ngồi ở phòng làm việc gian trong tay bút chỉ không ngừng đem hạng nhất lại một hạng thường dùng kim loại tài liệu viết ở khiết trên tờ giấy trắng bị bày ra kim loại tài liệu phần lớn khoảng t r ừ n g trên giấy dừng lại m ộ ư ơ i giây liền lại bị hoa lên một cái cái hàn nguyên ở theo thứ tự loại bỏ dùng không thích hợp kim loại tài liệu cũng đem vừa vạn hợp kim thuộc tài liệu cũng liệt vào đến một bên loại bỏ loại này hợp kim tài liệu nghĩ rằng căn cứ chủ yếu là dịch cố tan chạy tính khác biệt cùng với hai người điểm nóng chạy có hay không t r ê n lệch to lớn giống như tích loại này điểm nóng chạy chỉ có hai trăm ba mươi độ kim loại rất hiển nhiên cùng điểm nóng chạy cao đến ba bốn trăm độ họ phở ảm là tiếp c hai người điểm nóng chạy trên lệch quá lớn cũng dùng không thích hợp với không phải là tinh hợp kim tài liệu tinh luyện không phải là tinh hợp kim tài liệu mặc dù toàn thể điểm nóng chạy nếu so với hợp kim bất luận một loại nào muốn thấp hơn nhưng khi hợp kim chung hai loại kim loại tài liệu điểm nóng chạy trên lệch quá lớn lúc căn bản cũng sẽ không sinh thành cho nên hàn nguyên trước tiên cần phải loại bỏ xuống điểm nóng chạy trên lệch quá lớn kim loại tài liệu lần đầu tiên t ậ n lực lựa chọn điểm nóng chạy kém độ ở một ngàn độ trong khoảng kim loại trước chắc chắn đi ra sau đó sẽ tới phân tích dịch của bọn họ cố tan chạy tính khác biệt cùng tinh thể kết cấu khác biệt thông qua điểm không sai biệt lắm liền có thể ở không cần làm thí nghiệm dưới tình huống đại khái chắc chắn hai loại kim loại hoặc là nhiều loại kim loại giữa có hay không có thể tạo thành không phải là tinh hợp kim cùng với ở kệ tỷ hợp kim mà khi hai loại kim loại tài liệu có thể đồng thời tạo thành không phải là tinh hợp kim cùng với ở kệ tỷ hợp kim thời điểm hàn nguyên lại sẽ đem sàng lọc chọn lựa tới cứ như vậy từng bước từng bước không cần thông qua bất kỳ thí nghiệm quan là dựa vào đủ loại kim loại tính chất vật lý hàn nguyên liền có thể làm được các nước yêu cầu nhiều lần tiến hành thí nghiệm mới có thể xác nhận sự tỉnh mặc dù có thể sẽ có chút sai số thì như đổ vào một ít nguyên vốn có thể vừa ở kệ tỷ lại không phải là tinh kim loại. chương ũ n g có t ể sẽ đem một ít k bốn g đôi chung trăm loại đôi xứng chung một mươi không cách nào giải quyết vấn đề hao tốn hơn ba giờ thời gian hàn nguyên hoàn thành đối thông thường kim loại xứng đôi cùng si cha kẽm nhôm nhôm ma dây thiết nại ẩn tích bí thiết nại g ẩn titan trên giấy l ẻ loi trung pi trung q u i ghi lại đến gần bên trên bách tổng tổ hợp đều là hắn này hơn ba giờ thành quả số lượng nhìn mặc dù thật nhiều bất quá đây vẫn chỉ là lần đầu tiên đại khái sàng lọc phía sau còn phải lần nữa tiến hành kiểm tra hắn cuối cùng mục tiêu là lưu lại ba đến năm loại tới tiến hành thí nghiệm từ trung gian tìm ra thích hợp hợp kim tài liệu đương nhiên nếu như thành công lời nói điều này đại biểu điều này ý nghĩ là đúng ý nghĩ đúng rồi đến tiếp sau này sử dụng nữa loại biện pháp này đi tinh luyện hoặc là ba d in kim loại linh kiện sẽ dễ dàng rất nhiều hơn nữa ba d in kỹ thuật tương nên tới cực đại phát triển thậm chí có thể nói là cắm lên cánh bay thẳng tường suy nghĩ một chút ngày sau ngươi yêu cầu phần lớn cái gì cũng có thể thông qua ba d in kỹ thuật in ra từ ly trà chén c ơ m cuộc sống như vậy đ ồ dùng đến xe hơi máy bay những thứ này công cụ giao thông thậm chí là ở nhà cũng có thể thông qua ba d in kỹ thuật in ra trong nhà có cái ba d máy in thiếu cái gì in cái gì thậm chí ngay cả thức ăn đều có thể in điều kiện tiên quyết là có đối ứng tài liệu ở mười chín thâm niên sau khi trung đông ít sở ra en kẹo hạ vĩ đại học nhân viên nghiên cứu tự lấy một cái bệnh tim bệnh nhân tự thân tổ chức vì nguyên liệu ba d in ra một viên nắm giữ tế bào mạch máu tâm thất cùng buồng tim hoàn chính tim chỉ bất quá tiếp nối là in ra tim không cách nào công việc bình thường bận rộn đến trời vừa dạng sáng nhiều ăn cái bữa ăn khuya sau hàn nguyên đem này hơn một trăm l loại hợp kim tài liệu tổ hợp cuối cùng sàng chọn được hai mươi loại thời gian quá muộn còn dư lại làm việc và số liệu tính toán chỉ có thể rời lại bất quá hàn nguyên đối với cái này cái cũng không đội còn lại thời gian mặc dù không nhiều nhưng đủ hoàn thành tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ dù sao thật sự đi không có đường lui còn có trên thực tế các nước nghiên cứu ra đủ loại tài liệu làm nền tảng cứ việc khả năng này sẽ đưa đến khen thưởng hạ xuống rất nhiều nhưng dù sao cũng hơn không có tốt cố gắng tối đa hết mình đem mỗi một chuyện làm xong về phần cuối cùng lấy được đến khen thưởng là hình dáng gì k i a giao cho hệ thống ít nhất cố gắng đã thử sau sẽ không hối hận hôm sau lúc sáng sớm lai sở chệ ả m cứ theo lẽ thường mở ra hà nguyên n đi tới tinh luyện xưởng chuẩn bị đem ngày hôm qua chưa hoàn thành nam h thạch miên tinh luyện công việc tiếp tục hoàn thành yêu cầu dược tệ ở hôm qua thiên buổi c h i ề u đều đã phối trí đi ra hiệu quả như thế nào hôm nay liền có thể biết hắn cũng không hy vọng nào quá lần này tinh luyện nam h thạch miên có thể hướng nhiệm vụ cấp ba lúc chế tạo a g đó mảng ni lon như thế duy nhất thành công bởi vì nam thạch miên nhu cầu điều kiện so với a g đ ó màng ni lon mơ hồ rất nhiều hàn nguyên cũng không biết rõ mình rốt cuộc muốn đem loại tài liệu này hoàn toàn tinh luyện đến một cái dạng gì mức độ dù sao thì là trước dã luyện ra sau đó căn cứ kiểm tra số liệu tới từng bước một tiến hành ưu hóa chứ sao duy nhất cần phải bảo đảm chính là chỗ này loại nam thạch miên tính năng phù hợp yêu cầu thấp nhất hơn nữa đối với thân thể con người vô hại là được ngày hôm qua khai thác trở lại ưu chất nam thạch bị hàn nguyên đầu nhập trong lò luyện nhiệt độ lên cao ổn định ở một nghìn sáu trăm độ mấy phút sau trong lò luyện nam thạch dần dần hòa tan tiến tới biến chuyển thành thể lỏng những thứ này có thể được xưng là là nham tương thể lỏng nham thạch theo đặc chế đường ống chảy vào tốc độ cao lục đục máy chung chuyển tốc cao đến mỗi phút hai mươi lục đục máy nhân lúc nóng đem các loại hòa tan nham tương đùa bỡn chế thành tinh tế nham thạch sợi đem người thành thật loại nghiên cứu m ỏ m đá đ ô n g thời điểm quá trình này là bắt t r ư ớ c núi lửa bùng nổ lúc ban đầu m ỏ m đá đ ô n g khởi nguyên từ khởi nguyên từ h a w a i i l a m hai quần đảo lần trước núi lửa phun trào sau đó trên đảo cư dân trên đất phát hiện một l u ồ n một l u ồ n hòa tan s a phẩm chất mềm mại nham thạch đây chính là lúc ban đầu nhân loại nhận thức m ỏ n đá bông sợi mà hà nguy hắn là gắn gượng g thông qua nham thạch tính chất vật lý thôi diễn đi ra tốc độ cao lục đục máy một bên tốc độ cao vây chế nham thạch sợi mà ngày hôm qua chế tạo ra đủ loại dung môi là thông qua chạy ra đường ống đưa vào lục đục máy chung cùng vây chế ra nham thạch sợi dính kết chung một chỗ chống đùi dầu có thể để cho những thứ này dính kết chung một chỗ nham thạch sợi giữ mặt ngoài tương đối bóng loáng tránh cho những thứ này nham thạch sợi dính vào cho bùi loại tạp chất trải qua lục đục xử lý dung hợp đủ loại dung môi nham thạch sợi thông qua lục đục miệm đưa ra và mà bị bắt tập máy thu tập sửa sang lại thành từng cục mỏm đá bông bản nay vẫn chưa xong xử lý xong mỏm đá bông bản mặc dù coi như đã thành hình bất quá bên trong sợi kết cấu vẫn là rất loạn cho nên còn cần rồi đưa vào một cái đặc thủ dụng cụ chung đem các loại mỏm đá bông bản bên trong nham thạch sợi ba dê loạn tượng kết cấu sửa sang lại thuận bước này hoa mất thì giờ hơi dài dựa theo hàn g nguyên số liệu thổi toán yêu cầu đại khái ngủ sáu giờ còn đó cho nên một mực đợi đến hơn hai giờ chiều khối thứ nhất do nham thạch sợi tạo thành mỏm đá bông bản mới thật sự thành hình thứ một khối nham thạch miên bản mới vừa ra lò hàn nguyên mang theo bao tay khẩu trang đợi trang bị phòng vệ đem nhặt lên mới ra lò mỏng đá bông b ả n còn mang theo một chút tấm áp bất quá cũng không phòng tay bị hàn nguyên từ dưới đất nhặt lên thời điểm khối này đường kính không cao hơn hai m m mỏng đá bông b ả n rõ ràng hoàn thành một cái nửa hình cung có thể thấy mềm mại tính cùng tính bền dẻo cũng tương đối khá bước đầu kiểm tra một chút khối này mỏng đá bông b ả n sau hàn nguyên lấy tay méo một cái biên giới vị trí lai sở c h ạ á m lúc đó người xem có thể rõ ràng thấy bị bóp địa phương lom luôn xuống dưới vất quá theo bông tay ra lom xuống địa phương rất nhanh thì lại khôi phục thành nguyên trạng Một m à nham này để c o l thạch miên tấp tắc không phải a mi ẳng a mi ẳng là thiên nhiên tài liệu mà loại rất hiển nhiên là bị sở trệ ả mẹ gia công đi ra nham thạch đá như vậy xin hỏi dùng đá gia công đi ra miên vật liệu thiên gì Ta n g h i bất quá các nước chuyên gia đang nhìn hết chế tạo chương trình sau đều hơi có chút thất vọng bởi vì hàn nguyên biểu diễn ra nham thạch miên cùng bọn họ sinh sản mỏm đá bông cũng không có gì khác nhau quá nhiều không gần như chỉ ở chế tạo chương trình thượng sai không nhiều lắm thông qua cái này đơn giản khảo sát cũng có thể nhìn ra được hai người tính chất hẳn cũng không kém cho nên hoàn toàn có thể khẳng định nham thạch miên cùng mỏm đá bông liền là một loại gì đó loại này ở thế kỷ trước thập niên chín mươi liền xuất hiện đồ chơi mặc dù đối với với nhân loại mà nói công dụng rộng rãi nhưng chế tạo kỹ thuật đã tương đối r à n h rẽ nói cách khác hôm nay biểu diễn ra kỹ thuật cũng không có gì giá trị tham khảo thậm chí ở một mức độ nào đó cái này lai、like, sở chệ hãm lúc đó biểu diễn ra nham thạch miên chế tạo kỹ thuật còn không bằng bọn họ mỏm đá đ ô n g chế tạo kỹ thuật đương nhiên đây chỉ là các nước chuyên trong lòng ra ý tưởng không có kia người chuyên gia sẽ đem đem công khai gõ ở trên màn ảnh đối với cái này nhiều chút hà nguyên n g là không biết rõ bây giờ hắn cũng không đếm xỉa tới cái này nham thạch miên đã chế tạo ra một lần thì thành công cái này cũng chứng thực hắn lý luận số liệu cũng không có vấn đề sau đó chính là đối với mấy cái này thành phẩm tiến hành khảo nghiệm nhìn một chút nó cách nhiệt độ năng lực vác phóng cường độ áp xúc cường độ dẫn nhiệt hệ số sợi trung bình đường kính đợi những thứ này tham số tính năng như thế nào kiểm tra xong thành sau trở lại tiến hành điều chỉnh hào tốn nửa ngày hàn nguyên hoàn thành nham thạch miên bản bước đầu kiểm tra một ít thông thường tham số tin tức đã bị đi xuống lần đầu tiên chế tạo ra nham thạch miên ở tính năng bên trên so với hàn nguyên dự đoán còn phải ưu dị không í t dẫn nhiệt hệ số thấp hơn không ba mươi một vm k v ắ t phóng cường độ đạt tới ba mươi hai quả mà áp suất cường độ cùng sợi trung bình đường kính những thứ này cũng đều ở vượt quá hàn nguyên dự trù vượt qua dự trù số liệu có trong tính toán số liệu cũng có cứ việc những thứ này nham thạch miên bản trừ này ra công đi ra liền có không tầm thường tính năng nhưng nó cũng tương tự có khuyết điểm cung á mì ảng cùng với thực tế các quốc chế tạo ra mỏm đá đ ô n g như thế hạn chế tạo ra loại này nham thạch miên ở thông qua tổn thương khảo sát sau phát hiện nó giống vậy sẽ chia ra số lượng không ít cho bụi bột mà nhiều chút cho bụi bột phần lớn tạo thành thành phần chính là tinh tế nham thạch sợi nếu như hút vào phổi lời nói cung á mì ảng sợi như thế sẽ đ ọ c lại ở phổi trong tế bào cuối cùng tạo thành phổi tế bào hoại tử mặc dù về số lượng mặc dù so sánh lại á mì ảng tấm vật liệu tổn thương chia ra tới á mì ảng sợi muốn giảm rất nhiều nhưng như c bất quá mang theo thông thường n 9 5 khẩu trang liền có thể tránh khỏi những thứ này nham thạch sợi tiến vào phổi trừ lần đó ra những thứ này chia ra t u ô n ra tới nham thạch sợi đang rơi xuống thân thể con người trên da lúc sẽ đưa tới cảm giác khó chịu hàn nguyên tự mình khảo nghiệm qua nhưng một khối mỏng đá bông bàn tại hắn trên cẳng tay bẻ gây thời điểm sẽ lạc t ầ n g kế tiếp tinh tế nham thạch sợi những thứ này nham thạch sợi ở tiếp xúc d a thịt lúc sẽ đưa tới tương tự kim châm như thế đau nhói cảm cùng với sẽ đưa đến da thịt mặt ngoài nổi da gà cùng ngưng ấy để cho người ta không tự chủ muốn quấy n h i u xuống rất hiển nhiên có kể trên hai loại chỗ thiếu h hắn muốn nam h thạch miên là đối với thân thể con người vô hại hoặc là nguy hại cực yếu cho nên loại tài liệu này còn cần lại lần nữa tiến hành cải tiến nắm kiểm tra đi ra số liệu hắn nguyên lại lần nữa rơi vào trầm tư từ kiểm tra trên số liệu đến xem loại này nam h thạch miên cải tiến cũng không phải dễ làm như vậy bởi vì nam h thạch miên bản mềm mại tính thấp dẫn nhiệt hệ số đợi tính năng thực ra cũng bắt nguồn ở nam h thạch sợi loại này cực nhỏ nam h thạch sợi giao cho nam h thạch miên bản phần lớn tính năng nhưng chúng nó cũng là đối với thân thể con người tạo thành tổn thương kẻ cầm đầu hai người trọng hợp vô luận như thế nào xử lý cũng rất khó min tư khổ tưởng rồi lường n à y hàn nguyên nghĩ tới loại thứ nhất cải tiến biện pháp nếu không giải quyết được nham thạch sợi nghĩ như vậy biện pháp đem hoàn toàn cao su đứng lên có lẽ có thể cải biến cái vấn đề này trước thêm vào những thứ này nham thạch tiêm duy lý mặt đặc thù dính kết dược tề khả năng còn có cải tiến phương pháp chỉ cần đem các loại tinh tế đến cực hạn rồi nham thạch sợi lẫn nhau cao su đứng lên gần đó là gãy lĩa cũng có thể giảm bớt đem nổ tung đi ra sợi số lượng ít nhất trên lý thuyết đến xem hàn nguyên là cảm thấy cái phương pháp này có thể được bất quá thực tế rất nhanh lại cho hắn nặng nề một đòn đặc thù dính kết dược tề cải tiến đối với nham thạch sợi dính kết tác dụng ở một mức độ nào những thứ này nham thạch miên bản ở nội tung bị tổn thương thời điểm như cũng sẽ không nhiều lượng đa dạng phong phú nham thạch sợi bay múa đi ra thật đúng là để cho người ta có chút nhức đầu sự tình hàn nguyên nhìn kỳ mới nhất kiểm tra số liệu có chút nhức đầu vớt ve h u y ệ t thái dương từ lý luận nghiên cứu đến chế tạo ra nhóm đầu tiên nham thạch miên thực ra chỉ hao tốn hai ngày nhưng phía sau cải tiến đã hao tốn hắn bốn ngày coi là hôm nay thực ra đã là nghiên cứu nham thạch miên tài liệu ngày thứ sáu rồi nay lúc này ngay cả lai sở chệ ảm lúc đó người xem cũng nhìn hơi không tiên nhẫn rồi dù sao liên tục thời gian một tuần cũng một mực ở cải tiến một vật hơn nữa phổ thông người xem còn chỉ biết rõ hắn là ở cải tiến nam thạch miên chỗ thiếu hụt đối với hàn nguyên trong miệng một ít chuyên dụng danh t ử phần lớn nhân đều nghe mơ mơ màng màng cũng không hiểu gì hơn nữa thời gian dài lặp lại một cái bước càng để cho lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem không nhịn được ngược lại ngược lại là các nước chuyên gia ở hàn nguyên bắt đầu sửa đổi nam thạch miên chỗ thiếu hụt lúc rối rít quay trở về lai、like、sở trệ ám gian loại này nhằm vào một loại tài liệu chỗ thiếu hụt tu b ồ bước toàn bộ bậy ra là có thể làm cho người ta mang đến tương đối lớn dẫn dắt các nước chuyên gia đối với hàn nguyên như thế nào giải quyết nham thạch miên đối với thân thể con người tổn thương vấn đề cảm thấy rất hứng thú bởi vì m ỏ m đá đ ô n g cùng ạ m ì ảng này hai loại đồ vật không gần như chỉ ở kết cấu trong trình độ rất tương tự ngay cả đối với thân thể con người tạo thành tổn thương phương thức cũng gần như giống nhau nếu như m ỏ m đá đ ô n g có thể được giải quyết lời nói ạ m ì ảng cũng là có thể lợi dụng lần nữa đứng lên trừ lần đó ra còn có những tài liệu khác so với như xi măng t h ạ c h cao đợi những thứ này b ộ t tài liệu có lẽ cũng có thể thông qua loại phương thức này giải quyết cứ như vậy kiến trúc ô nhiễm cùng tài liệu ô nhiễm đối với thân thể con người cùng thiên nhiên tổn thương có thể hạ thấp rất nhiều bây giờ hàn nguyên không không đi quản lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem từ đạt được cái này hệ thống lai、like、sở chệ ảm tới nay hắn vẫn là lần đầu tiên lâm vào như vậy trong k h ớ n cảnh hao tốn bốn ngũ ngày lại không có gì quá lớn độ tiến triển muốn biết rõ này bốn năm ngày hàn nguyên căn bản là không có đi quản nham thạch miên dẫn nhiệt hệ số độ mềm mại đợi phương diện tính năng vấn đề hắn những ngày qua ở chuyên nhất xử lý nham thạch miên bản chỗ thiếu hụt nhưng khảo nghiệm qua mấy loại biện pháp đều không cách nào giải quyết triệt để nham thạch sợi bạo nổ xảy ra vấn đề mặc dù sử dụng số lớn đặc thù dính kết dược tề có thể giải quyết triệt đề cái vấn đề này nhưng theo tới vấn đề mới lại sẽ xuất hiện. nếu như sử dụng số lớn đặc thù dính kết dược tề lời nói chế tạo ra nham thạch miên bản sẽ rất cứng rắn giống như là ngội xuống sau nham tương như thế bao gồm dẫn nhiệt hệ số độ mềm mại chịu ăn mòn sức nặng đợi tính năng cũng sẽ hạ xuống rất nhiều đây là hàn nguyên không thể nào tiếp thu được Tu tiên cổ điện, tìm Trung tử tốc Viết thù kết tề thể quyết thạch hiểu sự, nội dung là, en, 411, siêu quang quá sau điện, nội mới vi giải sởi n, đến ngay. Chương lượng dính nham vấn nhưng cổ cố đặc dược mặc có độ. đề, sự, sắp dù lạ, vào nếu như ngay cả vốn là cách n h i ệ tính t năng cũng không thể bảo đảm lời nói như vậy có thể nói là trực tiếp liền phế bỏ bất quá những thứ này thiên châm đối nham thạch miên bản chỗ thiếu hụt cùng với đặc thù dính kết dược tề nghiên cứu cũng để cho hàn nguyên tìm được tân giải quyết phương hướng đó chính là ngoại trừ đặc thù dính kết dược tề ngoại lần nữa chế tạo r a dị t r ù n g dính kết dược tề cùng với nói là dính kết dược tề còn không bằng nói là một loại cao phân tử b ọ t cao su loại này cao phân tử b ọ t cao su ở khô hành sau có nhiều chút tương tự với bọc miên thuộc về tổng hợp n ũ dịch một loại biến dạng nhựa cao su có thể nghĩ tới đây phía trên hàn nguyên được may mà hát tinh tinh chế tạo c bởi vì một ít s ư ở n g vách tường yêu cầu g i n m kín mà lúc trước hàn nguyên để cho tiện với hát tính tinh h i ể u liền giao cho bọn họ một loại bọ thuốc xịt loại này bọ thuốc xịt ở phun ra ngoài sau có thể nhanh chóng bổ túc đến trong kẽ h hở rồi sau đó đông đặc thành bọt bản thuận lợi nhanh nhẹn tốt dùng từ nơi này loại bọt thuốc xịt bên trên hàn nguyên lấy được linh cảm đem cùng một loại cao phân tử cao su kết hợp đứng lên hai người kết hợp lại cao phân tử b ọ t cao su mặc dù ở một mức độ nào đó yếu b ấ t nó dính kết năng lực nhưng trải qua khảo sát nó có thể rất tốt đẹp cùng nham thạch sợi hòa chung một chỗ đặc thù dính kết dược tề cao phân tử b ọ t cao su hai người đồng thời tác dụng với nham thạch sợi thời điểm hiệu quả tương đương ưu tú giống như là nhai quá kẹo cao su có thể đem nhỏ vụn tóc cao su chung một chỗ như thế ở đặc thù dính kết dược tề cùng cao phân tử b ọ t cao su dưới tác dụng tinh tế nham thạch sợi cũng có thể bị đổ bê tông chung một chỗ cứ như vậy gần đó là không chịu nổi áp lực cùng sức kéo ngược h a m lại tràn đầy mịn g thời gian rảnh rỗi sẽ nam g ở c thạch ợ miên bản chung giải rác cũng sẽ không ảnh hưởng nó chất lượng ngược lại tràn đầy mịn thời gian rảnh rỗi nam thạch miên bản ở cách đâm tính năng cách nhiệt tính năng độ mềm mại chịu ăn mòn năng lực sức nặng các phương diện cũng có nhất định tăng lên đương nhiên chỗ thiếu hụt cũng có ở viết vào không khí khe hở sau cả khối mỏng đá bông bản cường độ cùng vác lôi kéo năng lực bị nhất định suy yếu đây là tất nhiên sự tình bất quá ảnh hưởng cũng không coi là quá lớn hơn nữa nếu như muốn tăng lên nham thạch miên cường độ lời nói hạ xuống không khí khe hở chiếm cư bị lệ hoặc là áp suất mật độ liền có thể làm được đi ngang qua chân chính một tuần lễ nghiên cứu thí nghiệm kiểm tra khảo sát đợi chương trình sau hàn g nguyên rốt cuộc chế tạo ra phù hợp yêu cầu nham thạch miên bản loại này sen lẫn cao phân tử bọn cao su nham thạch sợi nếu như đang bảo đảm vấp phóng c một loại kiến trúc mỏng đá bông vắt phóng cường độ dưới tình huống đem dẫn nhiệt hệ số có thể hạ thấp đến không hai mươi vạn m cô này giá trị đã khá thấp muốn biết rõ mọi người dùng để giữ ấm bông vải đem dẫn nhiệt hệ số không sai biệt lắm ở không năm mươi m ca còn đó nhưng bông vải cũng không có loại này nham thạch miên ngăn trở đốt năng lực loại này nham thạch miên bản hàn nguyên thí nghiệm qua rồi gần đó là trực tiếp ở phía trên dội lên xăng sau đó đốt nó cũng chỉ sẽ chậm chạp thay đổi tiêu biến đỏ sau đó một chút xíu hư hại cũng sẽ không giống như bông vải như thế trực tiếp liền bốc cháy có thể nói ngăn trở đốt năng lực tương đối khá ngoài ra mấu chốt nhất là loại tài liệu này nó tiện nghi hợp thành nam h thạch miên trong toàn bộ quá trình sử dụng đắt tiền nhất tài liệu là cao phân tử bọt cao su đây là một loại tợ dọ tỷ tèn chua chỉ tổng hợp vật nhũ dịch cùng tụ a n chỉ bọt cao su chung nhau tạo thành chất lỏng giá cả lời nói hàn nguyên căn cứ nguyên liệu cùng g i a công độ khó suy đoán hẳn muốn năm nghìn khối trở lên một tấn đương nhiên trên thực tế nhà tư bản rất vui lòng đem n h ấ t c à n g cao hơn một chút loại này giữ ấm năng lực mạnh như vậy hơn nữa đối với thân thể con người không có gì chỗ hại tài liệu từ trước đến giờ đều là giá cả tương đối đắt loại thứ nhất nam thạch miên tài liệu hoàn thành tựa hồ mang đến may mắn Ở Nham h t ạ cuối h Miên tài i l ệ hoàn thành Hàn thuận ngày sau, Nguyên rất 15 sau, l cùng mặc dù biết rõ loại tài liệu này có thể siêu đạo nhưng yêu cầu điều kiện tương đối hạ khắc dùng không thích hợp với máy tính đợi thiết bị điện tử bên trên ba ấ t quá siêu loại t điện điện、so、tự bản thân nghiên cứu tài liệu hoàn thành còn lại hai loại hàn nguyên tùy tiện tìm điểm trên thực tế tài liệu bổ sung đi vào hoàn thành tài nguyên gom này một tài liệu nhiệm vụ năm thứ hai còn lại mấy ngày hắn thật cũng không nhàn rỗi chú ý một chút vệ tinh bắn tình huống cùng với những cự đó hình côn trùng thời gian hoạt động liền đi qua hết hạn đến năm thứ hai ngày cuối cùng tiểu thất đã hướng vũ trụ bắn tổng kết 270 viên vệ tinh bao phủ cả viên bắt t r ư ớ c tình cầu 93. 21% t phần trăm trở lên diện tích đương nhiên cũng không phải sở hữu vệ tinh ở bắn đi lên sau cũng có thể công việc bình thường gần đó là này 270 viên vệ tinh cũng là thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái đi ra nhưng là trung quy không tránh được gặp phải một ít tình huống ngoài ý muốn trên thực tế này 270 viên vệ tinh trùng chỉ có hai viên vệ tinh ở công việc bình thường trong đó có một cái nhiều thứ chín viên vệ tinh ở bắn bên trên thiên thời sau khi bị thái dương hắt tử bùng nổ sau đó sinh ra mánh liệt phóng xạ cùng sóng điện từ trực tiếp liền phá hủy vệ tinh bên trong tấm chìm tiến tới đưa đến kia chín viên vệ tinh ở tầng khí quyển trung hóa thành sáng lạng lưu tinh lần hai nạn đó thiếu chút nữa đem tàu con t o y cũng hoàn toàn hư hại cũng may hàn nguyên cho thái sơn căn cứ để lại đủ linh kiện có thể để cho tiểu thất tiến hành tu bổ đổ thay đổi về phần còn lại mấy viên hư hại vệ tinh là là bởi vì đủ loại ngoại ý muốn đưa đến lúc trước tiểu thất đem chuyện này hồi báo lên thời điểm hồi hàn nguyên thật là không dám tin tưởng lấy mỗi giây bảy chín cây số tốc độ ở trong không gian phi hành vệ tinh lại bị vẫn thạch đập chúng sát xuất này nhiều lắm thấp nghe liền tán gẫu nhưng lại chân thực xảy ra hàn nguyên cảm thấy sát xuất này hồi thực tế mua vé số lời nói một trăm phần trăm trúng tuyển ước nguyên giải thưởng lớn thời gian trôi qua thật nhanh tinh liên nhiệm vụ năm thứ hai cuối cùng mấy thiên đi qua rất nhanh đêm khuya một mươi một h năm mươi hôm đó hàn nguyên thả ra trong tay sự tỉnh trở lại phòng làm việc chờ đợi tinh liên nhiệm vụ năm thứ ba đến cũng chờ đợi tài nguyên gom cùng với tinh cầu truyền tin hai cái chi liên nhiệm vụ hoàn thành m ư ờ i phút thời gian một cái chớp mắt liền đi qua đêm khuya không giờ đêm gợi ý của hệ thống âm thanh đúng lúc ở trong đầu vang lên keng kiểm tra đến tin tức biến hóa keng tin tức kiểm tra chung keng chúc mừng ký chủ hoàn thành tinh liên nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ tại nguyên gom tài nguyên gom tinh liên nhiệm vụ yêu cầu với hai năm gom trước mặt trên tinh cầu năm mươi trở lên nguyên sinh thái nguyên tố cũng tinh luyện hợp thành ra ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên đã hoàn thành trước mặt nguyên sinh thái nguyên tố gom tỷ lệ tám mươi bảy ba mươi bốn ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên tinh luyện hoàn thành tài nguyên gom chi liên cơ t ư ở n g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 kèm theo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên hàn nguyên cũng mở ra nhiệm vụ tin tức bảng ở đã hoàn thành nhiệm vụ bản khối bên trên tài nguyên gom cùng tình cầu chuyển tin hai cái chi liên nhiệm vụ cùng với tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ bất ngờ biểu hiện trong hàng hàn nguyên chú trọng quan tâm là cất t h ư ở n g tuy nhưng đã nghe được nhưng hắn vẫn trước tiên là xem đến những nhiệm vụ này khen thưởng tin tức đầu tiên là tài nguyên gom cất t h ư ở n g tài nguyên gom nhiệm vụ có hai cái điều kiện căn bản đối ứng giống vậy có hai cái khen thưởng trước mặt bắt chức tinh cầu cùng mẫu tinh hệ tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đồ sơ cấp không phải là nguyên tố tự nhiên tinh luyện kiến thức tin tức đây là để cho hàn nguyên có chút kinh ngạc h tài nguyên gom cật thưởng sẽ có hai cái bất quá hai cái này khen thưởng người trước chỗ dùng đối với trước mắt hắn mà nói cũng không coi là quá lớn hiện giai đoạn hàn nguyên yêu cầu đủ loại tài liệu cơ bản cũng là thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái đương nhiên nếu như phần này tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đ ồ vứt xuống trên thực tế lời nói có chín mươi phần trăm trở lên sẽ sát xuất đưa tới đại chiến thế giới lần thứ ba đối với các nước mà nói đồ chơi này giá trị quá lớn hoàn toàn có thể nói là giá trị liên thành bản thăng cấp giá trị liên quốc hay lại là siêu cường quốc cái loại này quốc dù sao đồ chơi này ngoại trừ trên địa cầu tài nguyên khoáng sản tài nguyên giải r ắ c ngoại còn có thái dương hệ bên trong những tinh cầu khác bên trên tài nguyên giải r ắ c tình huống hàn nguyên từ trong đầu tìm được phần tài liệu này tin tức sơ lược lật một cái phát hiện xác thực cùng hắn h i ể u như thế phần này tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đổ là cả thái dương hệ mà bên trong đối ứng chính là từng viên hành tinh từ thủy tinh đến hải vương tinh nhưng sau đó lùn hành tinh tiểu hành tinh đợi loại tinh cầu đến cuối cùng mới là chứa tài nguyên l i u tinh tuệ tinh vân vân hàn nguyên lật xem một lượng số liệu từ biên mã đến xem số lượng thật không ít kéo đến người cuối cùng thiên hệ là một viên biên mã vì 1297 n ă m 1861 vẫn thạch thiên thể đến gần 1 ư ờ ba ư c chặt chặt thấy mấy con số này hà nguyên n g cũng không nhịn được chắc lưới hít hà cái này quả thực quá khoa trương một chút muốn biết rõ này có thể không phải một cái tài nguyên khoáng sản mà là bao hàm mỏ tảng thiên thể không nói hành tinh lùn hành tinh loại này tinh cầu chỉ là một viên vẫn thạch bên trên chứa tài nguyên thực ra đều là một cái thiên văn sổ tự ở phần đôi hà nguyên n g tùy tiện lật một cái thì mấy viên vẫn thạch nhìn xuống phía trên tài nguyên chủng loại kết quả để cho hắn lần nữa chắc lưới hít hà không r ư ớ trong đó có một viên vẫn thạch ở nhân loại xem ra tương đương đặc thù khối v â n thạch này ở vào hỏa tinh cùng một tinh giữa tiểu hành tinh mang bên trong thể tích cũng không lớn chỉ có không tới hai trăm m m nhưng nó nội hoạch lại là một khối đường kính vượt qua năm mươi m tự hình kim cương thạch có thể nói là giá trị liên thành đáng tiếc là vật này đối với hắn mà nói căn bản là không có gì dùng thiên nhiên kim cương thạch ngoại trừ dùng làm kim cương loại này đ ồ trang sức ngoại công nghiệp bên trên công dụng cũng không nhiều đ ồ trang sức hàn g nguyên không dùng được về phần công nghiệp nhân tạo hợp thành kim cương thạch thực ra vô luận là mật độ hay lại là phẩm chất thường thường cũng so với thiên nhiên muốn tốt hơn đơn giản lật một chút tài nguyên gom cơ thường hàn nguyên đưa mắt về phía tinh cầu truyền tin c ậ t thưởng trung vi tử truyền tin kỹ thuật bên trên phần thường này hắn còn là rất hiếu kỳ đối với trung vi tử loại vật này hàn nguyên lên đại học là hiểu rõ quá một ít tối quen thai không ai bằng trung vi tử siêu quang tốc độ sự kiện ở năm 2011 n g à y 23 tháng 9, tọa lạc tại gần mẹo vợ bắc bộ châu âu hạch tử trung tâm nghiên cứu tuyên bố hành động thế giới sự tình nhân viên nghiên cứu ở đem số lớn hạt nhân ra tốc đến đến gần tốc độ ánh sáng sau đánh ba vật chất sinh ra cao năng lượng trung vi tử bóc những thứ này trung vi tử xuyên qua thật dày dưới đất nham thạch bị khoảng cách bảy trăm ba mươi hai cây số ngoại g giang tắt các quốc gia phòng thí nghiệm kiểm tra đến phát hiện trung vi tử tốc độ so với tốc độ ánh sáng nhanh không hai năm nói cách khác ở lần này thí nghiệm t r u n g trung vi tử so với quang tử sớm đến rồi sáu mươi bảy n ạ p giây đổi thành khoảng cách là hai mươi thước chuyện này công bố một cái nhất thời liền đưa tới toàn bộ vật lý học giới chú ý đối với vật lý học giới mà nói vật thật tốc độ vận hành vượt qua tốc độ ánh sáng có thể không phải chuyện nhỏ vì vậy chuyện này đưa tới vật lý học giới rộng rãi chú ý rất nhiều khoa học g i a đối cái này thí nghiệm biểu thị nghiêm trọng hoài nghi nhưng trải qua nghiên cứu đoàn đội đoàn đội áo tị dạ đoàn đội kín đáo tính toán suy tính g p s sai số vỏ đất vận động mặt trăng ảnh hưởng dụng cụ sai số v v cuối cùng xác định thí nghiệm không có lầm cho ra thí nghiệm sai số sẽ không vượt qua mười nạp dây kết luận để bảo hiểm áo tị dạ đoàn đội còn lần nữa tiến hành thí nghiệm thậm chí còn phong tỏa hạt r a tốc khí lên đường đường tới phòng ngừa nhỏ tiểu chấn động cuối cùng được đến kết quả vẫn như cũ trung vi từ tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng chuyện này ở lúc ấy đưa tới vật lý học giới cao chiều tốc độ ánh sáng không thể vượt qua bị phá vỡ đưa tới rất nhiều nhà vật lý học sự chú ý vật lý học giới vì vậy cũng ném vào số lớn nhân lực vật lực đi luận chứng chuyện này nhưng mà cuối cùng để cho người ta chứng đau là chuyện này hay lại là xoay ngược lại rồi hơn nữa còn là áo tị dạ đoàn đội chính mình công bố ở 2013 t h ờ i điểm áo tị dạ đoàn đội công bố c h u n g v ì từ tốc độ vận hành cũng không có vượt qua tốc độ ánh sáng trước thí nghiệm kết quả xuất hiện siêu quang tốc độ hệ hai nơi sai lầm đưa đến hệ nhất sai là gps đồng bộ hóa quá trình thời gian sai số thứ nhì sai là gps cùng máy tính liên tiếp tồn tại sai lầm chương ũ n g c í n h là vật lý vật bốn trăm một mươi hai mỏ hữu gia ni khai thác địa điểm mặc dù trung vi tử đã từng đưa tới siêu quan g tốc độ ô long sự kiện nhưng nó giá trị vẫn còn rất cao trong đó giá trị một trong chính là dùng cho truyền tin trung vi tử lại bị khoa học gia gọi làn i ệ u chi trổ nó là một loại chất lượng cực nhỏ bản thân lại không có điện trung tính cơ bản hạt cực nhỏ là nhẹ tử một loại là tạo thành thiên nhiên tối hạt cơ bản một trong trung vi tử l ự c xuyên t h ấ u rất mạnh tốc độ tiếp cận với tốc độ ánh sáng dọc theo thẳng tắp truyền bá sẽ không phát sinh phản xạ khúc xạ cùng tảng ra bảo mật tính năng rất tốt loại này tính chất vật lý để cho trung vi tử có thể trực tiếp từ địa cầu nam cực điểm một đường từ lòng đất xuyên thùng bắc cực điểm mà toàn bộ quá trình ít p h i tổn thất bất kỳ năng lượng nào chính là bởi vì như vậy dùng nó làm thông tin công cụ có rất lớn ưu thế vì vậy trung vi tử cũng hiểu được trung vi tử tính chất vật lý sau trung vi tử thông tin một phen này hướng nghiên cứu vẫn ở các nước trọng điểm nghiên cứu khoa học trong phạm vi bởi vì nếu như áp dụng trung vi tử bóc b ộ c thông tin là sẽ vì tàu lặn chiến đấu cơ nhóm vũ khí tiến hành bảo mật thông tin cung cấp thực lực mạnh mẽ thủ đoạn cho dù là xảy ra nhiệt hạch chiến tranh an trí ở nham thạch sâu bên trong trong bộ chỉ huy vi tử bóc b ộ c máy phát thì sẽ không bị bom nguyên tử phá hư nó còn có thể công việc bình thường cũng sẽ không được phóng xạ nhiệt hoàn cảnh ảnh hưởng mà ngoại trừ dùng cho toàn cầu nhân loại thông tin ngoại trung vi tử còn có thể xuyên thấu mặt trăng cùng mặt trăng phía sau trạm không gian liên lạc hoặc là làm đặc thù tín sứ nga du vũ trụ cùng ở trong vũ trụ phi hành vũ trụ phi thuyền trực tiếp liên lạc vì nhân loại chinh phục y phục v bất quá lý tưởng là tốt đẹp thực tế thì tăng h ố c từ thế kỷ 19 mặt nhân loại phát hiện trung vi tử thứ nhất đáp l ờ i nghiên cứu cũng chưa có đứt đoạn bao gồm trung vi tử truyền tin một khối này nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân trung vi tử truyền tin gần như không có tiến triển gì t ỷ như như thế nào dùng so với g i ả n tiện phương pháp đạt được một ít năng lượng cực cao thêm có đầy đủ b ó b b ộ c lưu cường độ trung vi tử b ó b b ộ c hay hoặc là như thế nào đối với nó tiến hành hữu hiệu khống đo cùng phòng vệ các loại cũng thế giới là cấp vấn đề khó khăn cho nên gần đó là đi qua vài chục năm ở trung vi tử truyền tin một khối này các nước đều không có dạy vò ra cái gì độ tiến triển đem tiến triển còn không bằng lượng từ truyền tin kỹ thuật ít nhất người sau các mặc dù quốc còn không làm được lợi dụng lượng từ dây dưa hiệu ứng tới truyền tin nhưng đã có thể làm được lợi dụng lượng từ cơ học chung bất xác định tính đo lường than h có rút cùng không thể nhân bản tam đại nguyên lý tới bảo đảm tin tức truyền không cách nào bị trộm nghe cùng tính Toán phá giải. mặc dù lượng từ dây dưa truyền tin kỹ thuật so với trung vi t ử truyền tin càng khó hơn động lòng người ra ít nhất có một bộ phận lượng từ mã hóa thông thường truyền tin bị lợi dụng rồi về phần trung vi tử trước mắt các nước ở như hà tiến đi bắn số lớn trung vi tử b ỏ buộc tiếp thu bắt cùng phá dịch trung vi tử b ỏ buộc bên trong tin tức cũng còn không làm được chủ yếu là đồ chơi này không có điện h ạ cơ bản không tham dự điện tử hỗ trợ lẫn nhau cùng cường hỗ trợ lẫn nhau vẹn vẹn tham dự yếu hỗ trợ lẫn nhau cùng dẫn lực hỗ trợ lẫn nhau mà phía sau hai cái vẫn luôn là nhân loại nghiên cứu khoa học bên trên yếu kém hạng đặc biệt là dẫn lực một khối này mặc dù nịu tấn lao ra từ phát hiện dẫn lực rất sớm nhưng đối với dẫn lực nghiên cứu hậu thế khoa học ra thực ra vẫn luôn cũng không có tiến triển gì cho dù là ạn mật ỉn xến lao ra từ thành lập quảng nghĩa thuyết tương đối cùng dẫn lực phương trình những thứ này nhân loại đáp lời h i ể u như c ũ rất ít thậm chí đều không cách nào để cho dẫn lực cùng ba loại khác cơ bản lực phủ lên một chút x í u câu hàn nguyên đối cái này trung vi tử truyền tin hưng thú độ một dạng cũng không cao lắm mặc dù trung vi tử truyền tin có thể vì người sử dụng cung cấp rất tốt đẹp bảo mật tính năng cùng với siêu cường truyền năng lực nhưng nó đúng là vẫn còn có tốc độ hạn chế bởi vì trung vi tử là có chất lượng dù là cái này chất lượng rất nhỏ nhưng cái này cũng đưa đến tốc độ nó trên thực tế là thấp hơn tốc độ ánh sáng điểm này hàn nguyên là biết rõ mà trước mắt hắn sử dụng sóng điện từ truyền tin tốc độ kia chính là tốc độ ánh sáng cho nên ở truyền tin tức tốc độ một khối này trung vi t ử truyền tin tốc độ còn không bằng sóng điện từ truyền tin nếu như đổi lại là lượng t ử dây dưa truyền tin hoặc là một loại siêu quang tốc độ truyền tin kỹ thuật hàn nguyên phòng trừng đã biết sẽ đã kích động nhảy một cái cao ba mét rồi mặc dù hứng thú độ một dạng bất quá hàn nguyên hay lại là ở trong đầu tìm được phần tài liệu này tin tức cũng mở ra t r a nhìn dù sao cũng là một loại toàn bộ kỹ thuật mới hơn nữa còn là hắc khoa ký trình độ kỹ thuật không thể nào hắn không lớn đến mức hiểu một chút lật xem một chút tin tức cùng đại khái giới thiệu hàn nguy mở mắt ra ánh mắt của hàn nguyên trung lộ ra hiếu kỳ kinh ngạc sáng tỏ hưng ơ phấn các loại tâm tình từ nơi này thiên trung vi tử truyền tin kỹ thuật chúng hắn có thể có thể biết mỏ kim loại dấu tham c h ắ c nghi vận hành nguyên lý ân khả năng có tám mươi trở lên có khả năng thực ra này hết thể đều phải từ trung vi tử đặc tính mà nói làm tạo thành thiên nhiên tối hạt cơ bản một trong trung vi tử đầu tiểu không có điện có thể tự do xuyên qua gần như bất kỳ vật chất vì vậy trung vi tử có thể rất lớn bộ phận bên trong tinh cầu bộ tự do tạc qua cho nên lợi dụng trung vi tử đặc tính quét xem thiên thể tinh cầu thì có thể hiểu được thiên thể tinh cầu cấu tạo hoặc có lẽ là mỏ kim loại dấu tham chắc nghi thực ra chính là chế tạo số lớn có thể mang theo tin tức cùng dò xét trong tin tức vi tử lấy hắn làm trung tâm bốn phương tám hướng khuyết tặng hắn ra rồi sau đó ở kiểm tra xong đủ loại số liệu sau tin tức liên quan sẽ phản đưa lại đến tiếp theo bị tiếp thu sửa sang lại những thứ này bị phản chuyển đưa lại tới số liệu chúng thì có đủ loại tài nguyên khoáng sản số liệu tin tức sau đó căn cứ mỗi một chủng quán vật tính chất vật lý không cần từ phản đưa lại tới số liệu trong tin tức tiến hành xưng đôi liền có thể tìm được loại này quán vật rốt cuộc là cái gì trên lý thuyết mà nói chỉ cần có số lớn trung vi tử bóc bột thậm chí có thể làm được phát hiện hầm mỏ này giấu mỗi một bộ phận cụ thể ở nơi nào cái này cũng không khó khăn nếu như có thể n ắ m trong lòng bàn tay vi tử lời nói từ trung vi tử truyền tin kỹ thuật chung hà nguyên hiệu được mỏ kim loại g i ấ u tham chắc nghi vận hành nguyên lý cũng biết cái này hệ thống rốt cuộc là thế nào tìm một cái bên trong tinh cầu bộ tài nguyên khoáng sản cái này làm cho hà nguyên có chút hưng phấn bởi vì điều này đại biểu cái này hệ thống khăn c h e mặt bí ẩn bị hắn vạch trần một bộ phận từ trước dốt nát vô tri đến bây giờ có thể giải một bộ phận ít nhất có thể hiểu đối phương sử dụng công cụ rốt cu cái này tiến bộ thực ra đã tương đối tốt rồi từ trước mắt đến xem cái này hệ thống sử dụng đồ vật hẳn đều tại khoa học kỹ thuật lý luận trong phạm vi hàn g nguyên cảm thấy có lẽ trong tương lai một ngày nào đó mình có thể hoàn toàn vạch trần cái này hệ thống sở hữu bí mật đơn giản nhìn một chút chung vi tự truyền tin kỹ thuật tin tức hàn g nguyên đưa mắt về phía người cuối cùng khen thưởng trung cấp tài liệu kiến thức tin tức một đạo trung cấp kiến thức tin tức đây là tài liệu nghiên cứu cấp thưởng cũng là hắn đạt được đạo thứ ba trung cấp kiến thức tin tức tương đối với lúc trước hai cái khen thưởng hàn nguyên đối phần thưởng này cảm thấy hứng thú trình độ là lớn nhất Trung cấp không i ế n t ứ c t r có những i i b thứ h này hắn siết lạc tam giác phi hành khí liền không lên được thiên không có cách nào chở người hoàn thành lượn quanh cầu một vòng nhiệm vụ cốc thủy ngân không có những thứ này hàn đ ầ u con toi cùng với vệ tinh liền không cách nào giống như bây giờ bị từng nhóm bắn đến trong vũ trụ đi trung cấp kiến thức tin tức hoàn toàn có thể nói là hắn có thể siêu ngạch hoàn thành sau đó tiếp theo mấy cái nhiệm vụ cơ sở cho nên hàn nguyên đối với cái này một đạo trung cấp tài liệu kiến thức tin tức cũng rất chờ mong muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có vật gì trung cấp tài liệu kiến thức tin tức bên trong nhất định là có không ít hắn không nhận biết thậm chí cũng chưa nghe nói qua siêu cấp tài liệu suy nghĩ hàn nguyên không kịp chờ đợi ở trong đầu tìm được phần này kiến thức tin tức mở ra trung cấp tài liệu kiến thức trong tin tức số liệu phơi bẩy ở hàn nguyên trước mắt hàn nguyên hạng nhất hạng nhất x hơn một tiếng sau hàn nguyên mới từ trung tinh thần phục hồi lại đ ả o không phải hắn xem xong mà là hắn ở xem đi một tí trung cấp tài liệu sau cảm thấy có cái gì không đúng nay một phần trung cấp tài liệu kiến thức tin tức chỉ có cơ sở phương pháp chế tạo lại không có đối ứng ứng dụng giống như một cái người lớn tuổi lần đầu tiên bắt được điện thoại di động thông minh như thế biết rõ này điện thoại của là lại không biết rõ vật này dùng như thế nào đóng gói trong hộp cũng không có thuyết minh thư loại tình huống này để cho hàn nguyên cảm thấy rất kỳ quái trước kiến thức tin tức vô luận là sơ cấp hay lại là trung cấp cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này giống như trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức tin tức bên trong rõ ràng ghi lại mỗi một hạng khoa học kỹ thuật nguyên lý chế tạo quá trình ứng dụng phương hướng đợi sở hữu tin tức cà kẽ mà một phần trung cấp tài liệu kiến thức tin tức bên trong chỉ có tài liệu tên chế tạo phương thức nguyên lý đợi tin tức ít đi loại tài liệu này chi tiết cà kẽ ứng dụng phạm vi cùng phương hướng loại này nói rõ tài liệu cái điểm này để cho hà nguyên rất nghi hoặc hỏi thăm một chút hệ thống cũng không có lấy được trả lời này một phần khen thưởng nó tên cùng trước trung cấp kiến thức tin tức khen thưởng thật giống như có chút bất đồng cùng trung cấp điện lực ứng dụng kiến thức tin tức so sánh trung cấp tài liệu kiến thức tin tức ít đi ứng dụng hai chữ nghĩ tới đây hàn nguyên có chút dở khóc dở cười hắn biết do vấn đề khả năng ra ở nơi nào lần này tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ hệ thống yêu cầu tổng cộng là là tự bản thân nghiên cứu mười hạng tài liệu nhưng nhiệm vụ này cũng không có cấm chỉ hắn cầm thực tế tài liệu lừa dối vượt qua kiểm tra trên thực tế cũng đúng là như vậy chân chính do hắn nghiên cứu ra tới tài liệu chỉ có ngũ hạng còn lại năm loại là lấy thế giới hiện thật tài liệu bổ túc một nửa đối một nửa hệ thống khen thưởng tài liệu tin tức cũng chỉ có một nửa quả nhiên lăn lộn không phải a hàn nguyên lắc đầu thở d à i nói cái này tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ hắn lăn lộn một chút liền xảy ra vấn đề lấy được được thưởng chỉ có vốn là khen thưởng một nửa nếu như nói này mười loại tài liệu tất cả đều là chính bản thân hắn nghiên cứu nói không chừng lấy được được thưởng chính là trung cấp tài liệu ứng dụng kiến thức tin tức mà không phải giống như bây giờ thiếu chi tiết cặn kẽ cùng ứng dụng lĩnh vực phạm vi tài liệu hàn nguyên thở d à i ngược lại lại vui mừng xuống may khen thưởng là cơ sở nguyên lý các kẽ chế tạo quá trình loại này thiếu xuống là ứng dụng phạm vi nếu như khen thưởng là trung cấp tài liệu ứng dụng lĩnh vực cùng chi tiết cặn kẽ lại không có cặn kẽ chế tạo quá trình tin tức. vậy hắn liền thật là muốn khóc cũng khóc không được cái loại này đến thời điểm hắn liền chỉ có thể nhìn một đống lớn siêu cấp tài liệu có thể ứng dụng ở một ít khoa học kỹ thuật hoặc là hát khoa k ỹ lĩnh vực có thể thấy loại tài liệu này siêu cấp ưu tú tính năng cùng đủ loại số liệu lại không có cặn kẽ chế tạo quá trình kia không phải bẫy cha chứ sao bây giờ ngược lại vẫn được mặc dù không có loại tài liệu này cặn kẽ giới thiệu cùng với ứng dụng lĩnh vực phạm vi nhưng ít ra chế tạo quá trình cho đi ra g ê gớm từ từ mầy mỏ chứ sao hoặc có lẽ là lại nghĩ biện pháp đem một nửa kia cho tu bù hàn nguyên g i m khẳng định cái này hệ thống trong tay tuyệt đối có trung cấp tài liệu kiến thức tin tức một nửa kia tài liệu số liệu cặn kẽ giới thiệu cùng ứng dụng phạm vi những thứ này chỉ bất quá muốn lại x u ấ t phát một cái nhiệm vụ bù đắp những thứ này phòng chừng thật khó khăn lắc đầu một cái t h ở phào hàn nguyên đứng lên hoạt động một chút thân thể bởi vì lười biếng vấn đề hiện đang làm ra rồi như vậy một đương tử khen thưởng hắn cũng có chút không nói gì cùng cảm giác bê tra trung cấp kiến thức tin tức xác thực chân quý nhưng như bây giờ muốn thuận lợi đem phần tài liệu này nghiên cứu đầu hoặc là ứng dụng hoa mất thì giờ cùng tinh lực đoán chừng là tình huống bình thường gấp mười lần trở lên thậm chí nhiều hơn mắt không thấy tâm không phiền bây giờ hàn nguyên cũng không muốn nhìn thấy đồ chơi này dứt khoát trước ném một bên lại nói sau này có thời gian trở lại nghiên cứu từ phòng làm việc đi ra hàn nguyên ngẩng đầu nhìn lên đến hạ nguyệt rừng mưa nhiệt đới ban ngày nóng bức vô cùng nhưng buổi tối còn rất nhẹ nhàng k h o a n khoái nhiệt độ không cao không thấp thỉnh thoảng còn có một tia gió lạnh thổi qua thật thư thích đương nhiên cái này cũng cùng hắn đem căn cứ chung quanh cây tối dọn dẹp không sai biệt lắm cùng với bên cạnh thì có nhánh sông nhỏ có liên quan nếu không ở không thấy ánh mặt trời bên trong rừng mưa nhiệt đới muốn một luồng gió lạnh căn bản là không quá có thể sự tỉnh hoạt động một chút thân、thể. hàn g nguyên mở ra mỏ kim loại dấu tham c h ắ c nghi phía trên này có phát hiện cùng ghi xuống đủ loại mỏ kim loại dấu từ phổ thông đồng thiết đến văn minh thủ hộ chi liên nhiệm vụ yêu cầu do bất đợi phóng xạ tính kim loại hàn g nguyên lật một cái ghi chép bản đồ từ phía trên tìm được một cái tương đối thích hợp mỏ u g a n i cái này tương đối thích hợp không phải chỉ khoảng cách căn cứ khoảng cách mà là chỉ mỏ u g a n i trôn giấu độ sâu cùng do hàm lượng hai cái này chỉ tiêu trên thực tế cái này mỏ u g a n i tại phía xa vân quốc nội mông cũng không tại nam mỹ châu hoặc bắc mỹ châu đảo không phải nói nam bắc mỹ châu cũng không có cạn tầng mỏ u g a n i mà là hàn nguyên không muốn đem mỏ u g a n i khai thác thả vào những chỗ này mỏ u g a n i vật này so với còn lại tài nguyên khoáng sản càng nhạy cảm giống như một cái hoàng kim mỏ hàm lượng cao hơn nữa cũng không phải là đem giá vàng đánh xuống một chút ảnh hưởng một ít kinh tế mà thôi mỏ u g a n i bất đồng nếu như ở hoa thức nga loại này siêu cường quốc bên ngoài phát hiện một cái siêu cấp mỏ u g a n i phỏng chừng ngày thứ nhì chỗ đó liền bùng nổ vũ trang xung đột năm nay đã cao hơn trung thể đại tá không đầu thai trước vẫn còn đối do nhớ không quên đây cả thế giới giống như đại tá đồng chí loại này đối do nhớ không quên nghĩ tới làm cái đại nhân cũng không b t giống như phi châu tổng thống zambia đã từng liền tuyên bố phải dùng 1.000 tinh binh càn quét trung quốc 800 t i n h binh càn quét châu âu tới mặc dù tất cả mọi người coi là một chuyện tiếu lâm đ i ê n xem nhưng không thể chối là trên thế giới này kẻ điên cũng không ít cho nên ở tinh liên nhiệm vụ năm thứ nhất thời điểm hàn nguyên liền nghị xong hoàn thành văn minh thủ h ộ u nhiệm vụ mỏ ưu gia n g i rốt cuộc nên ở nơi nào khai thác con đường ta đi không người có thể cản từ t r ư ớ c chương 413, đem nhân loại mang hướng vũ trụ ngay từ lúc tinh liên nhiệm vụ mới vừa tiếp nhận còn chưa bắt đầu thời điểm hàn nguyên cũng đã nghĩ xong hoàn thành văn minh thủ hộ nhiệm vụ mỏ ujani rốt cuộc nên ở nơi nào khai thác địa điểm này dĩ nhiên là bân quốc biên giới cứ việc ở nam phi ước châu lão mao từ đợi quốc gia b i ê n giới đều có cạn tầng dịch khai thác lại phẩm chất tốt mỏ ujani nhưng hàn nguyên như c ũ đem mỏ ujani khai thác địa điểm chọn ở nơi này bởi vì bân quốc là một cái nghèo do quốc gia hơn 960 vạn cây số vương trên đất mỏ ujani số lượng thật không nhiều năm ngoái hàn nguyên hoàn thành tài nguyên gom nhiệm vụ thời điểm còn cố ý ở bân quốc vòng vo một vòng từ nội mông đến xuyên đô Đi một hơn, hơn、so so、g nữa u mới tuy vậy những thứ này mỏ ưu gia nhi bên trong còn có mấy cái là chôn sâu ở trong lòng đất thật chính là thuận lợi khai thác một bạt hai liền có thể đến được cho nên chính như lần trước mượn tài nguyên gom nhiệm vụ đi vân quốc điểm đi ra không ít tư nguyên khan hiếm tài nguyên khoáng sản như thế lần này cũng giống vậy hàn nguyên chuẩn bị lợi dụng khai thác mỏ u g a nghi phương thức đến cho bân quốc điểm mấy cái đại hình mỏ u g a nghi đi ra không nói dùng để tạo đầu đạn hạt nhân loại vũ khí này chính là dùng để nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện hoặc là làm còn lại nghiên cứu cũng vẫn là phải một chút xíu do hoặc là còn lại phóng xạ tính quá vật đón a n h t r ă n g hàn nguyên một bên nhàn nhã tản bộ một bên a n bài cuối cùng một năm công việc tinh liên nhiệm vụ bao gồm chủ nhiệm vụ ở bên trong trừ đi thời gian ngoại bây giờ chỉ còn lại văn minh thủ hộ cũng chính là tạo đầu đạn hạt nhân này một cái nhiệm vụ rồi chủ nhiệm vụ bao trùm toàn cầu một phần hai diện tích truyền tin yêu cầu năm ngoái cũng đã hoàn thành. cho nên tiếp theo một năm hắn chân chính phải làm chỉ có văn minh thủ hộ này một cái nhiệm vụ mà có thời gian một năm hắn không thể nào tất cả đều lãng phí ở cái này một cái nhiệm vụ bên trên gần đó là nhiệm vụ này là chế tạo vũ khí nguyên tử cũng không dùng được một năm h ắ n nguyên cho mình chế tạo vũ khí nguyên tử thời gian là năm tháng bất quá cũng không phải năm thứ ba đầu năm tháng năm thứ ba đầu mấy tháng hắn phải dùng làm đường đầu tiên là đem cắt bòn tấm chip này ra thăng cấp máy tính một hệ liệt trang bị sau đó mới phải đi thu thập khoáng thạch ru g i nghi ủ n cũng tinh luyện chế tạo vũ khí nguyên tử tỉnh tiến đi đội phóng nếu như đến cuối cùng còn có thời gian nhiều hơn tới lời nói còn lại thời gian hắn chuẩn bị dùng để chế tạo cơ khí nhân tăng thêm sức lao động này ba cái nhiệm vụ là dựa theo hàng ngũ làm bất quá suy nghĩ một chút sau vì phòng ngừa chế tạo hạt nhân thời gian không đủ hàn nguyên hay là cho nhiệm vụ thứ nhất thiết trí một cái thời gian điểm thăng cấp máy tính hệ liệt trang bị thời gian sử dụng dài nhất không thể vượt qua sáu tháng nếu như lục tháng hắn còn không có đem máy tính hệ liệt trang bị toàn bộ đổi mới như vậy tiếp theo thời gian hàn nguyên cũng sẽ dừng lại máy tính thăng cấp ngược lại đi gom khoáng thạch rụ dạ nghỉ ủ n chế tạo vũ khí nguyên tử dù sao hắn không thể nào mạo hiểm nhiệm vụ thất bại nguy hiểm xử lý cùng nhiệm vụ không có gì quan hệ quá lớn những chuy bây giờ hắn sử dụng tổng thể tấm chip máy tính cũng không phải là không thể gánh nặng bom nguyên tử chế tạo quá trình số liệu tính toán hơn nữa coi như không thể vân quốc thái sơn căn cứ bên kia còn có một đài tiền nhiệm ký chủ còn s ó t lại trung ương máy tính có thể sử dụng hắn muốn thăng cấp máy tính dụng cụ một mặt là amazon dừng mưa nhiệt đới bên này máy tính hệ liệt dụng cụ s á t thực đã theo không kịp trước mắt khoa học kỹ thuật rồi vô luận là phù điểm tính toán tốc độ hay lại là tổng thể tấm chip số lượng cũng theo không kịp mặt khác chính là đem cắt b ò tấm chip kỹ thuật ném đi ra so với chạy tới chóp đỉnh s i l tấm chip mà nói cắt bòn tấm chip giá trị cao hơn toàn thể tính năng càng l ưu việt ở giống vậy nạ nổ tinh độ dưới điều kiện cắt bọn tấm chip so với si l i c o n tấm chip càng l ưu tú căn cứ ibm nghiên cứu 1 0 nm kỹ thuật tiết điểm sau、so、than nạ nổ quản tấm chip ở tính năng cùng công hao phương diện đều đưa so với si l i c o n tấm chip có rõ ràng cải thiện từ si l i c o n kỹ thuật tấm chip tốc độ vận hành ước chừng tăng lên 20%, m à so sánh si l i c o n 7 nm kỹ thuật than nạ nổ quản cơ 7 nm kỹ thuật tấm chip tốc độ vận hành trên lý thuyết sẽ tăng lên 300%. ngoại trừ tốc độ vận hành ngoại do than chỉ hy chế tạo mà thành cắt bòn tấm chip ở có thể hao tổn ổn định tính nhỏ bé đợi tính năng bên trên cũng có càng đại ưu thế mọi người đều biết do si l i c o n tài liệu chế tạo mà thành si l i c o n tài bóng bán dẫn ở m ộ ư ơ i nm dưới đây sẽ gặp mất đi nhất định ổn định tính cũng chính là sẽ xuất hiện lượng tử thoại xuyên đưa đến d o điện cùng ngắn ngách hiệu ứng các loại vấn đề mà những vấn đề này sẽ theo tấm chip nạ n ổ độ hạ xuống mà tăng lên Tỷ thời t như nạ nổ điện, đi qua, cái điện đi thời điểm, cái 10.000 cái điện tử chung khả năng thì có 3.000 cái điện tử chạy l ệ ợ t rồi tới hai nạ nổ thời điểm 10.000 cái điện tử khả năng thì có 7.000 cái điện tử chạy l ệ ợ t rồi thấp hơn đến một nạ nổ thời điểm 10.000 cái điện tử khả năng thì có 9.000 cái trở lên điện tử chạy l ệ ợ t rồi so sánh với họa phở thể quản không ổn định tính than chỉ h y đợi than bóng bán dẫn ưu tinh h chỗ ế ở đem bóng bán dẫn t vạch độ cao ổn định cho dù ở đơn than nguyên tử độ dày hạ còn có thể ổn định công việc này có nghĩa là chỉ cần n g u y ê kỹ thuật đủ cho dù là sử dụng một tầng than nạ nổ quản tới chế tạo tấm chịp cũng sẽ không xuất hiện điện tử chạy loạn vấn đề về phần còn lại có thể hao tổn các loại vấn đề tiêu ngược lại cũng là chuyện nhỏ rồi đem cặt bọn tấm chip thẳng phát hình ra ngoài hàn nguyên là trải qua nghĩ c ặ n kẽ mặc dù như vậy sẽ đem điều này vốn là bân quốc đi xa nhất đường trực tiếp chặn ngang bẻ gây để cho toàn thế giới sở hữu quốc gia cũng trở lại cùng chạy một đường nhưng so với bây giờ đang ở tấm chip một khối này bị người ngăn chặn muốn tốt hơn bây giờ cao cấp silicon tấm chip tây phương quốc gia cơ hội là lũ chặt đứt toàn bộ nghề điện thoại di động nghề chính là tốt nhất ví dụ Về phần n mấy năm nay, ở dù sao có đi sâu vào nghiên cứu qua tương đối so với còn lại quốc gia mà nói cơ sở càng dày lý giải cũng càng nhanh liên quan nghề chuyên gia cũng nhiều hơn đem tấm chip khắc lại tốc độ cũng càng nhanh đương nhiên còn lại quốc gia cũng không phải là không có ưu thế ít nhất ở động cơ bước quan khắc cao su những thứ này phương diện kỹ thuật tây phương quốc gia hay lại là dân chức còn có kinh nghiệm bất quá những thứ này theo đến tiếp sau này lai、like, sở trệ ảm tiến hành cũng sẽ bị phát hình ra ngoài đến khi đó những thứ này dẫn trước kỹ thuật liền không có bao nhiêu dùng duy nhất còn lại ưu thế chính là có nhốt ở chế tạo đ ỉ n h cấp tấm chụp phương diện kinh nghiệm an bài một chút năm thứ ba nhiệm vụ sau hàn nguyên giải tán hội bước sau trở lại phòng làm việc thường ngày học tập vẫn ở chỗ cũ tiến hành có liên quan khả không phản ứng nhiệt hoạch phương diện kỹ thuật tài liệu còn lại một ít không có học xong ngoại trừ tối bắt đầu một đoạn thời gian hắn đã sớm không hề đem mỗi ngày học tập trở thành phải nhất định hoàn thành nhiệm vụ bây giờ hàn nguyên đem mỗi ngày thời gian học tập coi thành hưởng thụ coi thành lúc trước chơi game mỗi một lần học tập trong đầu cũng có thể bổ túc một ít từ chưa từng gặp kiến thức cùng với học được một loại kiến thức mới hoặc là tân khoa kỹ năng sau đạt được cảm giác thỏa mãn so với hút thuốc còn để cho người ta ghiền đặc biệt là khi hắn học tập khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch loại này thực tế các nước đều không có nghiên cứu ra tới khoa học kỹ thuật lúc tâm lý càng là có một loại kỳ diệu cảm thụ đặc biệt là thấy những khoa học kỹ thuật này ở trong tay mình từng điểm từng điểm thay đổi hiện ra cảm giác thành tựu càng là nổ tung giống như ali e n t h ấ t tông tội như thế mặc dù nói như vậy có chút bây tra nhưng ý tứ hiểu đúng chỗ là được bất quá hàn nguyên học tập đủ loại kiến thức cùng hưởng thụ vẫn còn có chút bất đồng hắn sẽ căn cứ đến tiếp sau này nhiệm vụ yêu cầu khoa học kỹ thuật tới học tập đối ứng kiến thức về phần hưởng thụ hẳn không người nào kế toán hoa hôm nay chơi game nghe vẫn là âm nhạc cũng hoặc là ngày mai ra ngoài đi tản bộ một chút đi ít nhất hắn là không tập c u n này muốn ra ngoài chạy hết tùy thời liền đi hôm sau sáng sớm hàn nguyên ngáp từ trên giường bỏ dậy kéo màn cửa sổ ra bên ngoài sắc trời đã sáng t r a n g tối ngày hôm qua học tập khả không phản ứng nhiệt hạch thời điểm vừa vặn học được như thế nào không chế lọt lạt mạ nước chạy xích khâu cái này làm cho hắn cảm thấy rất hứng th kéo dài không ít lúc học tập trường hậu quả liền là hôm nay đã đợi trễ hơn nữa bởi vì không có tiến vào ngủ say đưa đến sau khi tỉnh lại như c ũ còn có chút vây khốn nhờ vào thân thể con người thanh toán dược tề thanh toán bây giờ hắn có thể sử dụng học tập vi y chương thời gian đã kéo dài rất nhiều từ v ừ a mới bắt đầu chỉ có thể sử dụng hơn một tiếng hai giờ đến bây giờ đã có thể liên tục sử dụng bốn năm tiếng trở lên hơn nữa bốn năm tiếng còn không phải d a n h giới cuối cùng cụ thể có thể sử dụng bao lâu phía sau không khảo nghiệm qua nếu như dựa theo sử dụng học tập h u chương hao hết sạch trình cá nhân tinh thần lực mà tính thời gian lời nói hàn nguyên phòng trường hẳn ở thất đến tám giờ còn đó bất quá hắn tạm thời còn chưa dùng tới dài như vậy thời gian học tập một ngày đến một cái hai giờ học tập đủ ứng đối tình huống trước mắt rồi ăn cái điểm tâm sau hàn nguyên mở ra l i a e sợ trệ ảm rồi sau đó hướng máy tính phòng đi tới nhận được đặt nhắc nhở người xem r ồ i rít tiến vào l i a e sợ trệ ảm gian hoặc xem hoặc vấn a n hoặc giống như hàn nguyên sách vấn đề có không ít người xem vẫn nhớ thời gian cùng với tinh liên nhiệm vụ năm thứ nhất hàn nguyên nói mấy cái nhiệm vụ đương nhiên nhớ rất cặn kẽ chỉ là rất ít người cùng với ngồi thủ ở lai、like、sợ trệ ảm lúc đó các nước nhân viên nhưng không ngăn được có người nhớ cũng có người ở lai、like、sở trệ ả m lúc đó nhắc nhở vì vậy rất nhanh lai、like、sở trệ ả m lúc đó đạn mạc họa phong liền thay đổi tới tới ta bảo đây là năm thứ ba rồi ba năm rồi sở trệ hạ mẹ cũng không có trở về nhà lại nói tiếp theo một năm này muốn làm cái gì tới sở trệ hạ mẹ ở năm thứ nhất thời điểm nói qua nhưng là ta quên bất quá ta nhớ còn có một cái đầu đạn hạt nhân là không có tạo thứ một cái mục tiêu thành lập ít nhất có thể bao trùm nửa viên tinh cầu truyền tin internet cái thứ nhì mục tiêu gửi đi ít nhất một viên trên vệ tinh thiên cái thứ ba mục tiêu công nghiệp dụng cụ tiến hành một lần thăng cấp cái thứ tư mục tiêu gom đủ loại tài liệu thứ năm mục tiêu chế phẩm r a có đầy đủ uy lực vũ khí tới bảo vệ chính mình tiếp theo bên trên dựa theo sở t r ẻ a mẹ chi hai năm trước đã làm sự tình đến xem bây giờ hẳn liền còn dư lại người cuối cùng rồi cũng liền là thứ năm tạo đầu đạn hạt nhân trên lầu t h ầ n nhân chống đỡ một hồi nhớ như vậy rõ ràng trời cao không phụ người có lòng a đợi lâu như vậy rốt cuộc để cho ta đợi đến rồi đầu đạn hạt nhân đủ uy lực cái này không trước một tỷ tấn cũng chỉ có thể coi là dây pháo đầu đạn hạt nhân đối vũ địa cầu mà nói hay lại là quá rắt dưới uy lực cũng không đủ cường đại sở t r ệ ạ mẹ ngươi nếu không làm một tiêm tinh h ạ m đi ra tiêm tinh h ạ m đối với vũ trụ mà nói cũng hay lại là quá rắc ư ớ i làm cái hy linh đế trong nước thế giới trọng tài cơ quan đi ra là tốt hại trên lầu cũng nhìn con ngươi to thư ạ lai sở t r ệ h ạ n lúc đó hôn loạn tư mừng đủ loại đề tài đều có đương nhiên mọi người quan tâm nhất hay lại là năm thứ ba vũ khí nguyên tử chế tạo cái này là cho tới phổ thông người xem từ các nước cao tầng đều cảm thấy hứng thú độ vận người bình thường cảm thấy hứng thú là bởi vì nhân loại bản lĩnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà các nước cao tầng chính là đối với lần này cảm thấy nhức đầu dù sao trên cái thế giới này kẻ điên cũng không ít so với ổn định các nước mà nói cái thế giới này xó xỉ n h ậ n nút ai cũng không biết rõ cụ thể có bao nhiêu điên của người hoặc có lẽ là thích cao kinh khủng phạm tội những người này là rất vui lòng để cho đầu đạn hạt nhân ở mỗi một người đầu đầy ra hoa nói thí dụ như một ít phát động thanh chiến điên cùng tín ngưỡng người nếu như có năng lực bọn họ tuyệt đối sẽ dùng hạt nhân tới làm xuống toàn thế giới còn lại tín ngưỡng không cùng người đối với một ít giáo hội người mà nói ngoại trừ ta chủ là cả thế giới duy nhất chân thần ngoại không có bất kỳ còn lại thần ở tại bọn hắn giáo nghĩa trung người ngoại trừ ta chủ ngoại không thể tin ngưỡng còn lại thần m thỏa thỏa nguyên g lão táo thần thổ địa những thứ này thần tiên mỗi người đều có mỗi người tín đồ cũng không nói đánh chết đánh sống á mà các nước ưu sầu chính là chỗ này loại hoặc có lẽ là hơn nữa một cái lo lắng còn lại vô hạch quốc gia không chế hạt nhân lời như vậy bọn họ liền không cách nào bóc lột những thứ này thế giới thứ ba quốc gia đối với những thứ này thật đi trên đường hàn nguyên thực ra đều là nghĩ tới nếu không hắn cũng sẽ không ở hai năm trước liền đem chính mình muốn tạo đầu đạn hạt nhân sự tình nói ra này thời gian hai năm chính là để lại cho thế giới hiện thật chuẩn bị ít nhất trước mắt hàn nguyên cũng không hy vọng cả thế giới thế cục phát sinh quá tồi tệ đại biến vô luận là loại nào bất kể có hay không chiến tranh tinh lực của con người là có giới hạn rằng có quá nhiều đồ tốc độ phát triển sẽ trở nên chậm ở vũ trụ trước mặt một viên địa cầu một cái thái dương hệ thậm chí một cái hệ ngân hà cũng lộ ra quá nhỏ hết quản bây giờ mình cũng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vũ trụ nhưng hàn nguyên còn là hy vọng mượn cái này hệ thống năng lực đem nhân loại m a hướng vũ trụ Mà không phải đứng trải ê n đ ị qua đến tiếp sau này hai đệ tam thăng cấp hiện đang sử dụng lưu trữ từ tính dụng cụ đã so với ban đầu to bằng trậu rửa mặt từ bàn muốn nhỏ rất nhiều rồi nếu như nói ban đầu là to bằng trậu rửa mặt tiểu vậy bây giờ lớn nhỏ chính là một cái bắt to hoặc có lẽ là một cái chén canh lớn nhỏ hơn nữa ngoại trừ diện tích lớn biến hóa nhỏ đ ệ t a m đại lưu trữ từ tính dụng cụ ở sức chứa bên trên cũng so với đời thứ nhất muốn lớn hơn nhiều dù sao thăng cấp thiết bị chứa đựng không thể nào chỉ thăng cấp tồn chữ bản mà không thăng cấp liên quan đồng bộ đọc viết dụng cụ đem các loại lưu trữ từ tính dụng cụ liên tiếp lên máy tính hàn g nguyên bắt đầu sửa sang lại cùng rời đi còn lại thiết bị chứa đựng đồ vật bên trong cắt bỏn t ấ m chip làm xong sau căn này máy tính trong phòng dụng cụ cũng là muốn dọn dẹp sạch bao gồm hiện hữu tổng thể tâm chip máy tính cùng với bên trong đủ loại phần mềm cùng hệ thống trình tự bây giờ hắn nhưng thật ra là tự cấp sở hữu trình tự bao gồm hệ thống làm một cái dành trước để phòng ngừa đến tiếp sau này rời đi thời điểm mất một ít văn kiện hoặc là trình tự mặc dù trước đó mỗi mở gợi một cái trình tự liền cũng sẽ lưu lại một cái đối ứng dành trước nhưng những linh đó giải rác tán có chút loạn hơn nữa kho số liệu dành trước không phải thực thì cho nên thừa dịp còn không có chuẩn bị trước là một cái rời đi tương đối khá mượn dành trước trình tự và số liệu khố thời gian hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem nói một lần năm thứa b an bài công việc tối ngày hôm qua làm an bài vừa nói ra lai、like、sở chệ ám lúc đó lập tức liền náo như than cắt bọn tâm c h ị người tốt đồ chơi này rốt cuộc đi ra à ta nhớ được sở chế ạ mẹ lần trước n h ấ t lên cắt b ò n tấm chip hay là ở hai năm trước chế tạo động cơ bước thời điểm ngoa tạo đ ư ờ n g ngoằn ngoèo qua mặt xe cơ hội tới trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều ngươi đừng quên rồi cái này sở chế ạ mẹ là toàn bộ hành trình công khai lại không chỉ chúng ta có thể học tây phương quốc gia đều có thể học ngược lại vốn là chúng ta ở cắt b ò n trên tấm chip bố trí ngược lại toàn bộ phế là phế nhưng dù sao cũng hơn không có được muốn bây giờ biết rõ cao cấp tấm chip cùng đỉnh cấp tấm chip chúng ta cũng lệ thuộc vào nước ngoài có thể chính mình sinh sản dù sao cũng hơn một cái muốn hướng người khác mua xong đi ta nhớ được cắt bòn t ấ m chip thật giống như có thể lượn quanh khai quang khắc m á y chứ nó mạch điện khắc thực không cần động cơ bước liền có thể làm được là laser đốt thực cùng điện hồ phóng điện cũng có thể dùng đến ra ánh sáng cắt bòn t ấ m chip bản vẽ mạch điện hiểu lập tức bán nhà toa các than chỉ hy xí nghiệp cổ phiếu không phải là mua cắt bòn t ấ m chip liên quan sao mua than chỉ hy làm gì bởi vì cắt bòn t ấ m chip nguyên liệu chính là than chỉ hy ai trở đến thị trường hóa ứng dụng cái kia đơn vị là năm như ngươi vậy nghĩ nhân loại phát minh đèn điện đến thương nghiệp hóa phổ cập đèn điện dùng bao nhiêu năm người đây là đầu tư lâu dài không phải ngắn hạn thiếu niên nghiên cứu khoa học cầu biểu thị than chỉ hy là phóng đầu tư thủy luận văn người q u e n cũ ta đều không nghĩ tới sinh thời thật có thể thấy nó biến thành tấm chim trên tiến sĩ ta biểu thị tám in than chỉ hy tinh viên năm ngoái liền lượng s ẵ n rồi trên lầu cái này nghiên cứu khoa học cầu trình độ chưa ra hình dáng gì a cái này lai、like, sở trệ ám lúc đó trung bình tiến sĩ trên tiến sĩ cũng chính là mới tốt nghiệp tiểu học mà thôi muốn chế tạo than chỉ hy rất giản đạo à, cầm một hai bê bút chỉ hướng trên giấy nhẹ nhàng dạch một cái chính là chừng mấy t ầ n g than chỉ hy lai、like, sở trệ ám lúc đó rất náo nhiệt thảo luận cái đề tài này chủ yếu đều là người nước hoa tuy n h ư n cái này lai、like, sở trệ ám lúc đó ngoại quốc người cũng k h ít nhưng cũng không phải sở hữu người ngoại quốc đều nghe biết tiếng hán hơn nữa tương đối mà nói phổ thông người ngoại quốc đối với khoa học kỹ thuật phương diện lai sở t r ệ ảm cũng không phải cảm thấy rất hứng thú phần lớn nhân cũng không hề giống người nước hoa như thế nói đến một cái tuyến đầu khoa học kỹ thuật luôn có thể p h i ế m vài câu thổi mấy câu đây là giáo dục trải qua bất đồng tạo thành đương nhiên cái này cũng cùng người trong nước có một viên yêu quốc yêu dân tâm có liên quan chỉ cần là quốc gia thiếu hoặc là chế tạo không ra phần lớn người trong nước tổng hội chú ý xuống giống như ban đầu chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm như thế đang không có trước chú ý đặc biệt nóng liệt nhưng khi thứ nhị chiếc thứ ba chiếc đều xuống hải hậu phần này chú ý sẽ không mạnh như vậy rồi giống như không chiếm được vĩnh viễn ở xôn s a o như thế mà c á t bọn tấm c h i m động cơ bước loại này đỉnh phong khoa học kỹ thuật cũng giống như vậy so sánh lai、like, sở chệ ảm lúc đó xem náo nhiệt cùng thảo luận chính vui mừng phổ thông người xem các nước cao tầng phản ứng liền không xong cùng rồi c á t bọn tấm c h i m tin tức này một mặt thế toàn bộ tây phương quốc gia thoáng chốc sầu mi khổ kiểm đứng lên cả thế giới không nhìn thấy địa phương nhất thời liền nhấc lên kinh đảo hải lãng cùng si ly côn tấm c h i m tướng quan công tư thậm chí là toàn bộ bản khối giá cổ phiếu đều tại sụt đột một có chút thậm chí trực tiếp liền chém n h rồi Mà tấm một một Tấm toàn ở ở thế giới, phần lớn địa phương thị trường chứng khoán có liên quan tấm chip khối cũng sụt đột bất thị trường chứng khoán khoán phần lớn phương chứng liên quan bản cũng cùng chứng hương càng liên quan bản nhưng ở một đường nịch tăng lên. nối quan chip khối khối chip khổ, chế giới ga tập lúc, lâu. địa đã bị có bốc cổ quá、lâu. vô luận là dân chúng bình thường hay lại là nhà tư bản cũng biết rõ cắt b n tấm chip tuyệt đối có thể ở trình độ nhất định thay thế hiện hữu silicon tấm, tấm, tấm chip này quyết định bởi với cái này sở chế hạ mẹ trong tay cắt bỏ tấm chip tinh có thể rốt cuộc có bao nhiêu hữu dị cùng với nó thích t ư ớ n g tính rộng bao nhiêu h i ệ lên cứ việc trước mắt còn không thấy được những thứ này nhưng tất cả mọi người đều biết rõ cái này thiên phải đổi đương nhiên có người buồn buồn đã có người hoan hỉ chứ đi đứng ở lũng đoạn địa vị tây phương quốc gia ngoại còn lại quốc gia là có thể cởi mở cởi to bao gồm lão mao tử bao gồm tiểu b â n quốc bao gồm a tam ca dĩ nhiên trong lúc này tự nhiên bao gồm b â n quốc thậm chí có thể nói bân quốc là vui vẻ nhất bởi vì ở cắt bòn tấm chịp trên con đường này cả thế giới là thuộc bọn họ đi xa nhất gần đó là không có cái này sở trệ a mẹ liên quan sản nghiệp liên cũng đã bố trí đi xuống đặc biệt là ở ba năm trước đây trần chính hoa từ nơi này lai sở chệ ám lúc đó hiểu được hàn nguyên trong tay có cắt b ò n tấm chip liên quan kỹ thuật thời điểm càng là trọng điểm hồi báo phương diện này tin tức hắn có loại trực giác có liên quan cắt b ò n tấm chip phương diện kỹ thuật cái này sở chệ ạ mẹ sẽ không để cho bọn họ đợi quá lâu cho nên ở lúc ấy cảm giác bén nhạy trần chính hoa liền hướng phía trên đề cử quá phát triển mạnh cùng ủng hộ cắt b ò n tấm chip bản k h ố i mà một đề nghị cũng cuối cùng bị là thật có cơ sở có ủng hộ chỉ cần cắt bỏ tấm c h i liên quan kỹ thuật bị thẳng phát hình ra ngoài bân quốc hoàn toàn có năng lực làm được có thể ở trong vòng một năm tiến hành kích thức hóa sinh sản gần đó là trong đó khó khăn nhất động cơ bước ở nhị cấp nhiệm vụ thời điểm bởi vì hàn nguyên ly cấp động cơ bước lai sở trệ ảm vân quốc cũng từ trong thu được không nhỏ đột phá mặc dù hàn nguyên chế tạo động cơ bước là ly cấp nhưng cái này ly cấp động cơ bước bên trong có không ít kỹ thuật đều có thể ứng dụng đến kích thước nạn nổ tỷ như giải rác thức t h giả gỡ phản xạ khí loại này phá vỡ tây phương quốc gia đình cấp nguồn sáng lũng đoạn linh kiện thì thành công để cho ma đô nhỏ công ty điện tử đem động cơ bước tinh độ đầy tới đến hai mươi hai nạn ổ trở xuống trước mắt đang hướng về mười nạn ổ tiến quân có thể nói đây là một cái cự đại đột phá con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương bốn trăm mười lăm mười nạ nổ cặt bọn tâm chim lai sở chệ ả m lúc đó rất náo nhiệt hàn nguyên ngồi ở máy tính trong phòng nhìn đạn mạc loại này mấy chục triệu người siêu cấp lai sở chệ ả m gian trừ phi hắn cố ý mở miệng dẫn dắt nếu không bên trong nói chuyện phiếm nội dung rất ít có thống nhất thời điểm có lúc trước một giây còn đang là cái này nội dung tranh luận mà một giây kế tiếp cũng bởi vì một câu đạn mạc nhảy tới một người khác đ ể tài bên trên dân mạng đều là kim ngư trí nhớ chỉ có thất dây cái này không t r ư ớ còn c ở thảo luận hắn đem cắt bòn t ấ m chịp kỹ thuật thẳng phát hình ra ngoài đối với vân quốc rốt cuộc tốt hay xấu bây giờ cũng đã chuyển đến cắt bòn t ấ m chịp kỹ thuật có hay không có thể lượn quanh khai quang khắt trên máy ông nói ông có lý bà nói bà có lý hai bên còn kém thực tế vợ cờ rồi trừ lần đó ra còn có một bầy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ở bên cạnh đủ loại đổ thêm dầu vào lửa hoặc là buôn bán đậu p h ộ n g hạt dưa nước suối đương nhiên trừ những thứ này ra còn có một bộ phận tại chiều đến hắn muốn chân tướng muốn hắn giải thích một chút nhìn những thứ này lạc mạc hàn nguyên suy nghĩ một chút mở nay vừa nói phần lớn người xem nhất thời liền nổ ta liền nói yêu cầu đi c á c b ọ n tâm c h i m cũng cần động cơ bước không phải nói có thể dùng cái gì lan r pháp tới xử lý sao cũng cần tâm c h i m lời nói chúng ta sẽ không ưu thế à định cấp động cơ bước đều ở nước ngoài trong tay chúng ta lúc trước cùng châu âu đồng thời làm qua gạ l ờ i y ô dẫn đường hệ thống bỏ tiền cũng không ít phía sau thế nào ứng nên mới đi ra tiền cũng còn như vậy húng chi động cơ bước những thứ này có chúng ta người tham dự nghiên cứu thì như thế nào nhân ra không bán chính là không bán cho nên vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình nha không hoảng hốt điểm mấu chốt là cắt b ò n tấm chip tính năng so với silicon tấm chip ưu tú nếu như nói một khối tấm chip có silicon tấm chip mười nạ nổ tính năng như vậy cắt b ò n tấm chip chỉ cần một trăm n h nạ ổ là đủ rồi mà một trăm n h nạ ổ động cơ bước tự chúng ta đã sớm có thể tạo ta là nhỏ công ty điện tử nhân viên ở năm ngoái thời điểm công ty chúng ta liền chế tạo ra mười lăm nạ nổ toàn thể động cơ bước toàn bộ đều là dùng quốc sản kỹ thuật ngư bức mang đến nhân tính một chút mười lăm nạ nổ cắt b ò n tấm chip tính năng là bao nhiêu nạ nổ silicon tấm chip phỏng đoán cẩn thận là một năm nạ nổ vấn đề là chúng ta vẫn không có đỉnh cấp động cơ bước coi như là chúng ta có thể làm ra 15 nano nhưng tiểu mân quốc hòa phong xe quốc có thể làm ra ba nano trong lúc này t r ê n l ệ n h như cũ rất lớn còn không bằng không lai、like, s ở t r ệ ảm cắt bỏ tấm chip kỹ thuật như vậy chúng ta giàu gì có thể chính mình mạn mạn nghiên cứu trên lầu chính giải tấm chip t r ê n l ệ n h vẫn tồn tại như cũ như vậy điện thoại di động cùng máy tính tính năng như cũ có t r ê n l ệ n h ai nếu như cái này s ở t r ệ a mẹ không lai、like, s ở t r ệ ảm cắt bỏ tấm chip kỹ thuật là tốt hoặc có lẽ là lai、like, sợ chệ ảm một chút đỉnh cấp động cơ bước mà không phải tấm chip sở chệ h mẹ có thể hay không lai、like、sở chệ hạ một chút đỉnh cấp động cơ bước à trước khác chuẩn bị cắt bòn t ấ m chip lần trước sở chệ h mẹ liền chế tạo quá động cơ bước phòng chừng lần này cũng muốn tiến hành thăng cấp chỉ là không biết rõ tinh đội như thế nào hàn nguyên lời vừa ra khỏi miệng lai、like、sở chệ h m lúc đó nhất thời liền rối loạn nếu cắt bòn t ấ m chip cùng si l i c o n t ấ m chip như thế giống vậy yêu cầu động cơ bước như vậy cắt bòn t ấ m chip gần đó là toàn thể thẳng phát hình ra ngoài rồi quốc gia cũng thuận lợi tạo ra rồi tinh độ phương diện nhất định không thể tránh như cũ sẽ còn rơi ở phía sau mà tinh độ rơi ở phía sau tính năng cũng không cần nghĩ khẳng định rơi ở phía sau đặc biệt là cắt bòn tấm chip hầu như không cần lo lắng điện tử qua lại hiệu ứng loại này vấn đề có thể để cho tấm chip tính năng nâng cao một bước cứ như vậy cắt bòn tấm chip giữa ngũ nạ nổ cùng mười lăm nạ nổ giữa t r ê n lệch so với silicon tấm chip lớn hơn nghĩ thông suốt tầng này sau lai、like、sở chệ ãm lúc đó không ít người xem tâm lý đều có một ít ý kiến cảm thấy hàn nguyên đem cắt bòn tấm chip này một kỹ thuật thẳng phát hình ra ngoài là tiện lợi tây phương quốc gia có chút người xem còn gửi đi đạn mạc hy vọng hắn có thể trước lai、like、sở chệ ảm một chút đỉnh cấp động cơ bước kỹ thuật trở lại lai、like、sở chệ ảm cắt bòn tấm chip đối với cái này nhiều chút đạn mạc hàn nguyên cũng không có để ý hắn biết rõ lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem là coi hắn là thành người mình cũng chính là coi thành thế giới song song người nước hoa hơn nữa tỷ như yêu nước loại những nhân tố khác để cho hắn trước lai、like、sở chệ ảm đỉnh cấp động cơ bước lời nói tự nhiên có thể hiểu được dù sao ngoại trừ năm trăm ngàn cùng một nghìn bốn trăm năm mươi ngoại chưa có người nào sẽ không hy vọng chính mình tổ quốc càng cường đại máy tính trong phòng liên quan trình tự g à n h chức vẫn ở chỗ cũ tiến hành hàn nguyên nhìn màn ả Các b những tấm c i đối p yêu cầu thứ này bất đồng tài liệu yêu cầu bất đồng phương thức sản xuất nhân vị sinh sản của bọn họ cắt bòn tâm chip chủ yếu nguyên liệu quan hệ cho nên yêu cầu ưu chức tiến hành xử lý dừng một chút hàn nguyên liếp nhìn đang ở bản chính trình tự và số liệu khố Nói tiếp, c hàn ờ tổng thể tấm tính tạ chip máy cục bạ đã l m x o g l i ề nguyên có cắt chip. chính thể bắt tấm h bòn Bản đầu xử lý n n ữ số l i ệ n à đại khái y u cầu đ ế một cái hai ngày. Hàng ngày. nguyên lời còn chưa nói hết lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem cũng đã nghe không nổi nữa rồi rít hỏi thăm hay à. đâu rồi ta nói lần này nhất định sẽ thăng cấp động cơ bước lo lắng cái gì có động cơ bước hết thể đều dễ nói chỉ cần có thể sai bằng tin tưởng lấy chúng ta quốc gia năng lực sản xuất có thể đem tấm chip sản nghiệp giá cả d a n h giới cuối cùng đặc xuyên tinh độ tinh độ tinh độ chuyện trọng yếu nói ba lần động cơ bước tinh độ mới là mấu chốt nếu như từ ly cấp thăng cấp đến bé nhỏ cấp vậy có cái gì dùng đúng a động cơ bước tinh độ mới là vấn đề mấu chốt sở trệ a mẹ sở trệ a mẹ ngươi lần này thăng cấp sau động cơ bước tinh độ là bao nhiêu à? đừng chỉ là từ ly thăng cấp đến bé nhỏ a tốt nhất tới một một kích thước nạ nổ kỹ thuật trực tiếp đem tấm chip danh giới cuối cùng đ ậ p xuyên một nạ nổ phòng trừng không quá có thể hai ba nạ nổ hoặc là bốn năm nạ nổ có thể là một m chút động m ư ờ i nạ nổ có thể ngửa mặt trông lên một chút cá nhân ta đoán trình độ tiến triển khả năng ở hai mươi nạ nổ còn đó dù sao trước tấm chip đều là ly cấp như thế nào đi nữa thăng cấp cũng không khả năng t h o n cái khoảng cách lớn như vậy hy vọng tinh độ có thể cao điểm không hy vọng nào một n a n o có thể có một mười n a n o khoảng đó hoặc là dưới đây ta liền thỏa mãn từ nơi này hàn nguyên lấy được động cơ bước sẽ tiến hành thăng cấp trả lời lai sở chạy ám lúc đó dân mạng lại quan tâm đứng lên động cơ bước tinh độ vấn đề dù sao cái này cũng coi là có gương x e t r ư ớ c lần đầu tiên hàn nguyên chế tạo động cơ bước thời điểm lai sở chạy ám lúc đó người xem hưng p h ấ n không thôi nhưng ngay sau đó liền bị tạt một chậu nước lạnh hạn chế tạo động cơ bước tinh độ là ly cấp cái này làm cho phần lớn người cũng rất thất lạc cứ việc cái kia ly cấp động cơ bước bên trong có một ít linh, linh kiện có thể cung kích t ư ớ c nạn ổ sử dụng nhưng đúng là vẫn còn ly、cấp. cho nên lần này người xem có chút thấp t h ỏ g không rõ ràng thăng cấp sau động cơ bước tinh độ có thể đến tới đến một cái dạng gì mức độ không chỉ là phổ thông người xem quan tâm thăng cấp sau động cơ bước tinh độ ngồi thủ ở lai sở trệ ám lúc đó các nước z f cùng động cơ b ư ớ c tướng quan công tư quan tâm hơn cái này bởi vì tiếp theo tinh độ vấn đề liên quan đến cả thế giới thế cục biến hóa đối với động cơ bước thăng cấp b â n quốc cũng không có quá nhiều cái nhìn nếu như tinh độ có thể tăng lên tới kích thước nạ nổ xa cách như vậy tướng này là một cái cự vui mừng thật lớn nếu như tinh độ tăng lên không tới kích thước nạ nổ xa cách kia cũng không có quá nhiều quan hệ b â n quốc tương đối coi trọng không phải tinh độ cụ thể có bao nhiêu mà là ở cái này t h ă n g cấp trong quá trình triển lộ ra đủ loại tân khoa kỹ năng chỉ cần có thể ứng dụng đến những phương diện khác hoặc có lẽ là có thể tăng lên quốc nội động cơ bước tinh độ đều là đủ cùng còn lại nước nhỏ so sánh bởi vì hàn nguyên hoặc có hoặc không nhắc nhở bây giờ b â n quốc càng chú trọng từ lai、like, sở chệ ảm lúc đó học tập kỹ thuật mới sau đó ứng dụng mà không phải đơn thuần phục khác mặc dù trước mắt quốc nội động cơ bước tinh độ xác thực rơi ở phía sau nhiều cái cấp bậc nhưng chỉ cần đầu nhập nghiên cứu thu lượng kinh nghiệm đổi theo thậm chí là siêu việt đô là sớm muộn sự tỉnh vân quốc có lòng tin này tương đối mà nói nắm giữ đỉnh cấp động cơ b ư ớ c kỹ thuật tây phương quốc gia liền thấp thỏm hơn nhiều nếu như nói tinh độ ở bé nhỏ cấp hoặc là một trăm l n h nạ nổ còn đó tây phương quốc gia là hoàn toàn có thể tiếp nhận hoặc là có thể nói chỉ cần tinh độ không thua kém mười n a n o tây phương quốc gia cũng là có thể tiếp nhận dù sao động cơ b ư ớ c một khối này bọn họ toàn diện dẫn trước mặc dù trước mắt trên thị trường thả ra tấm chip tinh độ cơ bản đều là ngũ kích thước n a n o xa cách nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có kỹ thuật dự trữ trên thực tế bao gồm hàm sơ đại tích điện ở nội tâm p i ế n hán thương đều có đối ứng kỹ thuật dự trữ ngũ nạ nổ cũng không phải bọn họ cực hạn thậm chí tam nạ nổ cũng không phải nếu như yêu cầu lời nói bọn họ có thể trong vòng thời gian ngắn đem hai nạ nổ công nghệ tấm chip lấy ra đương nhiên đây là lấy tấm chip lương phẩm xuất hạ thấp thành giá bây giờ hai nạ nổ kỹ thuật còn chưa không thế nào thành thục điện tử qua lại hiệu ứng ở cấp bậc này silicon trên tấm chip có chút nghiêm trọng các công ty còn cũng đang nghĩ biện pháp hạ xuống những vấn đề này nhưng không thể chối là ở tấm chip một khối này bọn họ như c ũ đứng ở đ ỉ n h phong vị trí chỉ cần không bị đối thủ gần hơn quá nhiều tranh lệ n h bọn họ vẫn là l ũ đoạn dù sao tấm chip quan hệ đến điện thoại di động máy tính lợi dụng cụ tính năng bất quá rất nhanh lai、like、sở chệ h m lúc đó trả lời liền để cho bọn họ lâm vào thất vọng hàn nguyên nhìn xuống đạn mạc cười nói lần này động cơ bước thăng cấp muốn phân hai lần tới tiến hành lần đầu tiên thăng cấp sẽ là chế tạo năm mươi nạ nổ silicon tấm c h i m cấp bậc này tấm c h i m là ta có thể lợi dụng trước mắt tổng thể tấm c h i m máy tính làm được cấp bậc cao nhất rồi xử lý xong cấp bậc này tấm c h i m sau ta sẽ đem sản xuất ra năm mươi kích thước nạ nổ tấm c h i m lắp ráp thành một máy tân máy tính sau đó sẽ tiến hành lần thứ hai thăng cấp lần thứ hai thăng cấp là chế tạo mười kích thước nạ nổ cặt bọn tấm chip cấp bậc này tấm chip không sai biệt lắ tinh độ nhắc lại cao trước mắt dụng cụ cùng với sạch kết phòng thí nghiệm cũng không đạt tới yêu cầu bất quá mười nạ nổ cắt bòn tấm chip trước mắt mà nói đã đầy đủ dùng bởi vì so với silicon tấm chip mà nói cắt bòn tấm chip tính năng càng ưu tú mà một phần ưu tú không chỉ là biểu hiện ở phụ điểm tính toán phương diện tốc độ càng thể hiện ở nó tiêu hao thấp có thể cao ổn định chịu đựng cao dòng điện năng lực cứ ít điện tử qua lại hiệu ứng các loại phương diện Hảo A. Mười kích thước A. nạ nổ 10 nạ nổ cắt b ò n tấm chip tính năng có thể sánh được một nạ nổ si l i c o n tấm chip đi đều là cắt b ò n tấm chip tính năng là cùng đợi si l i c o n tấm chip gấp 10 lần trở lên không kém bao nhiêu đâu trước mắt nghiên cứu là như vậy cụ thể còn phải xem bất quá s á t thực đủ dùng rồi nhưng t r ê n l ệ n h vẫn còn tồn tại nước ngoài ảm sân có thể làm được 5 nm cấp bậc thậm chí là 3 nm 2 nm cấp bậc mặc dù hay lại là so với ảm sân cùng đài tích điện tấm chip cấp bậc thấp một ít nhưng 10 nạ nổ đã rất tốt ít nhất có thể chính mình sinh sản chứ sao mong đợi điện thoại di động máy tính nể lại phải lớn hơn đổi mới rồi đây chính là tiểu mễ sáu ta cảm thấy được lôi lão bản hẳn hận chết rồi tiểu mễ sáu một cái tiểu mễ sáu để cho hắn sau này điện thoại di động mới thiếu kiếm bao nhiêu tiền a đổi khối mạng đổi một xác đổi nhanh tin ta lục còn có thể lại dùng ba năm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 gần đó là nắm giữ động cơ bước tây phương quốc gia sắc mặt có chút khó coi đối với cái kết quả này gần có chút thất lạc lại coi như vui mừng dù sao mười kích thước nano cắt bọn tấm chip còn ở tại bọn hắn theo dữ liệu cứ việc cái này đã đến gần d a n h giới cuối cùng chỉ bất quá tiếp theo mọi người có thể phải đấu dao găm rồi ở silicon tấm chip chế tạo trong quá trình có mấy cái ngưỡng cửa Trăm thước thước thước thước thất thước thước thứ kích kích kích kích kích kích c� Những ngưỡng nano, nano, nano, nano, nano, ngũ kích thước nano v .v. Những thứ này v.v. ngưỡng cửa là nguồn sáng mọi người đều biết động cơ bước nguồn sáng là điêu khắc tấm chip đao giải p h ẩ u nhưng chỉ là có bước sóng khoảng cách một chu kỳ giao động quang ba trưởng hạn chế bên này giao điêu khắc trình độ sắp bén tỷ như hưởng ngoại quang ba trưởng là bảy trăm bảy mươi sáu trăm hai mươi hai nm giữa dùng loại này quang tới điêu khắc tấm chip lấy được tinh độ gần như ở nơi này cái bước sóng khoảng cách một chu kỳ giao động khu gian mà đi đến mười bốn kích thước nạ nổ khác sau gần như phần lớn quang ba liền cũng mất hiệu lực chỉ có cực tử ngoại nguồn sáng có thể miễn cưỡng đi đến yêu cầu cho nên cực tử ngoại chỉ là đỉnh cấp động cơ b ư ớ c cơ phận nồng cốt một t r ò n g bởi vì nó mới có thể dùng tới điều khắc mười kích thước nạ nổ dưới đây tấm chip lai sở chệ ám lúc đó người xem thực ra đều nghĩ sai dưới cái nhìn của bọn họ mười nạ nổ cùng ba nạ nổ còn có khá lớn khác biệt nhưng ở động cơ b ư ớ c cái này một cái lĩnh vực tất cả mọi người biết rõ mười nạ nổ tấm chip cùng ba nạ nổ tấm chip sử dụng nguồn sáng nhưng thật ra là như thế đều là cực tử ngoại quang cho nên mười nạ nổ tấm chip kỹ thuật một mực phát hình ra ngoài nguồn sáng vấn đề tuyệt đối sẽ bị cái này sở chệ ạ mẹ giải quyết hết như vậy ả m sợ đài tích điện những thứ này đỉnh cấp động cơ bước tấm chip doanh nghiệp sản xuất còn lại ưu thế không coi là hơn nhiều chỉ bất quá cái kết quả này so với cái này sợ trệ ạ mẹ trực tiếp nện xuống một kích thước nạ nổ tấm chip dễ dàng hơn để cho người ta tiếp thu dù sao nguồn sáng chỉ là động cơ bước chung một bộ phận ở những khu vực khác bọn họ vẫn có một ít d ấ n trước nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cầu lương nhẹ nhàng hay đến với chương bốn t r ư ơ i sáu có thể khống chế thân thể con người cắt bọn tấm chip đánh vỡ động cơ bước ngưỡ để cho mọi người cắt chiếm một ít ưu thế sau đó ở này một con đường thượng tiến hành chấm giết đây là hàn nguyên ăn bài song đường bởi vì vô luận là toàn thể văn minh khoa học kỹ thuật cũng hoặc là phát triển kinh tế thực ra cũng không thể rời bỏ cạnh tranh không có cạnh tranh khoa học kỹ thuật cùng kinh tế chỉ có thể là ao tù nước động tỉ như đánh một trận v ớ i thổ hai nhân loại khoa học kỹ thuật sở dĩ phát triển nhanh như vậy cũng là bởi vì có nhu cầu có gai kích hay hoặc là vân quốc ở ban đầu sở dĩ dẫn nhập t e s l à điều này cá chê mục đích là vì rồi khuấy động quốc nội nguồn năng lượng mới xe hơi này mở ra nước động tránh cho tất cả mọi người nhất trí lừa gạt sở hữu lừa gạt tiền bây giờ nhìn lại điều này siêu cấp cá chê nước vào sau Hiệu quả vẫn là rất rõ bây giờ hàn nguyên đã đem ánh mắt chuyển tới bắt ngát tinh thần đại hải phía trên đi có cái này hệ thống đầy đủ mọi thứ cũng có thể máy tính trình tự và số liệu khố bản chính hoàn thành sau đó hàn nguyên đi tới cất dữ động cơ bước vô trần phòng làm việc đây là ban đầu thành lập duy nhất một mươi cấp vô trần gian trên mặt đất còn bày khắp giảm sắc dụng cụ bị dùng để cất giữ động cơ bước loại này đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao dụng cụ hàn nguyên không có chuẩn bị đem tiến hành tháo bỏ hàn chuẩn bị ở thứ nhì đài năm mươi nạ nổ xi、si、ly cồn tấm chip động cơ bước hoàn thành sau đó đem cái này ly cấp động cơ bước tiến hành sửa đổi xuống đem tinh độ điều chỉnh một chút dùng để chế tạo còn lại tấm chip dù sao tấm chip chủng loại không chỉ một loại trừ điện thoại của đi trong máy vi tính mạch điện hợp thành tấm chip ngoại còn có chia làm linh kiện chủ chốt tấm chip máy truyền cảm tấm chip quang chip điện tử những thứ này tổng thể tấm chip đối với tinh độ yêu c mặc dù chủ yếu dùng để gia công máy tính dụng cụ chung tổng thể tấm chip nhưng cũng có thể làm còn lại chỉ cần đơn giản sửa đổi một chút là được trừ lần đó ra mười cấp vô trần phòng làm việc cũng không thích hợp dùng để cất giữ càng cao tinh độ động cơ bước rồi hoàn cảnh không đạt tới yêu cầu phía sau năm mươi nạ nổ silicon tấm chip động cơ bước cùng với mười kích thước nạ nổ cắt bọn tấm chip động cơ bước cất giữ đều cần hàn nguyên lần nữa xây tân vô trần sạch sẽ phòng thăng cấp động cơ bước cùng với tổng thể tấm chip là phân hai bước làm bước đầu tiên là chế tạo năm mươi nạ nổ si ly côn tấm chip cùng với đồng bộ động cơ bước dụng cụ cùng kiến trúc dụng cụ sau đó đem chế tạo ra tấm chip hợp lại biến thành một máy tân trung ương máy tính bước này cũng không có tiêu phí hàn nguyên thời gian quá dài vô luận là nhằm vào hiện hữu ly cấp động cơ bước thăng cấp cũng tốt hay lại là lần nữa khắc lục tân tấm chip đối với hắn mà nói đều là đã làm việc lần thứ hai làm tiếp tự nhiên bắt vào tay húng chi tấm chip bản vẽ mạch điện những thứ này trong tay hắn đều có hoàn chỉnh quá lấy bây giờ công nghiệp dụng cụ khắc lục đi ra rất nhanh hơi chút hoa mất thì giờ là vô trần sạch kết phòng làm việc xây bước này hoa mất thì giờ so với chế tạo động cơ bước cùng với tấm chip còn nhiều hơn bất quá cũng may hát tinh tinh cùng áp hát tinh tinh trí lực đang động vật tuần h dưỡng kỹ năng có thể trường kỳ huấn luyện hạ tăng lên rất nhiều tại kiến trúc xây cất bên trên có thể giúp không ít việc nếu không chỉ là vô trần sạch kết phòng làm việc xây cất hàn nguyên thì phải hoa hơn m ư ờ tháng hao tốn lục mười ngày khoảng đó thời gian hàn nguyên hoàn thành động cơ bước cùng với tấm chip vòng thứ nhất thăng cấp tất tổng thể tấm chip máy tính chế tạo ra giả trang tốt đối ứng hệ thống sau hàn nguyên đem chức dùng để dành chức đủ loại trình tự và số liệu tồn kho chữ từ bản trực tiếp liền kết nối với máy tính đây chính là h à n trước tại sao phải tiêu phí một ít thời gian đem đủ loại trình tự và số liệu làm sửa sang lại bỏ túi xử lý nguyên nhân hắn sử dụng trình tự cùng hệ thống cũng là thông qua tam vào chế chung một loại đặc thù biên mã phương thức viết ra cùng trong thế giới hiện thật có một ít khác nhau tối đại thể hiện chính là những trình tự này có thể phong trang sau trực tiếp rời đi đến tân trên máy tính sau chỉ cần giải trừ hết phong trang liền có thể trực tiếp sử dụng nay có chút tương tự với một cái app、Super. giống như ngươi bằng hưu áp xúc đi một tí văn kiện cho ngươi ngươi giải áp sau liền có thể trực tiếp mở ra sử dụng như thế giản một p h ư ớ c diện ngoại trừ trình tự đơn giản ngoại còn có một cái điểm mấu chốt là tại phía xa bân quốc thái sơn trong căn cứ hay quản gia tiểu thất cũng có thể giúp một tay xử lý những thứ này hiện giai đoạn đưa lên thiên vệ tinh đã bao phủ cả viên bắt chước tinh cầu tám mươi trở lên mà thái sơn căn cứ cũng đã thực hiện cùng amazon dừng mưa nhiệt đới căn c ứ thực thì truyền tin cứ như vậy tiểu thất có thể dĩ v i ê n trình thông qua vệ tinh tới tiến hành thao túng máy tính đợi thiết bị điện tử dù sao thái sơn trong căn cứ sử dụng ngôn ngữ máy tính cùng hàn nguyên biên soạn tam vào chế tầng dưới chốt mật mã là như thế cái này có thể giúp không ít việc đương nhiên điều kiện tiên quyết là được cho nó biên soạn bên trên đối ứng chức năng khuôn mẫu và số liệu khố t ấ n tổng thể tấm chip máy tính chế tạo hoàn thành an bài tốt đủ loại trình tự sau hàn nguyên điều chỉnh thử kiểm tra một chút cái này tân máy tính tính năng tất tổng thể tấm chip máy tính như cũ an bài ở ban đầu máy tính trong phòng về phần trước kia ly cấp tấm chip máy tính đã bị tháo bỏ chuyển tới phòng cất giữ làm đ dù sao vật này không có cách nào cùng động cơ bước so sánh động cơ bước gần đó là tinh độ hết thời rồi sửa đổi một ít linh kiện sau còn có thể tiến hành dùng để khắc lục những chức năng khác tấm chip như thế có thể sử dụng húng chi cái này máy tính cũng đã sử dụng hai ba năm có thể vinh quang về hưu tân kích thước nạ nổ tổng thể tấm chip máy tính ở tính năng bên trên muốn vượt xa ban đầu ly cấp tấm chip tổng thể máy tính vô luận là phù điểm tính toán tốc độ hay lại là c h ỉ n h tự hưởng ứng tốc độ đều tăng lên mấy ngàn lần cái này cũng không khoa trương ly cấp tấm c h i đến kích thước nạ nổ tấm c h i đối với máy tính tính năng ảnh hưởng cực lớn có thể nói là một cái ở thiên một cái trên đất trước ly cấp tổng thể tấm chip máy tính hàn nguyên cũng kiểm tra quá gần đó là trồng rồi mấy chục khối chức năng tấm chip đem tính năng cùng người bình thường sử dụng laptop không sai bị lắm mà bây giờ cái này kích thước nạ nổ tổng thể tấm chip máy tính tấm chip số lượng mặc dù phải nhiều đi ra không ít nhưng nó tính năng cũng cường hẳn hơn hàn nguyên kiểm tra qua cái này máy tính phù điểm tính toán tốc độ đã đạt đến hai trăm h tấn lọn cũng liền chính là mỗi giây hai triệu ước lần phù điểm tính toán số này theo cùng m ộ ư ơ i hai năm bân quốc x â y siêu cấp máy tính tương đương bất quá số này theo thả vào m ư ơ i năm sau liền một máy tiểu hình siêu cấp máy tính cũng không sánh bằng rồi m u ố n biết rõ 2016 n i ê n thượng thành phố gtx một n g h ì g dạo phi cạn cũng đã có thể là lấy đi đến 8. 89 tám mươi chín tỷ lần phù điểm tính toán đưa tinh độ phù điểm năng lực tính toán mà gtx một n g h ì t á i cảng là đã đi đến 1 ộ t mươi một năm tỷ tỷ lần phù điểm tính toán năng lực có thể thấy ở thế kỷ 21 t h ờ i điểm máy tính tính năng tốc độ phát triển nhanh thực ra nếu như không phải phải đem cắt bòn tấm chip thẳng phát hình ra ngoài hàn nguyên có nắm chắc lần tiếp theo t h ă n g cấp trung tướng trung ương máy tính tính năng tăng lên tới siêu cấp máy tính tiêu chuẩn thậm chí là đình phong cấp bậc nay cũng không phải đang khoác lác với hắn mà nói cái này cũng không khó khăn vô luận là phần cứng hay lại là phần mềm hệ thống hắn đều có đầy đủ năng lực đem chế tạo biên soạn ra tới nếu muốn nói khó khăn lời nói khó khăn nhất địa phương chính là toàn thể xây dựng lúc hao tổn mất thì giờ đi dù sao một máy siêu cấp máy tính chỉ là tấm chip số lượng chính là một thiên văn s ố tự ở mười tám thâm niên sau khi mặt trời không lặn quốc manchester đại học khoa học máy tính học viện liền xây dựng một máy trên thế giới lớn nhất bắt trước đại não siêu cấp máy tính nắm giữ một triệu cái máy xử lý hạch tâm cùng một nghìn hai trăm khối quan hệ nối liền mạnh đây vẫn chỉ là một cái học viện nếu như đội thành vân quốc hoặc là usa như vậy nước lớn xây đem tầm chìm cpu số lượng càng nhiều t ỷ như usa ở đã từng xếp hạng thứ nhất cực điểm siêu cấp máy tính đem phủ điểm tính toán tốc độ giá lên tối cao đạt đến mỗi giây hai mươi ước lần đem máy xử lý hạch tâm số lượng đạt tới hai bốn trăm n g à n cái mà vân quốc siêu cấp máy tính thiên hạ ở cùng lúc xếp hàng thế giới danh thứ tam tính tổng cộng tổng cộng có ba mươi hai e máy xử lý cùng bốn mươi tám cái xe ổ phi tổng kết có ba trăm m ư ơ i hai vạn tính toán hạch tâm có thể nói bây giờ siêu cấp máy tính chính là xét ở cpu số lượng cùng h ạ c tâm số lượng liên quan tới cái điểm này hàn nguyên là biết rõ này chủ nếu là bởi vì silicon tấm chip tần số tăng lên độ khó quá lớn chỉ có thể lệ thuộc vào nhiều hạch tâm để đề thăng máy tính toàn thể tính năng mà dựng thành như vậy một máy siêu cấp máy tính gần đó là nắm giữ hạch tâm kỹ thuật hoa mất thì giờ cũng không ngừng cho nên hàn nguyên mới chịu đem cắt bỏ tấm chip lấy ra mượn cắt bỏ tấm chip càng hữu dị tính năng để đền bù cái này trong chỗ dù sao bây giờ hắn sử dụng máy tính là trung ương máy tính hình thức cũng chính là toàn bộ căn cứ liền một máy máy tính thật sự không nhiều theo tính toán cũng ở phía trên tiến hành nếu như tính năng không đủ mạnh hãn căn bản là chống đỡ không nổi tới Kích trung h thể chip tính ư ớ c nạ nổ tổng thể tấm chip máy tính xây dựng, liên quan tấm t máy xây n an bài, cùng h bài, kiểm tra xong, Hàn Nguyên tính một chút, tổng cộng tiêu phí lục ương n g là không bài máy tính hoàn thành lắp ráp sau hàn nguyên ngựa không ngừng vó câu liền muốn bắt đầu bước kế tiếp sinh sản cắt bỏ tấm chip yêu cầu tài liệu dù sao hắn dự để lại cho mình thời gian chỉ có năm tháng k h o ả n g đó bây giờ liền đã qua đã hơn hai tháng còn lại ba nguyệt hắn vừa muốn sinh sản chế tạo cắt bỏ tấm chip yêu cầu tài liệu cũng muốn chế tạo dùng cho sinh sản cắt bòn tấm chip yêu cầu động cơ b ứ ớ c cùng quan g khắc cao su đợi dụng cụ cuối cùng còn c ầ n đối sinh sản cắt bòn tấm chip tiến hành lắp ráp khảo sát cấu tạo tân hình máy tính toàn thể tính được thời gian hay lại là tương đương khẩn trương tốt tại lần trước công nghiệp dụng cụ toàn thể thăng cấp lúc hàn nguyên liền cân nhắc qua nhân lực không đủ tình huống ở phần lớn công nghiệp dụng cụ chúng cũng tăng thêm khống chế tấm chip mặc dù dùng đều là ly cấp khống chế tấm chip nhưng chỉ cần có khối này tầm chip liền có thể thông qua máy tính tầm xa khống chế lúc trước để giành hạ chức năng này hàn nguyên là suy tính tiểu thất c hóa o n ê học trong phòng thí nghiệm hàn nguyên đang chuẩn bị chế tạo than chỉ hy yêu cầu dụng cụ cùng tài liệu liên quan dụng cụ cùng tài liệu cũng chuẩn bị ổn pha sau hàn nguyên kéo qua trôi lơ lửng ở một mảnh quay chụp quả cầu động cơ bước lần đầu tiên thăng cấp đã hoàn thành năm mươi kích thước nạ nổ khác tấm chịp cũng đã ứng dụng đến tân trung ương trên máy tính bây giờ ta muốn bắt đầu xử lý và cắt bòn tấm chip có liên quan tài liệu bước này chắc hẳn mọi người đã chờ lâu rồi ngay vậy lai sở trệ ả m lúc đó đạn m ạ c trong nháy mắt liền quét mà bắt đầu năm năm suốt 5 năm năm năm năm này biết rõ ta là tại sao tới đây sao đừng nói nhảm mở ra thì xong rồi sau này sẽ là cắt bòn sinh vật v s s i l i con sinh vật cắt bòn tấm chip chế tạo tài liệu than chỉ h i than nạ nổ q u ẳ n còn có cái gì tới còn có than nạ nổ sợi nạ nổ thang cầu trứng khô si l i con tài liệu ta nhớ được sở trệ ạ mẹ trước nói qua những thứ này tới những tài liệu này nhóm lớn lượng sinh sản thật giống như cũng tương đối khó đi ta nhớ được than chỉ hy đến bây giờ cũng không có quốc gia có thể tìm được một cái giản dịch đại quy mô sinh sản kỹ thuật than chỉ hy công dụng cũng không ít không chỉ là cắt b ò n tâm chim còn có than chỉ hy tin than chỉ hy nhu tính màn hình than chỉ hy tài liệu nước biển đạm hóa chữ khinh cảm quan nguyên kiện tàu liệu hợp kim v â n v â n các loại ta vừa mới đi bãi đủ một cái hạ n g phát hiện than chỉ hy dùng để gia tốc nhân loại xương thủy gian sung mãn chất làm tế bào thành quốc phân hóa cũng có thể dùng đến chế tạo chứng khô silicon bên trên sự giãn ra than chỉ hy sinh vật máy truyền cảm này có phải hay không là nói rõ than chỉ hy c h ế t ạ o cảm n à có p n t ấ m c h i p c ó thể dùng trên cơ thể người bên trong sinh vật t ấ m chip cắt bỏ t ấ m chip không phải sinh vật t ấ m chip chứ cũng không phải cắt bỏ t ấ m chip cùng sinh vật t ấ m chip không liên quan sinh vật t ấ m chip là gen t ấ m chip rô tê in t ấ m chip tế bào t ấ m chip tổ chức tấm chip ở bên trong một hệ liệt tấm chip tên gọi chung ngoài ra căn cứ nguyên lý bất đồng còn có nguyên kiện hình nhỏ trận liệt tâm biểu đạt phổ gen tâm chip là dùng với gen chức năng nghiên cứu một loại gen tâm chip là trước mắt kỹ thuật tương đối thành thụ cắt bòn tấm chip có thể trồng vào thân thể con người sao không thể chứ có người nhắc tới sinh vật tấm chip sau lai sợ trệ ảm trong phòng đối cắt bòn tấm chip cùng than chỉ huy các loại tài liệu thảo luận nhiệt độ trong nháy mắt liền lên tới silicon tấm chip cắt bòn tấm chip sinh vật tấm chip những đề tài này từ trước đến giờ đều là trà dư t i ể u hậu hoặc là giả vờ cung địa phương tốt dù sao người bình thường có thể giải thật sự là ít hàn nguyên nhìn xuống đạn mạc cũng không có nói gì cắt bòn tấm chip cùng sinh vật tấm chip có cực lớn khác biệt đây là khẳng định nhưng ở một trình độ nào đó bên trên cắt bòn tấm chip là có thể trồng vào thân thể con người hơn nữa so với silicon tấm chip mà nói thân thể con người cũng không bài xích cắt bọn tấm chip cũng không có mãnh liệt như vậy bài xích phản ứng trừ lần đó ra hà nguyên n g thông qua cắt bọn mạch điện hợp thành bản chế phẩm tin tức h i ể u được thông qua một ít đặc thù thủ đoạn sửa đổi cắt bọn tấm chip ngoại tiếp cuối cùng cùng với một ít dòng điện cảm ứng phương thức cùng tăng thêm một tổ dòng điện sinh vật không chế khí cắt bọn tấm chip có thể làm được không chế thân thể con người khí q u a n hoặc là thứ chi gần đó là người này lớn nhỏ não bình thường sinh vật thần trải qua internet bình thường thậm chí có thể làm được thông qua điện từ tín hiệu dòng điện sinh vật tới khơi gợi ảo giác cùng sinh thành gi bốn g Nguyên cũng không trăm mười bảy vân quốc chuyên gia thở dài cắt bòn tấm chip cùng sinh vật tấm chip ở trên bản chất có cực lớn khác biệt cứ việc thân thể con người đối cắt bòn tấm chip xếp hàng khác phái không cao nhưng là không có nghĩa là thân thể con người có thể không cái gì hậu quả về sau t r ồ n g vào cắt bòn tâm chim thực ra có lẽ là trước lấy được cắt bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm tin tức thời điểm hà nguyên n liền muốn quá lợi dụng cái này kỹ thuật tới tạo phúc những người tàn tật kia hoặc là sinh lý có chỗ thiếu hụt nhân nhưng suy nghĩ tỉ mỉ đi qua hà t ố i cuối cùng vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này không có hắn cái này kỹ thuật sẽ bị một ít có dụng ý khác nhân lợi dụng c ứ một rất đơn giản ví dụ đem ngươi làm một ngày nào đó đi ở trên đường chính thời điểm bị người một cục gạch trụp hôn mê sau đó bị chồng vào một viên tâm chim từ nay về sau ngươi toàn bộ nửa đời sau liền bị nhân khống chế thậm chí bao gồm ngươi trí nhớ đều là nhân tạo hợp thành giả tạo trí nhớ t ỷ như ngươi lên m ộ ư ơ i hai giờ ban nhưng ông chủ lại cho ngươi t r ồ n g vào đã nghỉ ngơi m ộ ư ơ i hai giờ trí nhớ loại chuyện này suy nghĩ một chút liền có thể sợ hóa học trong phòng thí nghiệm hàn nguyên cũng không có l y tới lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem hỏi mà là rời đi đ ể t ả i quay chụp trang bị hướng về phía b à n thí nghiệm bên trên chuẩn bị xong dụng cụ cùng tài liệu đem từng cái chụp lục đến lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem có thể rõ ràng thấy mỗi một hạng trong tài liệu nhãn hiệu cùng với đối ứng dụng cụ tên Quay chụp một chút c h một lần này hợp thành than chỉ hy tài liệu chủ yếu nói một chút phương pháp sử dụng cùng với chế tạo quá trình cần thiết phải chú ý chi tiết dừng một chút hàn nguyên đưa tay từ trên bàn nhặt lên trang bị than chỉ bình thủy tinh dùng cái nhíp từ trung gian kẹp đi ra một khối nói trên tay ta cái này chính là chế tạo than chỉ hy chủ yếu nguyên liệu than chỉ tất cả mọi người biết rõ than cùng làm dị hình thể rất nhiều than chỉ hy cùng than chỉ là trong đó hai loại này hai loại tài liệu ngoại trừ bọn họ đều là than cùng làm dị hình bên ngoài cơ thể giữa bọn họ còn có chặt chẽ liên hệ nói đúng ra than chỉ hy là than chỉ một cái nguyên tử tầng nó là một tầng fp hai kiện hợp than nguyên tử xếp hàng thành hình lục rác hoặc tổ hong trạng thái tinh vạch tài liệu là tạo thành than chỉ thành phần chủ yếu than chỉ hy chế phẩm thực ra tương đương đơn giản ở đầu thế kỷ thứ hai mươi mốt mặt trời không lặn quốc hai vị khoa học g i a phát hiện bọn họ có thể sử dụng một loại vô cùng đơn giản phương pháp lấy được càng ngày càng mỏng than c h ì l á c cắt bọn họ từ lợi dụng một loại đặc thù băng rán có thể than c h ì trung bắc ly ra than c h ì phiến sau đó đem l á c cắt hai mặt dính vào một loại đặc thù băng rán bên trên sẽ ra băng rán là có thể đem than c h ì phiến chia ra làm hai cứ như vậy không ngừng như vậy lợi dụng băng rán lôi sẽ than c h ì b ằ n mô dính vào băng rán bên trên l á c cắt càng ngày sẽ càng mỏng cuối cùng bọn họ lấy được gần từ một tầng than nguyên tử tạo thành lắc cắt đây chính là than chỉ hy chỉ bất quá loại phương thức này lấy được than chỉ hy cũng không có ích lợi gì đường n h â n vì chúng nó dính giới ở băng rán bên trên không cách nào gỡ xuống hơn nữa một tầng than trì hy cũng quá mức yếu ớt lại cũng không hoàn chỉnh mặc dù hai vị khoa học gia chế tạo ra than trì hy tầng không cách nào sử dụng nhưng này khơi dậy mọi người đối than trì hy hứng thú từ nay về sau than trì hy chế phẩm phương pháp liền không cùng tần suất như nhỏ cơ giới bác ly pháp hóa học tức tướng đọc lại pháp dưỡng hóa trả lại như c ũ pháp dung môi bác ly pháp nhiệt độ cao trả lại như cũ chiếu sáng trả lại như cũ v v nhiều loại. những thứ này chế tạo than chỉ hy phương pháp cũng đều có các ưu điểm cùng khuyết điểm Tỷ như nhỏ cơ giới bác ly pháp nó ưu điểm là có thể chế phẩm ra chất lượng cao than t r ỉ hy nhưng khuyết điểm là tồn tại tỷ lệ rất thấp cùng thành phẩm cao không tới không cách nào thỏa mãn công nghiệp hóa cùng kích thước hóa sinh sản yêu cầu cho nên chỉ có thể làm vì thực nghiệm phòng tiểu quy mô chế phẩm mà ta hôm nay chế phẩm than t r ỉ hy sử dụng là một loại kết hợp hóa học tức tướng động lại pháp cùng tinh hạch sự giãn ra pháp ưu thế phương pháp nó gọi là tức tướng động lại tinh hạch kết tinh pháp giãn l u ậ pháp loại phương pháp này có thể chế phẩm phẩm chất cao diện tích lớn than chỉ hy hơn nữa hai người kết hợp lại phân biệt tránh khỏi mỗi người khuyết điểm Tỷ tinh như hạch giãn sự pháp ra phần á khá p phẩm p chế thạch mặc dù mặc hi có phẩm chất cao, khá cao ngạc chắc hi tính, nhưng nó quan chắc không tới lượng hồn hiệu h bị đi rời tới ra trở quan tử xuất tử dù nó lưu lượng ứng. Về phần lượng t ử hồn hiệu ứng đơn giản mà nói chính là có cái này hiệu ứng lời nói v ó n g bán dẫn cùng điện tử học linh kiện chủ chốt hao tổn có thể sẽ hạ xuống không ít các bọn tấm chip có thể hao tổn hơi thấp một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì lượng t ử hồn hiệu ứng nó tồn tại sẽ để cho từ trường đối chất dẫn chung điện tử sinh ra một cái n g n g tác dụng lực từ đó ở chất dẫn hai đầu sinh ra điện thế kém hữu hiệu, hiệu gia tăng điện tử chuyển vận Mà thông qua tức h ô n g qua t tướng động lại, lại, lại, lại pháp là tinh luyện trong tài liệu một loại biện pháp chủ phân loại ở hóa học tinh luyện phía dưới đây cũng là hắn dùng nhiều nhất quen thuộc nhất một loại phương pháp về phần nhiều hơn tới tinh hạch kết tinh bước chỉ cần chọn x o n g kết tinh tài liệu cái này cũng không tính là rất khó nếu như nói loại phương pháp này tinh luyện than chỉ hy có khuyết điểm lời nói đó phải là tinh luyện trong quá trình sử dụng tinh luyện dụng cụ tương đối đắt vô luận là nhiệt độ cao tinh luyện lò hay lại là một sao lò một máy giá trị đều phải hơn mấy triệu thậm chí hơn mười triệu bất quá tức tướng động lại tinh hạch dọc theo giã luyện pháp còn có một cái rất ưu điểm lớn đó chính là loại biện pháp này có thể thực hiện trí năng q u ả n khống cũng chính là ở thiết lập tốt tinh luyện nhiệt độ tinh luyện thời gian thông vào tinh hạch các loại điều kiện sau có thể thông qua ai trình tự tiến hành q u ả n khống toàn bộ quá trình phần lớn đều có thể thực hiện không người quản lý hàn nguyên sẽ không dạy vào ra một loại rất phức tạp than chỉ hy tinh luyện phương thức bởi vì này không đăng giá vô luận là đối với hắn mà nói hay là đối với, với trên thực tế các nước mà nói đều không đáng dù sao thực tế các quốc thủ chung cũng không phải là không có than chỉ hy đại lượng sinh sản biện pháp tỷ như usa texas tiểu bang đại học hoa kiểu giáo thụ với khánh khải cùng phổ độ đại học trợ lý giáo thụ trần dũng nghiên cứu một sao phát triển sự giãn ra pháp tinh hoạch dọc theo pháp chung một loại liền có thể đại lượng sinh sản ra than chỉ hy chỉ bất quá giống vậy có chi phí cao sản xuất ra than chỉ hy t ầ n lệch dày đợi khuyết điểm trong phòng thí nghiệm hàn nguyên xử lý trong tay tham trì trưng khô si licoon các loại tài liệu tức tướng đọng lại tinh hạch dọc theo giá luyện pháp chế phẩm thạch mặc dù mặc hy đối dụng cụ yêu cầu rất cao nhưng đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao lắm rời xa hóa học bên trong thực nghiệm thất căn phòng đều là chăm cấp vô trần phòng thí nghiệm hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu cho nên hàn nguyên có thể trực tiếp ở hóa học trong phòng thí nghiệm tiến hành xử lý thừa dịp xử lý than chỉ cùng than hóa si ly côn tài liệu thời gian hàn nguyên đem chế phẩm than chỉ hy dụng cụ toàn thể rắt lại yêu cầu dụng cụ cũng không nhiều một cái nhiệt độ cao tinh luyện lò cùng một cái một sao lò liền hai cái này dụng cụ này hai dụng cụ là nối liền cùng một chỗ một sao lò giá luyện ra đơn chất than cùng cao thuần độ than chỉ bột có thể thông qua băng chuyển trực tiếp đưa đến nhiệt độ cao tinh luyện trong lò ở than chỉ hy không có giá luyện trước khi ra ngoài toàn thể phong bế hơn nữa ở tinh luyện trong quá trình còn sẽ thông qua đầu nhập mê tan eti len lợi chất khí tiến hơn một bước tinh luyện cho nên mới đ ố i hoàn cảnh bên ngoài yêu cầu không cao không cần định cấp vô trần phòng làm việc hóa học tức tướng đọng lại pháp tinh luyện tài liệu đối với hàn nguyên mà nói là không thể quen thuộc hơn được bước dọn dẹp x o n g thành sau than chỉ cùng than hóa si l i c o n bị ném vào một sao trong lò hàn nguyên điều chỉnh xong các hạng tham số khởi động tinh luyện dụng cụ một sao trong lò nhiệt độ ở cao đổi tần số cao điện thế dòng điện chống đỡ dưới nhanh chóng lên cao mấy phút sau liền đạt tới năm nghìn độ cái này nhiệt độ hạ vô luận là than trì hay lại là trứng khô x ì ly côn tài liệu cũng sẽ bị khí hóa dụng cụ mở ra sau hàng nguyên đứng chờ ở một bên khí hóa hoàn thành thuận tiện nói hiểu một chút chế phẩm than trì hy trong quá trình cần thiết phải chú ý địa phương ở than trì hy chế phẩm trong quá trình có một ít cần thiết phải chú ý địa phương tỷ như một sao tinh luyện l ò dụng cụ nó tác dụng là đem than trì bốc hơi tiến một bước tinh luyện biến thành đơn chất than hoặc là cao thuần độ than trì bột ở chỗ này yêu cầu một sao bên trong lọ là thực sự không là yêu cầu đem nhiệt độ tăng lên tới vượt qua năm độ để cho than chỉ khí hóa tiến tới tạo thành thuần độ cao hơn than phan hoặc là than chỉ bột mà nhiệt độ cao tinh luyện lo tác dụng chính là đem tinh luyện sau than chỉ bột cùng đơn chất than lần nữa bốc hơi sau đó ở s ả n xe bên trên một sao tinh hoạch bên trên lần nữa tiến hành t ầ n g thứ sinh trường như vậy thì có thể được phẩm chất cao than chỉ hì khối ngay vậy lai sở chệ ảm lúc đó có chút bén nhẹ người xem lập tức đưa ra chính mình nghi ngờ muốn sống cao tuần h độ than phan hoặc là than chỉ bột lời nói chỉ tăng thêm than chỉ không là được rồi sao tại sao phải tăng thêm c h ư n g khô silicon đi vào lai sở chệ ảm trong phòng có người xem đưa ra chính mình vấn đề đưa đến còn lại người xem cũng hướng lên trên mặt suy nghĩ nhân tiện rối đặt câu hỏi hàn nguyên thấy đà mạc cười nói nếu như phải đơn thuần chế phẩm cao tuần h độ than chỉ phan lợi nói đương nhiên là chỉ cần than chỉ rồi nhưng ta cuối cùng mục đích là sinh sản than chỉ hy mà trong quá trình này trứng khô si l i c o n tác dụng là làm than chỉ hy sinh sản trong quá trình tinh hạch tác dụng ở vượt qua năm nghìn độ d ư ớ i nhiệt độ trứng khô si l i c o n giống vậy sẽ khí hóa thành cực kỳ nhỏ hột những thứ này hột hôn tạp ở than chỉ bột cùng than phan chung ở nhiệt độ cao tinh luyện trong lò sẽ lấy bọn họ làm trụ cột tinh hạch tiến tới sinh thành vô tinh giới thạch mặc hy t ầ n khối có thể tăng thêm một bước than chỉ hy chất lượng hơn nữa chưng khô silicon là chất bán dẫn tài liệu số ít trộn vào than chỉ hy tầng dưới chót chúng cũng sẽ không ảnh hưởng cuối cùng tấm chip chất lượng đối ứng giải thích nói ra đạn m ạ c đỡ trước lúc một mảnh thì ra là như vậy là như vậy á h i ể u loại từ ngữ nhưng trên thực tế lai sở trệ ảm trong phòng phần lớn người xem thực ra đều chỉ nghe hiểu một bộ phận kia chính là có thể tăng lên than chỉ hy chất lượng v ề phần tại sao những người này là không rõ ràng ngược lại ngồi thủ ở lai sở trệ ảm trong phòng các nước khoa học ra nghe được hàn nguyên sau khi giải thích nhất thời tỏa sáng hai mắt trong đầu ý nghị trong nháy mắt được mở ra đặc biệt là bân quốc nghiên cứu than chỉ hy liên quan trên càng là ánh mắt không hề chớp mắt từ nhìn chòng chọc lai、like、s ở chệ ả m hình ảnh trên cái thế giới này ngoại trừ cực một số ít thì như một sao si l i c o n một loại tài liệu phần lớn tài liệu đều có tinh giới tồn tại tinh giới tồn tại đối với tài liệu mà nói mới có lợi cũng có chỗ xấu nó tồn tại có lúc có thể gia tăng tài liệu tính bền dẻo hạ xuống tài liệu điểm nóng chạy v v nhưng ở trong t ấ m chip tinh giới cũng không phải là cái gì tốt tồn tại bởi vì nó sẽ hạ xuống t ấ m chip tính năng đây chính là vì cái gì si ly côn tâm chế tạo cần người môn tiêu phí đại khí lực chế tạo một sao lò cũng chế phẩm một sao si ly côn rồi cũng là bởi vì một sao silicon toàn thể không có tinh giới tồn tại có thể tăng lên tấm chip tính năng than chỉ hy tài liệu cũng giống như vậy nếu như phải dùng than chỉ hy chế tạo cắt bọn tấm chip lợi nói than chỉ hy tầng trung tinh giới liền là vấn đề thứ nhất trong vấn đề này bân quốc thực ra đã tìm được đối ứng biện pháp giải quyết đem biện pháp giải quyết thực ra cùng hàn nguyên bên này sử dụng có chút tương tự bọn họ thông qua đun nóng trưng khô silicon thông qua đun nóng một sao sáu h thực lục phương trưng khô silicon bởi trừ tử sau đó ở một sao than trên mặt phân giải ra than chỉ hy phía tầng cụ thể chế tạo phương thức là đem trải qua dưỡng khí hoặc khinh tức khắc thực xử lý đến hàng mẫu ở cao chân không hạ thông qua điện tử đánh đun nóng trừ đi dưỡng h ó a vật sau đó dùng nga n g h ỉ điện tử có thể phổ chắc chắn mặt ngoài dưỡng h ó a vật hoàn toàn bị rời trừ sau đem hàng mẫu đun nóng khiến cho độ lên cao tới 1 2 5 nghìn sau giữ hai m phút từ đó tạo thành cực mỏng than chỉ tầng cuối cùng thông qua nhỏ cơ giới bắc ly pháp lấy được than chỉ hy tầng như vậy chế được than chỉ hy tầng phẩm chất rất cao hơn nữa không có tinh giới tồn tại có thể dùng chế tạo cắt bọm chim có thể loại phương thức này không cách nào lượng s ả n không nói cao thuần độ lục phương chứng khô silicon một sao cũng chủ yếu lệ thuộc vào nhập k h u nay ở một mức độ rất lớn hạn chế cắt bòn tấm chip phát triển bân quốc chuyên gia vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này nhưng hết hạn đến trước mắt cũng không có quá lớn tiến triển bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ chứng khô silicon còn có thể như vậy dùng hơn nữa chân tướng cách bọn họ có thể nói chỉ có một bước ngắn suy nghĩ ra những lời này n g ô i thủ ở trước màn hình chuyên gia nhìn lai sở trệ hàm gian kia đạo nhân ảnh thờ g i i từ chuyện này bọn họ lần nữa thấy mình và đối phương trích l ệ n h thấy được khoa học kỹ thuật bên trên cùng với hai bên đối với một ít tài liệu tính c h ấ t nhận thức thượng sai cách có lúc bọn họ khoảng cách điểm cuối khả năng cũng chỉ có một bước ngắn nhưng thường thường bước này bên trên bế tắc đến số lớn đồ lặt vặt bọn họ ở rời khỏi những thứ này đồ lặt vặt trong quá trình lãng phí số lớn thời gian mà đối phương lại trực tiếp một cây b ú c đem các loại đồ lặt vặt rác rưởi trực tiếp đó rủi cái thí dụ này mặc dù có chút không thích hợp nhưng có thể nói rất là hình tượng bạn đang thất tỉnh ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon người ớ với với nguyên thủy đánh lửa người hiện đại phát điện chiều sáng làm tương lai điện năng cấp bậc không đủ lúc còn sẽ xuất hiện cái gì nguồn năng lượng mới ai còn nói định đây hàn nguyên chế phẩm than chỉ h y quá trình vừa mới bắt đầu liền cho các nước chuyên gia tâm lý mang đến cực kỳ chấn động mạnh hám loại này đem mỗi một chủng tài liệu hóa học vật lý đặc tính nghiên cứu triệt để hơn nữa có thể thực tế vận dụng khoa học kỹ thuật hoặc có lẽ là tài liệu học thật là có thể nói cho bọn hắn mở ra tân thế giới đại môn mấu chốt nhất là loại này thực tế phương pháp vận dụng là bọn hắn thấy được sờ được hơn nữa lấy bây giờ chi thức lý luận hoàn toàn cũng có thể làm được chỉ bất quá lúc trước từ xưa tới nay chưa từng có ai đi nghĩ như vậy quá đây là suy nghĩ lỗi lầm không nói người thường gần đó là phần lớn khoa học gia đều khó chạm đến lãnh vực này Chỉ có cực một số ít số những nắm i người này n h c đối khắp cả xã hội toàn bộ văn minh toàn bộ khoa học kỹ thuật phát triển cùng ảnh hưởng đều vô cùng to lớn thậm chí thẳng đến hôm nay bọn họ thành lập kiến thức lý luận đều còn ở bị người nghiên cứu chưa hoàn toàn chứng thật giống như thế kỷ hai mươi mốt nhà vật lý học vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu thuyết tương đối như thế vô luận là quảng nghĩa thuyết tương đối hay lại là hiệp nghĩa thuyết tương đối cũng còn có hẳn bật ỉn sẽ lưu lại dự ngôn lý luận không bị giải khai địa phương hóa học trong phòng thí nghiệm hàn nguyên canh giữ ở nhiệt độ cao tinh luyện trước lò mặt bây giờ đang tiến hành bước thứ hai đưa vào một sao trong lò than chỉ cùng than hóa silicon đã sớm bị khí hóa tất tạo thành than phan cùng than chỉ phan cùng với số ít chứng khô họa phờ hạch bị tự động hóa trình tự đưa vào nhiệt độ cao tinh luyện trong lò nhiệt độ cao tinh luyện bên trong lò tràn đầy số lớn mê tan eti len lợi chất khí bên trong k h í ép và khí thể hàm lượng đều có yêu cầu nghiêm khắc mà nhiều chút than phan cùng than chỉ bột là bày ra ở nhiệt độ cao tinh luyện trong lò trải tại một tầng một sao nải ẩn phía trên tầng này một sao nải ẩn ở trong toàn bộ quá trình đưa đến sự xúc tác những thứ kia đặt ở phía trên than phan than chỉ bột cùng với c h ư n g khô si lico bột sẽ ở dưới nhiệt độ phân giải thành than nguyên tử đọng lại ở nải ẩn mặt ngoài tạo thành than chỉ hy sau đó thông qua nhỏ nhẹ hóa học khắc thực liền khiến cho than chỉ hy bạc mô, hy bạc mô. thông qua loại phương thức này chỉ cần khống chế s n g nhiệt độ khi ép cùng với các hạng tham số tin tức hoàn toàn có thể làm được tự động hóa đại lượng sinh sản bao gồm đến tiếp sau này than chỉ hy bạc m ồ cùng n ả i ẩn p h i ế n nền chế liệu đều có thể thông qua trí năng trình tự tới xử lý nếu như nói ở toàn bộ chế tạo trong quá trình còn có khuyết điểm gì lời nói tiêu cao tuần h độ một sao n ả i ẩn nền đoán một cái toàn bộ than chỉ hy chế tạo trong quá trình là thuộc cái này tài liệu quý trọng nhất dù sao cao tuần h độ một sao n ả i ẩn tinh luyện yêu cầu một sao lò tới xử lý giá cả đương nhiên sẽ không tiện nghi một sao nài ẩn cùng phổ thông nài ẩn giá cả tự giống với nhiều tình khuê cùng một sao si ly côn giữa khác nhau như thế hai người t r ê n h lệch gấp mấy trăm lần đây cũng là không có bất kỳ biện pháp nào sự t ì n h phổ thông nải ẩn bởi vì kết cấu cùng một sao nải ẩn kết cấu hoàn toàn bất đồng không cách nào dùng làm than chỉ hy sinh thành thôi hóa tài liệu hà nguyên n g cũng đã thử muốn dùng những tài liệu khác để thay thế một sao nải ẩn h ắ n ở đêm khuya tính toán qua không ít loại tài liệu t ỷ như đồng thiết kim pha đồng thiết hợp kim nải ẩn các loại nhưng cũng không đạt tới yêu cầu thực ra trừ cái này loại tinh luyện phương pháp ngoại than chỉ hy còn có dị chủng càng đơn giản hơn chế phẩm phương pháp đó chính là bân quốc thông qua vượt qua thuận độ chừng khô hỏa phở phiến tới tiến hành xử lý loại phương thức này giống vậy có thể chế tạo ra phẩm chất cao than t r ỉ hy hơn nữa chế tạo quá trình càng đơn giản hơn thuận lợi có một cái chân không tinh luyện lò là được rồi nhưng vấn đề là vượt qua thuần độ trưng khô họa phở phiến sinh sản độ khó cùng giá cả cũng không so với một sao nại ẩn thấp bao nhiêu hơn nữa bân quốc cũng không có nắm giữ vượt qua thuần độ trưng khô họa phở phiến sinh sản kỹ thuật sở hữu trưng khô họa phở phiến cơ bản cũng lệ thuộc vào nhập khẩu nếu so sánh lại một sao nại ẩn mặc dù cũng chất quý nhưng bởi vì lúc trước lai、like、sở trệ ảm có thể tinh luyện ra một sao nại ẩn một sao lò phương pháp chế tạo đã bị bân quốc nói n nói cách khác bây giờ bân quốc có thể tự đi sinh sản một sao nại ẩn rồi có lẽ phẩm chất ở một mức độ nào đó còn yếu với đất nước ngoại một ít nhưng thỏa mãn than chỉ hy sinh sản vẫn là có thể làm được đây cũng là hàn nguyên cân nhắc qua địa phương than chỉ hy sinh sản chế phẩm kỹ thuật rất nhiều trong đó có không ít kỹ thuật so với tức tướng đọng lại tinh hạch sự g i ã n r a pháp càng đơn giản hơn nhưng đơn giản phía sau đối ứng là một ít độ khó cao thao tác hoặc có lẽ là yêu cầu một ít tài liệu phi thường hiếm hoi mà tức tướng đọng lại tinh hạch sự gián g a pháp ngoại trừ một sao nại ẩn loại tài liệu này tương đối chân quý ngoại những tài liệu khác như phẩm chất cao than chỉ trứng khô silicone, methane, eti len đợi đều rất tiện nghi hóa học trong phòng thí nghiệm nhiệt độ cao tinh luyện trong lò phản ứng đang tiến hành những thứ kia trải tại một sao nải ẩn nền bên trên bột ở dưới nhiệt độ phân giải thành than nguyên tử động lại ở nải ẩn mặt ngoài dần dần tạo thành than chỉ hy mà nhiệt độ cao trong lò bổ sung mê tan eti len đợi chất khí trong quá trình này là đưa đến nhất định động lại phụ trợ cùng với tiến hành dọn dẹp tạp chất tác dụng thông qua khống chế sinh trưởng tham số cùng thí nghiệm nhiệt độ đợi điều kiện nhiệt độ cao tinh luyện trong lò quy tắc xếp hàng lục g á p than chỉ hy phiến đang ở sinh thành hai mươi phút thời gian trôi qua sau thiết chí ở tân tổng chíp trong máy vi tính trình tự, tự động khởi động. thông qua nhiệt độ cao tinh luyện trong lò tấm chip tiến hành thao túng khống chế lò nội khí thể tống ra nhiệt độ hạ xuống khí ép hạ xuống một hệ liệt thao t á c căn bản cũng không cần hàn nguyên tự mình đậu thủ biên soạn tốt trình tự có thể tự động giải quyết than chỉ hy tinh hạch sinh trưởng kết thúc chờ đợi nhiệt độ cao tinh luyện trong lò nhiệt độ hạ xuống hàn nguyên mang theo bảo vệ trang bị đem chứa có than chỉ hy nhanh một sao nải ẩn lấy ra ngoài xuyên tấu h qua màn ảnh lai、like、sở trệ h m lúc đó người xem có thể rõ ràng nhìn cả khối nải ẩn bản trắng đen rõ ràng một mặt màu đen một mặt ngân bạch đen cái này chính là than chỉ hy ta nhớ được một tầ hơn nữa còn là trong suốt cái này tại sao là như vậy than chỉ hy không phải một tầng than nguyên tử kết cấu sao thế nào cảm giác dày như vậy chúng ta hóa học phòng thí nghiệm năm ngoái trả tiền tầng than chỉ hy hai trăm năm mươi hào khắc tám trăm khối không biết rõ bán xỉ giá cả có thể hay không tiện nghi một chút người tốt mắc như vậy than chỉ giá cả một khối tiền một kg than chỉ hy hai trăm năm mươi hào khắc tám trăm khối chặt chặt đều là than sao cứ như vậy đắt hai trăm năm mươi hào khắc tám trăm khối cái này so với kim cương còn đắt hơn a nói than chỉ hy đắt không nói n h ả m sao khinh t ứ c cùng c h ỉ s ù n tức đồng dạng là khi nguyên h n tố tại sao một cái dùng để sung khí cầu một cái dùng để tạo bom thì rồ tính chất cũng không giống nhau chế tạo độ khó cũng không giống nhau nửa thùng thủy chính quy vi điện tử chuyên nghiệp đi ngang qua than chỉ hy mấy năm này đúng là hấp dẫn đề tài nhưng trước thật giống như có lý giải quá than chỉ hy cũng không phải một cái trước mắt tấm c h ị m một cái thay thế phương án chỉ là ở một ít lĩnh vực than chỉ hy sẽ tốt hơn tám trăm khối hai trăm năm mươi hào khắc cũng chính là một khắc muốn ba nghìn hai trăm khối đây vẫn chỉ là than chỉ hy một tầng giá cả nhất định là không có cách nào dùng để làm tấm chịp nếu như là sợ chệ ạ mẹ loại này có thể dùng đến chế tạo tấm chịp giá cả phòng chừng muốn lên vạn nhất k h á c vài cái đắt một sao si ly côn đều không thế nào khoa chương chứ điều này có thể so với sao than chỉ hy trước mắt giá cả đắt là bởi vì chế tạo độ khó lớn bây giờ sở chệ ạ mẹ đem kỹ thuật thẳng phát hình ra ngoài rồi than chỉ hy giá cả tuyệt đối sẽ ngã xuống Có hề lai、like、sở chệ ạ lúc đó người xem đều hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m hàn nguyên trong tay than chỉ hy rồi d í t phát biểu đến quan điểm mình phần lớn người xem đều nghe qua than chỉ hy loại tài liệu này nhưng từng thấy lắp đắt không có mấy đầu tiên là đồ chơi này giá cả quá đắt thứ yếu đồ chơi này người thường cũng không dùng được bất quá than chỉ hy thành phẩm hay lại là có không ít người đều dùng quá thường thấy nhất có than chỉ hy lọc bọt biển cùng than chỉ hy nhu tính bình người trước bị ứng dụng với cao cấp gia đình lọc thủy khí phía trên người sau là ứng dụng với cao cấp máy tính cùng trên màn ảnh điện thoại di động hai cái này hẳn là so với khá thường gặp so sánh phổ thông người xem các nước chuyên gia quan sát càng cẩn thận dán vào ở một sao nải ẩn nền bên trên than chỉ hy ban đầu nhìn qua là màu đen nhưng t ừ quan sát kỹ sau sẽ phát hiện đó là bởi vì than chỉ hy tần số quá nhiều mà đưa đến màu sắc trồng nếu như đem từ một sao nải ẩn nền bên trên tháo ra lời nói toàn thể màu sắc hẳn là bán trong suốt sẽ mang một chút nhàn nhạt, nhạt màu nâu đen màu sắc không phải m à u chốt các nước chuyên gia cảm thấy hứng thú là lớn như vậy một khối than chỉ hy tài liệu có hay không toàn thể đều là một sao chất cái này quan hệ đến khối này than chỉ hy tài liệu có được hay không dùng để coi là cắt bòn tấm chịp viên tinh đây mới là m à u chốt nhất than chỉ hy chế phẩm cũng không khó nhưng phẩm chất cao diện tích lớn độ d à y vừa phải một sao chất than chỉ hy chế tạo tương đương khó khăn l i ê n cái này sở chế a mẹ trên tay một khối này l i ế c mắt đem đường kính vượt qua t a m mười phân diện tích lớn như vậy than chỉ hy một sao tài liệu nếu như chất lượng không có vấn đề lời nói đủ hóa giải chế tạo thành trên trăm khối than chỉ hy tinh tròn tinh viên tầm quan trọng liền không cần nhiều lời nó là một khối tấm chip trụ cột nhất đồ vật hoặc thợ tấm chip tinh viên chính là một sao si ly côn chế tạo sau đó sẽ thông qua chỗ lẫn rót vào khắc thực đợi một hệ liệt gia công đem thay đổi tấm chip cắt bỏ tấm chip tự nhiên cũng không ngoại lệ tài liệu không giống nhau chế tạo phương thức khả năng cũng có chút bất đồng nhưng toàn thể chương trình lại cơ bản một mực đương nhiên loại này bắt chiếc si ly côn tấm chip phương pháp chế tạo chỉ là cắt bỏi trước mắt các nước thường dùng cắt b ò n tấm chip có hai loại phương pháp chế tạo loại thứ nhất chính là bắt chiếc s i lì côn tấm chip chương trình loại thứ hai chính là lợi dụng than nạ nổ quản cùng trong suốt than chỉ hy bạc mô tiến hành tổ hợp chế tạo người trước là nghiên cứu chủ lưu bởi vì người sau lấy trước mắt kỹ thuật mà nói còn không làm được kích thước nạ nổ khác chế phẩm vẹn vẹn có thể dùng đến chế tạo đơn giản một chút chức năng tấm chip đây cũng là rất nhiều người cảm thấy than chỉ hy tấm chip là một thế kỷ trò lựa biệt nguyên nhân bởi vì này những người này chỉ có thấy được cắt bỏ tấm chip một bộ phận cùng những thứ kia kinh doanh hào không có gì sai biệt đem than chỉ hy tài liệu từ nhiệt độ cao tinh luyện trong lò lấy ra sau. Hàng trung y cấp công nghiệp dụng cụ ứng dụng kiến thức tin tức cho hàn nguyên mang đến là hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống đối với than chỉ hy u một sao tài liệu kiểm tra rất là nhanh gọn thăng cấp đi qua trung ương trong máy vi tính cũng có đã sớm biên soạn tốt trình tự có thể đối với đem tiến hành tự động xử lý cuối cùng kiểm tra số liệu sẽ để báo biểu hình thức l i ề n hệ i n ra có thể để cho hắn thấy rõ mỗi một hạng số liệu hơn nữa tính năng vượt xa trước kích thước nạ nổ trung ương máy tính đã quá tiểu thất ngắn ngủi sử dụng mượn tiểu thất trợ r ú t những số liệu này bên trên những địa phương nào có khác thường cũng có thể bị đánh dấu đi ra đại đại tiết kiệm hàn nguyên tinh lực kiểm tra cẩn thận một chút sau hàn nguyên nhũ m ả y lần đầu tiên giã luyện ra than chỉ hy một sao tài liệu toàn thể dày mỏng coi như đều đều, xuyên tấu h qua minh độ liếc mắt cũng ở đây tiêu chuẩn trong phạm vi độ mên mại hắn cũng thử một chút liên đối nền cực mỏng một sao nải ẩn có thể tùy tiện khúc chi nhưng khối này than chỉ hy một sao trong tài liệu lại có hai cái phi thường bí mật vết n ư ớ c tựa như một cái y tự như thế n h ẹ ngang qua cả khối trong tài liệu gian đem toàn thể chia làm tam đại khối kẽ hở rất bí mật muốn không phải hắn thị lực tốt hơn nữa vừa hướng phòng thí nghiệm ánh đèn quan sát một hồi lâu cũng không nhất định có thể phát hiện rồi từ than chỉ hy tinh tài bên trên phát hiện kẽ hở cái này làm cho hàn nguyên dự cảm có chút không ổn cảm giác lần này than chỉ hy một sao tài liệu tinh luyện khả năng xảy ra vấn đề trong tài liệu có vết n ư ớ c thường thấy nhất khả năng chính là tài liệu bản thân kèm theo chương lực đưa đến giống như đường xi măng mặt ở khí trời quá lạnh thời điểm có thể sẽ xuất hiện từng vết nước như thế nghĩ một lát hàn nguyên vẫn là quyết định trước đem khối này than chỉ hy một sao tài liệu giặt rửa đi ra sau đó sẽ tới xem một chút tình huống cụ thể bất quá hàn nguyên biết rõ khối này tài liệu đại khái s u ấ t đã phế vô dụng hòa tan một sao nải ẩn dung môi là đoán trước liền phối trí được hao tốn một chút thời gian hàn nguyên đem than chỉ hy một sao tài liệu lấy xuống sau đó dùng đặc chế vất khí từ dung dịch t r u n g tướng đem đánh vớt lên có lẽ là ở hòa tan trong quá trình nhận được một ít tổn thương cũng có lẽ là những nguyên nhân khác toàn thể thoát khỏi một sao nải ẩn nền than chỉ hy trong tài liệu kẽ hở lần này nhìn càng rõ ràng ngay cả lai sợ chệ ạ mẹ l đây là chuyện gì xảy ra ai chế phẩm thất bại chứ người bài kiến cái này sợ chệ ạ mẹ chế phẩm tài liệu thời điểm thất bại qua sao mỗi lần đều là một lần thành công cũng đúng Này chủ chính là một thái, là trương, kết, chương ủ bá c biến chừng nứt cũng vết là bốn h trăm một mươi chín thính năng y ư u dị thạch mặc hy tinh viên lai sở chệ ảm trong phòng người xem đối với than chỉ hy tinh tải bên trên vết n ứ t nghị luận ở mỹ một số người cảm giác lần này than chỉ hy chế phẩm thất bại một nhóm người khác lại cho rằng có vết n ứ t rất bình thường dù sao tấm chíp diện tích chỉ có bé tẹo như vậy có vết n ứ t c ũ n g không ảnh hưởng toàn thể lấy cái giống như một khối nặng hai ba tấn phỉ t h ú y chung có đại rách cũng không ảnh hưởng nó lấy vòng tay a hướng chi hàn nguyên cho tới nay vô luận là chế tạo thứ gì cũng một lần thành công cho người xem để lại ấn tượng sâu sắc cái này làm cho bộ phận người xem cảm thấy một lần thành công thuộc về tất nhiên sự tình liếc nhìn trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc hàn nguyên cười khổ một cái trả lời một khối này than chỉ hy xác thực có thể xảy ra vấn đề phía trên vết nước không hề giống phỉ t h ú y như thế đơn giản như vậy than chỉ hy một sao chất trên có vết nước là một khối này tài liệu toàn thể sức kéo thả ra không đầy đủ đưa đến có vết nước liền đại biểu cả khối tài liệu tinh hình đều có thể biến hình mà biến hình rồi tinh tài là không có cách nào dùng để cắt chế tạo than chỉ hy tinh viên dừng một chút hàn nguyên lại bổ sung dĩ nhiên bây giờ còn chỉ là phán đoán sơ khởi tình huống cụ thể nếu như còn cần thông qua đặc biệt máy móc tới tiến hành kiểm tra bất quá đại khái s u ấ t khối này than chỉ hy một sao tài liệu đã vô dụng hàn nguyên lắc đầu một cái cầm trong tay than chỉ hy tinh tài bỏ vào chuyên dụng máy móc chung sau đó mang hướng hóa học phòng thí nghiệm trong một phòng khác chung hóa học trong phòng thí nghiệm có rất nhiều chuyên dụng kiểm tra máy móc từ lấy được trung cấp công nghiệp dụng cụ ứng dụng kiến thức tin tức sau hắn liền đối hóa học vật lý phòng thí nghiệm cùng với tinh luyện xưởng các nơi dụng cụ làm một cái toàn diện thăng cấp không nói đủ loại tinh luyện dụng cụ chính là đủ loại thiết bị đo lường cũng so với lúc trước cao cấp hơn nhiều hướng hồng ngoại máy đo quang phổ nguyên tố phân tích nghi những thiết bị này đều là từ mang tấm chip cũng liên tiếp trung ương máy tính phân tích kiểm tra đi ra số liệu sẽ tự động truyền đến trung ương trong máy vi tính chỉ cần có internet hàn nguyên có thể ở bất kỳ một số s ỉ n h nào kiểm tra đủ loại số liệu một phen giày vò có liên quan khối này tân chế phẩm đi ra than chỉ hy một sao tài liệu đủ loại kiểm tra số liệu rốt cuộc đầy đủ hết hàn nguyên lật xem một chút trên màn ảnh đủ loại số liệu lắc đầu một cái thở dài từ hồng ngoại máy đo quang phổ bên trên số liệu đến xem tham chỉ hy tinh, tinh viên mặc dù đối với, với diện tích yêu cầu cũng không lớn lớn nhỏ có bốn năm cái ngón tay cái lớn chừng móng tay là đủ rồi nhưng nó cùng họa phở tinh viên như thế đối với tài liệu bản thân yêu cầu tương đối cao mà những i u thứ này không lực đưa bị vật m è o địa phương có lẽ hoàn hảo nhưng ở nhất định xác suất bên trên vẫn có vấn đề trọng chế một khối tương đối ổn thỏa đương nhiên ở trọng chế trước hắn được tìm tới khối này than chỉ hy một sao tài liệu vì sao lại xuất hiện vết nứt cũng xử lý xong bảo đảm lần ưng kế chế phẩm sẽ không xuất hiện lần nữa mọi người u y n trong thí phòng đều biết than chỉ hy là một tầng than nguyên tử tạo thành mặt phẳng kết cấu mà nhưng cái này mặt phẳng kết cấu chung nguyên tử số lượng không đủ lúc sẽ bởi vì chương lực các loại vấn đề đưa đến than chỉ hy mặt phẳng xuất hiện nguyên tử kiện đức gãy và mà xuất hiện với nước cái vấn đề này ở than chỉ hy bạc mô chung rộng rãi tồn tại đây là một loại thả r a ép ứng lực mà sinh ra tuyến tính chỗ thiếu hụt phổ biến tồn tại ở than chỉ hy bạc mô chung cùng với nói là kẽ hở vấn đề không bằng nói là than chỉ hy tinh t à i nếp nhăn vấn đề nếu như chỉ là đơn thuần kẽ hở tồn tại cũng sẽ không ảnh hưởng than chỉ hy tài liệu phẩm chất t r ê n kẽ hở lựa chọn sử dụng tinh viên là được nhưng kẽ hở chung quanh vạn m è o nếp nhăn sẽ xử than chỉ hy điện học tính chất giảm mạnh trước mắt vân quốc xử lý than chỉ hy điện học tính chất giảm mạnh so sánh nhiệt độ cao sinh trưởng hoàn cảnh nhiệt độ thấp sinh trưởng sẽ cực lớn suy yếu than chỉ hy tinh tại ứng lực vấn đề tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện nếp nhăn rồi thứ hai tuyển dụng nhiệt hệ số giãn n ở thấp một sao s ấ n đáy thứ ba yếu bất than chỉ hy cùng s ấ n đáy giữa giao diện hỗ trợ lẫn nhau nay tam cái biện pháp là bân quốc nghiên cứu mấy năm mới tìm ra phương pháp có thể giải quyết xuống than chỉ hy tinh tài bên trên nếp nhăn vấn đề nhưng cùng với thời điểm mang đến tân phiền toái đó chính là áp dụng này ba cái phương pháp xử lý than chỉ hy tinh tài nếp nhăn vấn đề sẽ biểu hiện than chỉ hy tinh tài sinh trưởng diện tích lớn tiểu đối với cơ hồ không có thôi hóa hoạt tính cách điện sân đáy sẽ đưa đến than chỉ hy thành hạch o mật độ quá cao sinh trưởng vận tốc quá chậm một sao dự định k h u nhỏ bé đa số t r ă m kích thước nạ nổ xa cách hơi ít sẽ xuất hiện bé nhỏ ly cấp bậc một sao tài liệu mà cái dự định cu nhỏ bé than chỉ hy một sao tài liệu thì không cách nào dùng làm than chỉ hy tinh viên nếu như nói phải phê lượng sinh sản in cấp bậc than chỉ hy tinh viên lời nói cần thời gian lại tương đối dài có chút cái mất nhiều hơn cái được dù sao cặt bỏ tâm chip tính năng l ư u dị đi nữa cũng là yêu cầu nhất định diện tích tới chống đỡ bên trong bóng bán dẫn số lượng bóng bán dẫn số lượng tăng lên không nổi khối này tâm chip tính năng cũng căn bản là không có cách tăng lên cho nên trước mắt vân quốc trung khoa viện thành công nghiên cứu ra tám in than chỉ hy tinh viên phiến sử dụng than chỉ hy một sao chế phẩm phương pháp cũng không phải hóa học tức tướng đọc lại pháp mà là sử dụng dị chủng phòng thí nghiệm chế phẩm pháp vấn đề ở chỗ loại này phòng thí nghiệm chế phẩm pháp đại lượng sinh sản thành phẩm rất cao lợi dụng loại phương pháp này đi sinh sản than chỉ hy tinh viên lời nói cái mất nhiều hơn cái được trung khoa viện một mực ở tìm nhẹ vốn chế tạo than chỉ hy tinh viên biện pháp tức tướng động lại pháp chính là trong đó nghiên cứu trọng điểm nhưng rất đáng tiếc tại giải quyết rồi nếp nhăn vấn đề sau than chỉ hy một sao tài liệu sinh trưởng diện tích lại bị hạn chế để cho người ta rất là nổi giận cho nên đối với hàn nguyên sẽ như thế nào giải quyết than chỉ hy một sao trong tài liệu nếp nhăn vấn đề vân quốc chuyên gia rất là mong đợi màn hình trước hàn nguyên kiểm tra cẩn thận đến than chỉ h i một sao tài liệu kiểm tra số liệu cùng với ở sinh sản chế tạo trong quá trình ghi chép nhật ký những thứ này kết hợp lại kiểm tra cơ bản có thể tìm được vấn đề chỗ ở điểm c c giống như máy bay rủi ro sau kiểm tra hiện trường linh kiện mảnh vụn cùng với hộp đen nhật ký như thế thông qua hai thứ đồ này cơ bản có thể trả lại như cũ máy bay rủi ro lúc cảnh tượng rất nhanh thông qua nhiệt độ cao tinh luyện lò ghi xuống số liệu tin tức cắt cùng hồng ngoại máy đo quang phổ kiểm tra số liệu hàn nguyên tìm tới khối này than chỉ hy một sao tài liệu vì sao lại xuất hiện vết nứt nguyên nhân thực ra nguyên nhân tương đương đơn giản đó chính là hắn trước không ra sử dụng một sao nải ân nền tài liệu quá lớn đưa đến đơn thể diện tích bên trên than phan than chỉ bột những tài liệu này không đủ lượng cuối cùng đưa đến than nguyên tử ở đun nóng trọng cấu đến trình độ nhất định sau tạo thành than chỉ hy một sao tài liệu ở ngội xuống lúc bởi vì tự thân chương lực vấn đề xuất hiện tinh thể rách kiện vấn đề đối với loại tình huống này biện pháp giải quyết cũng không tính phức tạp dựa theo đủ loại tài liệu đối ứng tỷ lệ gia tăng phân lượng có thể giải quyết chỉ bất quá căn cứ tài liệu lượng yêu cầu đồng bộ sửa đổi nhiệt độ cao tinh luyện lò chỉ trệ c a hoàn eti len các loại chất khí hàm lượng ép mạnh chế phẩm thời gian các loại tham số đây đối với hàn nguyên mà nói cũng không kh hàn nguyên lần nữa điều chỉnh đủ loại tham số tin tức mở ra lần thứ hai t h a n chỉ hy chế phẩm tìm tới vấn đề cùng phương thức giải quyết sau hàn nguyên đơn giản giảng giải một chút đưa đến vấn đề xuất hiện nguyên nhân cùng với phương pháp giải quyết đơn giản dựa theo đủ loại tài liệu đối ứng tỷ lệ gia tăng nguyên liệu phân lượng có thể giải quyết t h a n chỉ hy một sao tài liệu nếp nhăn vấn đề nghe các nước chuyên gia miệng t r ứ n g mắt l e n ô không dám tin tưởng nhưng rất nhanh những chuyên gia này nhớ lại hàn nguyên trước trả lời cũng phản ứng lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thực ra nguyên nhân rất đơn giản bọn họ và đối phương xử lý than chỉ hy một sao trong tài liệu nếp nhăn phương thức sở d i khác nhau t r ờ i vực đem nguyên nhân chủ yếu là dẫn dắt than chỉ hy một sao tài liệu sinh trưởng nền tài liệu cùng với tinh hạch bất đồng tỷ như đang dẫn tướng động lại pháp một khối này vân quốc sử dụng nền tài liệu là thể lòng đồng sử dụng ngậm đạm phân tử tg din làm than đạm nguyên lợi dụng tg din phân tử ở đồng bạc mặt ngoài thôi hóa tách hy dồ tự lắp ráp hiệu ứng tiếp sau thành than chỉ hy mà đối phương lợi dụng làm ộ t sao nại ân làm làm nền lợi dụng trứng khô silicon làm tinh hạch sinh trưởng ở bên trên cơ sở này than chỉ hy nếp nhăn vấn đề đã được giải quyết lần đầu tiên sinh sản xảy ra vấn đề liền là thuần túy nguyên liệu chưa đủ vấn đề đưa đến cũng không phải là n h i ệ t hiệu ứng t r ư ơ n g lực suy nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau các nước chuyên gia hoặc lắc đầu hoặc mặt thương lộ ra bất đắc dĩ c ư ờ i khổ thua thiệt bọn họ trước còn đang suy nghĩ đối phương có phải hay không là cũng không có nắm giữ than chỉ hy chế phẩm kỹ thuật bây giờ nhìn lại chẳng qua là đối phương lần đầu tiên sinh sản chế phẩm than chỉ hy không thuần thục mà thôi trải qua điều chỉnh lần thứ hai chế phẩm đi ra than chỉ hy một sao tài liệu so với lần đầu tiên chế phẩm đi ra muốn dày một ít bất quá vết nứt đã không có một hệ liệt kiểm tra qua sau hàn nguyên nắm kiểm tra số li lần thứ hai chế phẩm đi ra than chỉ hy một sao tài liệu từ các hạng trên số liệu đến xem là phù hợp chế phẩm than chỉ hy tinh viên yêu cầu toàn thể kết cấu vì một sao toàn thể vô nếp nhăn toàn thể siêu sạch sẽ tập chất hàm lượng thấp hơn một những thứ này là cơ sở thuộc tính trừ lần đó ra hàn g nguyên còn kiểm tra khối này than chỉ hy một sao tài liệu giao diện dẫn nhiệt xuất dẫn điện xuất đợi một hệ liệt đồ vật thông qua kiểm tra có thể từ trên màn ảnh số liệu thấy khối này than chỉ hy trở lưu tử rời xuất đạt tới một trăm sáu mươi cm hai v một f một so sánh với một sao silicon trở lưu t ử r ờ i xuất một loại đều tại 2 5 0 0 3 5 0 0 cm 2 v 1 s một giữa trở lưu t ử r ờ i xuất là chỉ c ố thể vật lý học có ích với miêu tả kim loại hoặc chất bán dẫn nội bộ điện tử ở điện trường dưới tác dụng di động nhanh chậm trình độ lượng vật lý đây là một cái vật lý thuộc tính cũng không cần hiểu nó nguyên lý nhưng muốn biết rõ cái này vật lý thuộc tính đối với tấm chip ảnh hưởng số một trở lưu t ử r ờ i xuất cùng trở lưu t ử độ d à y đồng thời quyết định chất bán dẫn tài liệu dẫn điện xuất điện trở xuất đến lược lớn nhỏ thứ hai nó ảnh hưởng linh kiện chủ chốt công việc tần số rất nhiều người hẳn cũng nghe nói qua tấm chip siêu tần đặc biệt là một ít laptop người yêu thích siêu tần chỉ là đem một cái điện tử linh kiện lúc mạch nhanh độ tăng lên trí cao với s ư ở n g phương sở định tốc độ vận hành từ đó tăng lên tính năng phương pháp thông qua siêu tần có thể để cho máy tính tính năng càng ưu tú tỷ như in theo hệ liệt khốc rệ y hệ liệt c p u thông qua siêu tần thủ đoạn có thể làm được vượt cấp bậc tính năng so sánh cùng thời y ba máy xử lý ở siêu tần hạ n g tính năng có thể so với cùng thời y năm thậm chí vượt qua nhưng siêu tần có một cái chỗ xấu nó hay cùng thân thể con người thời gian dài cao gánh vác lao động như thế dễ dàng bệnh đến lũy tiến bệnh viện cho nên đối với tấm chìm tuổi thọ có ảnh hưởng rất lớn mà trừ h a n một lần đó ra nay một phần than chỉ hy một sao tài liệu nhận i đạo xuất vì ba tám trăm linh virus mk là mục đích tiền nhân công việc hợp thành khả dùng ở điện tử linh kiện chủ chốt chung cao nhất nếu so sánh lại một sao silicon nhiệt đạo xuất chỉ có 250 t r n m v i r u mk giữa hai người có bao nhiêu tranh lệch liếc mắt là có thể nhìn ra mà cao nhiệt đạo xuất đối với công suất lớn linh kiện chủ chốt giao diện giải nhiệt tác dụng rõ rệt dù sao nhiệt lượng có thể đổi kịp lúc chuyển ra ngoài điều này có thể để cao linh kiện chủ chốt hiệu suất kéo dài linh kiện chủ chốt tuổi thọ có hy vọng dùng cho mạch điện hợp thành nhiệt quản lý vô luận là cao trợ lưu tử rời s u ấ t hay lại là cao nhiệt đạo xuất cũng có thể thấy được than chỉ hy một sao tài liệu ưu tú tính năng đây là silicon tâm trí tuyệt vời đương nhiên có tính năng h u dị địa phương dĩ nhiên là có tính năng thấp kém địa phương than chỉ h i một sao tài liệu vượt qua điện tử trợ lưu tử rời x u ấ t bắt nguồn ở bản thân nó thiếu vốn có mang khe tính mà thiếu vốn có mang khe hạn chế than chỉ h i ở suy luận mạch điện chung ứng dụng thực ra một điểm này tương đương dễ hiểu ở than chỉ h i chung vận hành điện tử giống như ở trên xa lộ vận hành xe hơi như thế từ ngọn trạm thu lệ phí là điện tử chốt mở điện nó dẫn dắt mỗi một viên điện tử đi vị trí mà than chỉ h i một sao tài liệu là một cái so với silicon tấm c h ì p càng rộng lớn xa lộ nhưng xa lộ cao tốc này bên trên không có trạm thu lệ phí này đưa đến ở phía trên chạy xe hơi c ũ các là nhưng g c loại có là cắt h m phương thức này có một khá lớn khuyết điểm đó chính là vô luận sử dụng một sao silicon hay lại là trừng khô họa phở tài làm làm nền cũng sẽ ảnh hưởng tấm chip toàn thể vận hành hiệu suất không phải loại nào tài liệu đều có than chỉ hy một sao cao như vậy trở lưu tử giới suất cùng nhiệt đạo suất gần đó là vượt qua thuần độ t r ư n g khô h ỏ a phở tải ở hai phương diện này hiệu suất cũng thấp hơn nhiều than chỉ hy một sao tài liệu phía sau hàn nguyên cũng tương tự phải giải quyết than chỉ hy một sao tài liệu mang khe vấn đề hắn phương pháp sử dụng cũng là loại này con đường này nhưng thật ra là đúng chỉ bất quá các nước cũng không có tìm được thích hợp tài liệu mà thôi hoặc có lẽ là bọn họ tìm được thích hợp tài liệu nhưng là không làm được đem cái loại này tài liệu làm làm nền phụ ở than chỉ hy một sao tinh viên bên trên mặt thế m à t bá nao to sắp p h ạ t quyết đoán nhưng vẫn có ranh giới cuối cùng chương bốn trăm hai mươi thích hợp với cắt bọn tấm chi quang khắc cao su than chỉ hy một sao tài liệu hoàn thành hàn nguyên thông qua đặc thù thủ đoạn đem khối này than chỉ hy một sao tài liệu cắt thành lớn nhỏ thích hợp tinh viên cũng mà bắt đầu những thứ này tinh viên đến tiếp sau này trải qua xử lý sau có thể dùng với chế tạo cắt b ò n tấm chip hãn đương nhiên sẽ không vứt bỏ than chỉ hy một sao tài liệu hoàn thành chế phẩm hao tốn một ít thời gian hàn nguyên đem chế phẩm cắt b ò n tấm chip yêu cầu than nạ n ổ ống vật liệu cao tuần h độ trưng khô hỏa phở tại các loại tài liệu đồng thời chế tạo đi ra chế tạo cắt bọn tấm chip một hệ liệt cơ sở nguyên liệu cũng xử lý xong chế phẩm sau khi ra ngoài tiếp bên trong công việc dĩ nhiên là chế tạo đủ loại yêu cầu thiết bị. trong đó có mấu chốt động cơ bước cùng quan g khắc cao su cắt b n tấm chip cùng si l i c o n tấm chip bất đồng lại giống nhau bất đồng là cắt b n tấm chip ở trung cấp thấp trên tấm chip xử lý có thể không sử dụng động cơ bước xử lý thông qua một ít đặc thù thủ đoạn t ỷ như laser k h ắ c hóa học tức tướng động lại đợi phương pháp liền có thể ở tấm chip nội bộ xây dựng ra từng cái bóng bán dẫn nhưng những thứ này phương thức đặc thù cục hạn tính đều rất lớn ở tinh độ phương diện đều có hạn mức tối đa tỉ như laser khác pháp ở tinh viên bên trên khắp mạch điện tinh độ cực hạn chính là bé nhỏ cấp muốn ở hạ xuống lời nói sử dụng loại phương pháp này liền dễ dàng đốt thùng tinh viên mạch điện chung l cho nên cắt b o n t ấ m chip m u ố n đ i đến kích thước nan ổ x a c á c h động cơ bước l à vô lận u như thế nào cũng không vòng q u a được đi một cái ngược cửa. Bun quốc n g h i ê n c ứ u cắt b o n t ấ m chip m u ố n ở trên con đường này thực hiện đường n g o ằ n n g o g o qua mặt xe, cũng không phải là bởi vì cắt b o n t ấ m chip không cần động cơ bước qua n g khắc cao s u n h ữ n g thứ này. m à l à ở hàn nguyên chưa t ừ n g xuất h i ệ n l ú c t r ư ớ c nếu như có thể đi t h ô n g cắt b o n t ấ m chip con đường này, như vậy có thể tạm thời t í n h luận q u a n h khai quang khắc m á y quang khắc cao s u n h ữ n g thứ này. t h ô n g qua loại này t h ủ đạt, nếu ố c nội chết o t t m chip ở tinh n g n g bên cao, tinh thơ đen vơ nước ngoài phong tòa. Chi có pha vơ phong tòa có thực cung cấp, có có lực, bản đi nghiên cứu cái cái trực bước thức thể tự tự thể thời tinh tư một tầng thứ vật mặt tiếp một bước lên trời, vượt hiện nghiên hơn nghèo không phải mới gian, đi mới gọi gọi bản đường mặn lên sâu qua qua âu. Mà đủ đồ đây là là là xe. dù sao đỉnh cấp động cơ bức nhưng là tập toàn bộ tây phương quốc gia vài chục năm tinh lực khoa học kỹ thuật sản vật đại biểu nhân loại công nghiệp hóa chế tạo tài nghệ cao nhất làm sao có thể liền bị nhân tùy tùy tiện tiện liền vượt qua đương nhiên giống như hàn nguyên loại này trực tiếp bật học ngoại trừ bắt trước trong không gian lại vừa là một ngày sáng sớm hàn nguyên từ trên giường sau khi đứng lên đánh điểm một cái sinh hoạt rồi sau đó mở ra l a e、like、sở trệ ẩ m nhận được đặt tin tức người xem tiến vào l a e、like、sở trệ ẩ m gian r ồ i rít cùng hắn chào hỏi từ trong phòng làm việc đi ra hàn nguyên trong tay mang theo mấy cuộn giấy trương mặc dù trung ương máy tính đã thăng cấp hai lần cũng đủ đem đủ loại bản v ẽ thu âm đến bên trong nhưng từ trước đến nay thói quen hay là để cho hàn nguyên đem đủ loại thiết kế đ ồ ở trên tờ giấy khắc v ẽ vào chỉ bất quá theo khoa học kỹ thuật leo lên bây giờ mỗi một chủng dụng cụ yêu cầu bản vé số lượng đều vượt xa từ trước lúc trước một máy, máy phát điện bốn năm tấm bản vẽ là có thể toàn bộ giải quyết liền đủ loại linh linh kiện cũng có thể vẽ ra tới hơn nữa ký hiệu bên trên chi tiết c ặ n kẽ nhưng hiện trong tay hắn nắm động cơ b ứ c bản vẽ chỉ là tờ giấy số thì có đại mấy chục tấm nhưng mà này còn cũng không phải là c ặ n kẽ nếu như nói phải đem động cơ b ứ c sở hữu linh linh kiện đã yêu cầu sử dụng tài liệu đối ứng đủ loại tham số cũng viết ra lời nói đừng nói mấy chục tấm bản vẽ khả năng mấy trăm tấm bản vẽ cũng không giải quyết được loại này hiện đại hóa đỉnh cấp công nghiệp sản vật đem phức tạp độ cao thiết kế chi đẹp đẽ người thường khó có thể tưởng tượng mang theo từ trong phòng làm việc lấy ra động cơ b ư c bản vẽ hắn nguyên một đường đi tới hãng chế biến. nơi này vô luận là xưởng hay lại là đủ loại công nghiệp dụng cụ cũng trải qua thăng cấp phần lớn công nghiệp dụng cụ chung đều mang công nghiệp tấm chip có thể thông qua trung ương máy tính tiến hành khống chế hà nguyên n g cầm trong tay bản vẽ đặt lên bản tinh chuẩn tìm tới trong đó c u ố n một cái rồi sau đó bày trên bản vẽ vẽ động cơ bước bộ phận đồ án hiện ra ở lai sở trệ ả m giang trung đây là dùng cho cắt bòn tấm chip ra công động cơ bước bản vẽ một bộ phận bản vẽ bày hà nguyên n g nói cùng r a công silicon tấm chip có chút bất đồng g a công cắt b ò tấm chip động cơ bước ở linh kiện bên trên có một ít điều chỉnh điều chỉnh bộ phận chủ yếu là nguồn sáng bộ phận cùng với thấu kính bộ phận này hai đại khuôn mẫu làm nhất định sửa đổi để thích ứng với cắt bòn tấm chìm quang thực t ỷ như sửa đổi sau động cơ b ư ớ c nguồn sáng mặc dù hay lại là sử dụng cực tử ngoại quang nhưng nó áp dụng một loại gọi là cách trục chiếu sáng kỹ thuật cùng ban đầu silicon tấm chìm động cơ b ư ớ c so sánh loại này cách trục chiếu sáng kỹ thuật có thể ở một mức độ nào đó để cao nhận thức có thể tăng lên tiêu thâm có thể để cao độ tỷ lệ v v thích hợp hơn cắt bòn tấm chìm quang thực vừa nói hàn nguyên từ lúc khai quyển trong giấy tìm được đối ứng m ạ n vẽ bày ra ở trên bản biểu diễn cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nhìn được rồi bây giờ ta đã biết rõ tròng kính như thế nào giống y ch ta có thể thử làm ra một máy động cơ bớt rồi khát phô bày vội vàng chuẩn bị đi ngược lại ngươi biểu diễn ra chúng ta cũng xem không hiểu sơ t r ệ ạ mẹ cái này tạo ra đ o á n chừng là sử tượng h đắt tiền nhất thấu kính cái này còn thật không phải đắt tiền nhất ống kính đắt tiền nhất ống kính hẳn trên địa cầu bên ngoài ở l hai lạp cách lãng nhật điểm đang bay rồi đang bay rồi lên xa lộ rồi lập tức tới ngay k h ắ c thúc dục đầu chó thiên văn chủ kính là phản xạ kính không phải truyền thống thủy tinh xuyên xuất kính sơ chệ ạ mẹ bản vẽ ta liền từ nhìn không hiểu quá từ xem không hiểu đến càng xem không hiểu hệ liệt q u a học ống kính phương diện chúng ta quốc gia xác thực không thế nào đi giống như mắt kính quốc sản mắt kính mười mấy khối một bộ d ệ t nhưng phải mấy ngàn không chỉ giá cả khác biệt thật to lớn ngay cả sử dụng cũng thật kém khác thật là lớn trên lầu mặc dù chúng ta m à i ống kính không được nhưng chúng ta có thể m à i hòa điền ngọc nhà còn có mã não phỉ t h ú y kim sợi gỗ lim hạt trâu kia xe có thể viên có thể chọn chúng ta và tây phương kém không phải một cái động cơ bước mà là nghiên cứu ra động cơ bước phía sau toàn bộ bao hàm mấy chục trên trăm cái nobel khoa học ra cùng hấp thu toàn thế giới nhân tài cơ sở nghiên cứu khoa học hệ thống ta muốn biết do ở ta sinh thời đội banh quốc gia dũng đoạt u ậ t cột quán quân cùng quốc nội h á n thương sinh sản ra hai nm động cơ bước cái nào càng khó hơn trên lầu thứ nhất n g ư ờ i sợ rằng sinh thời không thấy được cái thứ nhì làm không tốt sang năm n g ư ờ i là có thể thấy được thấy hàn nguyên lấy ra bản vẽ lai、like、s ở trệ ả m lúc đó người xem liếc nhìn sau liền bắt đầu nổ nước b ọ t đứng lên đối với phần lớn người xem mà nói trừ phi đúng lúc là biết vẽ chuyên nghiệp nếu không muốn xem biết hắn vẽ chế ra bản vẽ không có bao nhiêu khả năng gần đó là các nước chuyên gia cũng không khả năng liếc mắt nhìn liền có thể hiểu được chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ đem lai sợ trệ ám đi xuống hắn nguyên o liếc nhìn đạn h mạc t cười đem bản đồ giấy cuốn lại thực ra đến hiện giai đoạn hắn triển lãm không biểu diễn bản vẽ hoặc có lẽ là họa không vẽ bản vẽ đối với hắn mà nói đều đã không có ảnh hưởng gì rồi ở trung ương trong máy vi tính có chút có hoàn chỉnh số liệu cùng biết vẽ là máy tính có thể phân biệt cũng trực tiếp sử dụng cái loại này hắn biểu diễn bản vẽ nhưng thật ra là biểu diễn cho những thứ kiêng ngồi thủ ở lai sở chệ ám lúc đó khoa học gia nhìn hoặc giả nói là biểu diễn cho bân quốc khoa học gia dù sao xem qua bản vẽ cùng phía trên đánh dấu một ít tin tức số liệu sau đối với đến tiếp sau này nghiên cứu và phục khắc có trợ giúp rất lớn c u ố n lên bản vẽ hàn nguyên mở ra xưởng bên trong máy tính ngoại tiếp dụng cụ phía sau tân xây nhà mặc dù đều chỉ có một tầng nhưng bên trong cũng an bài đến dây c ắ p mạng và số liệu tuyến thẳng liền trung ương máy tính ở xưởng bên trong chỉ có một bộ màn hình cùng khống chế bàn phím thật sự không nhiều theo chỉ thị cũng là thông qua trung ương máy tính, tính toán vận hành cùng khống chế lúc trước ở mỗi cái xưởng cùng với bên trong phòng thí nghiệm bố tuyến còn rằng co một phen mới xử lý song đ ả o không phải hàn nguyên không muốn dùng vô tuyến tới t r u y ề n số liệu cùng khống chế tin tức trước hắn cũng thử qua sử dụng vô tuyến tiến hành khống chế nhưng phía sau phát hiện vô tuyến t r u y ề n tin tức sẽ có kéo dài hơn nữa gặp phải trời mưa loại này kéo dài hiện tượng sẽ có chút nghiêm trọng nếu như chỉ là người bình thường bình thường sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng gì giống như hắn ở phòng cùng phòng làm việc bên trong dụng cụ đều dùng vô tuyến t r u y ề n tin tức như thế hơi có kéo dài cũng không có vấn đề gì nhưng cái này kéo dài thả vào khống chế tinh vi tính tế độ cực cao công nghiệp trên thiết bị tới thì không được đặc biệt là động cơ b có m ộ thông p ầ n nghìn cũng thành vấn nên những này chuyển cùng khiển động Cho chỗ thời chỉ dây dài dây, cấp bậc có kéo tạo liệu điều đi sẽ số tự tạm thể v đề. có t u y ế k h ố n chế khả năng còn phải chờ hắn lại tăng cấp khả phải hắn hiệu gửi đi khí. Thông năng tăng tín gửi lại đời đi mấy qua trung ương máy tính hàn nguyên điều dùng đến biết vẽ công cụ mà sau sẽ t r ư ớ c vẽ tốt bộ phận bản vẽ truyền đến m s k v n k 8 m trục lục liên động số khống g i a công dụng cụ trung đi nhận được mệnh lệnh số khống ra công dụng cụ trung đi nhận được mệnh lệnh số khống ra công dụng cụ trung đi hà nguyên n g nhìn một cái vận chuyển bình thường msq vnq 8 0 m lục liên động số khống g i a công dụng cụ xác nhận không có vấn đề sau liền lại ngồi về màn hình trước mặt bắt đầu đối chiếu bản vẽ biên soạn động cơ bước bộ phận gia công trình tự trung ương máy tính lắp ráp tốt sau đoạn thời gian này hãng ngoại trừ đem máy tính hệ thống cùng đủ loại phần mềm rời đi đi và ngoại còn biên soạn đi một tí quang khắc vào bộ phận gia công trình tự chỉ bất quá nhân vì thời gian quan hệ về số lượng cũng không nhiều hơn nữa lần này thích hứng cắt bọn tâm chi quang thực động cơ bước hắn chuẩn bị toàn bộ lần nữa chuẩn bị cho nên ngoại trừ cực một số ít bộ phận có thể sử dụng ban đ ồ n ngoại còn lại đều cần lần nữa chế tạo cứ như vậy, động cơ bức bộ phận gia công liền là một kiện tương đương hao tổn mất thì giờ chuyện hà nguyên n g vui mừng là công nghiệp dụng cụ toàn thể muốn tiến hành một lần thăng cấp sở hữu dụng cụ chúng cũng viết vào khống chế tấm chip hơn nữa kết nối với trung ương máy tính có thể thông qua trung ương máy tính trực tiếp tiến hành quảng khống thứ yếu là trung ương máy tính cũng tiến hành thăng cấp có thể làm được một máy máy tính khống chế nhiều đài m s k v n k 8 0 lục liên động số khống gia công dụng cụ nếu không còn giống như ban đầu như thế thông qua một máy số khống gia công dụng cụ mạng mạn xe vậy cần thời gian coi như là h a h làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đ ộ ít nhất cũng là ba bốn tháng Bây một ngày bận g rộn a c mười bốn tiếng hao tốn thời gian một tuần hàn nguyên cuối cùng đem chế tạo động cơ bước yêu cầu bộ phận ra công trình tự biên soạn hoàn thành những thứ này phần lớn có thể thông qua số khống dụng cụ gia công bộ phận hắn đã chuẩn bị song đối ứng hợp kim thông qua vệ tinh cùng với tân trung ương máy tính hơn nữa an bài ở xưởng nội g i á m khống dụng cụ tại phía xa bân quốc thái sơn tiểu thất có thể khống chế xưởng các nơi gia công tình huống bảo đảm bộ phận gia công bình thường tiến hành cùng với xảy ra vấn đề có thể trước tiên liên lạc hắn xử lý xong bộ phận gia công trình tự sau hàn nguyên ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ đổ đi tới hóa học phòng thí nghiệm Trước ở bên này là chế tạo than nạn n ổ quản than chỉ hy một sao tài liệu bây giờ chính là chế tạo thích hợp với cặt bòn tấm chi quang khắc cao su quang khắc cao su loại vật này ở silicon tấm chi chế tạo trong quá trình là không thể rời bỏ đem tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết dùng cho si ly côn tấm chip quang khắc cao su chủ yếu là do thành màng nhựa tây quang đưa tới rực t ể dung môi tạo thành có chút khả năng còn bao hàm có vác chất oxy hóa đều đều rực t ể cùng tăng dính đợi phụ trợ thành phần ở si ly côn tấm chip tiến hành mặt ngoài ra c ô n lúc áp dụng thích hợp có mang tính lựa chọn quang khắc cao su có thể ở ngoài mặt lấy được cần thiết hình ảnh này là như thế nào đem che màng bản bên trên bản vẽ mạch điện chuyển tới tinh viên bên trên điểm mấu chốt một trong tầm quan trọng có thể so với động cơ bước một khối tấm c h i tinh độ thực ra không chỉ có được động cơ bước đao giải phẩu q u a n ba trường ảnh vang giống vậy được quang khắc cao su tinh độ ch nếu như quan g khắc cao su tinh độ không đủ gần đó là quan ba bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động đủ rồi cũng là gia công không da cho nên quan g khắc cao su đối khắp cả tấm chip nghề mà nói đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng đỉnh cấp c a r b o n tấm chip cùng silicon tấm chip như thế sử dụng động cơ bước vào gia công chế phẩm như vậy tự nhiên giống vậy yêu cầu một loại châm trích quan g khắc cao su tới tiến hành khắc xử lý mà than chỉ hy tinh viên cùng một sao tọa phở viên này hai loại tài liệu mặc dù đều là chất bản hướng dẫn nhưng bởi vì hai người tính chất bất đồng đáp lời tiến hành ra ánh sáng xử lý yêu cầu quan khắc cao su tự nhiên bất đồng quan g khắc cao su vật này ở silicon trên tấm chip đại thể phân hai chủng loại hình nghiêm một thua hai đại loại chính tính loại hình quan g khắc cao su ở sức đến tinh viên bên trên trải qua ra ánh sáng dựa ảnh xử lý sau ra ánh sáng khu vực bị hòa tan không ra ánh sáng bộ phận lưu lại đây chính là chính tính loại hình quan g khắc cao su ngược lại chính là thua tính loại hình quan g khắc cao su silicon tấm chip là như vậy nhưng cặt bòn tấm chip không phải than cùng silicon liền đơn chất tính chất mà nói than ổn định tính là phải lớn hơn silicon mà ở hai người chất bán dẫn tài liệu kiểu than chỉ h i tinh viên ổn định tính giống vậy phải lớn hơn một sao h ỏ phờ viên cho nên chân chính cao tinh độ cắt bòn quan g khắc cao su chỉ có một loại đó chính là thua tính quan g khắc cao su thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương 421, bi thảm tiểu mất quốc thua tính quan g khắc cao su ở silicon trong tấm chip lại được xưng là quan g đến mức vác thực d h ự c tế loại tài liệu này sức ở tinh viên bên trên sau ở ra ánh sáng khu có thể rất nhanh phát sinh quan g cố hóa phản ứng khiến cho một sao h ỏ a phở viên vật lý tính năng đặc biệt là hòa tàn tính thân hợp tính đợi phát sinh rõ ràng biến hóa từ đó ở phía sau tiếp theo dựa ảnh trong quá trình có thể cất g i những thứ này khu vực cho nên t u a tính quang khắc cao su là chế tạo cao tinh độ tổng thể tấm chip dùng một loại chủ yếu quang khắc cao su mà bởi vì than chỉ h i một sao loại tài liệu này là tính đưa đến nó đang đối mặt chính tính quang khắc cao su thời điểm ra ánh sáng khu vực cũng sẽ không bị tùy t i ệ n khắc cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp gia cố ra ánh sáng khu vực sau đó sẽ tới tiến hành đến tiếp sau này d ự a ảnh xử lý silicon tấm chip t u a tính quang khắc cao su thành phần chủ yếu là cảm quan ngược cây tăng cảm dược t ề cùng dung môi tổ tạo thành các bọn tấm chip cũng giống vậy đồng dạng là có này ba loại thành phần chủ yếu tạo thành trong đó cảm quan ngược â y cũng không có bao nhiều biến hóa mà tăng cảm dược tể cùng dung môi tổ cũng có tương đối lớn sửa đổi dù sao ngươi không thể nào nắm thích hợp với silicon tấm chip tăng cảm dược tể cùng dung môi tổ xử lý cắt bọn tấm chip một sao silicon cùng than chỉ hy t i n h chất có thể hoàn toàn bất đ ộ n g trừ lần đó ra than chỉ hy một sao tinh viên cùng một sao h ọ a phở viên này hai loại tài liệu quan g học đặc tính cũng bất đ ộ n g than chỉ hy loại tài liệu này có phi thường rất tốt đẹp quan g học đặc tính ở hơi rộng b ư ớ c sóng khoảng cách một chu kỳ giao động trong phạm vi hấp thu s u ấ t ước là hai ba hơn nữa ở cố định t ầ n số bên trong độ dây mỗi tăng thêm một tầng hấp thu xuất gia tăng hai ba cái này cũng đưa đến nó đối với quan cảm trình độ phi thường nhạy cảm làm vào bắn sạch cường độ vượt qua một tới hạn giá trị lúc than chỉ hy đáp lời hấp thu sẽ đạt tới báo hỏa vì vậy than chỉ hy tinh viên mặc dù đồng dạng là dùng động cơ bước ra công nhưng ra ánh sáng quá trình cùng cắt bọn tấm chip có chỗ bất đồng hóa học trong phòng thí nghiệm hàng nguyên tử căn chứa đồ trung lật đi ra trước chế phẩm năm mươi kích thước nạ nổ tổng thể tấm chip sử dụng quang khắc cao su cùng với phối trí quang khắc cao su đối ứng tài liệu trong đó cảm quang nhựa cây thì có ba loại đây là hắn chức dùng để phối trí hỗn hợp hình cảm quang nhựa cây dùng so sánh đơn độc cảm quang nhựa cây Tấm chim rồi. bây giờ hắn cáng muốn g n h dồn bị thua tính quang khắc cao su trên thực tế chỉ có tăng cảm dược để cùng dung môi tổ này hai loại tài liệu bất quá nói là hai loại thực ra nhưng đều là tàu liệu hợp kim trong đó tăng cảm dược tề là có hai loại bất đồng quang mẫn đưa tới dược tề hỗn hợp tạo thành mà dung môi tổ liền càng không cần phải nói từ tên liền biết rõ nó tạo thành tài liệu là nhiều loại t ỷ như một phần trong đó là thích hợp với trừ cao su trừ nhựa cao su nó tạo thành nguyên liệu chính là aceton a c e t i p c a c i t dắt chỉ a c e t i p c a c i t đất chỉ này ba loại chất hỗn hợp chế phẩm tăng cảm dược tề cùng dung môi tổ nguyên liệu hàn nguyên trong tay có một bộ phận những thứ này là trước xử lý silicon tấm chip lúc còn x u ấ t lại t h u ầ n độ cũng đủ có thể trực tiếp sử dụng này tiết kiệm không ít tinh lực về phần còn lại phần lớn tài liệu cùng dung môi đều cần lần nữa tiến hành điều phối từ h dịch hi một sao, tính chất、so với một sao si、đến khó một phần phần hóa học dung môi trong tay hắn xuất hiện những thứ này chưa ở hoặc chưa ở thủy tinh đồ đựng hoặc chưa ở tụ trì trong thùng dung dịch là cuối cùng tạo thành dung môi tổ nguyên liệu tương đối thích hợp với cắt bòn t ấ m chịu tăng cảm dược t ề mà nói dung môi tổ chung đủ loại hỗn hợp hình dung môi càng dễ dàng chế phẩm những thứ này dung môi ở quan g khắc cao su chế tạo trong tài liệu thuộc về đơn giản nhất bọn họ làm tụ hợp phản ứng giới chất có thể để cho quan g khắc cao su cùng đối ứng đ ồ tần phản ứng hòa hoãn dễ dàng khống chế nhiệt độ phòng ngừa ngưng cao su g i a tăng c h ư a ổn định tính các loại dung môi tổ mặc dù là do nhiều loại không đồng hóa học dung môi tổ hợp mặt h à n h nhưng trong đó phần lớn dung môi cũng có thể tìm được thay đổi tài liệu không giống tăng cảm dược tệ từ đầu đến cuối liền kiêm ấ y loại tài liệu đang sử dụng xử lý xong dung môi tổ yêu c hàn nguyên trước đáp lời tiến hành kiểm tra xác nhận dung môi tổ phù hợp yêu cầu mới bắt đầu xử lý tăng cảm dược thể chuẩn bị xong tài liệu h à n tiến vào căn chứa đồ lật tìm ra một tổ thủy tinh đồ đựng nhìn nhóm này rơi lên trên đi một tí cho bụi thủy tinh đồ đựng hàn nguyên có chút t h ư ở n thức đây là ba năm trước đây hắn vì tinh luyện chế phẩm chất hóa dẻo lúc sử dụng dụng cụ bởi vì toàn thể đồ đựng tạo thành tương đối đặc thù đang dùng s o n g s o n g đến tiếp sau này hóa học thí nghiệm cũng chưa có lại dùng qua n h ư không phải hôm nay yêu cầu chế phẩm tăng cảm dược thể nhóm này kết cấu đặc thù thủy tinh đồ đựng hàn nguyên cũng không nhớ nổi nó tồn hàn nguyên kiểm tra một chút đồ đựng trôi nối tiếp ống thủy tinh cùng tài liệu đặc biệt phát hiện có chút cũ hóa hậu tiến hành rồi thay lần nữa lắp ráp tốt dụng cụ tân thủy tinh cùng lao thủy tinh trạng thái dị thường rõ ràng tân thay đổi đi lên thủy tinh ánh sáng trong suốt liếc mắt là có thể nhìn thấu mang theo nhàn nhạt phản chiếu mà trải qua thời gian khảo nghiệm những thứ kia chiếm cứ đồ đựng chủ thể bộ phận cũ kỳ thủy tinh là mang theo một tia ách quang cảm thấy mặc dù giống vậy trong suốt nhưng rõ ràng có thể thấy được khác nhau đương nhiên những thứ này cũ kỳ thủy tinh tồn tại cũng không ảnh hưởng sử dụng lắp ráp tốt đồ đựng hàn nguyên kéo qua ống kính, nói, dùng cho cắt bòn tấm chip quan g khắc cao su cùng dùng cho silicon trên tấm chip quan g khắc cao su có chỗ bất đồng vừa mới ta đã nói qua mà trong này khác biệt lớn nhất là hai loại quan g khắc cao su chung sử dụng tăng cảm dược t h tăng cảm dược t h lại gọi là quan g mẫn đưa tới dược t h nó là một loại có thể hấp thu phóng xạ có thể trải qua kích thích phát sinh qua n g sự thay đổi hóa học sinh ra có đưa tới tụ hợp năng lượng hoạt tính trung gian thể tự do cơ hoặc dương ơn tài liệu nói đơn giản chính là nó có thể hấp thu động cơ bước trung cực từ loại quan phóng xạ có thể sau đó để cho quan khắc cao su toàn thể phát sinh hóa học biến hóa Mà loại cho cao đổi sự sẽ su thay hóa học, sẽ để cho quang khắc cao su phía quang để dừng ư lưỡng ớ i tinh viên sinh ra biến hóa, có thể là để cho tinh viên cố hóa, có thể là để cho tinh viên Đây cũng là quang khắc cao su sẽ bị chia thể thể tính ăn mọn. cũng quang chính nguyên nhân hóa, cho hóa, cho khắc phụ su sẽ ra cao bị yếu. có có cố chủ để để là là là làm Đây d một chút hàn nguyên u ố n người từ trên bàn cầm lên mới vừa vừa chuẩn bị xong tài liệu nói tiếp cùng si l i c o n tấm chim sử dụng cây cánh kiến trắng cùng với hợp chất diễn sinh bùn đất đồng hợp chất diễn sinh hương thơm đồng loại hóa chất làm quang mẫn đưa tới dược tế bất đồng c ắ cũ trong đó thích hợp nhất là một loại bốn tam giác cơ mậu cơ hợp chất hữu cơ dưỡng hóa chất cùng bảy mươi lăm phần trăm gốc ô、OH、hạt đồng đất dung dịch tạo thành chất hỗn hợp loại này chất hỗn hợp bị ta gọi là cắt bọn tử ngoại quang đưa tới dược tề c ù n g cây cánh kiến trắng cùng với hợp chất diễn sinh bùn đất đồng hợp chất diễn sinh hương thơm đồng loại hóa chất những thứ này truyền thống quang mẫn đưa tới dược tề so sánh cắt bọn tử ngoại quang đưa tới dược tề đối tử ngoại quang càng n h ạ cảm thích hợp với phổ thông tử ngoại quang cùng cực tử ngoại quang trừ lần đó ra nó vừa vạn phối tính tương đối cao không chỉ có thể dùng cho chế phẩm cắt bọn tấm chip yêu cầu quang khắc cao su cũng có thể dùng cho silicon trên tấm chip nếu như nói có khuyết điểm gì lời nói đó chính là nó chế tạo quá trình tương đương phức tạp mà mà trong đó có một bộ phận chế phẩm quá trình không quá thích hợp với sở mát phôn giới sinh sản cần muốn kinh nghiệm tương đương phong phú công nhân tiến hành và khống tiểu tiểu quan g khắc cao su chế tạo lại phiền thoái như vậy vừa mới ghi chép một chút quan cảm nhựa cây là ba loại tài liệu hợp thành làm dạng dỡ dược tề là hai loại dung môi tổ nhiều nhất tổng cộng là m ộ ư ơ i ba loại bất đồng tài liệu ta vẫn cho là quan g khắc cao su liền là một loại phổ thông thể lòng cao s u thể không nghĩ tới đồ chơi này kết cấu lại phức tạp như vậy quan khắc cao su hh tiểu mân quốc ngày tốt chấm dứt trên lầu tại sao không phải là usa ngày tốt chấm dứt sao ta tới nói đi bởi vì toàn thế giới quan g khắc cao su chủ yếu là do tiểu mân quốc cung ứng phân ngạch chiếm cứ s á ư ơ i phần trăm còn đó mà thích hợp với ở động cơ b ư ớ c cực t ừ ngoại chống chân khắc cao su càng là 90% phần trăm trở lên đều là tiểu mân quốc cung ứng ở quan g khắc cao su lĩnh vực toàn cầu top năm xí nghiệp chiếm cứ đến gần 90% phần trăm thị trường trong đó ngoại trừ la môn m hạ còn lại đều là tiểu mân quốc cái gì gọi là thống trị lực cái này kêu là thống trị lực xét được t bên trong người tốt như vậy hạ tiểu mân quốc quan g khắc cao su xí nghiệp phải gặp đến t a i hòa ngập đầu rồi cái này ta thích yêu yêu tin tức tốt ta tin tức ta ta ta muốn đi mua pháo nổ ăn mừng xuống trên lầu một pháo nổ thế nào đủ ít nhất được cho pháo đông nhỏ cách cục nhỏ là ta liền trực tiếp bên trên bốn thước ngọc bốn thước ngọc là tiểu mân quốc nghiên cứu k i ê u càng tốt dùng chính bọn hắn nghiên cứu đồ vật t ăn mừng chẳng phải tốt thay lai sở trễ ảm trong phòng đạn mạc không ngừng so với bình thường lúc phải nhiều ra gần gấp đôi liên quan đến tiểu mân quốc sự t ì n h trung quy có thể khiến nỗi lòng người dân trào. Chủ yếu là thù lớn chưa trả không cách nào để cho nhân bình tĩnh lựa chọn loại này cắt bọn tử ngoại quang đưa tới dự tề hàn nguyên cũng không có biện pháp Cũng không phải trên tay hắn không có có thể dùng thích hợp cắt bọn t ấ m c h í quang mẫn đưa tới dược tề mà là bất đồng quang mẫn đưa tới dược tề đối cảm quan g nhựa cây cùng với dung môi tổ yêu cầu đều bất đồng có chút dễ dàng chế tạo lại có thể toàn bộ hành trình tiến hành cơ giới hóa q u ả n khống sinh sản quang mẫn đưa tới dược tề đối dung môi tổ yêu cầu rất cao toàn thể quan g khắc cao su chế tạo sẽ càng phức tạp mấu chốt nhất là quan g khắc cao su tinh độ chưa đủ không đạt tới mười kích thước nạ nổ đừng có thể đi đến kích thước nạ nổ quan khắc cao su ở chế tạo quá trình bên trên càng phức tạp cũng không vừa vặn phối với hiện trong tay hắn có tài liệu mà quan khắc cao su tinh độ quá cao không cũng dù sao bân quốc vốn là ở quan khắc cao su động cơ bước một khối này kỹ thuật bên trên muốn rơi ở phía sau rất nhiều mười kích thước nạ nổ đường chỉ khắc cao su đủ bân quốc nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài chỗ đi ngang qua tổng hợp cân nhắc sau hàn nguyên cuối cùng vẫn lựa chọn cắt bọn từ ngoại quang đưa tới dược tề mặc dù đang chế tạo quá trình bên trên yêu cầu nhất định nhân tạo tiến hành phụ trợ nhưng bân quốc không bao giờ thiếu chính là người hóa học trong phòng thí nghiệm hàn g nguyên giảng giải một chút sau liền bắt đầu xử lý trong tay tài liệu tăng cảm dược tề cũng chính là quang mẫn đưa tới dược tề là quan g khắc cao su trung hạch tâm tài liệu cũng là quan g khắc cao su phân chính phủ hai loại hạch tâm nhân tố chế tạo quá trình cũng sẽ không đơn giản hắn lựa chọn cắt b ò n tử ngoại quang đưa tới dược tề mặc dù là do hai loại tài liệu tạo thành nhưng này hai loại tài liệu chế tạo độ khó đúng vậy thấp vô luận là bốn tam giác cơ mậu cơ hợp chất hữu cơ dưỡng hóa chất cũng tốt hay lại là 75% y m ư i n ă độ dày gốc o h đồng ấ t dung dịch đem chế phẩm bước đều rất phức tạp yêu cầu khống chế cùng chú ý địa phương cũng rất nhiều đặc biệt là gốc o h đồng ấ t dung dịch ở chế tạo trong quá trình có một cái rất để cho người ta không tưởng được điểm nó cần trước tiên phải ở 170 độ dưới nhiệt độ tiến hành hóa hợp gốc o h đồng sau đó ở xây dựng ấ t gốc thời điểm cấp tốc hạ nhiệt trở về không hạ 10 độ mà cái này cũng chưa hết ấ t gốc ở liên tiếp đến gốc ô h、OH、đồng chủ liên bên trên sau lại cần phải nhanh đem nhiệt độ điều khiển đến m ộ độ còn đó để cho giữ ổn định bởi vì quá nhiệt độ thấp độ mặc dù có thể để cho ớt gốc liên tiếp đến gốc o h đồng chủ liên bên trên tạo thành gốc o h đồng ất hóa chất nhưng một lúc sau cũng có thể để cho ớt gốc từ gốc o h đồng chủ liên bên trên rụng xuống nghe rất mâu thuẫn nhưng loại chuyện này ở hóa học trong quá trình thường thường xuất hiện cũng không coi vào đâu ly kỳ đồ vật ngược lại là lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nghe h ắ n giảng giải nghe vẻ mặt mộng bức cái quỷ gì nhiệt độ thấp xây dựng nhiệt độ thấp d ụ n g lặp đi lặp lại hoành nhảy hóa học có thể rất có ý tứ rồi đáng tiếc ta đại học không chọn này chuyên nghiệp trên lầu ngươi nên vui mừng ngươi không chọn nếu không bây giờ liền thảm sinh hóa hoàn tài ta khuyên ngươi chạy trốn ngược lại đa số cũng làm còn lại đi cho không hiểu giải thích sinh hóa hoàn tài những thứ này chuyên nghiệp thực ra đối với quốc gia mà nói vô cùng trọng yếu là quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật trụ nhưng là cái này cùng tìm việc làm không có quan hệ bởi vì ngươi không làm được tuyến ngoài cùng cho nên căn bản liền khó tìm công việc tài liệu nhân đi ngang qua đổi nghề đi trừ phi ngươi là thật như phê đến học thuật chuyên nghiệp trình độ có thể đi ở quốc tế tuyến đầu nếu không thật không có quá lơ là nghĩ đầu nhập đại sản ra tiểu sinh hóa hoàn tài là một nhà không phải đổ dỡn mấu chốt là ở trường học lao sư có mấy cái dạy là chân chính hữu dụng bồi dưỡng không hợp lý to lớn nhiều tưới đ ạ o sư chèn ép một n g ư ờ i là một ít không thiết thực không có gì ứng dụng tiền cảnh không giải quyết được khan hiếm tài liệu đồ v ậ t sinh hóa hoàn tài tứ đại t h ầ n hố cơ giới thổ mộc hai đại t h ầ n hố sinh hóa hoàn tài tứ đại hộ pháp nông lâm mỏ mục ngư ngũ đại lâu la coi như thăng h ả i cũng sẽ không có nghịch thiên cải mệnh công hiệu đề nghị thế hệ trẻ c h u y ể n ít ba trăm sáu mươi đi hành hành chuyện ít nói trắng ra là chính là lắng động không xuống cũng rộn ràng không muốn làm người đàng hoàng người đàng hoàng ăn nhà ngươi gạo rồi hả thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương bốn trăm hai mươi hai tính năng ư u dị cắt b ò n quang khắc cao su cắt b ò n từ ngoại quang đưa tới dược tề hạch tâm thành phần quang mẫn đưa tới dược tề chế tạo quá trình tương đương phức tạp dù là trong đó hơn phân nửa trở lên b ư ớ c có thể thông qua trí năng trình tự tiến hành khống chế đem chế phẩm s á t x u ấ t thất bại cũng không thấp gần đó là hà nguyên cũng rằng có hai ngày trải qua ba lần không đồng thời kỳ thất bại mới đưa quang mẫn đưa tới dược tề hai loại hợp thành tài liệu chế phẩm đi ra kết hợp thành đi ra hoàn chỉnh tăng cảm dược tề chế phẩm đi ra tăng cảm dược tề toàn thể vô sắc trong suốt tự những thứ này quang m ẫ n đưa tới dược tề chứa ở dùng tụ chỉ tài liệu tạo thành màu nâu t r o n g b ì n h ở nhiệt độ k h ô n g chế ở mười độ nước sơn hắc băng trong dương sở dĩ không cần thủy tinh đồ đ ự n g giả bộ là bởi vì thành hình sau quang m ẫ n đưa tới dược tề sẽ cùng si l i côn tiến hành phản ứng mà tôn trữ hoàn cảnh ưa tối nguyên lý cũng giống vậy từ quang m ẫ n đưa tới dược tề danh tự này liền có thể biết rõ loại tài liệu này đối với chiếu sáng độ nhạy cảm tương đối cao tiếp xúc chiếu sáng sẽ đưa tới tài liệu tính chất biến hóa cho nên hợp thành sau khi ra ngoài thẳng đến sử dụng trước toàn thể đều phải muốn ưa tối bao gồm sử dụng quang vẫn đưa tới dược tề hợp thành cắt bọn từ ngoại quang đưa tới dược tề cũng chính là cắt bòn tâm trí quan g khắc cao su cũng phải ở ưa tối trong hoàn cảnh bị lấy ra sau cắt bòn quan g khắc cao su sẽ dần dần bởi vì tiếp nhận được chiều sáng tiếp xúc ngoại giới nền đợi nhân tố mà mất đi hiệu lực thời gian đại khái là một giờ khoảng đó đương nhiên nếu như chỉ là lời nói thông qua ưa tối chân không đợi thủ đoạn loại này cắt bòn quan g khắc cao su vẫn là có thể tương đối dài một đoạn thời gian giống như hàn g nguyên loại này sử dụng màu nâu tụ chỉ bình ưa tối không phải là chân không có thể đại khái thời gian hai năm nếu như thủ đoạn càng chặt chẽ cẩn thận một chút thời gian có thể gia tăng tới ba năm khoảng đó cái này đã đủ rồi hao tốn thời gian một tuần từ dung môi tổ đến tăng cảm dược tề đến cảm quan ngược c â y hàn nguyên đem từng cái hợp thành đi ra cũng lắp ráp thành cuối cùng khả dùng ở than chỉ hy một sao tinh viên bên trên quan g khắc cao su thành hình quan g khắc cao su toàn thể bán trong suốt mang theo có chút nhũ bạch sắc xuyên thấu qua cường độ ánh sáng tương đối cao hàn nguyên tốt phần lớn quan g khắc cao su sau lấy một phần nhỏ làm một thí nghiệm t r ư ớ c chế phẩm hoàn thành cắt tốt than chỉ hy một sao tinh viên lấy ra một màng nhỏ trong đó một nửa diện tích sức lên quan g khắc cao su một nửa kia là giữ nguyên dạng xử lý song sau than chỉ hy một sao tinh viên thông quá từ ngoại nguồn sáng tiến h à n h soi thời gian là kỳ ba mươi giây ba mươi giây soi thời gian đi qua hàn g nguyên đem lấy ra thông qua đặc thù dung dịch rửa sạch phía trên bao trùm cắt bọn quang khắc cao su sau đó chìm vào r ử a ảnh dung dịch chung mặc dù ngâm ở dung dịch chung than chỉ hy tinh viên nhìn bằng mắt thường không ra biến hóa gì nhưng khi hàn g nguyên dùng cái nhíp kẹp lại tinh viên ở r ử a ảnh dung dịch chung nhẹ nhàng đi lang thang thời điểm liền có thể thấy r ử a ảnh dung dịch màu sắc biến hóa đó là bị r ử a ảnh dung dịch c ă n mòn xuống cũng cuốn đi rồi than chỉ hy tài liệu đưa đến đem than chỉ hy tinh viên từ g i a ảnh dung dịch chung lấy ra rõ ràng xuống phía trên lưu lại chất lỏng xuyên thấu qua quan sát dụng cụ có thể rõ ràng thấy một khối này than chỉ hy tinh viên mặt ngoài đã có tương đối lớn biến hóa. không có bị c ắ t bòn quan g khắc cao su bao trùm khu vực đã bị rửa ảnh dung dịch ăn mòn không sai b ị t lắm mà bao phủ quan g khắc cao su một nửa kia là cũng không có gì quá rõ ràng biến hóa đây chính là thua tính quan g khắc cao su công lao nó bao trùm ở than chỉ hy một sao tinh viên mặt ngoài sau thông qua từ ngoại chiều sáng có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh t r o n g biến thái thay đổi bao trùm khu vực than chỉ hy kết cấu tăng cường đem đối rửa ảnh dung dịch chống trả để cho trở nên không dễ dàng bị ăn mòn mà không có bao trùm quan khắc cao su địa phương cũng sẽ bị ăn mòn xuống tạo thành cùng chắn nắng vật hình dáng ngược lại dáng vẻ Cũng、chính ũ n g c là tạo thành che màng bản ngược lại bộ dáng đây chính là tấm chip thông qua động cơ b ư ớ c điêu khắc chủ yếu nhất nguyên lý cũng là quang khắc cao su ở tấm chip chế tạo trong quá trình trọng yếu vô cùng thậm chí có thể so với động cơ b ư ớ c nguyên nhân chủ yếu kiểm tra một chút bị rửa ảnh dịch gắn m ò n than chỉ hy một sao tinh viên lấy được đủ loại tin tức số liệu sau hàn g nguyên cũng là lộ ra một nụ cười rực rỡ chế phẩm đi ra c ắ t bọn quang khắc cao su hiệu quả tương đối khá bị che kín khu vực trải qua tử ngoại nguồn sáng soi sau gần như hoàn chỉnh giữ lại nhưng mà này còn chỉ là phổ thông năng cấp tử ngoại nguồn sáng thì có cái hiệu quả này chính hôm đó tiểu thất thanh âm từ hàn nguyên trên cổ tay mang theo trên máy truyền tin truyền ra chủ nhân tiểu bát tiểu cựu phát hiện một ít dị thường đồ vật có nhất định xác suất cùng những cự đó hình côn trùng có liên quan từ lần trước hắn lặn xuống nước tìm tới những cựu đó hình côn trùng mẫu trùng cũng xử lý song song có liên quan ráng vóc to côn trùng sự tỉnh liền cơ bản chấm dứt ở có thể bao trùm toàn cầu chuyển tin điều tra vệ tinh giới sự phối hợp hơn nữa tiểu thất bản thân cường đại năng lực tính toán cùng trí năng những c ự đó hình côn trùng bao gồm mẫu trùng đều đã bị dọn dẹp không sai bị lắm thế nào bây giờ lại ra. điều l khác hàn nguyên, nguyên nhữ mày nói ở đâu vệ tinh có hay không chụp tới hình ảnh có lời đem video cùng hình ảnh trước chuyển tới ta xem một chút được chủ nhân tiểu thất tướng tiếng sau đó liền trở nên yên lặng hàn nguyên không để ý xoay người lại đến hóa học trong phòng thí nghiệm màn hình bên cạnh chờ đợi qua hơn một phút đồng hồ dáng vẻ tiểu thất thanh em vang lên lần nữa liên quan hình ảnh và video tin tức đã truyền cho ngài chủ nhân cụ thể vị trí như sau nhất hào tổn chữ từ bản số chín mươi mốt phụ nờ ừ được ta trước xem một chút hàn nguyên đ ứng tiếng điều khiển đặc chế truyền vào bản phí mở m ra tiểu thất truyền tin tức folder. thông qua điều tra vệ tinh quay chụp đến hình ảnh và video tổn chữ ở bên trong mở ra một tấm hình ảnh phơi bày ở trên màn ảnh là một cái dáng cự đại côn trùng thấy hình ảnh ánh mắt của hàn nguyên đông lại một cái thiếu chút nữa cho là những cự đó hình côn trùng lại một lần nữa xuất hiện nhưng ngay sau đó hắn bén ngậy t r a n lệch đồ trong phim dáng vóc to côn trùng cùng hắn lúc trước có thấy nhiều chút bất、động. theo hình ảnh mở ra cùng lúc đó lai sở chệ ảm lúc đó cũng xôn xao cái quỷ gì những con trùng này lại đi ra bám d a i như địa áo tại sao ta cảm giác cái này cự trùng là chết dáng vẻ cốc triệu là tượng đá chứ t r ư ớ c cái kia trí năng quản gia tiểu thất cũng đã nói cũng không phải sâu trùng mà là cùng sâu trùng có liên quan tượng đá hẳn là tượng đá các ngươi chú ý nhìn tiểu b á t tiểu cựu đều còn ở phía trên nếu như sống phòng chừng đã sớm bị ăn sâu trùng tượng đá đây là người nào đ i ề u khắc đi ra đừng nói cho ta là những côn trùng kia đánh chết ta đều không tin những côn trùng kia còn có nghệ thuật điêu khắc sở chệ ạ mẹ có cần tới hay không nhìn một chút rốt cuộc là tình h ữ u g ì ngược lại ngươi có phi hành khí lai sở chệ ảm trong phòng thảo luận không ngừng có chút đạn mạc đưa tới hàn nguyên chú ý hắn trong lòng hơi động hướng tiểu thất hỏi tiểu thất cái tượng đá này cụ thể vị trí ở nơi nào cách ta có xa lắm không rất nhanh tiểu thất thanh âm liền thông qua máy truyền tin chuyển tới tượng đá vị trí ở đông kinh tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi chín bảy mươi ba bắc vĩ bốn mươi hai tám trăm chín mươi tám năm trăm năm mươi hai dựa theo chủ nhân ngài đánh dấu địa lý vị trí tin tức mà phân chia ở một cái tên là tạ cờ lì mạ cạn sa mạc trong sa mạc nghe được tiểu thất trả lời hàn nguyên sửng sốt một chút lần nữa nhìn về phía hình ảnh hắn vừa mới coi thường cái tượng đá này tồn tại hoàn cảnh chung quanh sự chú ý toàn bộ đánh trúng ở trên tượng đá rồi bây giờ nhìn đi tượng đá chung quanh s á t thực không có cây cối khắp nơi đều là đủ loại hình dáng nhọn đá vụn mặc dù cũng không phải sa mạc cảnh tượng nhưng phù hợp sa mạc than tướng mạo có cần tới hay không nhìn một chút hàn nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn ảnh tượng đá suy nghĩ cái tượng đá này xuất hiện cũng để cho hắn thật tò mò trước cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua còn sẽ có vật như vậy xuất hiện nếu như khoảng cách gần lời nói lại xiết lạc tam giác phi hành khí phi hành khí đi qua một chuyến ngược lại cũng không có vấn đề ngược lại rất nhanh nhưng bây giờ cái tượng đá này xuất hiện địa phương viễn ở b ầ n quốc tạ cờ ly mạ cạn trong sa mạc thuộc về viên này bắt t r ư ớ c tinh cầu m ặ t khác khoảng cách này liền thật có chút xa gần đó là có xiết lạc tam giác phi hành khí bay qua cũng phải mười mấy giờ chặng đường hơn nữa tìm tòi điều tra thời gian nói ít cũng phải hai ba ngày cái này làm cho hắn do dự một chút nhìn chăm chăm hình ảnh tóc mày đang lúc hàn nguyên muốn bác bỏ xuống đi qua một chuyến ý tử là trên màn ảnh phát ra nối liền trong video một hình ảnh đưa tới hắn chú ý tạm ngừng hồi điều hàn nguyên nhìn chằm chằm trong hình hiện lên một tia kim loại quan g cảm tượng đá nhanh chóng làm ra quyết định đi qua làm ra quyết định hàn nguyên nhanh chóng đứng dậy đặt ở bờ sông làm điện năng cung ứng dụng cụ xiết lạc tam giác phi hành khí nhanh chóng cất cánh trải qua hơn bảy giờ phi hành ở tiểu thất dưới sự chỉ dẫn phi hành khí đáp xuống một mảnh mịt mở vô tận trong hoang mạc hàn nguyên gánh lấy đủ loại công cụ cùng dụng cụ từ phi hành khí thượng xuống tới nhanh chóng đi tới tiểu bát tiểu cựu phát hiện khối kia dáng vóc to tượng đá trước mặt cái này dáng vóc to côn trùng một loại tượng đá tương đối lớn nằm ngang nằm nghiêng ở trong hoang mạc cũng so với hàn quan sát một chút sau từ phía sau lưng lấy ra một cái h ạ c trụy tiểu thiết quốc c h i m nhọn h ạ c trụy bộ phận ở trên tượng đá nhẹ nhàng gõ xuống keng một đạo thanh thúy kim loại tiếng đánh từ va chạm điểm truyền ra nghe lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem miệng chừng mắt n gây nô tiếng kim loại không phải đá là kim loại tình huống gì kim loại tượng đá ta càng tò mò hơn đây rốt cuộc là cái tình huống gì thư thanh âm tới nghe trong cái tượng đá này mặt là trống r ỗ n g ai sẽ ở trong hoang mạc điêu một tòa kim loại côn trùng giống như đối với tượng đá phát ra thanh thúy tiếng kim loại lai sở chệ ả m lúc đó người xem rất là tò mò ngay cả ngồi thủ ở lai sở chệ ả m lúc đó các nước quan phương nhân viên cũng là như thế rồi dít suy đoán đến tòa này kim loại côn trùng pho tượng u ồ n nghe được hiện lên không tâm tiếng kim loại sau hàn g nguyên nhất thời sáng tỏ bước đầu xác nhận trong lòng suy đoán vì xác nhận suy đoán hàn g nguyên tay cầm kim loại q u ố c chim dọc theo dáng v ó c to pho tượng nhiều lần g õ xác nhận chỉnh pho tượng đều là trống giống trong tay xà ben b u ô n g xuống hàn g nguyên đi vòng đến pho tượng này đầu đôi tay nắm lấy điêu khắc nhô ra bộ phận vừa dùng lực trực tiếp đem tòa này kim loại điêu khắc từ trong đất rút ra cử động này dọa lai sở chệ ám lúc đó người xem một toa liếc mắt đường kính vượt qua hai m chiều dài vượt qua năm m dáng vóc to đ i ề u k h á c lại cứ như vậy bị rút ra cho dù là không tâm đem sức nặng cũng không phải một người có thể rút ra động đi không nói lai sợ trệ ám lúc đó người xem thực ra ngay cả hàn nguyên chính mình cũng bị sợ hết hồn ở trước khi đ ộ n g thủ hắn đều làm xong phải đảo mới có thể đem pho tượng này lấy ra chuẩn bị dù sao vật này rất lớn phòng chừng cũng rất nặng nhưng hàn nguyên không nghĩ tới là vào tay sau mới phát hiện vật này nhẹ để cho người ta khó có thể tưởng tượng vốn là dùng hết tinh thần sức lực muốn rút ra đem rút ra hắn bị mang trực tiếp đảo một cái mới đứng đem kim loại pho tượng bỏ trên đất hàn nguyên vòng quanh vòng vo một đám ở pho tượng phần đôi phát hiện một cái lô thùng to hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một chút c h ỉ n h pho tượng chỉ có tương đương mỏng một tầng tài liệu chống đỡ bên trong trống g i ố n g đen thùi giống như là ở qua thứ gì hàn nguyên mang theo phòng vệ bao tay dọc theo cửa hàng biên giới sờ một chút một tầng mịn đất cắt mang theo một cổ mùi tanh hôi dính vào bao tay bên trên nay cổ mùi cùng trước phát hiện những cự đó hình côn trùng không thể nói rất giống đơn giản là một vệ như thế có thể thấy cái này điêu khắc bên trong ở qua dáng vóc to côn trùng kết hợp với pho tượng dáng hơn nhiều bình thường dáng vóc to côn trùng lớn hơn câu trả lời tương đương đơn giản nhưng bây giờ hắn cũng tìm được một tia đầu mối đó chính là trước mắt tòa này dáng vóc tòa kim loại pho tượng hắn thông qua mang theo người rượu cồn đèn xì đối diện trước pho tượng này cháy đi sau hiện tầng này độ dày chỉ có không tới hai ly thức kim loại vỏ ngoài có cực kỳ ưu tú cách nhiệt năng lực d i ệ u côn đen xi ở bên ngoài đốt chừng mười phút đồng hồ đen xi đun nóng địa phương trong tầng nhiệt độ không có một chút biến hóa mặc dù còn không có đáp lời tiến hành xong toàn bộ kiểm tra nhưng chỉ là biểu hiện ra siêu cấp ưu tú cách nhiệt tính năng cũng đủ để cho nhân sợ hai than d i ệ u côn đen xi nhiệt độ có thể đi đến một ngàn độ còn đó mặc dù không bằng xuyên việt t ầ n g khí quyển là kịch liệt va chạm tạo thành nhiệt độ cao nhưng có thể có loại biểu hiện này để cho hàn g nguyên rất là kinh ngạc càng hiếu kỳ hơn loại này kim loại như vậy tài liệu có thể làm được một cái dạng gì mức độ thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương bốn trăm hai mươi sóng điện náo cảm ứng kim loại bắt trước không gian amazon dừng mưa nhiệt đới trong căn cứ hàn nguyên chính vây quanh một cái to lớn điêu khắc bận rộn ở tạ cờ lì mạ cạn sa mạc sa mạc trên gành bãi phát hiện cái kia dáng vóc to tượng đá không dáng vóc to kim loại điêu khắc đã bị hắn kéo về ở cách vách trên gành bãi đáp lời tiến hành bước đầu kiểm tra nghĩ rằng sau hàn nguyên đối loại này cách nhiệt độ năng lực cực mạnh kim loại tài liệu sinh ra cực kỳ hưng t ỉ n h thú hơn nữa vật này có cực đại khả năng là những cự đó hình mẫu trùng tới bắt trước địa cầu lúc sử dụng phi thuyền càng h ơ i dậy hắn lòng hiếu kỳ cho nên ở đem điều này kim loại pho tượng kéo về căn cứ sau. tầng ngoài nhất ô n g u o n căn g là một loại giống như nham thạch như thế hiện lên có chút kim loại quang mang không biết tên kim loại từ nhìn bên ngoài loại kim loại này cũng không có gì xuất sắc địa phương bất quá trải qua kiểm tra loại kim loại này chịu nhiệt độ cao tính năng rất mạnh có thông ể c h đỡ được vượt qua độ độ n、so、kiểm tra sau hà nguyên phát hiện cái này kim loại pho tượng siêu cường cách nhiệt độ năng lực cũng không phải tầng ngoài kim loại mang đến mà là bắt nguồn ở trung gian tầng này nhìn rất giống đông vải như thế vật chất tầng này tơn h ệ n đông v à i chất hỗn hợp một vật trải qua kiểm tra phát hiện ở trên kết cấu có chút tương tự với trên địa cầu ả mì ẳng kết cấu đều là do cực nhỏ sợi tạo thành nhưng ở tính năng bên trên so với ả mì ẳng mạnh hơn h ơ nhiều n ít nhất ở cách nhiệt độ năng lực bên trên là như vậy về phần còn lại hắn còn không có trải qua cụ thể kiểm tra mà tận cùng bên trong một tầng cùng tầng ngoài như thế đồng dạng là một loại kim loại chỉ bất quá tầng này kim loại cũng không cách nhiệt cũng không được h ò a hoãn định hình các loại lợi cho hạ xuống tác dụng loại này mặt ngoài hiện lên lãnh đạo màu xanh nhạt kim loại quang mang kim loại tài liệu tương đương mềm mại độ mềm mại có thể so với hoàng kim th hàn g nguyên đối loại này hiện lên lãnh đ ạ m hào quang màu xanh lục kim loại tài liệu tương đương cảm thấy hứng thú lục sắc kim loại trên địa cầu là không có có đơn chất hợp kim ngược lại là có bất quá chủng loại cũng tương đương thiếu so với khá thường gặp chính là dùng làm đồ trang sức lục kim là một loại chứa bốn ba cách chín bảy mươi năm đồng m ộ ư ơ i một ngân một mươi tám k hoàng kim bất quá đồ chơi này đối với thân thể con người có hại cho nên không có người nào đeo từ tháo ra miếng nhỏ kim loại pho tượng hủy đi vật liệu bên trên hàn g nguyên đem tầng thứ ba lục sắc kim loại ra khỏi đi xuống bóc xuống kim loại tài liệu chỉ có một lớp mỏng、manh. độ dày vẫn chưa tới tam ly hàn nguyên đã thử lấy tay bóp một chút kết quả to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu diện tích một khối trực tiếp bị nào h nặn thành một đ o ạ n cái này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút không quá hiểu loại vật này tác dụng nếu như nói cái này kim loại pho tượng tác dụng là dùng để bảo vệ m â u trùng an toàn xuyên việt tầng khí q u y ể n hạ xuống mặt đất tiêu tầng này tài liệu là lấy làm gì hàn nguyên có chút trước mặt hai tầng đều có rất rõ ràng tác dụng vỏ ngoài kim loại hẳn là bảo vệ cùng phòng hòa tan trung gian miên tầng hẳn là ngăn cách nhiệt độ tiêu tận cùng bên trong tầng này kim loại lấy làm gì suy nghĩ một chút hàn nguyên ở trong đầu mở ra tr Thông qua kết hợp với những tài liệu này ưu dị tính năng hàn nguyên cảm thấy có lẽ có thể ở trung cấp tài liệu kiến thức trong tin r o n g t tức đã không giới hạn vũ địa cầu bên trên mới có tài liệu một cái hạn hàn nguyên tỏa sáng hai mắt hắn tìm được ba loại trong tài liệu một loại tôi tìm được chức là pho tượng trung tầng tài liệu Cái loại này t hai mươi t nhện cùng đông hòa chung một bốn g Ảng như mỉ vmk、so、muốn biết do hắn nghiên cứu nam h thạch m i ề n nếu như dựa theo cực hạn cách nhiệt chỉ số tới chế tạo lời nói đem dẫn nhiệt hệ số có thể thấp đến, đến không h một mươi hai vmk còn đó hơn nữa đây là hy sinh nham thạch miên v ắ t phóng dối cường độ đợi những phương diện khác tính năng làm đến mấy con số này so với nhân loại nghiên cứu dẫn nhiệt hệ số thấp nhất tài liệu chân không tuyệt nhật bản dẫn nhiệt hệ số sáu vmk đút còn thấp hơn có thể thấy loại tài liệu này cách nhiệt tính năng ư u dị bất quá để cho hàn nguyên cảm thấy kinh ngạc là trung cấp tài liệu kiến thức trong tin tức cũng không có loại này cách nhiệt tài liệu cụ thể chế phẩm phương pháp ngược lại cho ra nó n g u ồ n cũng để cho hắn n g o ạ i ý muốn biết rõ những cự đó hình côn trùng tên loại tài liệu này ở trung cấp tài liệu kiến thức trong tin tức tên là thủy cánh kiến đỏ tên rất cổ quái không có một chút cách nhiệt độ tài liệu liên quan đặc tính thủy cánh k i ế n đỏ không có cụ thể hợp thành phương pháp nhưng có nó nguồn giới thiệu trung cấp tài liệu kiến thức trong tin tức biểu hiện thủy cánh k i ế n đỏ là một loại tên là thủy trùng sinh vật sản vật mặc dù không cách nào chắc chắn cái này thủy trùng chính là mẫu trùng nhưng đây là hàn nguyên lần đầu tiên biết rõ cùng những cự đó hình côn trùng liên quan lại tin tức hữu dụng trung cấp tài liệu kiến thức trong tin tức không có loại vật này nhân tạo hợp thành phương pháp nhưng có phương pháp sử dụng bao gồm khi lấy được loại tài liệu này sau như thế nào đem loại tài liệu này lần nữa thay đổi tạo thành biến thành chính mình yêu cầu giá vẻ cũng bao gồm trộn lẫn vật khác chất thay đổi tính chất biến thành tài liệu mới phương pháp thủy cánh kiến đỏ bày ra tính năng rất ưu tú bất quá hàn nguyên đối cái này cũng không tính cảm thấy rất hứng thú bởi vì không có phương pháp chế tạo không cách nào sao chép mà thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái lời nói hàn nguyên nhìn một cái một trong số đó đơn vị thủy cánh kiến đỏ yêu cầu khoa học kỹ thuật điểm tích lũy số lượng cao đến mấy trăm ngàn giá cả đắt tiền đổi mới đơn thể trong tài liệu giới hạn nhìn một chút thủy cánh kiến đỏ liên quan cạnh kẽ tầm thứ ba kim loại tài liệu đặc tính cũng bị hắn tìm được. mở ra tin tức liên quan hàn nguyên duyệt đọc một phen sau cả người hô hấp nhất thời liền nặng nề trong miệng nước miếng càng là không ngừng được đi xuống bớt sóng kim cái này dáng vóc to trong pho tượng t ầ n g thứ ba tài liệu cũng là t ầ n g trong nhất loại này lục sắc kim loại tên tên nghe rất có ý tứ nhưng nó công dụng càng có ý tứ loại tài liệu này lớn nhất đặc tính cũng là hữu dụng nhất đặc tính chính là có thể cùng đồng đồng thời tinh luyện tạo thành một loại tân hình hợp kim tài liệu cảm ứ n g điện từ kim loại sóng đồng hợp kim mà sóng đồng hợp kim lớn nhất là tính hoặc có lẽ là tác dụng liền là đối với sóng điện từ cảm ứ n g bởi vì sóng kim bản thân tài liệu là tính Ở kết hà ợ p đ nguyên kim t h cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua sẽ ở đây dạng một trường hợp hạ tìm tới có thể đọc đến sóng điện nao tài liệu mặc dù hắn biết có loại tài liệu này nhưng từ chưa từng nghĩ có thể trên địa cầu tìm tới trước lần đầu tiên đi thái sơn cơ địa lúc ở căn cứ quyền hạn chuyển giao thời điểm thái sơn trong căn cứ ai tự động đọc đến rồi hắn sóng điện nao tín hiệu lúc ấy hắn còn rất chờ mong cái k i a tiền nhiệm ký chủ lưu lại ba loại khoa học kỹ thuật chúng sẽ có hay không có sóng điện nao tín hiệu đọc đến kỹ thuật nhưng phía sau kết quả để cho hắn thật thất vọng bây giờ nghĩ lại thái sơn trong căn cứ cái k i a tiền nhiệm ký chủ không có để lại cho hắn sóng điện nao tín hiệu đọc đến kỹ thuật là đúng bởi vì hắn trong tay không có đối với ứng tài liệu sóng kim loại tài liệu này sinh tại siêu tân tinh nổ mạnh hoặc là sao nịu chồng va chạm trong lúc nổ tùng giống như hoàng kim như thế là một loại mật độ cực cao vật chất hàn nguyên ở trong đầu mẫu tinh hệ tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đồ một cái d ư ớ i có quan sóng kim tin tức phát hiện loại tài liệu này trên địa cầu cũng không có toàn bộ thái dương hệ c h u n g có loại tài liệu này là m ộ t tinh thổ tinh thiên vương tinh cùng hải vương tinh này bốn viên khí thái hành tinh thái dương hệ c h u n g có sóng kim tồn tại này biểu lộ loại kim loại này cùng hoàng kim như thế cũng từ tinh ngoại đến tham q u á n thái dương hệ nhưng sóng kim còn sống với khí thái trên hành tinh để cho hàn nguyên cảm giác có chút kỳ quái phản p h t những tinh cầu khác bên trên sóng kim toàn bộ bị người mở hái đi như thế giống như hoàng kim thái dương hệ bản thân là không có năng lực sinh ra diễn sinh ra tới hoàng kim toàn bộ thái dương hệ trung hoàng kim ổn đều là siêu tân tinh nổ mạnh hoặc là sao niệu chống va chạm nổ mạnh sau bay đến thái dương hệ mà ở thái dương hệ trung vô luật là bát đại hành tinh hay lại là vô số tiểu hành tinh vận thạch trên đều có hoàng kim tồn tại cho nên hàn nguyên cảm thấy khả năng lớn nhất tính là địa cầu hoạ tinh t hàn ủ y tinh tinh những n cầu y b ê t r ê nguyên bốn tồn n là là đều là tồn tại s ó kim loại vật này, nhưng phía a s bị sinh vật ngoài hành tinh cái hành n hoặc vật là à có lẽ là cái này, hệ thống tiền nhiệm ký chủ khai thác sóng rồi. Hàng tiền sóng n g rồi. ký u y cũng hoài nghi tới khả năng lúc thái sơn trong căn cứ cái kia tiền nhiệm túc chủ tướng thái dương hệ sóng trung kim toàn bộ mở thái quang dù sao ngay ngắn một cái tòa căn cứ chung nếu như đều phải phủ đầy loại này có thể đọc đến cảm ứ n g sóng điện nao tín hiệu sóng kim cần muốn số lượng không ít nhưng phía sau suy nghĩ kỹ một chút sau hàn nguyên cảm thấy tiền nhiệm ký chủ trong tay sóng kim nguồn khả năng giống như hắn bắt nguồn ở dáng vóc tò côn trùng pho tượng bởi vì phải đem chọn cái thái dương hệ t r u n g sở hữu sóng kim toàn bộ khai thác quang yêu cầu khoa học kỹ thuật trình độ cao không cách nào tưởng tượng giống như hoàng kim trên địa cầu hoàng kim hàm lượng cao nhất địa phương ở đâu trong lòng đất tại địa tâm từ hoàng kim tạo thành tới tới địa cầu sau trên địa cầu tạo thành lúc đầu kim nguyên tố liền m ạ n m ạ n đ ọ c lại trên địa cầu nội bộ có thể nói gần như sở hữu hoàng kim cũng trong lòng đất mấy ngàn km t â m trái đất chung hòa tan hôn hợp ở nhiệt độ cao cao áp lòng đất trong nham tương không ngừng theo nham tương lan lộn mà nhân loại có thể lợi dụng hoàng kim đều là tổn chữ trên đất biểu cực một số ít bộ phận này hoàng kim là địa cầu ở trên triệu năm vỏ đất vận động hoặc là núi lửa phun trào trúng theo lòng đất nham tương phun ra một số ít tới tới địa cầu mặt ngoài muốn từ trong nham tương đem kim nguyên tố hoặc có lẽ là muốn thâm nhập dưới đất mấy ngàn km khai thác hoàng kim điều này cần kỹ thuật khó có thể tưởng tượng ít nhất hàn nguyên tạm thời còn không cách nào tưởng tượng đây là một loại cái dạng gì kỹ thuật gần đó là thái sơn trong căn cứ cái k i a tiền nhiệm ký chủ đã nắm giữ khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật quá mức thậm chí đã làm được có thể tự do xuất nhập thái dương hệ cũng không nhất định có thể làm đến mức này hàn nguyên không nghĩ tới những cự đó hình côn trùng cũng có mang cho tới nay dáng vóc to côn trùng để lại cho hắn ấn tượng đều là một ít tương đối bây tra loại sinh vật này s á t lục dục vọng siêu cường thùng cơm ngoại trừ đất xét nham thạch ngoại cái gì đều ăn phá hư hoàn cảnh hơn nữa cả người trên giới không một chút chỗ dùng viết trôn coi là phân bón cũng lại ô nhiễm thổ địa thật là phế không thể lại phế bao gồm cái gọi là mẫu trùng ở bên trong đều giống nhau không chỗ dùng chút nào xác nhận dáng vóc to côn trùng pho tượng tầng thứ ba tài liệu chính là sóng kim sau hàn g nguyên tâm triều dâng trào đem trọn pho tượng nhanh chóng cho mở ra kim cương thạch đá m à i ở xào cao chuyển tốc dưới sự ủng hộ nhanh chóng đem chọn cái không tâm pho tượng cắt số t r ò n thối ba tầng bất đồng tài liệu bị dựa theo bất đồng phân loại hủy đi đặt chung một chỗ cuối cùng được đến hai ba kg sóng kim vẫn chưa tới ngũ cân mà còn lại hai loại tài liệu sức nặng cũng so với cái này nhiều có thể thấy sóng kim loại tài liệu này thưa thớt hà nguyên không biết rõ tại sao dáng vóc to côn trùng pho tượng thượng hội có sóng kim loại tài liệu này nhưng bây giờ hắn cũng không muốn suy nghĩ rồi ngoài ý muốn lấy được loại này có thể cảm ứng sóng điện nao kim loại để cho hắn rất là h ư n vấn này có nghĩa là hắn sau này biên ghi phần mềm hoặc là mật mã có thể không dùng tay gõ cũng ý vị giống như trước yêu cầu thủ hội mấy ngày mấy đêm đủ loại tài liệu sau này có thể trực tiếp thông qua đại nào truyền đến trong máy vi tính đi nếu như là trên thực tế có loại tài liệu này lời nói cái gì ạ vờ giờ tất cả đều cực kỳ yêu ớt nếu như sóng kim có thể dùng cho trò chơi lời nói chân chính nguyên vũ trụ cùng thế giới giả tưởng sắp đến lợi dụng sóng kim loại tài liệu này k h á c lại một cái thế giới ạ vạ tạ cũng không phải là không thể không chỉ là trò chơi loại tài liệu này càng giá cao giá trị hẳn là ở quân đội huấn luyện khoảng cách xa tâm linh cảm ứng trao đổi các loại nghĩ tới đây hàn g nguyên đột nhiên phản ứng lại ở trong thế giới hiện thực cũng có dáng vóc to côn trùng hoạt động vậy hẳn là cũng có loại này dáng vóc to côn trùng pho tượng nếu như có thể tìm tới lời nói cũng có thể từ bên trong tách ra sóng kim hơn nữa trong thế giới hiện thật dáng vóc to côn trùng số lượng so với bắt chước trong không gian phải nhiều cái này cũng có nghĩa là dáng vóc to côn trùng pho tượng số lượng cũng nhiều hơn hàn g nguyên có chút hưng phấn dáng vóc to côn trùng pho tượng hóa giải cùng nghiên cứu mặc dù là ở lai sở chệ ảm thời điểm tiến hành nhưng tài liệu tương quan tính chất cùng thuộc tính những thứ này hắn cũng không có nói ra đi cho nên hết hạn cho tới bây giờ biết rõ sóng kim tác dụng còn chỉ có một mình hắn chương ỉ bất quá bốn không có cách nào trăm hai c c tế mươi có h bốn g có hoàn á t hiện l ạ i n g thành o t ư cắt bòn động cơ bước lắp ráp tiểu bát tiểu cựu ngoại ý muốn phát hiện dáng vóc to côn trùng pho tượng cho hàn nguyên mang đến một cái cựu vui mừng thật lớn chế tạo loại này pho tượng sử dụng ba loại tài liệu cũng tương đương có chỗ dùng đáng tiếc duy nhất là những tài liệu này ngoại trừ tầng ngoài nhất chịu nhiệt độ cao kim loại tài liệu là một loại hợp kim kiến thức trong tin tức có đối ứng tinh luyện chế tạo phương thức ngoại còn lại hai loại tài liệu cũng không có cụ thể hợp thành phương thức này ý vị nếu như hắn cần số lớn sử dụng này hai loại tài liệu lời nói ngoại trừ tiêu phí lượng lớn khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tới tiến hành hối đoái ngoại chớ không có cách nào khác đương nhiên còn có một loại có thể số ít đạt được những tài liệu này biện pháp chính là điều dụng vệ tinh ở toàn cầu các nơi tiến hành tìm Bất t quá dựa hà nguyên không rõ ràng những thứ này pho tượng cụ thể giải rác vị trí chỉ có thể phân phó tiểu thất thông qua mẫu trùng hành động số liệu tới tiến hành tính toán ra bọn họ lần đầu tiên xuất hiện vị trí sau đó sẽ vận dụng vệ tinh ở mới bắt đầu tiến hành tìm như vậy hẳn là tối ưu khả năng tìm được những thứ này dáng vóc to côn trùng pho tượng biện pháp đương nhiên có hay không có thể tìm được hàn nguyên cũng không xác định bất quá dù sao cũng phải thử một chút ít nhất sóng đến giờ này loại có thể cảm ứng sinh vật sóng điện từ kim loại hắn là không có khả năng đúng tha cho dù là không tìm được thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái hắn cũng cần sử dụng đúng rồi sóng giá vàng gạch như thế nào hàn nguyên thay đổi ý nghĩ đột nhiên nghĩ tới sóng kim loại kim loại này hối đoái giá cả ý thức thao túng mở ra thương thành tìm tới sóng kim thấy đồ án phía dưới con số con mắt của hàn nguyên chừng lão đại có ch một hai ba bốn năm sáu cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn một trăm ngàn ngoa tạo tám mươi b ố vạn điểm khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái một đơn vị nhìn trên màn ảnh giả tưởng con số hàn nguyên có chút ngậu có chút lây nô có chút hoài nghi mình có phải hay không là nhìn lầm rồi xoa xoa con mắt hắn lần nữa nhìn lại kiểm điểm một lần trên màn ảnh giả tưởng hình ảnh phía dưới biểu hiện con số như c ũ không có bất kỳ biến hóa nào tám mươi b ố vạn khoa kỹ năng điểm tích lũy hối đoái một đơn vị nhìn màn ảnh giả tưởng hàn nguyên không nhịn được nuốt nước miếng một cái giá tiền này n ị c h tiên a sóng kim loại này trung cấp tài liệu kiến thức trong tin tức đồ vật là hàn g nguyên bài kiến nguyên sinh trong tài liệu cao quý nhất thậm chí vượt qua phần lớn ra công cái so với như đồng thời trung cấp kiến thức trong tin tức điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động loại này chế tạo phi hành khí bộ phận ở chính giữa trong thương thành hối đoái giá cả liền về phần tăng một trăm ngàn khoản đó nhưng mà cùng sóng kim loại tài liệu này so sánh kém xa trước hàn g nguyên còn tưởng rằng cái loại này cách nhiệt năng lực siêu cường thủy cánh kiến đỏ chính là đắt tiền nhất đơn thể tài liệu không nghĩ tới phía sau xuất hiện sóng kim trực tiếp liền đem hối đoái giá cả đổi mới đến một cái độ cao mới tám mươi b ố vạn khoa kỹ năng điểm tích、lũy. đủ hối đoái 14 vạn đơn vị đồng rồi một đơn vị đồng là một thước vông đồng mật độ là 8. 9 m c kg m 3 một đơn vị cũng chính là 8.900 kg 8.9 tấn mà dựa theo đồng trước mắt 75.000 khối khoảng đó một tấn giá cả tới tính toán một đơn vị đồng giá cả đại khái là 594 vạn đến gần 600 vạn 14 vạn đơn vị đồng giá trị hơn 8.000 s d m tê n g i ả m ộ c g i g bị t i m đơn g i m u s d tê đơn giản tính toán một chút giá cả sau hàng nguyên bị sợ hít vào một hơi một đơn vị sóng giá vàng giá trị hơn t 0 0 u ước, điều này thật sự là quá là khuyết đại sóng kim mật độ cùng hoàng kim đến gần Từ mặc dù cho tới bây giờ tiền với hắn mà nói đã không còn tác dụng gì nữa nhưng tay nâng đến giá trị một trăm l i n triệu sóng kim hay lại là khiến người ta cảm thấy tâm trí dâng trào tim nhảy lên kịch liệt giờ khắc này hà nguyên như đột nhiên cảm thấy ban đầu những thứ kia làm cho người ta chán ghét dáng vóc to sâu trùng Tựa hồ c ũ nếu g k như nói còn có một bữa ăn ổn định lời nói đó chính là đ i ể u tâm điểm tâm căn bản là cố định thời gian tiết điểm ăn bất quá hàn nguyên đã thành thói quen cuộc sống như vậy đây cũng chính là bình thường sinh hoạt miêu tả có lúc bởi vì phải chế phẩm một ít tài liệu hoặc là chế tạo một ít linh kiện cần người công việc chiếu cố dĩ nhiên là không có thời gian đi kiếm cơm trưa hoặc là vãn cơm ăn chỉ có chờ làm xong sau mới có thể dành thời gian làm chút ăn ngon đền bù một chút chính mình cũng phải thua thiệt hắn trích thân thể con người cường hóa dược tề thân thể tố chất cực kỳ cường hãn nếu không như vậy một ngày ba bữa không bình thường ẩm thực quy luật đã sớm làm ra b ệ n h tới lấy cái bữa ăn tối hàn nguyên t ử tủ lạnh c h u n g lấy ra một chai hầu nhi tựu đây là do còn a trái xoài thần bí quả quả vải đợi mấy loại hắn thích nhất trái cây sản xuất mà thành số độ không cao toàn thể tranh hoàng mình phát、sáng. mùi vị hơi ngọt mang theo mát lạnh mùi trái cây về p h ầ n nguồn dĩ nhiên là khỉ mũ mặt trắng môn sản xuất khỉ mũ mặt trắng môn công việc thường ngày chính là chiếu cố về liền rau vườn trái cây sản xuất hầu nhi t i ể u cùng với phụ trợ ht tinh tinh môn sửa đường xây cất xây những thứ này mà trải qua tuần h dưỡng sau khỉ mũ mặt trắng chỉ số ở quý đã tương đối cao rồi mặc dù không bằng ht tinh tinh cung áp ht tinh tinh nhưng đã có thể nghe hiểu lời nói của hắn hơn nữa có thể dựa theo phân phó đem sự tình làm xong hàn nguyên có lúc cũng sẽ nghĩ nếu như cứ như vậy trăm ngàn năm và năm thậm chí sau mười mấy v ạ n năm những thứ này khỉ mũ mặt trắng cùng hát tinh tinh có thể hay không tiến hóa thành viên này bắt t r ư ớ c trên tinh cầu cao cấp trí tuệ động vật tương lai không có gì pháp chắc chắn bất quá bây giờ hàn nguyên có thể nhất định là ngoại trừ cái kia trích gen sửa đổi dược t ề áp hát tinh tinh ngoại còn lại hát tinh tinh cùng áp hát tinh tinh gần đó là trải qua hắn thuần hình dưỡng chỉ số q đã cực cao nhưng cách nhân loại loại này cao cấp trí năng tuệ sinh vật còn có tương đương khoảng cách x a nhất về phần cái kia trích gen sửa đổi dược tệ áp hát tinh tinh đem chỉ số q đã hoàn toàn không kém gì thời kỳ viễn cổ loài người có lúc hàn nguyên cho nó bố trí nhiệm vụ. cùng nó trao đổi thời điểm sẽ có một con cái này áp hát tinh tinh không phải động vật mà là một cái nhân loại cảm giác linh tính m ư ờ i phần nhà thông thái ý biết nói chuyện có cảm tình sẽ biểu đạt sẽ còn sáng tạo cùng sử dụng đủ loại công cụ gần đó là động vật hoang dã nhất sợ ngọn lửa cái này áp hát tinh tinh cũng có thể thành thạo nằm trong tay không chỉ có thể sử dụng hỏa còn học được g õ đá lấy lửa hàn nguyên cũng không biết rõ cái này áp hát tinh tinh là thế nào học sẽ kỹ năng này hắn cho tới bây giờ cũng không có dạy qua dù sao hắn đã không sử dụng gó đá lấy lửa rất nhiều năm thời gian làm việc hàn nguyên ăn cơm tối suy nghĩ này chuyện hôm nay tiểu bát tiểu cựu ngoại ý muốn phát hiện dáng vóc to côn trùng pho tượng mang đến cho hắn rất đại thu hoạch vô luận là vỏ ngoài chịu nhiệt độ cao h ợ p kim hay lại là trung gian tính năng cực kỳ ưu tú cách nhiệt tài liệu cũng hoặc là trọng yếu nhất sóng kim cũng giá trị cực cao đặc biệt là sóng kim loại này có thể cảm ứng sinh vật điện từ hoặc tơ loại kim loại giá trị càng là người tiên không nói đủ loại thực tế ứng dụng chỉ là hối đoái nó yêu cầu khoa học kỹ thuật điểm tích lũy số lượng liền có thể thấy được lồn đốn hơn tám mươi vạn khoa kỹ năng điểm tích lũy giá trị hơn tám nghìn nước ban ngày thời điểm Hàn Nguyên bị rất hiển nhiên những thứ này dáng vóc to côn trùng là một cái văn minh một cái tương tự với sở ta cờ dạp trùng trùng tộc văn minh hơn nữa cái này trùng tộc văn minh cấp bậc hay lại là vượt xa văn minh nhân loại vẹn vẹn là đối phương có thể vượt qua xa xôi vũ trụ tới tới địa cầu một điểm này liền là loài người nói không làm được văn minh nhân loại trước mắt bắn đủ loại vệ tinh hoặc máy thăm dò chạy xa nhất hẳn là người lữ hành số một mà gần đó là cùng với bắn trời cao hơn năm mươi năm rồi người lữ hành nhất hảo ở mất liên hệ trước bay ra ngoài khoảng cách xa nhất là tháng hai năm ba g ư ớ c cây số mà toàn bộ thái dương hệ nếu như tính luôn đ ụ t vân lời nói bán kính có một năm ánh sáng một năm ánh sáng chừng chín trăm bốn mươi sáu t r ă n h bảy ba t r ă n h bốn bảy hai năm tám mươi cây số chín chục ngàn bốn trăm tỷ cây số so sánh với người lữ hành nhất hảo bay ra ngoài tháng hai năm ba g ư ớ c cây số liền số l ẻ cũng không với tới nếu như người lữ hành nhất hảo có năng lực bay ra thái dương hệ lời nói dựa theo trước mắt độ tiến triển Còn cần hơn ba vạn, vạn năm nhân dân đã sớm thương h ả i tăng điện rồi nhân loại cái văn minh này còn có tồn tại hay không cũng khó nói chỉ là dáng vóc to côn trùng có thể vượt qua tinh tế không gian tới tới địa cầu một điểm này liền đủ treo lên đánh cả nhân loại rồi hàn g nguyên có chút bận tâm những thứ này đã tới địa cầu cùng bắt trước không gian dáng vóc to côn trùng mặc dù số lượng rất nhiều nhưng rất hiển nhiên hẳn chỉ là một đầu bài binh dựa theo mẫu trùng sinh sôi tốc độ loại này dáng vóc to côn trùng số lượng tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự nhân loại trước mắt thấp tám tỷ tổng số có thể ngay cả đối phương số lẻ cũng không đủ lắc đầu một cái hàn nguyên bước đi trong lòng nghĩ bậy ngược lại nhanh chóng đem thức ăn trên bàn ăn sạch mặc dù bây giờ hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật đã vượt xa ra nhân loại nhưng đang đối mặt một cái văn minh tổng thể thời điểm lực lượng cá nhân hay lại là quá yếu nay lại không phải tu tiên một kiếm hạ xuống có thể chặt đứt t u y ế n cổ khoa học kỹ thuật phát triển mặc dù có thời điểm sẽ xuất hiện kỹ thuật nổ lớn nhưng đúng là vẫn còn muốn thời gian tích lũy dành thời gian phát triển khoa học kỹ thuật làm cho mình nắm giữ tự vệ lực lượng mới là chính sự hàn nguyên có chút biết cái này hệ thống tại sao phải cho hắn chỉnh một cái văn minh thủ hộ nhiệm vụ vũ khí cũng thuộc về văn minh khoa học kỹ thuật phát triển một bộ phận. sáng sớm hôm sau hàn nguyên từ trong ngủ say tỉnh lại ngoài cửa sổ ngày ngày hơi sáng chính trực sáu giờ sáng lấy cái bữa ăn sáng sau khi ăn xong hàn nguyên mở ra lai、like、sở trẻ ảm có liên quan dáng vóc to côn trùng p h ò tượng sự tỉnh tạm có một kết thúc hôm nay hắn muốn bắt đầu lại chế phẩm cắt bòn t ấ m chip rồi chế phẩm cắt bòn t ấ m chip động cơ bước linh linh kiện ở mấy đài m s k v n tám trục lục liên động số khống r a công dụng cụ chống đỡ dưới đã toàn bộ hoàn thành trước mắt chính tính đặt ở xưởng bên trong chờ đợi lắp ráp hàn nguyên đi tới xưởng bên trong đem ra công tốt đủ loại linh kiện chuyên trở đi ra vận chuyển đến đặc biệt vì cắt bọn t ấ m c h í p động cơ bước chuẩn bị định cấp vô trần sạch kết trong phòng gian phòng này máy điều hòa không khí là 2 4 h ngoại tuần hoàn mở ra bảo đảm bên trong nhiệt độ độ ẩm các phương diện chỉ tiêu ổn định tính căn phòng tổng cộng có tam đạo môn xuyên việt mỗi một đạo môn đều cần ở đặc biệt phòng tam trung tịnh hóa một lần chỉnh với sinh vật vì rút phòng thí nghiệm như thế mỗi đi vào một lần cũng phải trải qua 9 0 9 n m ư m m ố t nạ mặc dù phiền thoái nhưng đây cũng là phải lắp ráp thành hình động cơ bước có thể cất g i ở điều kiện rộng lòng một ít vô trần trong phòng làm việc nhưng ở lắp ráp quá trình lúc yêu cầu chính là chỗ này sao nghiêm khắc hơn nữa ở lắp ráp trong quá trình cùng với lắp ráp hoàn thành sau đó đủ loại công việc vệ sinh đều phải muốn làm b ị nếu không chân không động cơ bước trong phòng có tạp chất hoặc là cho bụi lời nói không chỉ biết ảnh hưởng tấm chip gia công tinh độ còn sẽ ảnh hưởng động cơ bước sử dụng tuổi thọ lắp ráp động cơ bước quá trình không có gì đẹp đẽ gần đó là dùng cho cặt bòn tấm chip động cơ bước thay đổi một ít linh linh kiện đối với hàn nguyên mà nói cũng không khó khăn trước hắn đã lắp ráp quá hai lần xi、si、ly côn tấm chip động cơ bước rồi lần này lắp ráp càng là thuận tay lấy hơn nữa cùng hai lần trước hắn một người quay so sánh lần này động cơ bước lắp ráp còn nhiều hơn cái trợ thủ tại phía xa thái sơn căn cứ hai quản gia tiểu thất thông qua vệ tinh khoảng cách xa truyền tín hiệu tiểu thất có thể thao túng an bài ở bên trong phòng làm việc tay cơ giới tiến hành công việc phụ trợ thì như truyền linh linh kiện cố định linh kiện vị trí v v có tiểu thất phụ trợ lần này lắp ráp động cơ bước độ tiến triển so với hai lần trước còn nhanh hơn không ít hao tốn bốn ngày ở tiểu thất phụ trợ hàn nguyên cuối cùng đem có thể dùng cho cắt bọn tấm chip i ê u khắc động cơ bước ráp lại rồi giáp lại tân quang khắc máy đã thông qua bước đầu nghiệm thu xác nhận đủ loại chức năng đều bình thường động cơ bước chế phẩm chương trình hàn nguyên rất quen thuộc đối với cái này cái bây giờ hắn đã không quá lo lắng cường h ã n năng lực động thủ cùng với đủ loại tinh vi công nghiệp dụng cụ bảo đảm chế tạo ra linh kiện đều là phù hợp tiêu chuẩn linh kiện phù hợp tiêu chuẩn lắp ráp quá trình không có vấn đề giáp lại dụng cụ dưới tình huống bình thường cũng sẽ không xuất hiện vấn đề húng chi lần này còn có tiểu thất tiến hành phụ trợ ở một cái trí năng trình tự trong mắt bất kỳ có sai l ệ c h địa phương cũng sẽ bị điểm đi ra tại chỗ xử lý xong bộ thứ nhất khả dùng ở cắt bòn tấm chip gia công cắt bòn động cơ bức chế phẩm đi ra hàn nguyên không có đem di động vị trí mà là thanh lý một chút siêu sạch khiết vô trần phòng làm việc tại chỗ lưu giữ ở đây chủ yếu là động cơ b ư ớ c loại vật này chuyên trở đứng lên quá mức phiền thoái đặc biệt là loại này độ chính xác cực cao ự c c đang chuyên trở trong quá trình hơi có va chạm hoặc là chấn động tiếp theo đưa đến kết cấu bên trong gặp phải phá hư trừ lần đó ra vận chuyển động cơ bước trong quá trình cũng phải toàn bộ hành trình giữ nhiệt độ ổn định hạng ép không thể nào tùy tiện trang xa kéo đi trước hắn chế phẩm đi ra ra hai bệ động cơ bước tất cả đều là tại chỗ cất giữ tránh khỏi chuyển vận trong quá trình n g o à i ý muốn như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đa、n.